t r ư ơ n g năm mươi chín hết sức nỗ lực không lưu tiết đối sau năm ngày mùng năm tháng sáu tới gần giữa t r ư a lúc lục p h à m đem kinh lôi đao pháp luyện tới tiểu thành lực lượng gia tăng một điểm xuyên dương tiễn pháp cũng nhanh thăng cấp mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục p h à m tuổi thọ một mươi sáu một trăm ba mươi lực lượng hai mươi sáu hai mươi sáu nhanh nhẹn năm t r ă i n h một tinh thần lực ba năm mươi tám thế mạnh một mươi hai sáu tu vi thất phẩm công pháp cơ sở tu luyện pháp viên mãn vạn tượng chân ma công đệ tứ trọng sáu mươi năm trăm võ kỹ c h ê n quyền viên mãn lục học thương pháp viên mãn phục hổ q u y ề n viên mãn xuyên dương tiễn pháp đại thành hai mươi tám ba mươi kinh lôi đao pháp tiểu thành không hai mươi nhưng phấn phối điểm thuộc tính ba bốn mươi lăm vạn tượng chân ma công tiến cảnh so trước kia nhanh hơn không ít nhưng là cần kinh nghiệm quá nhiều muốn thăng cấp còn phải rất lâu có thể suy ra về sau sẽ càng ngày càng khó lục phạm sớm có chuẩn bị tâm lý dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện muốn đem vạn tượng c h â n ma công tu luyện đến viên mãn có lẽ cần thời gian một năm nhưng mặc kệ như thế nào hắn nhất định phải tại tỷ võ trước khi bắt đầu đem chấn ma công tu luyện đến viên mãn nếu như không thể dựa vào thêm điểm cũng muốn tăng thêm hắn đem điểm thuộc tính giữ lại chính là vì về sau làm chuẩn bị chỗ nào cần hướng cái nào thêm tận lực đừng cho chính mình có n h ư ợ c điểm tỷ võ lúc hắn m g ô i cái hạng mục đều muốn tham dự về phần có thể lấy được dạng gì thành tích liền nhìn hắn đến lúc đó thực lực hắn đương nhiên hy vọng tám cái hạng mục thu được tất cả thứ tự như thế hắn liền có thể cầm tám phần ban thưởng n g ắ m lại đã cảm thấy đẹp giữa trưa lục phàm đi vào nhà b ế p lúc lại không mấy người tô mục vẫn còn ở đó đánh tốt đồ ăn lục phàm đi vào tô mục đối diện ngồi xuống ăn như hồ đói nói cho ngươi một tin tức tốt tô mục cười nói ta hỏi tham gia ngự lâm quân long ảnh vệ thực lực lục pham ngưng đ ú a thúc giục nói mau nói tới nghe một chút được tô mục gật gật đầu thu liêm t h i ế u dung sắc mặt trở nên ngưng trọng lên ngay tại hai mươi mấy ngày trước ngự lâm quân long ảnh vệ đã kết thúc xếp hạng thi đấu thu hoạch được hạng ba người gọi m ộ u nôn cũng đã đạt đến tứ phẩm cao dài t u vi ừ m lục pham có chút ngoài ý m u ố n sững sờ nói mạnh như vậy lúc trước hắn có nghĩ qua chính mình cùng đối phương trên lệnh lại không nghĩ rằng vậy mà kém đến như thế lớn đúng vậy a tô mục thở dài thu hoạch được tên thứ hai người gọi chu cảnh thiên tư phẩm đ l n c pham g vi. n h kia i l cũng đồng ý đừng nói tô mục liền xem như hắn cùng ba người này tranh lệch cũng rất lớn quả nhiên không hổ là ngự lâm quân ngoại hổ tàng long phải biết kinh thành có tám mươi vạn ngự lâm quân có thể từ ngự ư ờ i ở t r o n lâm quân liền thành rất nhiều người lựa chọn cạnh tranh cũng phá lệ kịch liệt cao thủ tự nhiên cũng liền càng nhiều thậm chí có rất lớn khả năng tám tri viện cho biên cương quân long ảnh vệ cao thủ cộng lại cũng so ra kém ngự lâm quân hai t h i long ảnh vệ thi đấu thử ba hàng đầu có lẽ sẽ bị ngự lâm quân chỗ ông đồn Bất quá, lục p h à m y nguyên có lòng tin lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện một năm sau chí ít có thể đạt tới tứ phẩm tu vi mà thực lực chân chính của hắn khẳng định không chỉ tại đây chí ít cũng có được tam phẩm thực lực coi như cùng nhan thanh so sánh cũng không kém cái gì vậy là được rồi không có gì đáng lo lắng tuy nói đối phương cũng sẽ tiến bộ nhưng dù sao so ra kém hắn tiến cảnh thời gian một năm đầy đủ hắn đuổi theo cho nên a chúng ta cho dù đi tham gia t ỷ võ cũng chỉ có thể là bội chạy tô mục đột nhiên có chút không cam lỏng t h võ ban thưởng nhìn như mê người lại chỉ là là kia số ít mấy người chuẩn bị nếu ó i k như hắn chỉ là một người bình thường chỉ sợ đời này đều khó mà có ra mặt cơ hội tô mục tại người bình thường bên trong đã coi như là bạc tiêm nhưng cho dù dạng này tô mục muốn tiến thêm một bước kỳ thật rất khó coi như may mắn trúng tuyển long hành vệ tô mục tại long ảnh vệ bên trong thực lực cũng chỉ là cuối cùng muốn lên trước quá khó khăn chịu trước mười năm tám năm có lẽ có thể trở thành đội trưởng lại hướng c a o nghĩ có thể làm được thiên tổng chỉ sợ cũng chấm dứt ta bất quá tô mục đời sau điểm xuất phát lại khác biệt lại xuống nhất đại có lẽ sẽ càng tốt hơn những cái kia lớn nhỏ thế ra có phải hay không cũng là dạng này nhiều đ ờ i chịu đi lên cần mấy đời người thậm chí mười mấy đời người cố gắng mới có thể phát triển thành một cái thế ra không có chuyện gì lục phạm làm hết sức mà thôi tô mục phát tiết một trận nhớ tới an ủi lục phạm Kết được rồi ngươi không muốn lao khen ta lục pham cười nói ta đều nhanh t h ư ở n g thật ha ha tô mục cười to ngươi thật là có ý tứ không nói ta phải tranh thủ thời gian ăn cơm lục pham nói xong vùi đầu miệng lớn tới cơm đồ ăn tuất ngươi nhanh ăn đi tô mục không nói thêm gì nữa cứ như vậy nhìn xem lục phạm ăn cơm trong mắt tràn đầy thưởng thức đồng thời hắn còn có mấy phần tiếp m ố i nếu như không phải xuất thân kém chút lục phạm khẳng định so với cái k i a con em thế ra mạnh hơn nhiều nhưng là hiện tại lại chỉ có thể dựa vào cố gắng đi để ngủ còn chưa nhất định có thể đổi được dù sao lục phạm cùng những người kia điểm xuất phát trên lệnh quá lớn có thể đạt tới thành tích bây giờ đã rất không dễ dàng vừa c h i ề u trên diễn võ trường lục phạm đơn độc trông coi một cái mục tiêu càng không ngừng đem trong tay tiện bán ra cũng nhanh thăng cấp hiu hiu hiu liên tiếp mũi tên bay về phía mục tiêu mang theo mạnh mẽ tiếng xe gió p h ú c p h ú c p h ú c mỗi một mũi tên đều chính chúng hồng tâm trong nháy mắt liền đem hồng tâm chen lấn trần đ ấy không có chút nào k h e hở đây là lục phàm tận lực khống chế kết quả lấy hắn hiện tại t i ế n pháp chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể liên tục đem mấy chục mũi tên bắn tại cùng một cái vị trí dù là một phân một hào sai lầm đều không có không biết qua bao lâu lục phàm thu cung tiễn thăng cấp xuyên dương tiễn pháp viên mãn tình thần lực của hắn tùy theo gia tăng hai điểm chương sáu mươi một phần lễ vật ngày thứ hai buổi chiều diễn võ trưởng tống tu thành cùng đám người mặt đối mặt đ ứ n g đấy hắn h á n giọng một cái nói ra từ hôm nay trở đi ta dạy cho các ngươi thân pháp bộ này thân pháp tên gọi n h ậ p vân đem n h ậ p vân thân pháp luyện đến cực hạ không nói phi thiên đ ộ địa tối thiểu nhất có thể làm được người nhẹ như hiến vượt nóc băng tường thiên phú cao người thậm chí có thể làm được đạ tuyết v ô n g ân Tốt, phía dưới ta đến cùng các ngươi giảng giải thân pháp yếu lĩnh tống tu thành xoay người sang chỗ khác nói ra các ngươi đi theo ta cùng một chỗ làm động tác vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng tống tu thành từ cơ sở nhất động tác bắt đầu giảng giải vâng đám t t h người riêng phần mình tàn ra lục phạm đi vào hắn thường đợi nơi hẻo lánh bắt đầu luyện thân pháp tới gần trạm vạn tối lúc hắn ngừng lại nhập vân thân pháp thăng cấp từ nhập môn tân thăng làm sơ giai hắn nhanh nhẹn tăng trưởng năm tiếp tục một mực luyện đến trời tối hắn mới thu công rời đi diễn võ trường đảo mắt lại qua sáu ngày ngày một ư ơ i hai tháng sáu giữa trưa lục phàm cái cuối cùng rời đi diễn võ trưởng trên đường h n tiện tay mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phàm tuổi thọ một mươi sáu một trăm ba mươi lực lượng hai mươi tám hai mươi sáu nhanh nhẹn sáu năm một tỉnh thân lực ba năm mươi tám thế mạnh một mươi hai sáu tu vi thất phẩm công pháp cơ sở tu luyện pháp viên mãn vạn tượng chân ma công đệ tứ trọng một trăm bốn mươi bốn năm trăm võ kỹ c h i ế n quyền viên mãn lục h ọ p thương pháp viên mãn phục hổ quyền viên mãn xuyên dương tiễn pháp viên mãn đến h lúc đó liền xem như đối mặt tu duệ hắn cũng có sức đánh một trận tương ứng kim sa bang phân đà đối với hắn cũng liền không có uy hiếp vất quá hắn y nguyên không thể buông lỏng cũng không muốn buông lỏng ngẫm lại nhan thanh hắn lại có mới động lực. Đi ăn cơm. lục ạ i mới Đi có lực. cơm. động ăn l pham bước ngươi được mục chưa? nhanh nhà thỉnh ăn, diện ngồi xuống. đi đồ đi đối rồi, tốt tô mục Đúng nghĩ đột nhiên hỏi, sửng sốt một chút sau đó lắc đầu ta không đi cái này không có gì tốt xoắn suýt hắn chưa từng nghĩ tới muốn tham gia từ vị sinh nhật tiến cũng không nghĩ tới muốn trèo lên từ vị cái t ầ n g quan hệ này không cần thiết thời điểm này hắn còn không bằng dùng vào tu luyện a hai tô mục cả kinh nói người thật không đi a ta không thích loại kia trường hợp đi chính là tự tìm phiền phức lục pham cười cười nói ra húng chi chúng ta hiện tại thời gian huấn luyện như thế gấp ta cũng không có kia phần nhàn tâm nhưng đó là từ vị a tô mục nhỏ giọng nói ra là ta đội trưởng em vợ ngươi nếu là không đi chẳng phải là đắc tội hắn lục pham trầm mặc cái tầng quan hệ này để hắn cũng không thể không có chỗ lo lắng đắc tội từ vị vẫn là việc nhỏ nếu là bởi vậy đắc tội tống tu thành cũng có chút phiền thoái không sẽ không chẳng qua là một bữa cơm mà thôi mặc kệ là từ vị vẫn là tống tu thành đều không nên keo kiệt như vậy nghĩ đến cái này lục pham nói ra đội trưởng không có khả năng liền cái này điểm tâm lực nói không chừng hắn cũng không hy vọng ta đi đây cũng thế tô mục gật gật đầu đội trưởng coi trọng như vậy ngươi làm sao có thể là chút chuyện nhỏ này liền giận ngươi、ừ. lục phàm không nói thêm gì nữa vùi đầu chuyên tâm ăn cơm cơm nước xong xuôi hai người rời đi nhà bếp hướng khu ký túc xá đi đến đi m a u đến ký túc xá lúc đã thấy dương trình đối diện chạy tới hắn vừa chạy vừa hô lục phàm bên ngoài có người tìm ai vậy lục phàm khe to mày nghĩ thẩm sẽ không lại là kim sa ba người a hắn lần trước đi tìm ngươi chạy đến lục phàm trước mặt dương trình ngừng lại đưa tay qua tay chính là vóc dáng rất cao thân thể rất tráng vị kia thập t r ư ở n g n h a lục phạm lông mày d ã n ra cười nói cảm ơn khách khí cái gì dương trình t h u ố c d ụ c nói ngươi mau đi đi ừ m lục phạm bước nhanh hướng quân doanh cửa chính đi đến chờ một chút ta tô mục cũng đi theo hai người một trước một sau đi vào ngoài cửa lớn chỉ gặp lưu ảnh chính chở ở chỗ này thập t r ư ở n g lục phạm cùng tô mục cùng nhau đi vào lưu anh trước mặt lên tiếng chào hỏi h ả o tiểu tử lưu ảnh vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nện cho lục phạm một quyền trong mắt đều là tiêu ngạo cùng tự hào ngươi được làm đấy đã lấy được đầu danh ta nhưng đi theo ngươi tăng thể diện hiện tại ai gặp ta không được khen ta một câu lưu ảnh càng nói càng hưng phấn loại kêu phát ra từ nội tâm đắc ý cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo tựa hồ sớm đã ở trong cơ thể hắn chứa đầy t ạ i nhìn thấy lục phàm giờ khắc này tự nhiên mà vậy tràn ra ngoài còn có ngươi cũng không tệ lưu ảnh chưa quên tô mục cười vô vô vai của hắn thập trưởng ngươi có phải hay không muốn lên trước tô mục nhìn thấy lưu ảnh cùng bình thường không giống nhau lắm thân sắc hỏi dò tiểu từ ngươi lưu ảnh chỉ vào tô mục nói ra ánh mắt thật là đất thang thiên sự tình xem như có chút mặt mày chỉ bất quá chính thức bổ nhiệm còn không có xuống tới cần chờ một đoạn thời gian nói đến may mắn mà có hai ngươi cho ta tranh giành mặt mũi cũng cho ta có cơ hội t h ắ n g trước lưu ảnh cười nói nhất là lục phạm nếu không phải hắn thu được đầu danh chỉ sợ ta đợi này đều không có cơ hội t h ắ n g trước thập trưởng chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi lục pham k i ê m tốn được rồi trong lòng ta nắm chắc lưu ảnh khẽ gật đầu hôm nay ta tới tìm ngươi còn có sự kiện muốn hỏi ngươi từ công tử sinh nhật tiến ngươi nghĩ kỹ chưa có có đi hay là không ta thì không đi được lục phang không có cân nhắc trực tiếp cự tuyệt thập trưởng giúp ta về cái nói đi liền nói ta gần nhất hủ hợ ẩn luyện quá mệt mỏi thời gian quá gấp thực sự đằng không ra thời gian đi dự tiệc tốt h ta đã ngươi nghĩ kỹ ta liền không lại k h u y ê n lưu ảnh túi đầu trầm ngâm một lát nhắc nhở nhưng là từ công tử vậy mà mời ngươi coi như ngươi không đi ít nhất cũng phải có chỗ biểu thị à. ngươi có muốn hay không chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật cũng thế lục phang mặc dù không muốn b ấ u vĩu quan hệ nhưng cũng không muốn đắc tội người lại nói đối phương đã thành tâm mời hắn cho phần đáp lễ cũng là nên hối hồ Vạn thật trưởng có có ngươi nói ta đưa chút cái gì tốt đâu lục phạm thực sự nghĩ không ra chỉ có thể trưng cầu đối phương ý kiến ngươi đừng nói ta còn thực sự cho ngươi suy nghĩ kiện hào lễ vật lưu ảnh cười nói món lễ vật này nhất định sẽ làm cho t ử công tử đối ngươi lau mắt mà nhìn ồ、oh. lục pham có chút hiếu kỳ là cái gì hắn là nghĩ không ra hắn có thể xuất ra dạng gì lễ vật có thể để t ử vị đối với hắn lau mắt mà nhìn chương sáu mươi mốt rút ngắn khoảng cách phần lễ vật này người bình thường là không lấy được lưu ảnh trong mắt ý cười càng đậm cũng liền ngươi mới có cơ hội đạt được đạt được lục pham càng là không hiểu nói như vậy không phải ta đã có đồ vật ta liền không bán qua tử lưu ảnh mắt nhìn bốn phía không người thấp giọng nói ra ta biết lý thống linh hắn cực kỳ coi trọng ngươi không bằng ngươi hướng hắn cầu một bức chữ đưa cho t ử công tử a lục phạm xứng sở nói cái này được không không có chuyện gì lưu ả n h biết lục phạm tại cố kỵ cái gì giải thích nói lý thống linh hắn văn võ song toàn viết chữ đẹp rất nhiều người đều hướng hắn cầu qua chữ ngươi hướng hắn cầu chữ cũng không có gì tuy nói ngươi là vì tặng người nhưng người khác hướng hắn cầu chữ cũng phần lớn là vì tặng người cái này rất bình thường dù sao không có mấy người chân chính h i ể u được thưởng thức thư pháp sở dĩ hướng thống l i n h cầu chữ càng nhiều hơn chính là coi trọng thân phận của hắn cầm chữ của hắn làm lễ vật đưa ra ngoài lần có mặt múi ngươi chỉ cần cùng thống lĩnh ăn ngay nói thật hắn sẽ không tức giận ngược lại sẽ thật cao hứng tin tưởng ta trước đó ta hiểu qua thống lĩnh yêu thích hắn chẳng những sẽ không trách tội ngươi ngược lại sẽ khen ngươi thực sự hơn nữa còn lại bởi vì ngươi thưởng thức chữ của hắn cầm chữ của hắn làm lễ vật cảm thấy vui vẻ nói đến đây lưu ảnh sông lục phàm cười cười cho nên đây là chuyện tốt ngươi hoàn toàn không cần thiết có lo lắng Nhà, tưởng tượng, cảm thấy lưu ảnh nói có đạo lý riêng của nó. phàm thấy lục lưu lý cảm có của đạo càng không khả năng bởi vậy chắc hắn huống chi còn có cái càng lớn chỗ tốt lưu ảnh tiếp tục nói ra nếu như ngươi có thể cầm tới thống lĩnh chữ làm lễ vật từ công tử còn không phải coi trọng ngươi một chút những cái tiếp các tân khách càng đối với ngươi lau mắt mà nhìn nói không chừng sẽ tranh cướp giành g i ậ t định bợ ngươi lấy lòng ngươi ngươi lại bởi vậy thu hoạch đại lượng giao tiệp h về sau ai còn dám đắc tội ngươi lưu ảnh tựa hồ có ý riêng đồng thời những cái kia nguyên bản ghi hận ngươi n g i cũng không thể không cải biến đối ngươi sách lược chẳng những không còn nhớ mối thủ của ngươi ngược lại còn muốn hướng ngươi lấy lòng đây được vậy ta thử một chút đi lục phàm cân nhắc lợi hại được mất cảm thấy có thể thực hiện được lưu ảnh rất vui vẻ cười nói chờ ngày mười tám tháng sáu ngày đó giữa trưa ta sẽ chờ ở đây ngươi ngươi c ầ m thống lĩnh chữ a ra tìm ta đến lúc đó ta giúp ngươi đem lễ vật đưa cho t ử công tử vậy làm phiền thập trưởng lục phàm ôm quyền gửi tới lời cảm ơn hắn là lưu ảnh phất phất tay ta đi các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi ừng thập trưởng đi thong thả đưa mắt nhìn lưu ảnh rời đi lục phàm cùng tô mục cùng nhau quay người tiến vào lòng ảnh vệ quân doanh lục phàm thập trưởng ý nghĩ này thật tốt tô mục e n mượn cơ hội này ngươi vừa vặn có thể cùng thống lĩnh giữ gìn mối quan hệ về sau ngươi liền có thể cùng thống lĩnh đi được thêm gần một chút mà thống lĩnh chữ bị ngươi tán thành cũng có một loại cảm giác thỏa mãn được xưng tụng cả hai cùng có lợi a không ba tháng thứ công tử cũng có thể tăng thể diện thậm chí liền ngay cả thập trưởng cũng có thể kiếm được ngươi cùng từ công tử ân tình quả nhiên không hổ là thập trưởng chính là lợi hại tô mục gãi đầu một cái làm sao ta liền muốn không ra tốt như vậy chủ ý đâu ngươi cũng đừng k i ê m tốn lục pham liếc mắt nhìn hắn tâm nhãn của ngươi càng không b t ha ha tô mục bị chọc trò cười to hai người tán gấu đi tới lý vĩnh thái chỗ ở trước cửa tiểu viện tuất người đi vào đi tô mục hướng lục phạm vây tay từ biệt ta đi Ừm. lục phạm tại cửa ra vào đường đứng hơi bình phục một chút cảm xúc lúc này mới đi vào phía ngoài cửa trực tiếp mở rộng ra lục phạm bước chân rất nhẹ cơ hồ không có phát ra thanh â m gì tiến vào sân nhỏ hắn rất đi m a u đến lầu nhỏ trước gõ cửa một cái đông đông đông thanh â m thanh thúy mang theo tiếng vọng vào đi lý vĩnh thái thanh em chuyển đến lục phạm đẩy cửa vào chỉ gặp lý vĩnh thái đang ngồi ở nơi đỏ bông trà gặp quà thống lĩnh đại nhân không cần đa lễ lý vinh thái chỉ chỉ bên người châu ngồi cười nói ngồi đi vâng lục phàm theo lời ngồi xuống làm sao t ì m ta có việc lý vinh thái nhẹ giọng hỏi vẫn là tu luyện của ngươi gặp phải khó khăn quả thật có chút việc nhỏ muốn phiền phước ngài lục phàm gật gật đầu ồ lý vinh thái hơi cảm giác ngoài ý m u ố n nói n g h e một chút mấy ngày nữa là từ vị từ công tử sinh nhật lục phàm không do dự đi thẳng vào vấn đề nói do ý đ ồ đến hắn cho ta phát ra thì mời muốn cho ta tham gia hắn sinh nhật tiến hội mặc dù ta không muốn đi nhưng đã đối phương là thành ý mời dù sao chữ của ngài thiên kim có cầu liền xem như từ công tử cũng chưa chắc có thể thu đến chân quỹ như thế lễ vật cũng chính là bởi vì khó được mới càng có thể hiện ra tâm ý của ta nói đến đây lục phang đứng vậy mặc hướng lý vĩnh thái mang theo áy náy ta biết ta có chút mặn muội thật sự là không tốt làm ý tứ phiền phức ngài ngươi nếu là không nhận ý coi như ta không nói nhưng tuyệt đối đừng trách tội ta người tiểu t ử này lý vinh thái không những không có để ý ngược lại cười vẫn rất cơ linh biết bắt ta chữ tặng người lục phạm lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m xem ra có hy vọng ta nghe rất nhiều người đều tại truyền chữ của ngài viết tốt lục phạm thừa c ơ khen ta đã sớm muốn kiến thức một phen vừa vặn mượn cơ hội lần này liền cả gan đến làm việc ngài cái này có cái gì phiền thức một bức chữ mà thôi phí không có bao nhiêu công phu nói chuyện lý vinh thái đứng dậy hướng vào phía trong ở giữa đi đến ngươi đi theo ta đi vâng lục phạm tranh thủ thời gian đi theo hai người tiến vào thư phòng từ phía trên tường đều treo đ ầ y tranh chữ lý vinh thái dẫn lục phạm đi vào trong đó một mặt tường trước mặt đứng vững chỉ vào trên tường mấy tấm chữ nói ra đây là ta gần nhất viết mấy tấm chữ chính ngươi chọn một bước đi được lục phạm gật gật đầu nhìn kỹ trên tường mấy tấm chữ hắn kỳ thật không hiểu lắm phân biệt không ra b ư ớ c kia chữ càng tốt hơn một chút chỉ cảm thấy cũng không tệ mỗi một bước chữ đều cứng cắp hữu lực một bút một v é t đều giống như lao kiếm phát h ỏ a ra tới nét chữ cứng cáp hắp thực sự khó mà lựa chọn thống lĩnh tà tuyển không ra lục phàm hướng lý vinh thái xin giúp đỡ nói vẫn là ngài giúp ta tuyển một bước đi tiểu tử ngươi lý vinh thái cười mắng t h ậ t tinh t h ậ t tinh tâm nhãn thật không ít được ta cho ngươi tuyển một bước thư công tử dùng kiếm đúng không vậy liền đem cái này kiếm chữ đưa cho hắn nói xong lý vinh thái chỉ chỉ đỉnh đầu được lục phàm cũng cảm thấy không tệ cười nói liền n ó lý vinh thái đưa tay lấy xuống bức kia kiếm chữ cầm chắc về sau giao cho lục phàm trong tay cho ngươi chương sáu mươi hai có ta ở đây không ai dám động tới ngươi đa tạ thống lĩnh đại nhân lục phàm tiếp nhận chữ vội vàng nói tạ không cần k h á c h ký tại ta chỗ này cũng không cần thiết câu nệ như vậy lý v i n h thái cười vỗ vỗ lục phà vai ta đã nói rồi đem ngươi trở thành người một nhà mặc kệ ngươi về sau có cái gì khó khăn cứ tới tìm ta có thể g i ú p ta nhất định sẽ g i ú p ngươi ừ m lục phàm nặng nề mà gật đầu trải qua hôm nay ở chung hắn cùng lý v i n h thái ở giữa khoảng cách lại kéo gần lại không í t đúng rồi tỷ võ sự tình ngươi b i ế ta t lý v i n h thái hỏi thế nào có lòng tin hay không có lục phàm lớn tiếng đáp lại được lý vĩnh thái rất là hài lòng khen ta chính là thưởng thức ngươi cô này kình ta cùng ngươi đội trưởng sớm cầu thông qua rồi h ắ n ý tứ là để ngươi chuyên công tiến thuật ta lại xem thưởng ta cảm thấy ngươi có thể nhiều nếm thử mấy hạng bởi vì ngươi có phương diện này thiên phú có thể chiếu cố đương nhiên tiến thuật là ngươi quan trọng nhất ngươi đầu tiên muốn bảo đảm tiến thuật lại đi luyện cái khác dạng này tối thiểu nhất sẽ không chậm trễ ngươi cầm thứ tự nói đến đây lý vinh thái than nhẹ một tiếng chúng ta chấn nam quân long ảnh b ệ ngoại trừ ngươi cũng liền diệp vô trần còn có chút hy vọng những người khác nghĩ tại tỷ võ bên trong thu hoạch được thứ tự cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng dù là tần vũ cũng là như thế ta sẽ hết sức nỗ lực lục phàm tức thời nói tiếp ừng cố lên lý vinh thái khích lệ nói thống lĩnh không có việc gì ta liền đi về trước lục phàm đem chữ cất kỹ tìm cùng dây nhỏ ghim lên tới được đi thôi lý vinh thái dặn dò cũng đừng quá mệt mỏi nên lúc nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi vâng lục phàm quay người rời đi đảo mắt lại qua sáu ngày ngày một ư ơ i tám tháng sáu tới gần giữa t r ư a lúc lục phàm thu đ a o mở ra giao diện t h u tính thính danh lục phàm tuổi thọ m ư ơ i sáu một trăm ba mươi lực lượng hai mươi tám hai mươi sáu nhanh n h ẹ sáu trăm năm một tinh thần lực Mạnh, võ kỹ c h í n quyền viên mãn lục hợp thương pháp viên mãn phục h ồ quyền viên mãn xuyên dương tiễn pháp viên mãn kinh lôi đao pháp đại thành hai mươi năm ba mươi nhập vân thân pháp tiểu thành m ư ơ i bảy hai mươi nhưng phân phối điểm thuộc tính sáu năm mươi bảy kinh lôi đao pháp cùng nhập vân thân pháp đều nhanh thăng cấp không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại cái này một hai ngày buổi sáng huấn luyện kết thúc có không ít người đã lần lượt đi ra diễn võ trường lục phạm cũng không có ý định luyện tiếp hắn theo đám người cùng một chỗ đi ra ngoài hôm nay là t ử vị sinh nhật lúc trước hắn nói với lưu ảnh tốt muốn đem bức kia chữ giao cho lưu ảnh để lưu ảnh thay hắn mang cho t ử vị xem như cho t ử vị hạ lễ lục phạm t h a n h âm quen thuộc sau l ư n g hắn vang lên đội trưởng lục phạm xoay người chỉ gặp tống tu thành ngay tại hướng hắn đi tới đi thôi ta mang n g ư ờ i cùng đi tống tu thành đi vào lục phạm trước mặt thân s ắ c không giống bình thường nghiêm túc như vậy、ừ. lục phạm sững sờ nói đi đâu đi tham gia từ vị sinh nhật tiến hội a tống tu thành có chút không hiểu hắn không phải mời ngươi ta thì không đi được ca lục pham giải thích nói dù sao buổi chiều còn có huấn luyện cũng đừng làm c h ễ t mãi không sao chậm trễ kiêm một hồi sợ cái gì tống tu thành k h ẽ t tao mày ngươi gần nhất luyện đủ khổ vừa vặn mượn cơ hội thư giãn một tí lục pham trầm mặc hắn không biết nên làm sao cự tuyệt không có chuyện gì ta biết ngươi đắc tội với người tống tu thành tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn không thèm để ý chút nào nói ra ngươi yên tâm có ta ở đây không ai dám động tới ngươi đa tạ đội trưởng lục pham biết tổng tu thành nói là kim sa bang xem ra chuyện này rất nhiều người đều biết t ố t ta chấp thuận cho ngươi nghỉ tống h tu thành nói ra cũng đừng do dự cùng ta cùng đi chứ vâng lục phạm không tiện cự tuyệt đành phải đáp ứng bây giờ suy nghĩ một chút may mắn lúc trước chuẩn bị lễ vật b ả n g không hôm nay liền muốn tay không đi đội trưởng ta chuẩn bị cho tử công tử một kiện lễ vật ngươi đ ợ i ta trở về cầm một chút được đi thôi tống h tu thành phất phất tay lục phạm chạy m a u mấy bước trở lại ký túc xá lúc này ký túc xá không có bất kỳ a i lục phạm mở ra hộp t ủ của mình đem bức kia chữ lấy ra cầm ở trong tay bước nhanh rời đi ký túc xá đội trưởng hắn rất mau đuổi theo lên tống tu thành người còn có tranh chữ tống tu thành cảm thấy ngoài ý m u ố n thuận miệng hỏi là vị nào danh ra hỏi xong hắn liền hối hận hắn biết lục phạm tình huống xuất thân thấp hèn không có hậu trường không có nhân mạch càng không có tiền ở đâu ra danh gia tranh chữ không chừng chỉ là lục phạm bỏ ra rất ít bạc mua là lý thống linh viết chữ lục phạm không có dấu địa hiểm、ừ. tống tu thành đầu tiên là x g sở sau đó vui mừng trên mặt khó được có ý c ư i cái này đều bị ngươi lấy được không có cách ta bây giờ không có có thể đem ra được lễ vật lục phạm chỉ t i ế nói ra c lục pham t cùng u t h tống không tu thành tán gấu đi ra trấn nam quân đại doanh sớm có một chiếc xe ngựa chở ở ngoài cửa lớn lái xe chính là người thiếu niên h á n cung kính hướng hai người hành lễ sau đó đứng tại toa xe trước thay hai người xốc lên màn cửa t ổ n g tu thành lên trước lập tức xe xông lục phạm vây vây tay lên xe đi vâng lục phạm leo lên xe ngựa cùng tổng tu thành mặt đối mặt ngồi xuống giá trong tay thiếu niên r o i ngựa vung xuống xe ngựa mau chóng đuổi theo trên đường đi lưu lại trận trận bụi đất bay lên nửa giờ sau xe ngựa đứng tại từ ra trước cổng chính từ vị đang đứng tại cửa ra vào đón khách lục phạm cùng tổng tu thành xuống xe ngựa thị phu từ vị vẻ mặt tươi cởi đón lục phạm ngươi cũng tới mau mau mời đến không đợi lục p h à m nói chuyện từ vị quay người đi ở phía trước dẫn lĩnh hai người tiến vào từ phủ xuyên qua mấy tiếng việt lạc đi vào một cái đơn độc tiểu viện từ vị chỉ dẫn lấy hai người tiến vào một gian phòng úc bên trong trưng bày một t r ư ơ n g b à n t r ò lớn có bảy tám người ngồi vây quanh tại trước bàn mọi người tốt ta giới thiệu cho các ngươi một chút từ vị phủi tay hấp dẫn chú ý của mọi người sau đó chỉ vào bên người tống tu thành giới thiệu nói đây là tỷ phu của ta tống tu thành vị này là lục p h à m chắc hẳn các ngươi đều nghe qua tên của hắn ta cũng không muốn nói nhiều từ vị thân thiết đem lục phạm kéo đến trước người cười nói các ngươi đều biết một cái đi tất cả mọi người đứng dậy quan sát tỉ mỉ lấy lục phạm cùng tổng tu thành nguyên lai là tống đại nhân thất kính thất kính lục huynh đệ cũng tới có mấy người dẫn đầu hướng tống tu thành cùng lục phạm c h ắ p tay các vị tốt lục phạm cũng ôn quyền đáp lễ đen ta lần lượt cho các ngươi giới thiệu từ vị từ lân cận người kia bắt đầu giới thiệu vị này là lưu công tử vị này là kim lão bản vị này là triệu trang chủ chương sáu mươi ba vạn hạnh không c ó i ủ thành sai lầm lớn từ vị đi vào một tên cầm y nam tử trước người giới thiệu nói vị này là thí kiếm sơn trang tiêu vân gặp qua tống đại nhân lục huynh đệ tiêu vân mang trên mặt cười xông hai người ô m quyền người tốt lục p h à m ô m quyền đáp lễ một ban này khác h nhân đều là trong thành thanh danh hiển hách nhân vật hoặc là con em thế gia hoặc là thương hội đại l ã o bản hoặc là chính là môn phái đệ tử vị này là kim sa bang phân đà đà chủ tu duệ từ vị lại giới thiệu vị cuối cùng khác h nhân hả lục p h à m hơi cảm giác ngoài ý m u ố n không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp được người này gặp qua tống đại nhân tu duệ cười dạng dỡ hướng tống tu thành hành lễ khi hắn đưa mắt nhìn sang lục phàm lúc trong mắt lại nhiều một tia lanh ý bất quá hắn lại nhị được không có phát tác ngược lại xông lục phạm ủ q u y ề n xem như bắt c h u y ệ n qua tại dạng này trường hợp coi như tu d u ệ cũng không dám làm càn nhất là ngay trước mặt tổng tu thành tất cả mọi người ngồi đi từ vị đem t ổ n g tu thành cùng lục phạm an bài tại hắn hai bên chỗ ngồi xem như cho lục phạm cực lớn tôn trọng a đúng rồi lục phạm lúc này mới nhớ tới đem trong tay bức kia chữ đưa cho từ vị nho nhỏ lấy mọt không thành k ì n h ý đa t ạ từ vị tiếp nhận tranh chữ không có mở ra mà là hướng sau l ư n g vẫy vây tay công tử một cái gã sai vật đi tới không mình hành lễ đem bức chữ này vẽ thu lại từ vị đem trong tay tranh chữ đưa ra ngoài rõ g ã sai vật vừa muốn đưa tay đón lại nghe một người quát chậm đã、ừ. tất cả mọi người sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại chỉ gặp tu duệ xong từ vị cười nói từ công tử đây chính là ngươi không đúng tốt như vậy tranh chữ ngươi có thể nào vụng trộm giấu đi không nếu như để cho chúng ta đều thưởng thức một chút được chứ từ vị trầm mặc hắn đương nhiên biết đối phương dụng ý nhìn như hảo ý nhắc nhở kỳ thật có khác giáp tâm l ụ c pha vốn là cái tiểu từ nghèo có thể chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật đã rất tốt còn có thể trông cậy vào phần lễ vật này tốt bao nhiêu sao tu duệ làm như thế không phải liền là muốn cho lục p h ạ m xấu mặt sao thật sự là lòng dạ hẹp hòi chỉ có ngần ấy lòng dạ làm sao làm được phân đả đả chủ vị trí nghĩ đến cái này từ vị mắt nhìn lục p h ạ m đã thấy lục p h ạ m thần sắc dị thường bình tĩnh tựa hồ không thèm để ý chút nào so sánh phía dưới từ vị càng phát ra cảm giác được lục p h ạ m không tầm thường là cái nhân vật mạnh hơn tu duệ nhiều người này ánh mắt của mọi người cũng đều tại lục p h ạ m trên mặt đ q u anh trong lòng đều tại t h ầ m khen quả nhiên danh bắt hư truyền chỉ là phần chấn định này liền cực kỳ khó được từ vị tự nhiên không muốn để cho lục phàm xấu mặt đang muốn cự kết lúc đ ộ tư nhiên nhận cảm đ vị vân là lựa chọn tin tưởng tống tu tư thành cười cười nói ra vậy liền nghe tu đà chủ chúng ta một khối để thưởng thức một chút nói chuyện hắn cực nhanh mở ra dây nhỏ đem tranh chữ triển khai chỉ nhìn một chút từ vị liền đội sắp mặt hắn cũng coi như được văn võ song toàn tự nhiên có thể nhìn ra một bức chữ tốt xấu đem ánh mắt quét về phía lạc khoản từ vị cả kinh kem chút đem trong tay tranh chữ rơi xuống trên mặt đất phần lễ vật này nhưng q u á c h â n quý từ vị thật vất vả lấy lại tinh thần sông lục phàm cười nói đa tạng nho nhỏ tâm ý ngươi thích liền tốt lục phàm khẽ gật đầu khách khí nói đây cũng không phải là tấm lòng nhỏ từ vị cải chính đây là hậu lễ ừ m ngoại trừ tống tu thành bên ngoài tất cả mọi người ngây mần cả người bọn hắn không tưởng tượng ra được là vị kia danh ra tranh chữ có thể để cho từ công tử đều có chút thất thố tu duệ càng là kinh ngạc trong lòng không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không là từ vị đang diễn trò nghĩ đến cái này hắn đứng dậy nói ra từ công tử đến cùng là ai tranh chữ a còn không nhanh để chúng ta chiêm ngưỡng một phen không sai là hẳn là để mọi người cùng nhau nhìn xem từ vị cười nói tu đả chủ nhắc nhở quá kịp thời bằng không mọi người cần phải bỏ lỡ một lần nhạc phúc nói xong hắn đem tranh chữ ở trước mặt mọi người triển khai một cái to lớn kiếm chữ xuất hiện ở trước mặt mọi người giống bay phượng múa liên như là một thanh kiếm điêu khắc ở trên giấy tia ẩn chứa trong đó phong mang để cho người ta không dép mà run Chứ tốt tiêu vân dẫn đầu gọi tốt không tệ s ắ c thực rất tốt quả nhiên đáng giá xem xét đám người nhao nhao phụ họa tu duệ sắc mặt lại có chút khó coi chưa từ bỏ ý định hỏi một câu đây là vị nào danh gia đại tạc a chính là lý vĩnh thái thống lĩnh tự tay viết tư vị dùng tay chỉ là khoản ngạo n g h ĩ nói a cái gì toàn t r ư ờ n g phải sợ hãi tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng cho là mình nghe lầm lại là lý thống lĩnh tự tay viết thật sao cái này thật là là một phần thật to hậu lệ a lục huynh đệ thật không đơn giản a lý thống lĩnh đại t á c vậy mà cũng có thể cầu tới quá lợi hại xem ra lý thống lĩnh rất coi trọng lục minh đệ a đám người lần nữa nhìn về phía lục p h à m ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ bọn hắn thân phận địa vị mặc dù không kém nhưng là cùng lý vĩnh thái so sánh kém đến quá xa có thể để cho lý vĩnh thái xem trọng người cho dù là bọn hắn cũng phải túi đầu lấy lòng nếu không ta nói thế nào tâm ý khó được đâu từ vị nói tiếp phần lễ vật này là ta hôm nay nhận được lễ vật tốt nhất vâng không sai xác thực đám người nhao nhao gật đầu đi Đem bức chữ này treo ở phòng khách, bắt mắt bức bắt chữ khách, phòng nhất này ở vâng ị vị trí. Từ p h phó một t i ế n đem t r o n gã tay tranh chữ đưa ra ngoài. Vâng. chữ g sai vật hai tay tiếp nhận tranh chữ thận trọng bưng lấy đi tu duệ ngồi ở chỗ đó không nói một lời trong mắt kinh ngạc còn chưa tan đi đi nhưng lại nhiều hơn mấy phần sợ h ã i cùng may mắn Còn tốt. Hắn tốt. tay, vương lau lau may hôi trên chán. m mắn hắn còn không có cùng lục phàm chơi cứng càng không tới k i ị m xuất thủ đối phó lục phàm b â n g không sợ rằng sẽ t r ọ n đại phiền thoái dù sao lục phàm là lý vĩnh thái người nếu như hắn dám động lục phàm chẳng phải là cùng lý vĩnh thái đối n ị c h cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám đắc tội lý v ữ n h thái lấy lý vĩnh thái quyền thế muốn giết hắn chính là chuyện một câu nói tu duệ càng nghĩ càng sợ sắc mặt thay đổi liên tục xem ra phải nghĩ biện pháp bổ cứu một phen bằng không cái này lục phạm sợ rằng sẽ mang thù a t ố t người đã đủ bắt đầu mang thức ăn lên đi từ vị vỗ tay phát ra tiếng vâng một tên gã sai vật bước nhanh rời đi chỉ một lúc sau mấy người thiếu niên bưng thịt rượu nối đuôi nhau mà vào rất mau đem bàn tròn bậy trần đầy mấy tên thiếu nữ vì mọi người châm trà rót rượu từ vị dẫn đầu bưng chén rượu lên ánh mắt tại mọi người trên mặt bà qua cười nói cảm tạ mọi người nề mặt tới tham gia sinh nhật của ta hiến chén rượu thứ nhất này ta trước kính chư vị thư công tử k h á c h khí hắn là chúng ta kính n g ư ờ i mới đúng cà ly đám người cùng nhau nâng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch chương sáu mươi b ố sớm tối thu thập bọn họ đám người vừa ăn vừa uống cao đàm p h á t luận thỉnh thoảng có người đứng dậy mời rượu ngoại trừ t ừ vị là thuộc lục phạm cùng tống tu thành bận rộn nhất mỗi người đều sẽ tới hướng hai người bọn họ mời rượu mà lại không chỉ một vòng liền ngay cả tu duệ cũng không ngoại lệ lục minh đệ không có ý tứ trước đó có nhiều đáp tội tu duệ mang trên mặt cười nhìn về phía lục phàm ánh mắt không nói ra được thân thiết hắn giơ chén rượu lên cười làm lành nói ta tự phạt một chén coi như là hướng lục huynh đệ bồi tội nói xong hắn hướng lên cái cổ uống cạn sạch chén rượu này ngay sau đó hắn lại rót một chén rượu là ta có mắt không trỏng coi thường huynh đệ ta lại tự phạt một chén rượu tu duệ uống liền ba chén rượu lúc này mới đặt chén rượu xuống xông lục phàm chắc tay chỗ đáp tội còn xin lục huynh đệ rộng lòng tha thứ chuyện cũ kể thật tốt không đánh nhau thì không quen biết mặc kệ lục huynh đệ có nhận hay không ta người bạn này ta là giao định lục huynh đệ về sau huynh đệ chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta có cái gì phân công hoặc là có dùng đến lấy huynh đệ ta địa phương ngươi cứ mở miệng ta tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực dù là sông pha khói lửa ta cũng sẽ giúp ngươi tới cùng tu duệ cười nói qua mấy ngày ta sẽ còn chuẩn bị một phần lễ mọn sai người đưa cho huynh đệ ngươi nhưng ngàn vạn muốn cười nạp không cần lục phàm khoát tay á o ta cũng không có gì cần vậy được cảm nhận được lục phàm thái độ tu duệ cũng biết không dễ dàng như vậy bổ cứu chỉ có thể từ từ xe đến dù sao phá hư dễ dàng muốn chữa trị cũng quá khó khăn chờ minh đệ có cần lúc nhưng ngàn vạn nhớ kỹ muốn tìm ta tu duệ lần nữa chắp tay cầm chén rượu lên trở lại chỗ ngồi của mình cầm nước xong sôi lục phàm cùng tống tu thành đứng dậy cáo tử ta đưa các ngươi từ vị một mực đem hai người đưa ra từ ra ngoài cửa lớn lục phàm cám ơn ngươi phần này tâm ý quá hiếm có ta sẽ vĩnh v i ê n ghi ở trong lòng thêm lời thừa thái ta liền không nói về sau ta tất có hồi báo nói chuyện từ vị đột nhiên đi vào lục phàm bên người hướng hắn nhỏ giọng nói ra ta hôm nay không có mời tu duệ là hắn chủ động tới cửa nhà lục phàm minh、bạch. t u duệ hôm nay là hướng về phía hắn tới chỉ bất quá có tống tu thành tại không dám đối với hắn làm ra quá giới hạn cử động khó trách ngoại trừ kim sa bang không còn gì khác bang hội người đến đây dự tiệc nguyên lai、like、t ử vị căn bản không có mời những người kia xem ra t ử vị cũng không muốn kết giao bang hội người chỉ bất quá tu duệ hôm nay chủ động tới không tiện cự tới tôi lúc này mới hướng hắn giải thích một phen thì phu đi thong thả t ử vị lại đem ánh mắt chuyển hướng tống tu thành ừm hồi đi lục phàm cùng tống tu thành cùng một chỗ vây tay từ biệt đợi hai người ngồi lên xe ngựa trong tay thiếu niên roi ngựa nhẹ nhàng bỏ rơi、Giá. xe ngựa thật nhanh nhanh c h ó n g cách rời từ ra trên đường tống tu thành đột nhiên mở miệng nói ra ta biết ngươi đắc tội qua kim sa bang ừ n lục pham gật gật đầu ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tống tu thành nói ra bọn hắn tuyệt không dám động ngươi ta biết lục pham đã sớm không lo lắng coi như không có lý vĩnh thái ủng hộ hắn cũng sẽ không sợ sệt kim sa bang nên lo lắng ngược lại là bọn hắn tống tu thành lạnh giọng nói ra những n à y bang hội là càng ngày càng quá mức thậm chí ngay cả long ảnh vệ tranh tài cũng dám làm liên quan đây là tại đụng trạm chúng ta danh giới cuối cùng hả lục pham nghe được tống tu thành ý tứ trong lời nói trong lòng giật mình chẳng lẽ muốn bắt đầu đối phó những cái kia bang hội sao đây chính là chuyện tốt ta l i ê n hướng về phía hắc hổ bang cùng kim sa bang hành động hắn tuyệt đối tán thành ta cũng không gạt ngươi tống tu thành nhỏ giọng nói ra thống l ĩ n h đã sớm nhìn những cái kia bang hội không vừa mắt sở dĩ thành lập long n n h vệ trong đó một hạng nhiệm vụ chính là muốn dựa vào các ngươi những này long n n h vệ đến diệt trừ những cái kia làm á c bang hội còn dân chúng một cái thanh tịnh dù sao các ngươi thực lực bây giờ còn kém chút thứ hai là muốn mượn cơ quan sát các ngươi m u ố n tử trong các ngươi chọn lựa một nhóm tuyệt đối trung thành người tới đối phó những cái kia bang hội dù sao bang hội nhãn tuyến đông đảo nói không chừng đã thẩm thấu đến long ảnh vệ nội bộ cái này cần thời gian sang chọn chờ lúc thi hành nhiệm vụ mới sẽ không để lộ tin tức mà ngươi chính là ta cùng thống lĩnh cái thứ nhất chọn chúng người nói đến đây tống tu thành dặn dò chuyện này trước mắt chỉ có ngươi biết tuyệt đối không nên nói cho người khác biết vâng lục phàm lớn tiếng đáp ứng tốt ta liền tạm thời nói nhiều như vậy trong lòng ngươi có ít là được t h ố n g tu thành đột nhiên h ừ lạnh một tiếng h ừ ta xem bọn hắn còn có thể nhảy n h ó t bao lâu Ừm. lục phạm đối những cái kia bang hội cũng hận thấu xương hận không thể hiện tại liền đi d i ệ t bọn hắn một ngày này cũng không muộn cái kia tu d u ệ hắn nhất định phải tự tay làm thịt còn có cái kia l ụ c tam cũng tuyệt không thể bung tha lục phạm ở trong lòng hạ quyết tâm ba ngày sau ngày hai mươi mốt tháng sáu buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười sáu một trăm ba mươi lực lượng ba mươi hai hai mươi sáu nhanh n h ẹ tám năm mươi mốt tinh thần lực tám năm m t ư ơ i tám thế mạnh một mươi hai sáu tu vi thất phẩm công pháp cơ sở tu luyện pháp viên mãn vạn tượng chấn ma công đệ tứ trọng hai trăm năm mươi hai năm trăm võ kỹ chiến quyền viên mãn lục h ọ p thương pháp viên mãn phục hổ quyền viên mãn xuyên dương tiên pháp viên mãn kinh lôi đao pháp viên mãn nhập vân thân pháp đại thành tháng bốn năm ba mươi nhưng phấn phối điểm thuộc tính bảy t r hai mươi một trải qua ba ngày khổ luyện lục phàm đem kinh lôi đao pháp luyện tới viên mãn nhập vân thân pháp luyện tới đại thành lực lượng tăng lên bốn điểm nhanh nhẹn tăng lên hai điểm bây giờ thực lực của hắn đã không kém gì tu duệ nói cách khác thực lực của hắn cùng ngũ phẩm trung giai tu vi tương đương lại thêm hắn tuyển vượt xa bình thường người thuộc tính cùng các loại mát cấp võ kỹ nói không chừng hắn có thể cùng ngũ phẩm đ ỉ n h phong cao thủ đọ sức một phen coi như không thắng được tối thiểu nhất bảo mệnh không có vấn đề vậy là được rồi tại trấn nam quan sắp đặt phân đả mấy cái kia bang hội dựa vào phân đả lực lượng với hắn mà nói đều không có uy hiếp hắn không gian sinh tồn tăng lên rất nhiều về sau coi như đắc tội những cái kia bang hội hắn cũng không sợ tiếp tục ăn xong điểm tâm lục phàm sớm đi vào diễn võ trưởng tiếp tục tu luyện nhập vân thân pháp hồi lâu sau tập hợp theo tống tu thành hét lớn một tiếng đám người nhanh chóng tập kết đi qua hôm nay ta dạy cho các ngươi kiếm pháp tống tu thành trong tay dẫn theo một thanh kiếm mặt hướng đám người nói ra kiếm pháp tên cứ gọi về mây là tam giai kiếm pháp t ố t ta trước diễn luyện một lần nói xong tống tu thành q u a n người đưa lưng về phía đám người một chiêu một thức diễn luyện lên quy vân kiếm pháp hắn bên cạnh luyện bên cạnh giàn giải lục phàm cũng đi theo dùng tay khoa tay luyện qua một lần về sau tống tu thành ngừng lại nói ra các ngươi đều đi lấy một thanh kiếm đi theo ta cùng một chỗ luyện vâng đám người rất nhanh cầm kiếm nơi tay phân tán ra đến đứng sau lưng tống tu thành tống tu thành bắt đầu lại từ đầu giảng giải lên quy vân kiếm pháp liên tục diễn luyện ba lần hắn dừng lại phất phất tay đều tự hành luyện tập đi thôi vâng đám người riêng phần mình tàn ra lục phạm lại đi tới hắn thường đợi nơi hẻo lánh một người bắt đầu luyện kiếm pháp tới gần giữa t r ư a lúc hắn thu kiếm mở ra giao diện thuộc tính quả nhiên như là d ự liệu như vậy quy vân kiếm pháp thăng cấp từ nhập môn tấn thăng làm tiểu thành lực lượng của hắn cũng theo đó tăng lên năm tiếp tục lục phạm không có nghỉ ngơi lần nữa đầu nhập vào luyện kiếm bên trong một mực luyện đến giữa trưa diễn võ t r ư ở n g chỉ còn lại hắn một người lúc hắn mới dừng lại chương sáu mươi lăm cố nhân tương thỉnh mười ngày sau ngày ba mươi tháng sáu vừa chiều lục pham sớm đi vào diễn võ t r ư ở n g bắt đầu luyện kiếm pháp b ạ c hắn h thủ đoạn nhẹ dung lập tức mấy đoa kiếm hoa bay ra đồng thời từng đạo kiếm khí bắn ra suy suy suy từng mảnh lá cây bị kiếm khí chém xuống theo gió phiêu lãng chậm dại rơi xuống dưới nhưng trong nháy mắt lại bị gió cuốn lên b á m vào tại mũi kiếm chung quanh theo n u i kiếm càng không ngừng múa đi lục pham khép quát một tiếng lá dụng bị chém thành vô số mảnh võ đi tứ tán trên diễn võ t r ư ở n g người càng ngày càng nhiều đám người hoặc luyện kiếm hoặc luyện quyền hoặc luyện đ a o không có mấy người tại nhà nản rỗi nhất là đội một tại lục p h à m lôi kéo dưới đều rất chăm chỉ loại này không khí dần dần lan tràn đến cái khác đội ngũ tạo thành tốt đẹp tập t ụ thời gian huấn luyện nhanh đến lục p h à m t h u kiếm mở ra giao diện thuộc tính Tính danh, lục phàm. Tuổi thọ, Tinh thần danh, lượng, phàm. lục Lực cơ sở tu luyện pháp viên mãn vạn tượng chấn ma công đệ tứ trọng ba trăm bảy mươi hai năm trăm võ kỹ c h i ế n quyền viên mãn lục hợp thương pháp viên mãn phục hổ quyền viên mãn xuyên dương tiễn pháp viên mãn kinh lôi đao pháp viên mãn nhập vân thân pháp viên mãn quy vân kiếm pháp tiểu thành một mươi năm hai mươi nhưng phân phối điểm thuộc tính chín t sáu mươi chín thời gian m ộ ư ơ i ngày hắn đem nhập vân thân pháp luyện tới viên mãn nhanh nhẹn ra tăng bốn điểm quy vân kiếm pháp luyện tới tiểu thành lực lượng tăng lên một điểm vạn tượng chấn ma công có tăng lên rất nhiều bất quá khoảng cách tấn cấp còn kém không ít lấy lục phàm dự tính chí ít còn muốn hơn m ư ơ i ngày thời gian tương ứng hắn tấn thăng lục phẩm cũng cần hơn mười ngày bất quá lục p h ẩ m cũng không sốt ruột ngược lại trong lòng có mấy phần chờ mong tấn thăng lục phẩm về sau thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn khoảng cách đuổi theo mục tiêu lại tới gần một bước dài tập hợp tống tu thành dẫn theo một cây thương xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn dùng tay chỉ cách đó không xa nói ra các ngươi đều đi lấy một cây thương hôm nay chúng ta luyện thư pháp vâng tất cả mọi người lấy thương tập kết tại tổng tu thành trước người riêng phần mình kéo dài khoảng cách ta hôm nay dạy các ngươi là lê hoa thư pháp tống tu thành khẽ gật đầu nói ra đây là tam g i i thư pháp có thể đem tự thân linh lực huyễn hóa thành đ ầ y trời hoa lê lực sát thương cực lớn nhất là thích hợp trên chiến trường sử dụng vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng tuất ta trước luyện một lần các ngươi nhìn kỹ nói chuyện tống tu thành xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía đám người bắt đầu luyện thương pháp hãn luyện được rất chậm vừa luyện bên cạnh giàn giải một chiêu một thức đều hiện ra đến cực kỳ rõ ràng phía dưới các ngươi đi theo ta cùng một chỗ luyện vâng một mực luyện đến tròi tối lục phạm mới thu thương lê hoa thương pháp thăng cấp từ nhập môn tấn thăng làm sơ g i i lực lượng cũng theo đó gia tăng n ă cũng có trước thương pháp cơ sở hắn luyện lên thương pháp càng thêm thuận buồm số gió kinh nghiệm tăng trưởng cũng càng nhanh đi ăn cơm lục phàm đi vào nhà bếp thịnh tốt đồ ăn ngồi vào tô mục đối diện nói cho ngươi một tin tức tốt ta nhập phẩm tô mục nhìn rất vui vẻ nụ cười trên mặt dị thường s á n g lạ chúc mừng a lục phàm là thật tâm cao hứng cho hắn từ bắt đầu tu luyện công pháp đến nhập phẩm chỉ dùng hơn hai tháng thời gian phần này tốc độ tu luyện cũng coi như có thể ta chỉ nói cho một mình ngươi tô mục cười nói thế nào đủ ý tư a、ừ. lục phàm gật, gật đầu hắn hiểu được đối phương cường điệu ý tứ của những lời này ngươi đây tô mục quả nhiên như lục phạm dự liệu như vậy hỏi mấy phẩm thất phẩm lục phạm không có dầu diếm như nói thật nói hắn không cần thiết dầu diếm bởi vì hắn tiến cảnh tu vi cùng thực lực chân chính của hắn không phải một chuyện chỉ dựa vào tu vi của hắn để phán đoán thực lực của hắn sẽ làm ra nghiêm trọng lộ phán quả nhiên a tô mục cứ việc nghĩ đến vẫn còn có chút kinh ngạc ngươi tiến cảnh nhanh hơn ta nhiều lắm chiếu trước mắt tốc độ tu luyện chờ đến tỷ võ lúc ngươi có lẽ có thể đạt tới ngũ phẩm tu vi có khả năng lục phạm mục tiêu là tứ phẩm bất quá hắn không nói ra đáng tiếc ca tô mục đột nhiên thở dài lại nhiều thời gian một năm liền tốt khi đó ngươi liền có khả năng đạt tới tứ phẩm t u vi một dạng lục phàm cười cười ta tại tiến bộ người khác cũng sẽ tiến bộ không ai chịu dừng lại chờ ta cũng thế tô mục lắc đầu coi như cho lục phàm thời gian hai năm đạt đến tứ phẩm t u vi lại thêm lục phàm thân thể cường hãng tiên phú nhiều lắm là cũng liền tương đương với tam phẩm sơ d a i thực lực ca đừng nói chiến thắng hai năm sau nhan thanh có thể chiến thắng hiện tại nhan thanh thế là tốt rồi phải biết thân thể thiên phú cường đại ưu thế sẽ theo thực lực tăng lên dần dần thu nhỏ Khi đó lục phạm mặc dù muốn dù bước nhanh đi qua dương trình đưa cho hắn một tờ giấy trên đó viết đêm mai túy hơn lâu không gặp không về nhìn chữ viết cùng lần trước rất giống lục phạm lấy ra lần trước tờ giấy so sánh một chút chính là một người viết ta lúc này giúp ngươi hỏi rõ ràng đưa tin người nói cho hắn tờ giấy là vị quý công tử mặc một tiếng màu làm trang phục dáng dấp nhìn rất đẹp nhìn rất đẹp lục pham nghe được dạng này hình dung trong đầu hiện ra thân ảnh của một thiếu niên liêu trí thật chẳng lẽ chính là hắn hắn còn nói cái gì sao lục pham xác nhận nói vị công tử kia nói hắn họ liễu dương trình nói ra hắn còn nói hắn thiếu ngươi một bữa cơm n h a lục pham lúc này minh bạch thật đúng là liêu trí hắn là sẽ không là kim sa bàn g đặt ra á ấy dù sao tu duệ vừa bị trấn nhất rồi không có khả năng bước lên đắc tội lý vĩnh thái phong hiểm đến thiết lập ván cục đối phó hắn huống hồ ngoại trừ hắn cùng tôn mục hẳn là không người biết liêu trí tính danh lại không người biết liêu trí đã từng nói muốn mời hắn ăn cơm không sai được chỉ bất quá nét chữ này quá mức x i n h đẹp đi hắn là liêu trí là nữ tử nữ giả nam trang không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lục p h à m vững tin chính mình không ngủ không có khả năng nhìn lầm liêu trí chí chính là nam vô luận nói chuyện vẫn là cử động thậm chí dáng người đều là thuần gia môn bộ dáng mặc dù quá tuấn mỹ nhưng cũng không mất khí khái hào hùng huống chi cao như vậy vóc dáng còn cao hơn hắn nếu là nữ đúng sao tuy nói chữ viết x i n h đẹp chút vậy khẳng định cùng từ nhỏ luyện chữ thói quen có quan hệ chứng minh không là cái gì nói không chừng là bởi vì liệu t r í tỷ tỷ quá nhiều bị các tỷ tỷ dạy luyện chữ bất chi bất giác liền bắt t r ư ớ c các tỷ tỷ kiểu chữ không sai chính là như vậy lục pham rất vững tin phán đoán của mình chỉ bất quá còn có một điểm cần hắn suy nghĩ kỹ càng đi vẫn là không đi liệu t r í không có khả năng hại hắn mà lại lấy đối phương ra thế thật muốn động đến hắn căn bản không cần thiết lập văn c ụ trực tiếp dùng sức mạnh là được đó chính là hào ý tương yêu nếu là hắn không đi ngược lại là cô phụ đối phương hào tâm h u n g chi đây là đối phương lần thứ hai tương tỉnh h thành ý mười phần lại cô ý hướng hắn quang minh thân phận hắn không có lý do không đi còn có điểm trọng yếu nhất lấy trước mắt hắn thực lực cùng thân phận không cần lo lắng kim sa bang đối phó hắn cho dù rời đi quân doanh cũng sẽ không có nguy hiểm vậy liền đi không chừng liêu trí thật là có chuyện trọng yếu tìm hắn lục pham rất nhanh quyết định được chủ ý chương sáu mươi sáu cùng ngươi cá o biệt ngày thứ hai buổi chiều lục pham sớm mời tốt giả đợi huấn luyện kết thúc liền rời đi diễn võ trường vì không làm người khác chú ý hắn còn cố ý đổi một thân thường phục tiến đến dự tiệc thấm chúc ngay phốn hoa trình độ so với lan q u ấ n g a i cũng chỉ là kém hơn một chút có nhiều chỗ thậm chí còn hơn thì như nói túy hưng ơ lâu coi như cùng cúc thủy đài so sánh cũng không chút thua kém lục pham tiến vào túy hưng ơ lâu chỉ gặp đại đường tràn đầy đều là người khách quan mời vào bên trong trưởng quỹ ra đón c ư ớ i hỏi xin hỏi ngài mấy vị thái độ của hắn nhiệt tình lại không mất cung kính cứ việc quần áo phổ thông lại che giấu không chỉ lục phàm khí vũ hiên ngang có thể lên làm trưởng quỹ người nhãn lực độc đáo tự nhiên không tầm thường Hai vị. lục phàm khe gật đầu có vị họ họ liêu công tử mời ta tới nguyên lai、like、là liễu công tử quý khách trưởng quý nụ cười trên mặt càng tăng lên túi đầu xoay người đưa tay làm dấu tay xin mời ngài mời đi theo ta được lục phàm đi theo trưởng quý sau lưng đi vào lầu ba dừng ở cửa một căn phòng đông đông đông trưởng quý gõ cửa một cái liêu công tử ngài quý khách đến mời hắn vào đi liêu trí thanh lanh thanh nhâm vang lên vâng trưởng quý đẩy cửa ra xong lục phàm cười cười công tử mời đến、ừ. lục phàm đi vào gian phòng với lúc đối mặt liêu trí ánh mắt cảm giác đầu tiên là thân thiết ngoài ra còn có mấy phần thân mật cùng cựu biệt trùng phùng vui sướng thông qua ánh mắt truyền lại cho lục phạm mang thức ăn lên đi liêu trí phất phất tay vâng trưởng quy không người lui ra chúc mừng ngươi a lục phạm nguyên bản ngồi liêu trí đứng dậy đi hướng lục phạm ngươi cũng biết lục phạm quan sát tỉ mỉ lấy liêu trí chỉ gặp hắn đổi một thân trường b à o màu trắng bên hông dùng đai l ư n g ngọc bực lên lại phối hợp một chương sạch sẽ tuấn mỹ mặt lộ ra quý khí mười phần đuổi theo về hình tượng đơn giản tưởng như hai người nhất là khoe miệng của hắn treo nhàn nhạc cười thiếu đi mấy phần quật cường cùng lạnh lùng nhiều hơn mấy phần nhiệt tình và thiện ý giống như là đã lâu lão bằng h ư u tại tỏ thái độ lấy chính mình chờ đợi tên của ngươi sớm đã truyền khắp cả tòa b i ê n thành liêu trí nhẹ nhàng lắc đầu ta nghĩ không biết cũng khó khăn đến tới ngồi hai người cách một chương bàn tròn mặt đối mặt ngồi xuống không nghĩ tới ngươi vậy mà thâm tàng bất lộ liêu trí mang theo lấy đoán trách nói ra ngay cả ta đều cho lửa g ạ t được ta điểm ấy không quan trọng thực lực cùng ngươi nhưng không cách nào so lục pham kiêm tốn vậy cũng không giống liêu trí than nhẹ một tiếng nói ra dù sao hai ta xuất thân khác biệt tài nguyên tu luyện tranh lệnh rất nhiều lúc này tiếng đập cửa văng lên và o đi vâng cơ mở t i ế n đến hai thiếu nữ trong tay bưng chén t r à cùng n g âm t r à hai vị công tử mời uống t r à thiếu nữ ngược lại tốt nước t r à phân biệt đặt tại trước mặt hai người lục phàm nâng c h u n g t r à lên p h ầ m một miệng t r à chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xướng miệng dư vị vô thận liêu t r í cũng uống một miệng t r à lại nhữ mày ta không phải để các ngươi xuất ra tốt nhất lá t r à đến chiêu đại ta quý khách sao làm sao cầm bực này kém t r à đến lửa gà ta công tử chớ trách cái này đã là bản điếm có thể xuất ra ngon nhất là trả hai thiếu nữ đều có chút sợ hãi thôi liêu c h í đặt chén trà xuống hơi có chút ấ y náy nhìn về phía lục phàm ngược lại để lục huynh chê cười ta là người thô k ệ n h lục phàm cười cười nói ra trà này uống vào cũng không tệ lắm vậy được liêu c h í n h í u chặt lông mày rán ra đã lục huynh đều nói như vậy vậy ta liền bất quá nhiều s o đo đang nói chuyện tiếng bước chân văng lên mấy cái tiểu nhị bưng khay nối đuôi nhau mà vào rất nhanh liền đem rượu đồ ăn bày đầy cái bản bọn tiểu nhị lưu ra hai vị thiếu nữ cho lục phàm cùng liêu trí rót đầy tiệu lục h u n h ta mời ngươi một chén coi như là đối ngươi chúc mừng liêu trí bưng chén rượu lên xông lục phàm dương lên tay chúc ngươi tiền đổ giống như gấm, sớm ngày trở thành chân thủ một phương ngươi tiền giống ngày tướng quân.、Tạ、ơn. gấm, đại trở một Tạ đổ sớm lục phàm nâng chén cùng liêu trí cách không va nhau sau đó đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch liêu trí cũng rất sảng khoái uống cạn sạch một chén rượu sau khi uống xong hắn lại nhữ mày lắc đầu rượu này đến tột cùng là kém chút hai thiếu nữ liếc nhau một cái đều không dám nói tiếp nhưng trong lòng lại tại v á n thẩm vị khách nhân này cũng quá khó hầu hạ dù là từ công tử tới cũng chưa từng lấy ra cái gì m a bệnh chẳng lẽ người này so từ công tử còn tôn quý vậy hắn mời khách nhân lại là người nào xem tâu lấy giống như là người bình thường nhìn bộ dáng và khí chất lại không giống người bình thường vừa rồi nâng lên tướng quân hai chữ chẳng lẽ là trong quân q u ò n lớn tất nhiên như thế bằng không như thế bắt b ẻ khách nhân thái độ lại dị thường thân thiết cùng khách khí bất chính nói rõ một vị khác khách nhân thân phận không tầm thường sao nghĩ đến cái này hai thiếu nữ càng thêm không dám thất lễ lục hình nếm thử đồ ăn liêu trí cầm lấy b ú a hướng lục phạm gật đầu ra hiệu được lục phạm cũng cầm lấy b ú a é p một khối thịt gà đưa vào miệng bên trong hương vị cũng không tệ lắm hắn lại nếm thử một miếng cá hương vị cũng có thể như thế nào l i u trí hỏi một câu cũng đậm đũa vẫn được lục phạm như nói thật nói ồ liêu trí ăn một khối thịt cá vừa nhai mấy lần liền nhữ mày bất quá hắn lúc này không nói gì mà là lần nữa bưng chén rượu lên đến lục hình ta mời ngươi một chén nữa chén rượu này là cảm tạ ngươi lần trước đối ta khuyên bảo ta uống trước rồi nói nói xong liêu trí đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch lục phạm cũng đành phải giúp đỡ một chén hai người vừa ăn vừa uống tùy ý tán gấu rất nhanh cơm nước no nê tất các ngươi lui ra đi liêu trí phất phất tay vâng hai thiếu nữ rời phòng ở bên ngoài thuận tay đóng cửa、lại. lục Huynh, Chí cạnh này đến bên này ngồi. Liêu Chí đứng dậy, đi vào bên bàn cùng đi Liêu vào trà, Lục dậy, pham m mặt đối mặt ngồi xuống. Chắc hẳn lục đã biết đối đã xuống. ngồi hẳn Huynh Chắc Lục thế ta Không h của Lục sai. rồi. p rất thản nhiên thừa nhận ra ngoài hiếu k ỷ ta xác thực nghe qua ngươi biết ngươi xuất thân thế già thân phận vô cùng t ô n quý nhưng cho dù dạng này ta lại kém chút không ngợi nổi lục huynh liêu c h í cười nói đủ thấy lục huynh là người chính trực không vì quyền thế mà thay đổi đó cũng không phải lục pham cải chính lần thứ nhất ta không biết là ngươi liền không đến ha ha l i u trí bị t r ọ cười cười một hồi nghiêm mặt nói riêng ta thì t h ư ở n g thức lục huynh phần này thẳng thắn quá khen lục pham cười cười nói ra chủ yếu là con người của ta sẽ không nói dối cùng hắn bị ngươi xem xấu còn không bằng thực sự điểm bất kể nói thế nào giống lục huynh như vậy bây giờ người đã rất ít gặp liêu trí đột nhiên thở dài nói ra ta hôm nay mời ngươi tới ngoại trừ cảm tạ cùng ôn chuyện bên ngoài kỳ thật còn có sự kiện muốn nói với ngươi thỉnh giảng lục pham cũng đ o á n được liêu trí tìm hắn khẳng định còn có chuyện khác ta muốn về kinh thành liêu trí ngầm đầu nhìn lục pham một chút hôm nay chủ yếu là muốn theo lục huynh cáo biệt、Ồ. lục pham sững sờ nói người nhà của ngươi tìm tới ngươi rồi chương sáu mươi bảy vận mệnh chuyển hướng thế thì không có liêu trí nhẹ nhàng lắc đầu là chính ta suy nghĩ minh bạch trốn tránh không giải quyết được vấn đề vẫn là trở về đối mặt tốt đương nhiên ta cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp trở về về sau ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến tự tuyệt vụ hôn nhân này nói đến đây liêu trí thần sắc cảm đạo nhưng thật ra là ta nhớ nhà ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không ngon còn không người chơi với ta quá nhàm chán ha ha lục pham cũng bị t r ọ cười cười nói ra ngươi cũng rất bây giờ cái này đều nói với ta ngươi như vậy thẳng thắn ta tự nhiên cũng sẽ không giấu g i ế m ngươi liêu c h í trong mắt cũng c o mỉm cười nói thật nếu không phải quen biết ngươi ta đều cảm thấy chuyến này đi ra hồn công may mắn dưới cơ duyên xào hợp có thể gặp được ngươi ta cảm thấy ngươi rất thú vị cho nên ta còn có sự kiện muốn theo hỏi một chút ngươi nói đến đây liêu c h í nhìn thẳng lục phàm con mắt hỏi ngươi về sau có tính t o á n ứng gì ta lục phàm thật đúng là bị đ ă n g hỏi mục tiêu của hắn là trở thành phương thế giới này người mạnh nhất nhưng là không thể nói a vậy liền nói mục tiêu nhỏ đi ta muốn dựa vào cố gắng của mình chậm rãi tấn thăng có thể trở thành trong quân quá lớn vậy ngươi có muốn hay không đi kinh thành liêu trí nói ra nếu như ngươi muốn đi c h ờ ta trở về về sau ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi điều đến kinh thành tới ồ lục phan có chút ngoài ý muốn liêu trí vậy mà có thể như thế lợi hắn nói đến hai người chỉ có vài lần duyên phận mà thôi nhưng có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy có thể để hai cái người không quen biết lẫn nhau ở giữa có liên hệ chậm rãi lại trở thành bằng hữu thậm chí hảo bằng hữu bất quá so sánh đi kinh thành hắn càng ưa thích đợi ở chỗ này thứ nhất là quen thuộc thứ hai hắn không muốn từ bỏ tỷ võ cơ hội quan hệ giữa hai người liền biến vị lục phàm càng hy vọng hắn cùng liêu trí quan hệ có thể thuần túy một chút không liên lụy lợi ích trao đổi bởi vì hai người bọn họ vốn là thuần túy người nghĩ đến cái này lục p h à vọng lắc đầu đa tạ hào ý của ngươi tiền đồ của ta vẫn là hy vọng dựa vào chính mình thực lực đến tranh thủ liêu trí khen ta quả nhiên không nhìn lầm người ngươi chính là cùng người khác không giống mỗi người đều là không giống bình thường lục phàm nói tiếp ngươi cũng thế nói hay lắm liêu trí trong mắt mơ hồ có quan g mang lại lên ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó hai ta sẽ còn ở kinh thành gặp nhau sẽ lục phàm cũng tràn đầy đồng cảm hôm nay t r i ê u đãi không chú đáo liêu trí nói ra chờ hôm nào ngươi đến kinh thành ta nhất định h ả o h ả o còn đãi đã rất khá lục phàm hôm nay ăn đến kỳ thật không tệ ăn no rồi cũng ăn xong điểm thuộc tính tăng thêm không ba vậy cứ như vậy đi ta thân ở q u â n doanh không thể ở bên ngoài trì hoãn quá lâu nói chuyện lục phạm đứng dậy hướng liêu trí cá o biệt được sau này còn gặp lại liêu trí đứng dậy hướng lục phạm ô m quyền lục minh đi thong thả dừng bước lục phạm rời đi t ù y hưng ơ lâu đi trên đường hồi tưởng đến liêu trí nhất cử nhất động hắn hôm nay cố ý cẩn thận quan sát một chút liêu trí thấy thế nào làm sao không giống nữ nhân cho nên hắn đã hoàn toàn có thể xác định liêu trí chính là nam tuyệt không có khả năng là nữ nhân lúc này đâm đầu đi tới một người là cái thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi hắn mặc trường bảo tràn đầy miếng vá mà lại đều là đại bộ đ ì n h xem xét tay sống liền rất thô giáp càng giống là dán lên đi hứa chiêu lục phàm nhận ra người này đúng là hắn lần trước tuần nhai gặp phải cái k i a n g h è o túng thư sinh bởi vì một cái gánh hát nữ tử mới trở nên như thế nghèo túng nữ tử kia giống như gọi lưu đại quan ra hứa chiêu nhận ra lục phàm nhanh chân đi tới người còn nhớ rõ ta lục phàm có chút ngoài ý mớn dù sao hắn đổi quần áo lần trước cùng hứa chiêu cũng chỉ là đánh cái đối mặt không nói lời nào đương nhiên nhớ kỹ hứa chiêu hơi có vẻ cười đắc ý nói ta từ nhỏ liền đã gặp qua là không quyết được c hứa ú chiêu n g tướng mạo t càng h n là tức h đ n giận nói ra toàn bộ thiên hạ đều bị tu võ người cầm giữ chúng ta những ngày văn nhân chỉ là cho người ta làm nô tài mệnh không có tư tưởng của mình cũng không có ý chí của mình bất quá là người khác công cụ mà thôi ta mới sẽ không đi đây thật sao lục pham kỳ thật biết h ứ a chiêu nói có đạo lý phương thế giới này cường giả vi tôn cá nhân thực lực cường đại mới là trọng yếu nhất so ra mà nói văn nhân địa vị còn kém rất nhiều cho dù thi đậu công danh làm quan cũng chỉ bất quá là người khác phụ thuộc mà thôi không có quyền nói chuyện càng không có quyền quyết định vậy sao ngươi không luyện võ luyện vỡ h ứ a chiêu chừng lục pham một chút không có công pháp ta lấy cái gì luyện võ cũng thế lục pham nhớ tới chính mình Làm bốn năm bình, lại đều không có làm đến một bản tu lục u y ệ phạm chi tiết nói ra vừa tu luyện không lâu kia không phải hứa chiêu nhất miệng ngươi cũng cần bốn năm vậy ta phải cần bao lâu chỉ sợ về sau là không có cơ hội ai hắn thở giải nói ra nhân sinh tốt không thú vị a lục phạm cũng ở trong lòng thở giải hứa chiêu tình cảnh chính là đại đa số người tình cảnh có thật nhiều người còn không bằng hứa chiêu đây muốn luyện võ các loại những kẻ nghèo hèn tích lũy đủ mua công pháp tiền bọn hắn cũng già rồi luyện bất động chỉ có thể gửi hy vọng ở đời sau nhưng là đời sau cũng muốn ăn cơm sinh hoạt cưới vợ sinh con chờ một chút cái nào cái nào đều muốn tiền thật mua công pháp người một nhà liền phải chết đói húng chỉ lấy điều kiện của bọn hắn mặc dù có công pháp có thời gian luyện sao dù sao bọn hắn muốn sinh tồn muốn kiếm tiền phải làm việc cho dù có thời gian tại không ai chỉ điểm tình hồm dưới sẽ luyện sao có thể xem hiểu công pháp bí kíp sao phải biết những người nghèo kia phần lớn ngay cả lời không biết muốn thay đổi vận mệnh quá khó khăn đương nhiên khẳng định có cải biến vận mệnh nhưng đó là cực thiểu số dựa vào là có lẽ cũng không phải một người mà làm ấy đời người cố gắng ngoại trừ cố gắng còn cần một chút xíu may mắn thì như nói hắn không thể nghi ngờ là may mắn hứa chiêu có thể gặp được hắn có lẽ cũng là may mắn nếu như đối phương có thể nghe vào hắn tối thiểu nhất có cơ hội thay đổi số phận nghĩ đến cái này lục p h ă n hỏi ta cũng có cái đề nghị ngươi có muốn hay không nghe một chút Chương khoảng cách mục tiêu lại tới gần một bước ừ m hứa chiêu sững sờ nói ngươi nói lục phàm không có nói thẳng ra mà là hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ta mười tám tuổi thế nào hứa chiêu có chút không hiểu nhìn xem lục phàm tuổi của ngươi lại không lớn hoàn toàn có cơ hội lục phàm đề nghị ngươi hoàn toàn trước tiên có thể thi cái công danh tích lũy ít tiền mua bản công pháp lấy sự thông tuệ của ngươi cho dù không ai chỉ điểm chắc hẳn tự mình tu luyện cũng không khó ta nếu là muốn thi công danh sớm thi làm gì chờ tới bây giờ hứa chiêu lắc đầu con đường này ta không muốn đi vậy ngươi liền đi cái nào đó nghề nghiệp lục phạm tiếp tục nói ra n g ư ơ i dù sao đọc qua sách chỉ cần chịu khó chút nuôi sống chính mình không thành vấn đề còn có thể nhiều ít tích lũy í tiền t mười mấy hai mươi năm về sau có lẽ ngươi có thể mua nổi một b ả n công phắt khi đó ngươi liền có thể tu luyện mặc dù chậm chút nhưng tối thiểu nhất ngươi hậu đại có bảo hộ nói đến đây lục phạm nhìn hứa chiêu có lẽ mấy đòi về sau các ngươi hứa ra cũng thành danh môn đây ta nghĩ không được xa như vậy sự tình hứa chiêu không chút do dự cự tuyện ngươi cái này cũng không muốn làm vậy cũng không muốn làm chẳng qua là đang trốn tránh thôi lục phạm chừng hứa c i ê u một chút thế đạo mặc dù gian nan dù là ngươi cố gắng qua kết quả là lại như cũ không có gì cả nhưng tối thiểu nhất ngươi sẽ không lưu lại tuyệt đối có một số việc không đi thử thứ làm sao biết đâu lục phan quát dù sao cũng so ngươi ngơ ngơ ngác ngác còn sống mạnh thật sao hứa chiêu cười khổ một tiếng nói ra đi thử xem mới biết được chính mình nhiều phế v ậ t thật sao được rồi không thèm nghe ngươi nói nữa lục phan không còn lưu lại cất bước lên đi ta vốn cho là ngươi là người si tình sẽ có như vậy một chút lòng dạ nguyện ý vì mình thích cô nương đến cố gắng cải biến vận mệnh của mình ta thật có thể dựa vào cố gắng đến cải biến vận mệnh nhớ tới mình thích cô lương hứa chiêu trong mắt có một tia giấy rủa không có gì tuyệt đối một nửa một nửa đi lục phàm quay đầu nói ra nhưng là ngươi không cố gắng đem không có chút nào cơ hội xin hỏi quân gia tôn tính đại danh hứa chiêu đột nhiên chắc tay bất kể nói thế nào ta đều nhận ngài phần nhân tình này ta gọi lục phàm nói xong lục phàm cũng không quay đầu lại đi lục phàm hứa chiêu thì thở mấy lần đột nhiên sắc mặt đã biến hắn n g c n g đầu muốn tìm kiếm lục phàm thân ảnh lục phàm cũng đã biến mất không thấy gì nữa người đâu hứa chiêu chạy nhanh mấy bước lại như c ũ không có phát hiện lục phàm thân ảnh nguyên lai hắn chính là lục phạm nhớ tới chính mình gần nhất thường nghe được cái tên đó hứa chiêu đem trong truyền thuyết người cùng vừa rồi nhìn thấy thiếu niên kia t r ồ n g chất vào nhau đồng dạng người nghèo xuất thân lại dựa vào cố gắng của mình thu được long ảnh vệ đầu danh đã người khác có thể làm được vì cái gì hắn làm không được tại thời khắc này hứa chiêu đột nhiên có nhiệt tình vì liễu đại cô nương liều mạng hắn không thể tiếp tục như vậy nữa bằng không hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được liễu đại cô nương phương tâm lục phạm nói đúng mặc kệ kết quả như thế nào hắn ít nhất phải thử một lần bằng không tương lai khẳng định sẽ hối hận chín ngày sau ngày một ư ơ i tháng rét buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thủ tính t í n h danh lục phạm tuổi thọ một mươi sáu một trăm ba mươi lực lượng bốn mươi hai bảy mươi sáu nhanh nhẹn một mươi hai năm mươi một tỉnh thân lực tám năm mươi tám thế mạnh một mươi hai sáu tu vi thất phẩm công pháp cơ sở tu luyện pháp viên mãn vạn tượng chân ma công đệ tứ trọng bốn trăm chín mươi hai năm trăm võ kỹ c h i ế n quyền viên mãn lục hợp thương pháp viên mãn phục hổ quyền viên mãn xuyên dương tiễn pháp viên mãn kinh lôi đao pháp viên mãn nhập vân thân pháp viên mãn u y vân kiếm pháp viên mãn lê hoa thương pháp đại thành tháng m ộ ư ơ i năm ba không nhưng phân phối điểm thuộc tính một mươi hai m ư ơ i năm chín ngày thời gian lục p h à m đem quy vân kiếm pháp từ tiểu thành luyện tới m ắ t cấp lực lượng gia tăng sáu điểm lê hoa thương pháp từ sơ giai luyện tới đại thành lực lượng gia tăng ba điểm vạn tượng c h ấ n ma công cũng nhanh thăng cấp bây giờ thực lực của hắn đã tương đương với ngũ phẩm cao giai khoảng cách nhan thanh càng gần một bước tiếp tục lục p h à m ăn xong điểm tâm dẫn theo thương đi vào diễn võ trường đang huấn luyện trước khi bắt đầu hắn trước bắt đầu luyện lê hoa thương pháp hô hô theo hắn mũi thương múa còn có mười mấy đó màu trắng hoa nhỏ đây là hắn dùng linh lực ngưng kết m à thành nhìn như không đáng chú ý lại uy lực vô cùng lớn đương nhiên hắn tu vi hiện tại quá thấp hoa nhỏ số lượng cùng uy lực đều có tăng lên cực lớn không gian chờ hắn tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ ngưng kết ra đẩy trời hoa nhỏ nao nao dương dương giống như tuyết lớn đẩy trời phô thiên cái điện đến trên chiến trường sẽ phát huy kỳ hiệu tập hợp thống tu thành ra lệnh một tiếng các đội viên cấp tốc tập kết hôm nay ta đến dạy mọi người ám khí bộ này ám khí tâm pháp tên là n u y ễ n linh trị cũng coi như được võ ký cấp ba chỉ cần có thể đem bộ tâm pháp này nắm giữ các loại ám khí đều sẽ ứng dụng tự nhiên phía dưới ta tới nói yếu quyết nói chuyện tông tu thành trong tay nhiều hơn một thanh quân cờ chỉ gặp hắn ngón tay gãy nhẹ một quân cờ phá không m à đi mục tiêu chính là cách đó không xa mục tiêu Phúc! theo một tiếng văn g trầm quân cờ chính chúng h ô n g tâm liên tục biểu diễn mấy lần tông tu thành phất phất tay các ngươi tự hành luyện tập đi vâng đám người riêng phần mình t ả n ra lục phạm đi bắt một thanh quân cờ đi vào hắn chuyên dụng mục tiêu trước thẩm vận lấy tâm pháp đem một quân cờ bắn ra、Phúc. quân cờ đánh tới mục tiêu bên trên phát ra một tiếng văn nhỏ Mà theo liên tục trúng đích hồng tâm lục phạm thậm chí có thể hai tay gậy nhẹ không gián đoạn bắn ra quân cờ một màn này nhìn ở trong mắt tống tu thành hắn không khỏi thẩm than trong lòng thật đúng là cái luyện võ kỳ tại a vừa học liền biết một điểm liền thông còn hết lần này tới lần khác chăm chỉ như vậy liền xem như hắn như thế người nghiêm nghị cũng tìm không ra lục phạm nửa phần ma bệnh không đến một buổi sáng lục phạm liền đem nguyễn linh chỉ thăng cấp từ nhập môn tấn thăng làm sơ giai tinh thần lực của hắn gia tăng năm tiếp tục lục phạm không có nghỉ ngơi một mực luyện đến giữa trưa diễn võ t r ư ở n g không có một hai lúc hắn mới dừng tay không luyện ban đêm ăn xong cơm tối tại cửa túc xá lục phạm cùng tô mục phân biệt hắn lặng lẽ đ ẩ y cửa ra chỉ gặp ba vị cùng phòng đều trên giường ngồi xuống luyện công không làm kinh động cùng phòng lục phạm vô thanh vô tất tiến vào ký túc xá thật nhanh lên giường k h o n chân ngồi xuống bắt đầu luyện công sắp tân cấp không có gì bất ngờ xảy ra ngay hôm nay ban đêm không có suy nghĩ nhiều lục p h à m rất mau tiến vào trạng thái tu luyện hô hấp ở giữa linh khí cấp tốc tiến vào trong cơ thể của hắn ở trong cơ thể hắn vận chuyển một chu thiên về sau tiên vào đan điền chuyển hóa làm hắn tự thân linh lực tích lũy tháng này g chậm rãi đem hắn đan điền lấp đầy các loại đan điền dung lượng đến đỉnh lúc liền cần hắn xung kích cái tia đạo hàng rào đem đan điền dung lượng lần nữa mở rộng mở rộng hoàn thành liền đại biểu hắn tân cấp hoàn thành sau đó lại lần dùng linh lực đem đan điền chứa đầy vòng đi vòng lại thực lực của hắn lại không ngừng tăng lên phẩm giai cũng sẽ ngày càng、cao. chương sáu mươi chín tân cấp lục phẩm thực lực tăng nhiều không biết qua bao lâu lục phàm cảm nhận được thân thể biến hóa rất là mừng rỡ vạn tượng c h ấ n ma công rốt c ụ c đột phá đệ tứ trọng đạt tới đệ ngũ trọng sau một khắc lực lượng cùng bạo tràn vào lục phàm thể nội trong nháy mắt đem hắn đan điền rất đầy còn có lợi nhuận không ngừng sung kích cái k i a đạo hằng rào hồi lâu sau vây anh lục phàm chỉ cảm thấy trăng mạch c â u thông toàn thân trên dưới thư sướng vô cùng trong đan điền linh lực càng là tràn đầy mê ngông tân cấp lục phẩm tu vi mở ra giao diện thuộc t n h thính danh lục phàm tuổi thọ một mươi sáu một trăm năm mươi lực lượng bốn mươi tám bảy mươi sáu nhanh nhẹn một mươi ba năm một tinh thần lực một mươi tám thể mạnh một mươi n ă sáu tu vi lục phẩm công pháp cơ sở tu luyện pháp viên mãn vạn tượng chân ma công đệ ngũ trọng một nghìn võ kỹ chiên quyển viên mãn lục họp thương pháp viên mãn phục hổ quyển viên mãn xuyên dương tiễn pháp viên mãn kinh lôi đao pháp viên mãn nhập vân thân pháp viên mãn quy vân kiểm pháp viên mãn lê hoa thương pháp đại thành một mươi năm ba mươi huyện linh trị sơ giai tháng một năm một n h ì n nhưng phân phối điểm thuộc tính một mươi hai ba chín tấn cấp về sau lục phạm lực lượng gia tăng sáu điểm thể mạnh gia tăng ba điểm nhanh nhẹn gia tăng một điểm tinh thần lực gia tăng một điểm đây đối với hắn t i nói là to lớn tăng lên bây giờ thực lực chân chính của hắn tương đương với ngũ phẩm định phong tu vi võ giả tuổi thọ cũng có tăng lên trên diện rộng tiếp tục lục phạm lại lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện một mực luyện đến hướng đông ăn xong điểm tâm lục phạm dẫn theo t h ư ờ n g đi vào diễn võ trường tại quen thuộc nơi hẻo lánh hắn tiếp tục tôi luyện lê hoa thương pháp bộ này thương pháp cực kỳ hao phí linh lực dù là lấy lục phạm bây giờ tu vi toàn lực thi triển phía dưới Chỉ có thể kiên trì một kiên buổi sáng, lục i liền sẽ tiêu hao sẽ sẽ. Nhưng tiêu liền n trong Nhưng càng lớn, bổ sung liền càng nhanh.、Cho、nên, h thể hao sạch hao Cho lực l cơ sẽ sẽ. bổ p h à m mỗi lần luyện thường, đều sẽ phá lệ sức. Hội. Lục phàm đâm ề u sẽ sức. phá phàm Hội. lệ Lục ra đ ra một thương mấy chục đoá hoa trắng nhỏ tùy theo bày ra tân cấp lục phẩm về sau thương pháp vi lực cũng đi theo tăng lên rất nhiều t ừ ban đầu mười mấy đoá hoa nhỏ biến thành hiện tại mấy chục đoá mà lại so trước đó cũng lớn một điểm tống tu thành không biết lúc nào đi tới diễn võ trưởng liền đứng tại lục phạm trước người cách đó không xa quan sát hắn luyện thương càng xem thì càng vui mừng nhìn thời gian thật dài Tống Tu Thành đột cắt nhiên bước hướng bước lục pham vây vây đoán được một chút lập tức tinh thần tỉnh táo muốn chuẩn bị động thủ sao còn không có nhanh như vậy tống tu thành lắc đầu nói ra tạm định tại tháng sau hành động vậy cũng rất nhanh lục pham quyết định chủ động nội chiến đội trưởng không biết ta có thể làm thứ gì hôm nay ta tới chính là trước giao phó một chút nhiệm vụ của ngươi ngươi cũng tốt sớm đi làm chuẩn bị tống tu thành trầm ngâm một lát ngẩng đầu lên nhìn về phía lục p h à m chúng ta chuẩn bị lấy trước hát hổ bàng khai đao tốt lục p h à m tự nhiên không có dị nghị cầm ai khai đao thượng cấp tự có bọn hắn suy tính lấy trước mắt hắn cấp bậc chấp hành nhiệm vụ liền tốt khác không tới phiên hắn nói s e m vào tháng sau số một hát hổ ban g dựa theo lệ cũ sẽ đi lan quế nhai thu l ệ tiền tống tu thành nói ra đến lúc đó ngươi cùng một người khác cộng tác đội thành binh lính bình thường quần áo tiến về lan quế nhai tuần nay hai ngươi nhiệm vụ chính là gây sự tình nhìn thấy hát hổ bang hành vi không thích đáng cứ việc đi lên ngăn lại có thể chọc giận bọn hắn tốt nhất nếu như bọn hắn dám đối với các ngươi đọc thủ các ngươi một mực phản kích đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt cái khác ngươi cũng không cần quản thống linh tự có an bài các ngươi cũng không cần lo lắng cho mình an toàn mặc kệ hát hổ bang đến nhiều ít người đều không uy hiếp được các ngươi thống lĩnh đại nhân sẽ sớm thiết hạ phụ huynh hát hổ bang đến nhiều ít ta liền diệt bao nhiêu nói đến đây thống tu thành hừ lạnh một tiếng định dạy bọn họ có đến mà không có về cái gọi là sư xuất nổi danh muốn tiêu diệt hát hổ bang khẳng định cần một chút lý do mà hắn chính là cái kêu mùi nhử chỉ cần hát hổ bang dám hướng hắn xuất thủ coi như bị d i ệ t cũng không ai dám nói cái gì dù là hát hổ bang hậu trường lại cường rắn cũng không tốt giúp hát hổ bang biện hộ cho bởi vì hắn chiếm một chữ lý có một số việc không có đạo lý có thể giảng nhưng có chút tình huống được lý liền muốn không tha người đương nhiên cái này cần điểm người cũng phải điểm sự tình lục p h à m sau lưng dù sao có lý vĩnh thái ủng hộ để hắn có đầy đủ lực lượng cùng hát hổ bang k ê u chiến ngươi mấy ngày nay t r ư ớ tìm một cái cộng tác, tống tu thành tiếp lấy nói ra ngay tại long ảnh vệ ở trong tiệm thực lực t r ê n lệch điểm không quan trọng mấu chốt là đáng tin cậy không thể cùng hát hổ bàng có bất kỳ liên quan đội trưởng ta hiện tại liền có nhân tuyển lục phạm nghĩ đến tô mục quyết định mang lên hắn dù sao nhiệm vụ lần này rất trọng yếu nếu như có thể n h ấ t cử tiêu diệt hát hổ bàng phân đ à lục phạm công lao khẳng định không nhỏ tô mục nếu là cùng một chỗ tham dự cũng có thể lập xuống chiến công ồ tống tu thành có chút hiếu kỳ nói ngay một chút liền chúng ta đội một tô mục lục phạm nói ra hắn rất đáng tin là có thể tín nhiệm người được tống tu thành gật, gật đầu một hồi ta tìm hắn tự mình nói với hắn chuyện này cụ thể chi tiết hai n g ư ờ i có thể thương thảo một chút không có vấn đề lục phàm rất sung sướng đáp ứng tống t t ố t u thành đứng dậy nói ra tuy nói đây là các ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất nhưng cũng không cần quá phận khẩn trương lấy đối phương thực lực cùng chúng ta long ảnh vệ so sánh đơn giản không chịu nổi một kích vâng lục phàm chẳng những không có khẩn trương ngược lại có chút hưng phấn hắn đã sớm nhìn hắt hổ bàng không vừa mắt có thể tự tay chém giết những cái kia ác ôn tất nhiên sẽ rất sung sướng nhất là cái kia lục tam quả thực đáng hận g ữ a t ư a lục phàm đi vào nhà b ế t lúc cơ h ộ i không ai hãn thịnh tốt đồ ăn ngồi vào tô mục đối diện chỉ gặp tô mục ngay tại t u é t m i ệ n g cười căn bản không dừng được có thể thấy được tô mục có bao nhiêu vui vẻ cảm ơn ngươi quá cảm t ạ tô mục hướng lục p h à m liên tục chắc tay ta biết là ngươi tiên cử ta bằng không ta cũng không có cơ hội tham gia trọng yếu như vậy nhiệm vụ ta tín nhiệm người không nhiều càng nghĩ cũng chỉ có ngươi lục p h à m cười nói tốt như vậy cơ hội là công cũng không thể tiện nghỉ người khác không sai tô mục cảm nhận được lục p h à m trong lời nói thân cận càng là vui vẻ cũng đi theo cười nói lúc này ta nghe ngươi ngươi để cho ta làm thế nào liền làm như thế đó không cần lục phạm lại khoát tay á o cứ dựa theo chính người tâm ý đến thật vất vả không cần ẩn nhẫn chúng ta đương nhiên muốn thả mở tay chân đại náo một trận tô t mục hào khí tỏa ra nắm chặt lại nằm đấm lúc này tất nhiên muốn xuất ngụ hắc khí Ừm. lục phạm gật gật đầu khác ta nhưng có thể làm không tốt gây sự tình ai không biết ha ha không sai tô mục cười đến rất thoải mái tựa hồ muốn nhiều năm qua h ầ m h ự c quét sạch sành xanh chương bảy mươi g i n g chính sau năm này, ngày mười sáu tháng bảy buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính, tính danh lục phạm tuổi thọ 16-150. lực lượng 52-76. nhanh nhẹn 13-51. t i n h thần lực 11-08. t h ế mạnh 15-06. ư ơ u tu vi lục phẩm công pháp cơ sở tu luyện pháp viên mãn vạn tượng trấn ma công đệ ngũ trọng 7 5 y 0 0 ơ võ kỹ chiến quyền viên mãn lục h ọ p thương pháp viên mãn phục hổ quyền viên mãn xuyên dương tiễn pháp viên mãn kinh lôi đao pháp viên mãn nhập vân thân pháp viên mãn quy vân kiểm pháp viên mãn lê hoa thương pháp viên mãn huyện linh trì tiểu thành tháng một năm hai nghìn nhưng phân phối điểm t h u tính một m n ă m ngày thời gian lục p h à m đem lê hoa thương pháp luyện tới viên mãn lực lượng gia tăng bốn điểm huyễn linh chỉ luyện tới tiểu thành tinh thần lực gia tăng một điểm bây giờ thực lực của hắn cùng tứ phẩm sơ giai võ giả tương đương coi như gặp được tứ phẩm trung giai cao thủ hắn cũng có sức đánh một trận nói cách khác trong thành những cái kêu bang hội phân đà chủ cũng tốt điểm đàn chủ cũng được không còn ai có thể đối lục p h à m tạo thành uy hiếp lê hắn cường h ắ n nhục thân cùng nhanh nhẹn thân pháp dù là lấy một được nhiều cũng có thể thong do đường lối buổi chiều mỗi cái buổi chiều ta đều sẽ dạy các ngươi kỹ năng giống truy tung nguy trang tiềm hành ẩn nấp cùng tình báo ám sát sinh tồn v v v â n g Các đội v i buổi ngươi liền người, tiếp tục nói lời biếng, giờ kiểm điểm ngươi, ngươi người tiếng ê têu lên yêu n cùng ứng. sáng hành luyện Tống thành ngàn bạn không thể lời biếng. Ta sẽ không định giờ kiểm tra thí điểm các nếu như không không tình long ảnh Vâng. lớn nhận. các chút tục các được cầu của chút các trục xác tự tu quét mắt một thể ta tra thí đạt ta, ta xuất sau lưu đáp đám đem Đám Về võ. vệ. sẽ sẽ ra, sau đó mỗi ngày lục phàm buổi sáng luyện tập ám khí tâm pháp buổi chiều liền theo tống tu thành học tập các hạng kỹ năng những n à y kỹ năng đều có thể trợ giúp hắn rất tốt sinh tồn được nhất là đến trên chiến trường có lẽ sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng đạo mắt đã vượt qua hơn m ộ ư ơ i ngày ngày này là ngày ba mươi tháng rét hành động một ngày trước ăn xong c ơ m tối lục phàm cùng tô mục đi tại về túc xá trên đường sắc trời đã rất muộn trên đường cơ hồ không có người ngày mai sẽ phải hành động ngươi có sốt u s á n g không nói chuyện tô mục nhẹ nhàng đụng một cái lục phàm vẫn được lục phàm không thể nói khẩn trương hưng phấn ngược lại là có một ít cũng không biết đều ai tham gia hành động lần này tô mục có chút hiếu kỳ cái này sao có thể đoán ra lục pham lắc đầu hành động đối tất cả mọi người giữ bí mật dù là hai người bọn họ đều tham dự hành động cũng không rõ ràng phối hợp hai người bọn họ người là ai thậm chí không biết những người khác kế hoạch hai người bọn họ chỉ phụ trách chấp hành tốt chính mình nhiệm vụ chắc hẳn những người khác cũng thế như thế liền có thể trình độ lớn nhất hạn chế để lộ bí mật ngày mai sẽ là kiểm nghiệm h ấ n luyện thành quả thời điểm tô mục xoa xoa đôi bàn tay thân sắc có chút hưng vấn cũng không thể cho ta đội trưởng mất mặt đúng vậy a đã hơn hai tháng lục phám nhớ tới chính thức huấn luyện ngày đầu tiên kia đã là hơn hai tháng trước chuyện trong khoảng thời gian này thực lực của hắn được sưng ơ tụng đột nhiên tăng mạnh cái k h á c long ảnh vệ thành viên cũng đều có tiến bộ ngày mai hành động các đội khẳng định đều có người tham gia trong lúc vô hình cũng là một lần so đấu xem ai có thể xuất sắc hơn hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó sẽ luận công h à n h hưởng công lao lớn người chẳng những có thể thu hoạch được khả quan chiến công ban thưởng sẽ còn vì chính mình chỗ tiểu đội tranh đến một phần vinh dự để toàn đoàn người đều đi theo cùng một chỗ mặt m u i sáng sửa hy vọng ta có thể kiếm nhiều một chỗ t c h i ế nhiều t c mục trong mắt mang theo chờ mong ta muốn đổi một bản hơi tốt một chút t u luyện công pháp sẽ lục phàm đối với cái này vững tin không thể nghi ngờ kia là nguồn gốc từ với hắn đối tự thân thực lực tự tin ngày mai chỉ cần giết nhiều mấy người chiến công liền có tô mục cùng với hắn một chỗ hành động hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng theo hắn được nhờ lục phàm đội trưởng tìm ngươi dương trình từ đằng xa chạy tới vừa chạy vừa kê u n h à lục phàm đáp ứng một tiếng nên đón đội trưởng ở đây tại chỗ ở của hắn được ta đi tìm hắn lục phàm bước nhanh xuyên qua các đội viên khu ký tự xá tiên vào một tòa tiểu viện mỗi cái đội trưởng cũng đều có tiểu viện của mình bất quá tống tu thành không có đem gia quyến giàn xếp ở chỗ này dù sao hắn là từ gia con rể trong thành có p h ụ đệ gia quyến không cần ở tại quân doanh long ảnh v ậ nhiệm vụ huấn luyện quá nặng tống tu thành ngược lại là thường xuyên tại quân doanh ngủ lại Đông đông đông. đi. đẩy Đây đầu đi. Tống、tu、Thành thanh văng lên. Vâng. Lục đẩy cửa vào. Đây là hắn lần đầu tiên、tới. Ngồi、đi. Tống、tu、Thành ng gõ Lục Lục là Lục cửa cái. cửa Pham Pham Pham hiệu một âm Tu tới. Tu Vào vào. ra t ổ n g tu thành cười hỏi đội trưởng xin yên tâm lục p h a m biết t ổ n g tu thành hỏi là ngày mai hành động sự tỉnh tức thời biểu hiện ra lòng tin của mình ừ m t ổ n g tu thành gật gật đầu ta đối với ngươi hoàn toàn yên tâm bằng không cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ ô m lấy đến giao cho ngươi ta cùng thống lĩnh đối ngươi là tuyệt đối tín nhiệm ngày mai ngươi liền buông tay đi làm coi như ngươi đem trời suy phá cũng có ta cùng thống lĩnh ở sau l ư n g ủng hộ ngươi mà lại ta biết thực lực ngươi bây giờ coi như gặp gỡ n g a khánh cũng có thể tự vệ nói chuyện tống tu thành p h vỗ lục phá vai chỉ cần ngươi có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần này đằng sau còn có rất nhiều nhiệm vụ chờ ngươi bo lớn chiến công sẽ chờ ngươi đến thắng được Vâng. vụ. vào sân lớn tiếng đáp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao chúng ta là chiến sĩ, tương lai là muốn lên chiến trường. Tống Thành nói ra, chỉ dựa vào mỗi ngày tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện, còn chưa đủ lấy ứng đối tương lai trên chiến trường các loại tình huống,、cái、này cần chúng ta tiến hành thực chiến. Lần hành động này không thể nghĩ ngờ chính chiến không n Lục là lai là lấy lai loại là cam chỉ chưa các cái thực thực cơ có Phạm đáp, thể hội. tại mỗi ta Tu ta rất tốt đối đủ Đã sao ra, dựa Dù sĩ, nói đến đây tống tu thành nhắc nhở các ngươi nhưng tuyệt đối không nên cô phụ thống lĩnh đại nhân phần này hậu ái thuộc hạ minh mạch lục phạm lớn tiếng đáp kỳ thật không cần tống tu thành nhắc nhở hắn cũng biết lý vĩnh thái đối với hắn tốt mặc kệ lý vĩnh thái ra ngoài loại nào mục đích chí ít hắn thu được thiết thiết thực thực chỗ tốt kỳ thật thống lĩnh đại nhân còn vì ngươi tranh thủ chỗ tốt rất lớn tống tu thành cười cười nói ra chờ ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau thống lĩnh đại nhân sẽ đích thân nói cho ngươi ta liền mất quá nhiều tiết lộ Ồ, lục phạm thật đúng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ tâm h ắ n nghĩ chỗ tốt rất lớn đến cùng lớn bao、nhiêu? vậy mà có thể để cho đội trưởng cố ý nói với hắn một tiếng nhìn đội trưởng hôm nay tỏ thái độ là lý vinh thái thân tín không thể nghi ngờ ngẫm lại cũng thế dù sao long ảnh vệ là lý vinh thái một tay xây dựng không chỉ tống tu thành chắc hẳn mặt khác mấy vị đội trưởng cũng đều là lý vinh thái thân tín nói trắng ra là về s ó u nhưng phàm là long ảnh vệ xuất thân người đều coi là lý vinh thái dòng chính giống hắn người ở bên ngoài xem ra càng là dòng chính bên trong dòng chính mặc kệ hắn có nguyện ý hay không kỳ thật vận mệnh của hắn đã cùng lý vinh thái khóa lại cùng một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục là một m ít chuyện ngày thứ hai ngày mùng ngày một tháng tám vừa sáng lục phàm cùng tô mục một lần nữa xuyên về binh lính bình thường quân phục đi trên lan q u ấ ngai hai người y nguyên cầm trong tay t r ư ờ n g thương cùng mấy tháng trước trang phục đồng dạng nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người cảm giác quen thuộc đập vào mặt thật tốt ta tô mục nhịn không được cảm thán lên tiếng rốt cục có thể ra hít thở không khí trong khoảng thời gian này không chỉ là hắn long ảnh vệ bên trong rất nhiều người đều nhịn gần chết mấy tháng cường độ cao huấn luyện mỗi ngày căng cứng thần kinh rốt cục có ngắn mùi bông lòng cơ hội cứ việc có một trận đại chiến sắp đến lại không trở ngại tô mục tâm tình lúc này có chút vui vẻ có chút hưng ơ phấn thậm chí còn mang theo một chút chờ đợi đương nhiên cũng không thiếu khẩn trương tóm lại hán tâm tình bây giờ rất phức tạp lục phạm lại một mặt bình tĩnh còn có nhà n tâm mở ra giao diện thuộc tính Tính Tuổi thọ, tỉnh thần lực, 20. 19, thể danh, lượng, nhanh nhẹn, mạnh, 17. 21, vi, lục phạm. Công pháp, cơ sở tu luyện viên mãn, vạn tượng trấn công、đệ、ngũ Phạm. Phạm. ma Lục Lực lực, Lục cơ pháp, pháp tu tu vi, sở đệ lục hợp thương pháp viên mãn phục hổ quyền viên mãn xuyên dương tiễn pháp viên mãn kinh lôi đao pháp viên mãn nhập vân thân pháp viên mãn quy vân kiếm pháp viên mãn lê hoa thương pháp viên mãn huyện linh chỉ viên mãn nhưng phân phối điểm thuộc tính mười bảy mười chín những ngày gần đây hắn đem h u y ễ n linh chỉ luyện từ tiểu thành đến viên mãn tinh thần lực gia tăng sáu điểm trừ cái đó ra giống ẩn nấp ẩn nút ám sát chờ một chút kỹ năng cũng vì lục phạm tăng lên một chút t h u tính mặc dù không bằng thăng cấp công pháp và võ kỹ rõ ràng như vậy lại đối với hắn thực lực tổng hợp tăng lên có trợ giúp rất lớn bây giờ lục phạm có lòng tin chiến thắng tứ phẩm trung d a võ giả dù là đối phương là t ứ phẩm cao dài tu vi hắn cũng không sợ ta mua chút bánh bao ăn đi tô mục nhớ tới lần trước nếm qua thịt bánh bao đột nhiên có chút thèm t ố t lục phàm đang có ý này đi ta mời khách tô mục nhanh chân đi ở phía trước chúng t u y ể n long ảnh vệ về sau hai người bổng lộc đều có tăng lên trên diện rộng bây giờ hai người bọn họ mỗi tháng bổng ngân có thể đạt tới một lượng b ạ c là trước kia còn hơn gấp hai lần hai người tới cửa hàng bánh bao trước l ã o bản ngay tại bên ngoài vội vàng chiêu đãi khách nhân cửa hàng ngoài cửa lều bên trong tràn đầy đều là khách nhân lao bản mang trên mặt cười đi lại vội vàng bước chân lại dị thường nhẹ nhàng giống như hắn tâm tình bây giờ gần nhất sinh ý tốt nữ nhi hiểu chuyện không ít người một nhà không lo ăn mặc hắn đã rất thỏa mãn hai vị quân gia mời vào bên trong nhìn thấy lục phàm cùng tô mục lao bản càng thêm nhiệt tình hắn nhận ra hai người dù sao lần trước hắn đối lục phàm ấn tượng quá mức khắc sâu đi lục phàm cùng tô mục đi vào trong tiệm tính toán thời gian một chút lộc tam cũng nhanh tới không bằng ngay tại cửa hàng bánh bao chờ lấy đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là một ít chuyện hai người sớm đã sớm thương nghị xong kế hoạch đây chỉ là bước đầu tiên tiểu điểm không lớn chỉ có bốn năm tấm cái b à n thu thập coi như sạch sẽ có hai bàn khách nhân ở ăn cơm nhìn thấy lục phàm cùng tô mục tiến đến những khách nhân sắc mặt nhiều ít đều có chút biến hóa hai vị quân gia ăn chút gì lão bản chiêu đại hai người ngồi xuống cười làm lành nói hai mươi cái bánh bao hai bát bát cháo cộng thêm một đĩa nhỏ d ư a m u ố i tô mục nói xong mắt nhìn lục phàm hỏi đủ sao đủ rồi lục phàm cười nói ta một hồi còn muốn ăn k h á c đây cũng thế tô mục gật gật đầu tốt chỉ những thứ này hai vị quân gia chờ một lát một hồi liền đến lão bản nói chuyện bước nhanh rời đi cũng không lâu lắm hắn lại lần nữa trở về cầm trong tay hai lồng bánh bao quân ra mời c h ồ m g dùng đem bánh bao để lên bàn hắn lại bận việc lấy đi thịnh bắt cháo lấy dương muối thật vất vả rút xong hắn lau lau mồ hôi trên c h á n trên mặt cẩn thận nói ra quân ra ta đi bên ngoài bận rộn có việc ngài gọi ta ừng đi thôi lục phàm cùng tô mục sớm đã cầm lên bánh bao miệng lớn cắn xuống vẫn là cái mùi kia tô mục khen ăn ngon thật đúng vậy a lục phàm cực kỳ đồng ý khó trách sinh ý tốt như vậy bánh bao ăn ngon lao bản người cũng nhiệt tình giá cả cũng lợi í c h thực tế tô mục mắt nhìn trên tường giá cả biểu nói bổ sung như thế lớn thịt bánh bao mới năm văn tiền một cái không tệ lục phạm cũng đang nhìn trên tường giá cả biểu đang muốn thu hồi ánh mắt lúc đột nhiên cảm giác được cái gì con mắt t h o á n g nhìn chỉ gặp cửa phòng màn bị sốc lên một góc nhô ra một cái đầu nhỏ ánh mắt hiếu kỳ đang đánh giá lấy hắn cặp mắt kia rất lớn rất là linh động lại phối hợp khuôn mặt nhỏ nhắn cộng thêm ngũ quan xinh xắn hiển nhiên mỹ nhân vôi nàng xem ra chỉ có mười bốn mười lăm tuổi chính là mê hiếu động niên kỷ cho dù là nữ hai tử cũng rất khó trong phòng ngồi được vững đúng vào lúc này thiếu nữ cùng lục phạm nhìn cái vợ ý nàng ngốc trệ một cái trước mắt đỏ bừng mặt tranh thủ thời gian lùi về cái đầu nhỏ thuận tay vung xuống màn cửa v ỗ vô tim lại sâu sắc hít một hơi nàng mới thoáng bình phục một chút viên kia đập bịch bịch trái tim một lát sau nàng không có thể chịu ở lại vụng trộm vén rèm cửa lên chỉ lộ ra một đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc này nàng học t i n h màn g cửa chỉ xốc lên một điểm nhỏ k h ẽ hở lục phàm cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt coi như không nhìn thấy theo nàng đi thôi lục phàm cùng tô mục rất mau ăn xong bánh bao uống sạch bắt cháo liền ngay cả dưa muối cũng ăn sạch sẽ tao bản tính tiền tô mục xông ngoài cửa hô một tiếng Tới, lão bản bước nhanh tiền đến c h ắ p tay hai vị quân gia ăn xong nếu không bữa cơm này coi như xong ta mời đừng nói nhiều tô mục không n ể mặt nói ra chúng ta không chiếm n g ư ờ i phần này t i ệ n nghỉ vân g vân g vân g lão bản cười bồi nói vậy liền cho một trăm văn tiền đi b á t cháo cùng dưa m u ố i là miễn phí đưa tặng khách nhân k h á c cũng là như thế đi tô mục xuất ra một chuỗi đồng tiền đưa cho lão bản nói ra chúng ta tại cái này ngồi sẽ không ảnh hưởng à đương nhiên lão bản tiếp nhận đồng tiền cười nói ngài hai vị muốn ngồi bao lâu đều được ta trước cho ngài thu thập một chút cái bản đem đồng tiền thu vào lão bản đem bắt đua đĩa cùng nhau thu xoa xoa cái bản lại đi pha một bình t r à cho hai người rót hai vị quân gia ngài ngồi t a đi làm việc đi thôi lục phàm cùng tô mục nâng trung t r à lên liếc nhau một cái đều hiểu đối phương ý tứ nhanh chút lộc tam hẳn là liền muốn tới hai người đang nghĩ ngợi ngoài cửa chuyển đến lao bản thanh âm t a m gia ngài đã tới nhanh ngợi vào bên trong Ừm. lộc tam mang theo bốn tên người áo đen tiên vào cửa hàng h ứ n g h ò nói ánh mắt trong tiệm quét mắt một vòng trong tiệm mấy bản khác nhân tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi nội gian màn cửa cũng hoàn toàn buông xuống nhìn thấy lục phàm cùng tô mục l ụ c tam hơi sửng sốt một chút bất quá không có quá để ý không đợi lao bản chào hỏi hắn b ệ vệ ngồi xuống đem chân vịnh lên tại trên mặt bàn bốn tên thủ hạ chắp tay sau lưng đứng sau lưng hắn tham gia ngài mấy vị có muốn ăn chút gì hay không cái gì lão bản b g ồ i tiếu không cần tranh thủ thời gian cầm b ặ t đi l ụ c tam nếp miệng lao tử vội v à n g đây c h ư n g bảy mươi hai không thể nhịn được nữa giết vâng ngài chờ một lát lão bản xoay người đi phòng tròng có vài tiếng rất nhỏ tiếng quát tháo chuyển đến bị lục phàm dễ dàng bắt được bây giờ lục phàm không chỉ thực lực lên nhanh thị lực cùng nhĩ lực cũng sẽ theo thực lực của hắn tăng lên rất nhanh lão bản từ giữa ở giữa ra trong tay bưng lấy một hai b ạ c vụn mang trên mặt cười hướng lộc tam bước nhanh đi tới t a m gia cho n g à i bạc Ừm. lộc tam vươn tay vừa muốn tiếp nhận bạc lại nghe được hét lớn một tiếng chờ một chút hắn giật nảy mình quay đầu nhìn lại chỉ gặp lục phàm ngay tại trường hắn không khỏi nhữ mày ngươi cho hắn bạc làm cái gì lục phàm đưa mắt nhìn sang lão bản cố ý hỏi a hai lão bản cứng ở nơi đó có chút không biết làm sao quân gia cha hỏi ngươi đâu lộc tam mặt lạnh lấy cầm lấy bạc trong tay ước lượng hắn mặc dù miệng bên trong hô hào quân ra trong mắt lại không có ý tôn kính chút nào ngược lại là có một tia khinh thường ở đâu ra đồ không có mắt dám đến quản gia nhàn sự hắn ở trong lòng đã mắng lên hồi quân ra lão bản hai bên cũng không dám đắc tội lộ ra rất là khó xử cân nhắc phía dưới hắn vẫn là c à n g sợ lộc tam một chút cắn răng hắn nói ra mặt là ta hiếu kính tam ra thật sao lục pham truy vấn không phải hắn cùng người muốn không phải lão bản kiên quyết lắc đầu là ta chủ động trò tam ra đã nghe chưa lộc tam cười lạnh một tiếng đứng dậy liền muốn đi ra ngoài dừng lại tô mục hét lại hắn ừng lộc tam không n ể mặt sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tô mục hừ lạnh nói làm sao quân gia muốn mời ta ăn cơm ha ha kia bốn tên người áo đen cất tiếng cười to thần thái cực kỳ l à g càn đem bạc lưu lại lại đi tô mục không hề n h ư ợ n g bộ chút nào cùng lộc tam nhìn nhau lộc tam cảm thấy ngoài ý m u ố n nghĩ thầm hôm nay chuyện gì xảy ra hai cái này tiểu binh ở đâu ra lá gan dám q u ò n hắt hổ bang n h à n sự thốt quen mặt ra hai người này đúng mấy tháng trước giống như gặp qua ngày đó tử công tử cũng ở tại chỗ chẳng lẽ hai người này cũng nghĩ học từ công tử bênh vực kẻ yếu thật sự là cho cười các ngươi điểm này thân phận cùng thực lực phối cùng từ công tử so sánh sao nghĩ đến cái này lộc tam càng là khinh thường quay người muốn đem bạc đưa trả lại cho lão bản đã nghe chưa quân ra để cho ta đem bạc trả lại cho ngươi không dám không dám lão bản liên tục k h o á t tay thần sát sợ hãi sau đó hắn đưa mắt nhìn sang lục p h ạ m cùng t ố mục câu khẩn nói hai vị quân ra xin ngài tin tưởng ta cái này bạc thật là ta hiếu kính tâm ra t u y ệ t không dám lừa gạt hừ lộc tam hơi có chút đặc ý sông thủ hạ phất phất tay đi chậm đã lục phàm lại lần nữa ngăn cản hắn l ụ c tam giận tí mặt liền muốn phát tác nhưng không biết nghĩ tới điều gì lần nữa n h ì n xuống quân gia còn có gì phân phó đã hắn không muốn vậy liền cho ta đi lục phàm đoạt lấy l ụ c tam trong tay b ạ c n g ư ơ i l ụ c tam tức đi lên mặt đỏ lên tay cũng bắt đầu run r à y hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này bởi vì quá hoang đường ngược lại sững sờ tại nơi đó không biết nên như thế nào cho phải t a m gia một tên người áo đen nhỏ giọng nhắc nhở một chút trong tay nắm đấm nắm thật chặt mấy tên khác người áo đen cũng đều kịp phản ứng đưa mắt nhìn sang lộc tam chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng bọn hắn mới mặc kệ cái gì quân ra không quân ra chiếu đánh không lầm đi lộc tam lại lần nữa nhìn xuống vung tay h áo mà đi vâng bốn người vội vàng đuổi theo lục phàm cùng tô mục liếc nhau một cái đều cảm thấy rất ngoài ý mớn hai người bọn họ không nghĩ tới lộc tam như thế có thể chịu bị cướp bạc còn có thể nén giận xem ra vẫn là cố kỵ hai người bọn họ thân phận a không dám trắng trận cùng hai người đối kháng nhưng là sau lưng sợ rằng sẽ đối phó hai người bọn họ dù sao hát hổ bang tại trong quân doanh có quan hệ chỉ cần hơi cha một cái liền có thể biết hôm nay tuần nhai người là ai biết hai người bọn họ thân, thân phận đối phương khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ra khẩu khí này vâng không cũng quá biệt khuất đương nhiên có cái tiền đề nếu như lục phạm cùng tô mục thật chỉ là binh lính bình thường lấy hôm nay hành động chỉ sợ hạ tràng sẽ rất thảm nhưng là hiện tại nha tình huống sẽ trái lại hạ tràng rất thảm người là lộc tam hôm nay lộc tam không có khả năng tránh thoát được dù là hắn lại có thể chịu cũng không chịu nổi lục phạm cùng tô mục không ngừng đổ thêm dầu vào lửa dù sao một người nhẫn mại độ là có h ạ thật đến không thể nhịn được nữa thời điểm khẳng định sẽ bạo phát đi ra lão bản ngây dại ngốc h ngốc đứng đấy nơi đó cẩn thận suy nghĩ lục phạm ý tứ trong lời nói làm thế nào cũng nghĩ không thông đi thôi lục phạm hướng tô mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người rời đi cửa hàng bánh bao đi theo lộc tàm đám người sau lưng hướng phía dưới một nhà cửa hàng đi đến lão bản còn đang là người vớt ve trong tay b ạ c giống như là đang nằm mơ cảm thấy hôm nay hết thảy đều như vậy không chân thực cha thiếu nữ mặc áo đỏ vén rèm cửa lên từ giữa phòng chạy đến trên mặt t ân cẩn hỏi han ngài không có sao chứ ngươi chạy đến làm cái gì lão bản lấy lại tinh thần quát lớn nhanh đi về người ta lo lắng ngươi nha thiếu nữ mắt nhìn ngoài cửa nhỏ giọng hỏi cha hai vị này quân ra có phải hay không ngài lần trước nói hai vị kia hào tâm quân ra vâng lão bản túi đầu mắt nhìn bạc trong tay đánh trong lòng cảm kích nhưng không khỏi vẫn còn có chút lo lắng lộc tam có thể hay không giết cái hồi mã thương cùng muốn về bạc không nói còn muốn bắt hắn xuất khí nghĩ đến cái này hắn càng là sợ hãi ngầm đầu chừng thiếu nữ một chút ngươi còn không nhanh đi về thiếu nữ đang theo dõi ngoài cửa n g ầ n người đây nghe được quát lớn âm thanh lại không có chút nào sợ ngược lại hoạt bắt cười một tiếng cha hai vị này quân g i a người thật là tốt cũng không biết hai người bọn họ tên gọi là gì ta nào biết được lão bản tức giận nói ra ngươi tiểu nha đầu này thật sự là không biết chết sống nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi coi như phiền t o á i mới sẽ không đây thiếu nữ nhớ tới vừa rồi nàng cùng lục p h à m đối mặt cái nhìn kia trên mặt có ý cười ta nhìn ngươi là đ i ê n rồi lão bản quăng lên thiếu nữ ống tay áo dắt nàng vào trong phòng đi đến miệng bên trong cửa trách ngươi là gan cũng quá lớn những người kia là ngươi có thể trêu chọc sao ta chính là tầm thường nhân ra ai cũng không thể trêu vào biết không ta mới không sợ đây thiếu nữ n í t lên miệng mặt mũi tràn đầy không quan tâm ngươi tiểu nha đầu này chính là thích cắn đòn lão bản giơ tay lên làm bộ muốn đánh thiếu nữ nhưng không có chôn tránh ngược lại ngẩng đầu lên mắt mỏ thật to trong mắt tràn đầy của tường ai lão bản than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ đưa tay bông xuống hắn cũng chỉ là hù dọa một chút chỗ nào bỏ được thật đánh nhưng thời gian lâu dài tựa hồ hù dọa vô dụng về sau nhưng làm sao bây giờ hắn phạm vào sầu lục phạm cùng tô mục không nhanh không c h ậ m đi tới nhà tiếp theo là cái tiệm cơm lộc tam chân trước vào nhà chân sau liền ra căn bản không có ở trong tiệm dừng lại ta chớ cùng quá c h ặ t ta nhìn lộc tam đối ta có lo lắng tô mục nghĩ nghĩ nói ra một hồi khẳng định có chưa đóng nổi bằng người lấy lộc tam tính tình vẫn là sẽ ra tay đánh người đến lúc đó hai ta liền có lý do động đến hắn đi lục phàm cũng biết hai người bọn họ cũng không có khả năng mỗi một nhà đều theo sau đợt bạc làm như vậy không những không chiếm lý động cơ cũng quá mức rõ ràng ngược lại sẽ để lộc tam lòng mang cảnh giác nói không chừng người này thật đúng là có thể ẩn n h ấ t lại tới đi đi mua mấy cái bánh nướng ăn tô mục dắt lục phàm đi đối đường phố lục phàm tự nhiên biết tô mục chủ yếu d ụ n g ý không phải là vì ăn mà là vì nhìn người bất quá hắn không có vạch trần đối phương lấy tô mục bây giờ long ảnh vệ thân phận nói không chừng thật là có hy kịch ngươi nói có kỳ quái hay không tô mục đột nhiên nhớ tới một chuyện nói ra ta sai người nghe n ó n g thời gian mấy tháng t ử công tử chưa hề không có đi tìm tiểu ngọc chẳng lẽ hắn thật là người tốt chỉ vì làm việc tốt không phải có mục đích khác khó nói a lục phạm tiếp xúc qua t ử vị mấy lần nhưng dù sao cảm thấy nhìn không tấu người này muốn nói ngụy trắng a hắn thật đúng là không nhìn ra muốn nói thật a nhưng dù sao cảm giác có chút giả chỉ vì người này quá mức hoàn mỹ thậm chí có chút không chân thực trên đời thật có hoàn mỹ như vậy người sao không có khả năng hắn là không tin lão đại kia hai cái xen vào chuyện bao đồng đi lộc tam sau lưng người áo đen thấy được lục phạm cùng tô mục hành tùng nhỏ giọng nhắc nhở hừ lộc tam hận đến yến răng quay đầu lại nhìn xem lục phàm cùng tô mục rời đi phương hướng hận hận nói ra chờ lấy đi về sau có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ không sai tương lai nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt chờ sau khi trở về chúng ta liền hỏi thăm một chút hai người này danh tự mấy người khác nhào nhào phụ họa đi thôi không cần phải để ý đến bọn hắn lộc tam bay người đi ở phía trước chúng ta trước tiên đem bạc thu tới tay lại nói vâng m ấ y người cùng kêu lên đáp ứng cửa hàng bánh nương trước ý nguyên sắp xếp đội ngũ thật dài tô mục lôi kéo lục phàm đến gần la lớn lão bản đến mấy cái bánh nướng những khách nhân quay đầu nhìn thấy hai người trang phục mau để cho mở một cái thông đạo quân ra mời có mấy người thậm chí mang theo khuôn mặt tươi cười ra hiệu hai người không cần xếp hàng tô mục cũng không k h á c h khí dắt lấy lục phạm đi vào trước quầy xuất ra một chuôi đồng tiền đặt ở trên quầy lão bản nương mười cái thịt bỏ bánh nướng a chờ một lát t h ả i liên thu đồng tiền n g n g đầu lên nhìn thấy lục phạm cùng tô mục nhận ra hai người cười nói nguyên lai là ngài hai vị lão bản nương còn nhớ rõ ta tô mục thừa cơ đáp lời nói đương nhiên nhớ kỹ t h ả i liên khẽ gật đầu hai vị quân gia người tốt như vậy tiểu nữ từ một mực khắc trong tâm khảm quá khen tô mục bị thổi phông đến mức rất vui vẻ quân g i a ngài muốn bánh nướng thời gian nói chuyện tiểu ngọc đã gói ký hai bao bánh nướng đưa cho tô mục được tô mục tiếp nhận bánh nướng thiện tay cho lục phàm một bao hai người quay người vừa đi vừa ăn lúc này đối đường phố t ừ vị ngay tại trên đường tàn bộ ánh mắt lo đãng đảo qua thấy được lục phàm ánh mắt hắn sáng lên đang muốn đi qua chào hỏi còn không có cất bước nhưng lại đột nhiên ngừng lại không đúng hắn nhũ mày lấy lục phàm thân phận làm sao có thể ra tuần n a i việc này có kỳ quặc hẳn là có đặc thù nhiệm vụ hôm nay là số một hát hổ bang thu lệ tiền thời gian chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ t ừ vị rất dễ dàng liền liên tưởng đến điểm này bởi vì hắn hôm nay ra cũng là vì việc này mà tới mỗi tháng số một hắn cũng tới lan quế nhai dạo chơi chủ yếu nhất là đến cảm thụ một chút nơi này khói lửa thuận tiện nhìn xem có hay không có thể giúp người hắn thích cái loại cảm giác này bị người khác ca tụng ngưỡng mộ cảm giác chỉ bất quá hôm nay tựa hồ có đại sự muốn phát sinh a tư vị biết lục phàm thân phận có thể xuất động long anh vệ khẳng định không phải một chuyện n h ỏ nhất là giống lục p h à m loại này cấp bậc long ả n h vệ khẳng định không thể nào là ra trải nghiệm cuộc sống nghĩ đến cái này từ vị trốn đi hắn quyết định giấu ở chỗ tối quan sát lục p h à m cử động thịt bò bánh nướng ăn ngon thật càng ngai càng thơm tô mục ăn bánh nướng khen không rứt miệng so sánh với v ề càng ăn ngon hơn lục p h à m cười cười không nói chuyện hắn biết tô mục tán thưởng không phải bánh nướng mà là người vừa rồi nhìn thấy tiểu ngọc lúc tô mục hiếm thấy cúi đầu không dám nhìn đối phương trước khi đi nhưng lại vụng trộm lườm tiểu ngọc vài lần những này đều bị lục phạm nhìn ở trong mắt hắn chỉ cảm thấy buồ cười ngươi nói ta nếu là mời bà mối đi cầu hôn có thể hay không hủ đến tiểu ngọc tô mục rốt cuộc không có thể chịu ở chưng cầu lục phàm ý kiến khó mà nói lục phàm chăm chú nghĩ nghĩ nói ra dù sao thân phận của ngươi bây giờ không thể so với trước kia về sau sẽ có tốt đẹp tiền đồ tiểu ngọc cùng nàng nương sống nương tựa lẫn nhau những năm này hẳn là trôi qua rất không dễ dàng hai nàng kỳ thật nội tâm cũng sẽ mong mỏi có một người như vậy xuất hiện có thể trở thành hai nàng dựa vào nếu là không có t ử vị xuất hiện ngươi khẳng định là các nàng lựa chọn tốt nhất nhưng là hiện tại nha thật đúng là khó nói lục pham cẩn thận giúp tô mục phân tích coi như từ vị đối tiểu ngọc vô ý lại không trở ngại tiểu ngọc trong lòng còn có hối tưởng dù sao trong lòng nàng ngươi không có khả năng so ra mà vượt từ vị đúng vậy à. tô mục thở dài trên mặt sầu khổ ta xác thực so ra kém từ công tử đến tột cùng như thế nào mới có thể thắng tiểu ngọc phương tâm đâu vậy phải xem ngươi hôm nay biểu hiện lục pham nhắc nhở chỉ cần ngươi hôm nay lập xuống công lao chẳng những tiền đồ có bảo hộ sẽ còn kiếm được nhất định thanh danh nói không chừng tiểu ngọc nhìn thấy ngươi đại phát thần uy có thể thích ý ngươi cũng k ó nói không sai một khi nhắc nhở tô mục rất nhanh suy nghĩ minh bạch hôm nay không thể nghi ngờ chính là cái cơ hội tuyệt vời đợi lát nữa hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút gần mấy tháng sở học thi t r i ể n đi ra nghĩ đến cái này hắn nắm chặt n ắ m đấm mặc kệ như thế nào ta đều muốn thử một lần chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau ta liền sẽ mời bà mới đi cầu hôn về phần có được hay không liền xem thiên ý nếu như bị cự tuyệt ta cũng liền tuyệt vọng rồi dù sao cũng so dạng này mỗi ngày thụ dày vào tốt tô mục quyết định được chủ ý trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên định ừng lục pham tán đồng gật gật đầu người đây tô mục quay đầu hỏi có hay không ngưỡng mộ trong lòng cô nương、ta. lục phạm chưa hề cân nhắc qua vấn đề này bị hỏi sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được l á t đầu không có cũng không biết cô nương nào may mắn có thể bị ngươi coi trọng tô mục nói là nói như thế nhưng trong lòng lại nghĩ may mắn lục phạm không coi trọng tiểu ngọc bằng không hắn lấy cái gì đi cùng lục phạm tranh đừng nói hắn liền xem như từ vị tử công tử cũng chưa chắc liền có thể vững vàng thắng nổi lục phạm đi lục phạm không muốn lại tiếp tục cái đề tài này tao mày nói ra đừng mù quan tâm quản tốt chính ngươi sự t ì n h là được rồi t u t không nói chuyện này tô mục nhìn mặt mà nói chuyện tranh thủ thời gian rời đi chủ đề n g ư ơ i nói ta hành động lần này có thể hay không bị người đ ể lộ bí mật、ừ. lục phạm nhớ tới lộc tam phản ứng trong lòng có một tia hoài nghi nhưng rất nhanh hắn liền phủ định vừa rồi ý nghĩ không thể nào dù sao đây là ta long ảnh vệ lần thứ nhất hành động có thể được tuyển chọn tham gia hành động người đều là hoàn toàn bị tín nhiệm người bị đ ể lộ bí mật khả năng không lớn nếu quả như thật bị đ ể lộ bí mật t i u ta long ảnh vệ liền thành chê cười thống linh tuyệt không có khả năng để chuyện như vậy phát sinh lục phạm làm ra suy đoán yên tâm đi không cần lo lắng cái này cũng thế tô mục gật gật đầu nói ra như loại này tuyệt mật hành động trung t、so、hai à càng n trọng hơn. h thực h so lực yếu Ừm. người nói chuyện rất mo ăn xong b á n h nướng trên đường đi dạo không biết qua bao lâu đối đường phố chuyển đến trận trận tiên ổn nào mo hồ có lộc tam tiếng quát mắng chuyển đến lục phàm cùng tô mục liếp nhau một cái nghĩ thầm tới đi đi xem một chút hai người đồng thời c ắ t bước hướng đường đối diện đi đến không chỉ hai người bọn họ rất nhiều người đều nghe được động tĩnh hướng bên kia x u ố n g lại đi qua lục phàm cùng tô mục đi đến lúc đã tụ rất nhiều người làm thành một vòng tròn trong vòng chính là lộc tam cùng hắn bốn tên thủ h ạ mặt khác một cặp vợ chồng trung niên chính quỷ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn tham gia van xin ngài lại thư thả mấy ngày đi nam tử vẻ mặt buồn t h ị u vốn nên nên lưỡn thẳng l ô n g mày lại tiêu nhịu xuống để hắn nhìn càng nhiều mấy phần khổ tướng tiểu nhân mới vừa vào hàng chính là trong tay chặt nhất thời điểm ngài cho ta bán mấy ngày hàng ta cam đoan sẽ bổ d a o nộp bên trên từ lão nhị lộc tam liếc mắt l ư ờ m nam tử một chút ngươi thật sự là không nhớ lâu quên ta trước kia đã nói với ngươi lời nói một ngày cũng không thể kéo vâng không ta liền đập tiệm của ngươi ra không muốn được xưng từ lão nhị nam tử dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu lúc ngẩng đầu lên trên trán đã dính đầy máu tươi tiểu nhân cũng là không có cách chúng ta cả nhà liền trông cậy vào điểm ấy mua bán nhỏ kiếm tiền ta không nhập hàng làm thế nào xin ý à. không kiếm được tiền liền không có cách nào hiếu kính ngài còn xin ngài xem ở tiểu nhân dĩ vang hiếu kính ngài phân thượng lại thư thả mấy ngày đi từ lão nhị đau khổ cầu khẩn nói tiểu nhân văn xin ngài người hiếu kính ta là hẳn là hờ lộc tam hử lạnh một tiếng quắp không cho đúng không vậy liền đánh tới người cho mới thôi nói xong hắn xông thủ hạ đưa mắt liếc ra y qua một cái lên dố、hát. bốn tên người áo đen vén tay áo lên liền muốn đậu thủ đừng a phụ nhân nào tới ôm lấy một tên người háo đen bắt chân lan đi người háo đen một cước đem phụ nhân đa văng sau đó lại một cước đạp hướng từ lão nhị b à ảnh từ lão nhị bị một cước đạp bay nằm trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên chủ nhà n g ư ờ i không sao chứ phụ nhân không để ý tới chính mình đau đớn khóc hô hảo đi vào từ lão nhị bên người đỡ hắn dậy ta không sao khu khu từ lão nhị nhẹ nhàng ho khan một tiếng khuôn mặt tái nhợt vô cùng hắn sợ phụ nhân lo lắng cố nén đau đớn trên người không có kêu đi ra nhưng là chán của hắn sớm đã thấm đầy mồ hôi phía sau lưng càng là ướt đẫm yên tâm ta cam đoan đánh không chết hắn bốn tên người áo đen cười lạnh liên tục hướng t ử lão nhị vợ chồng chậm rãi tới gần trên mặt hung ác hiện lộ không thể nghi ngờ không muốn phụ nhân ôm lấy từ lão nhị đem hắn bảo hộ ở trong ngực ui đi ở trước nhất tên kia người áo đen n ế t miệng châm chọc nói vẫn rất tân ái a vậy liền ngay cả ngươi cùng một c h â u đánh nói chuyện người áo đen liền muốn động thủ lúc này từ vị liền đứng ở trong đám người lại chậm chạp không thấy lục phạm hành động hắn có chút một mực chẳng lẽ hắn đoán sai không có khả năng a hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng dừng tay chỉ gặp lục p h à m vượt qua đám người ra đứng ở trong vòng trường thương trong tay hướng trên mặt đất một sự lạnh giọng nói ra dưới ban ngày ban mặt cũng dám trước mặt mọi người hành hung còn có vương pháp hay không quá không ra gì tô mục cũng xuyên qua đám người cùng lục p h à m sóng vai đ ứ n g đấy mắt lạnh nhìn lục tam quắp ngươi là không đem chúng ta chấn nam quân để vào mắt ta hả tình huống như thế nào mọi người vây xem đều ngây ngẩn cả người qua nhiều năm như vậy bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này lại có người dám quản hát hổ bang nhạn sự dù là lục phạm cùng tô mục thân phận là tuần nhai binh sĩ cũng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc dù sao c h ấ n nam quân cùng từng cái bang hội ở giữa từ trước đến nay đều nước giếng không phạm nước sông ai cũng không t r e o cho h a i hôm nay là thế nào là hai cái này tiểu binh đầu góc phát suốt muốn làm về anh hùng liền không sợ bị hắc hổ bang trả thù sao nhưng bất kể nói thế nào chỉ là phần này dám cùng hắc hổ bang khiêu chiến dũng khí liền sẽ để người cảm thấy bội phục mọi người ở đây đã sớm hận thấu hắc hổ bang lại một mực giận mà không dám nói gì hôm nay rốt cục có người muốn vì bọn họ ra mặt sao nhất là những cái kia đám lái bơn nhìn về phía lục phạm cùng tô mục ánh mắt nhiều hơn mây phần bội phục ngoài ra còn có mấy phần lo lắng hai cái này tiểu binh có thể làm sao nhìn thấy cái này từ vị xem như thấy rõ lục phàm chính là hướng về phía hát hổ bàn tới sở dĩ lựa chọn hiện tại xuất hiện là vì tốt hơn đối phó lộc tam dù sao lộc tam thủ hạ đã động thủ đánh người cái này cho lục phàm đầy đủ lý do xuất thủ mà lại có nhiều người như vậy nhìn xem lộc tam coi như nghĩ cũng lại không xong có chút ý tứ lục phàm không chỉ thực lực mạnh thiên phú cao tâm tư cũng đủ kín đáo hơn nữa còn có thể bảo trì bình thản từ vị đối lục phàm lại xem trọng một chút lại là các ngươi lộc tam sửng thủ hạ hắn nhận của Lục sốt một n chút l lúc này mới giật mình đến chính mình thất thố dù sao đối phương có quan binh thân phận mà hắn nói cho cùng cũng chỉ là một giới bình dân giữa ban ngày nhiều người nhìn như vậy hắn thật đúng là không dám cùng đối phương đậu thủ bằng không coi như đà chủ cũng không giữ được hắn thân thái của hắn xem ở trong mắt mọi người đều cảm thấy cực kỳ thoải mái lộc tam chưa từng như thế khó xử qua nhưng là hôm nay lại có người để hắn kinh ngạc quá hết giận các người nghe nói không có hai vị quân gia đang cùng lộc tam khiêu chiến đâu a lại có việc này vậy cũng không ta phải đi xem náo nhiệt chờ một chút ta cũng đi còn có ta một chuyến mười mười chuyến trăm mọi người lẫn nhau truyền lời nói rất nhanh liền truyền khắp lan quế nhai toàn bộ lan quế nhai trở nên huyên náo vô cùng những khách nhân không để ý tới mua đồ đám lái buôn cũng mất tâm tư làm ăn rất nhiều người đều trên đường điên chạy chính là vì chiếm chức cái vị trí tốt nương ta cũng muốn đi xem nhìn tiểu ngọc nhìn xem trên đường chạy đám người cũng động tâm tư vừa vặn chúng ta bánh nướng cũng bán không sai b i ệ t lắm đã thu b à i đi a hai thải liên lại có chút do dự ta không đi tham gia náo n h i t a không chừng sẽ chọc cho giải quyết b ư n g sẽ không ta liền chỉ xem nhìn không hề làm gì không sẽ chọc cho đến phiền phước tiểu ngọc nhẹ nhàng giật giật thải liên quần áo nương hai vị kia quân gia đều là người tốt bọn hắn đang giúp chúng ta dân trúng xuất khí đây mặc dù chúng ta giúp không được gì nhưng ít ra có thể ở trong lòng vì bọn họ cố lên a thật ra vậy liền đi xem một chút thải liên vẫn là vẫn bất quá nữ nhi gật đầu đồng ý t a ơn lương tiểu ngọc rất là mừng rỡ tranh thủ thời gian giúp đỡ thải liên thu bày khóa kỹ cửa tiệm một bên khác cửa hàng bánh bao những khách nhân đều đi hết sạch lão bản thân lấy đầu nhìn về phía những khách nhân chạy tới phương hướng cũng có chút tâm động hai vị kia quân i a hôm nay cùng hát hổ bàng so kẻ rồi có thể hay không ăn thiệt t h i a hắn đang nghĩ ngợi đã thấy nữ nhi một trận g i từ bên cạnh hắn chạy qua đợi khi hắn phản ứng t i lúc nữ n h ị sớm đã chạy xa xa xa để lại một câu nói cha ta đi xem một chút n g ư ơ i trở lại cho ta hắn sửng sốt một cái c h o n mắt co cẳng đuổi theo miệng bên trong m a n g lấy n g ư ơ i cái này nha đầu chết t i ệ t kia liền không thể để n g ư ơ i cha bớt lo một chút nữ nhi lại chạy nhanh chóng trong đám người càng không ngừng xuyên thắng qua chỉ dùng một h ồ i công phu liền biến mất không thấy gì nữa người xem náo nhiệt càng tụ càng nhiều ba tầng trong ba tầng ngoài đều không đủ lấy hình dung lan quế nhai chưa bao giờ có tình h u n g như vậy trước nay chưa từng có náo nhiệt thật ở trong vòng lọc tam vậy mà cũng cảm nhận được một chút áp lực Hắn lộc ậ p lập phía Phạm, Phạm đi đẻ đến đi. lại thời giận ngươi lời hỏi lại, ngươi nói lửa lòng, Lục Lục là l tạm cân nhắc, tạm lòng, Phạm, cùng ngược cứ xuống trong nhìn muốn như nào. vẫn không thẳng, thế trả mà về tam tức giận đến kém chút đem răng cắn nát nhưng là càng nhiều người hắn liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể tạm thời nhấn l ạ i đem thủ n h ớ kỹ lưu làm về sau lại báo được thôi vậy liền xem ở hai vị trên mặt mũi ta hôm nay trước bỏ qua cho các ngươi một lần lộc tam hung hăng trận mắt nhìn từ lão nhị vợ chồng một chút nói ra sau năm ngày các ngươi nếu là lấy thêm không ra tiền đến đừng trách ta vô tình đà tạ tam gia từ lão nhị vợ chồng lần nữa quỳ xuống hướng lộc tam dập đầu gửi tới lời cảm ơn có thể để cho lộc tam n g ợ c bộ hai người bọn họ đã rất thỏa mãn đa tạ hai vị quân gia từ lão nhị vợ chồng sau đó lại hướng lục phàm cùng tô mục dập đầu gửi tới lời cảm ơn chứ không vội mà cảm ơn chúng ta việc này vẫn chưa xong đây lục phàm cùng tô mục có chút đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy、ừ. từ lão nhị vợ chồng ngây n g ẩ n cả người mọi người vậy xem cũng ngây n g ẩ n cả người kết quả như vậy nguyên bản đã ngoài đám người dự kiên bọn hắn cũng không nghĩ ra lộc tam sẽ nhận sợ chính cảm thấy hả dẫn đây không nghĩ tới vẫn chưa xong chẳng lẽ hai vị này quân g i a còn muốn tiếp tục ra mặt để lộc tam làm càng lớn n ự a bộ khả năng sao mang theo nghi vấn trong lòng mọi người càng là, là lục à l phạm cùng tô mục lau một vệ t mồ hôi đây là muốn tại lão hổ trên thân nhổ lông a đem lão hổ t r ọ c tới sẽ ăn người làm sao lộc tam giận quá m à c ư ờ i ông chầm ánh mắt nhìn lục phạm còn có việc đương nhiên lục phạm lại một mặt bình tĩnh khẽ gật đầu muốn hay không tiền đó là ngươi sự tình nhưng là ngươi đánh người sự tình lại về t a quản ha ha lộc tam trong lòng hầm hực phát tiết không ra chỉ có thể ngửa mặt lên trời cười to hắn lại không làm ra phản kích sợ là sắp điên ánh mắt khinh thường nhìn về phía lục p h à m hắn rốt cục lộ ra r ă n g nanh chỉ bằng ngươi muốn làm sao quản xin lỗi lục p h à m không sợ chút nào cùng lộc tam nhìn nhau xin lỗi lộc tam dùng tay chỉ từ lão nhị quắt ta cùng hắn xin lỗi ngươi hỏi một chút hắn dám ứng sao không dám từ lão nhị liên tục q u o á c tay có dám hay không xác nhận chuyện của hắn ta mặc kệ lục p h à m quát nhưng là ngươi nhất định phải xin lỗi ngươi thật là quần vọng lộc tam giận không kèm được quát lạnh nói nếu là ta không đâu vậy ta liền bắt ngươi lục phạm lớn tiếng nói ra đưa người đưa vào quân doanh đại lao Tốt. có người dẫn đầu hô một tiếng hả lục pham s ữ n g sở hắn nghe có chút quen t h a i giống như là từ vị thanh âm ai tê ơ lộc tam tức đ i lên ánh mắt trong đám người tìm kiếm、tốt. trong ố t t đám người lại vang lên tiếng khen mà lại lúc này không phải một người lại có mười mấy người nhiều、tốt. tiếng ố t t khen vang lên lần nữa lúc này người càng nhiều nghe có mấy chục người thậm chí hơn trăm người lộc tam n ộ n g nhiều người như vậy hắn nào biết được ca tê ơ nhiều như vậy khuôn mặt hắn lại có thể nào nhớ kỹ ai là ai、tốt. mấy trăm người đồng thời gọi tốt thanh âm quanh quẩn tại lan quế nhai trên không nhiều năm qua bọn hắn đối lộc tam hận ý rốt cục tại thời khắc này bạo phát đi ra đã xảy ra là không thể n g ă n cản Tốt. hơn nghìn người đồng thời đang k h e n hay thanh âm t r u y ề n ra thật xa không chỉ là lan quế nhai phụ cận mấy con phố bên trên đều có thể nghe thấy lộc tam cùng bọn thủ hạ của hắn trận tròn mắt trong lòng dâng lên một chút b ấ t an đây là thế nào tất cả phản rồi này cũng dám cùng hắt hổ bàng đối nghịch mẹ nó đi lộc tam không tiếp tục chờ được nữa xông mấy tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền muốn rời khỏi dừng lại lục phạm cùng tô mục nghiêm nghiêm thật thật ngăn trở lộc tam trước mặt để hắn nửa bước khó rời ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một tước h lộc tam sắp giận đi lên hôm nay ngươi không xin lỗi cũng đừng nghĩ đi lục phạm lạnh giọng nói ra không chỉ xin lỗi ngươi đánh người còn muốn bồi thường tiền、Tốt. trong ố t t đám người lần nữa b ộ c phát ra tiếng khen lần này thanh â m so trước đó càng đủ cũng càng vang dội ta nhìn ngươi là đ i ê n rồi lộc tam tức h ổn hển trừng mắt lục phạm quắt ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện không phải liền là một cái nho nhỏ hắc hổ bản sao lục phạm đảo mắt đám người lớn tiếng nói ra ta đại biểu thế nhưng là trấn nam quân tại chúng ta c h ấ n nam quân trước mặt các ngươi hát hổ bang lại coi là cái gì tốt nói hay lắm liền nên như thế đám người xôi trào đám người từng cái t h ầ n sắc phấn khởi nói đến quá tốt rồi quá hết giận đã nghiển hôm nay thật sự là nhìn một trận trò hay mặc kệ kết cục như thế nào lúc này bọn hắn đều nhìn sớm rồi tâm tình kích động lại h ư n phấn còn có chút ít chờ đợi nếu là c h ấ n nam quân đều có thể giống hai vị này người trẻ tuổi vậy cũng tốt cái gì hát hổ bang kim sa bang cái nào dám cản rỡ ta xem ai dám cả ta lộc tam hướng về phía đám người quát đều tranh thủ thời gian tránh ra cho ta lại không người động đậy mẹ nó lộc tam hận hận mắng một câu quay người muốn lách qua lục phạm cùng tô mục thay cái phương hướng rời đi lục phạm cùng tô mục lại cùng nhau đi theo hắn quay người lần nữa ngăn lại trước mặt hắn xin lỗi bồi thường tiền n g ư ờ i không nên ép ta lộc tam lột lên tay náo phẫn nộ quát ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi ngươi động cái thử một chút lục phạm một bước cũng không đường ta nhìn ngươi làm một chết lộc tam rốt cục không thể nhịn được nữa quay đầu lại hướng mấy tên thủ hạ quát mấy người các người thay ta ngăn lại hai người bọn họ xảy ra chuyện ta phụ trách dố h bốn tên người háo đen đáp ứng một tiếng tiến lên mấy bước tộc h tam thừa cơ lui ra người tới đi lục phàm đem cơ hội để lại cho tô mục giao cho ta tô mục đã sớm n g o ngoe muốn thử nghĩ ở trước mặt mọi người đại triển thần uy cái này mấy tên người háo đen không thể nghi ngờ chính là hắn bàn đạp đi n g ư ờ i lại ra bốn tên người háo đen sớm tức sôi ruột lúc này có cơ hội chỗ nào còn k h á c h khí bọn hắn cùng một chỗ h uy quyền xông về tô mục tô mục đem trong tay trường thương thi triệt ra cùng bốn tên người á o đen chiến đấu cùng một chỗ lê hoa thương pháp nhưng hắn thương pháp chỉ có hắn hình nhưng không có no ý chỉ vì linh lực của hắn không đủ không cách nào ngưng kết ra hoa trắng nhỏ dù là vẹn vẹn một đoá cái này để lê hoa thương pháp uy lực giảm nhiều bất quá đối phó cái này mấy tên tiểu lâu la ngược lại đủ tối thiểu có thể để cho tô mục đứng ở thế bất bại tuy nói đối phương cũng có hai tên cựu phẩm võ giả nhưng dù sao hắn chiếm binh khí chi lợi lại thêm thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay dài đến mấy tháng khổ luyện bây giờ chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm、Tốt. trong đám người vang lên trận, trận tiếng khen để tô mục lòng tin càng đầy chỉ cảm thấy toàn thân đều là kình trường thương trong tay của hắn mua đến hô hô sinh p h ò n g đem bốn tên người áo đen hoàn toàn bao phủ tại thương của hắn ảnh phía dưới a hai lộc tam khẽ di một tiếng rất là ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới một tên phổ thông tuần nhai tiểu binh vậy mà có thể cùng hắn bốn thủ hạ đánh hòa nhau trấn nam quân lúc nào trở nên mạnh như vậy Tốt. mọi người vây xem còn tại ồn ào gọi tốt bọn hắn nhìn thấy tô mục thực lực cũng đều thoáng yên tâm xem ra hai cái này tiểu binh thực lực đều không kém a khó trách dám cùng lộc tam kiêu chiến thật sự có tài đám người sao động để lộc tam càng thấy bất an tâm hắn phiền ý loạn một k h ắ c cũng không muốn đợi tiếp nữa đi thừa dịp lục phạm không chú ý hắn liền muốn quay người rời đi c h ở đi lục phạm lại lần nữa ngăn cản hắn tránh ra l ụ c tam nắm chặt nằm đấm lục phạm không nói gì chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu Cút. l ụ c tam hướng lục phạm vung ra nằm đấm phẫn nộ đã để hắn đã mất đi lý trí các loại chính là giờ khác này lục phạm không chút do dự đem trong tay trường thương đâm ra ngoài hắn một mực tại trọc giận lục tam chính là đang chờ đối phương động thủ trước nhiều người nhìn như vậy hắn nhất định phải đem lý chiếm đóng hô theo một đạo hàn quang thắng hiện mũi thương giống như quỷ mị trong n g á y mắt xuất hiện tại lộc tam trước ngực đâm thẳng ngực của hắn lộc tam lúc này mới giật mình đến không đúng một thương n à y quá nhanh hắn căn bản không kịp trốn tránh thực lực của đối phương vậy mà viễn siêu với hắn làm sao có thể chẳng lẽ chuyện ngày hôm nay là cái âm mưu nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn đột nhiên có dự cảm không tốt rốt cuộc đã tới sao hắn sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy còn không có sống đủ đây Phúc! mùi thương xuyên thấu lộc tam thân thể máu tươi vẩy ra lộc tam thẳng tắp nga xuống bình một tiếng nệ lên một trận bụi đất không n ú c đ í c hắn ngay cả lục phàng một chiêu đều không có chống nổi liền bị đánh giết ai trong đám người vang lên trận trận tiếng kêu sợ hãi thanh âm bé nhọn trói thai mang theo cực lớn sợ hãi mọi người chạy tư tán bất quá vẫn có rất nhiều người không có rời đi thậm chí đều không có chuyển bước trong đó một bộ người là bị sợ choáng ngơ ngác đứng đấy nơi đó không biết làm sao đường đường hắt hổ bang phân đà chấp sự l ộ c tam lại bị người bên đường đánh giết đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự t ì n h lại vẫn cứ phát sinh kẻ giết người đến bao lớn lá gan lại có bao nhiêu mạnh thực、lực. dám xông vào hạ đại hóa như thế trong đám người lần nữa truyền đến một tiếng kêu tốt từ vị trên mặt tán thưởng nhìn xem lục phạm nghĩ thầm quả nhiên không hổ là long ảnh vệ đầu danh thực lực quả thật không tệ vẽ hẹn vẹn một thương liền có thể đánh giết l ụ c tam phần này thực lực để hắn đều lau mắt mà nhìn liên xem như so với hắn đến cũng không thua kém bao nhiêu nhưng là niên kỷ lại so với hắn nhỏ mấy tuổi nói do đối phương tiềm lực so với hắn càng lớn về sau hạn mức cao nhất cao hơn hắn xem ra sau này phải thêm sức lực không thể để cho lục phạm làm hạ thấp đi a từ vị cảm thấy áp lực đồng thời kiên định hơn hắn giao hảo lục phạm trái tim、tốt. ngoại trừ từ vị còn có mấy cái người g i n dĩ cũng không có chạy mà là đứng tại chỗ lớn tiếng gọi tốt bọn hắn chỉ cảm thấy thông khoái lộc tam cái thai họa này rốt c ụ c chết chết được tốt k i a bốn tên người á o đen càng là dọa đến hồn phi p h á c h tán bọn hắn ném ra tô mục nhanh chân liền chạy Phúc. tô mục một thương đâm chết một người lục pham sớm đã chuẩn bị tốt quân cờ ngón tay g v y nhẹ ba ba ba ba tiếng chính giữa ba tên người á o đen cái hót ba người bị mất mạng tại chỗ hắn không muốn lấy buông tha những người này đã mở sát giới vậy liền một cái đều không b u n g tha về hát hổ bang báo tin không cần lan quế nhai vốn là hát hổ bang địa bàn hắn nào ra động tĩnh như thế lớn h á t hổ ba người nhất định có thể nhận được tin tức tính toán thời gian cũng nhanh tới a Ai? gặp lục phàm lại liên sát ba người những cái k i a bị hủ sợ người rốt cục lấy lại tinh thần thét trói hai vang lên chạy t ứ tán trong đó có thải liên cùng tiểu ngọc hai mẹ con chạy đều không nhanh trong lúc bồi dối chưa quên ra tay thật vật và chạy về tiệm của mình trước cửa hai người dừng lại miệng lớn thở hồn hển chơi ạ quá dọa người thải liên chưa tình hồn vỗ vô chính mình tim hai vị này quân ra thật là lợi hại đúng vậy a tiểu ngọc trong mắt lại tại tòa ánh sáng hai người bọn họ thật đúng là anh hùng thậm chí ngay cả lộc tam cũng dám giết l i ê n sợ là xính anh hùng a thải liên lại có chút bận tâm hắc hổ bang há lại dễ t r e o như vậy không có chuyện gì hai người bọn họ lợi hại như vậy tiểu ngọc trong mắt có ước mơ nương lộc tam đã chết rồi về sau lan quế nhai có phải hay không liền thái bình n g ư ơ i nha vẫn là quá ngây thơ rồi thải liên thở dài chết một cái lộc tam còn có trương tam vương tam chỉ cần có hắc hổ bang tại liền sẽ ư ớ c hiếp đến trên đầu chúng ta không ngừng cùng chúng ta đưa tay đòi tiền mà lại coi như không có hắc hổ bang cũng sẽ có kim sa bang huyết y rút chờ một chút bang hội tới dọa ép chúng ta cửa h ú n g hàng bánh bao lão bản tại trên đường cái hô hào nữ nhi danh tự hắn gọi đường vinh lưng nữ nhị tên là đường sức quyển năm nay một ư ơ i bốn tuổi bạn già chết sớm hai cha con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy nữ nhị chính là hắn toàn bộ bình thường không bỏ được đánh không bỏ được mắng lại sáng tạo ra nữ nhị bây giờ tính cách hoạt b á c đơn thuần nhưng lại n h ị c h ngợm còn có chút phản địch càng quan trọng hơn là nha đầu kia càng lớn gặp được sự tình không biết tránh tiếp tục như vậy nhưng làm sao được chương bảy mươi ba chủ động xuất kích át chủ bài hiện thị rõ sức quyển đường minh hưng vừa đi vừa hô lại chỉ thấy chạy từ tám đám người nơi nào có nữ nhi cai bóng hắn vừa vội lại sợ trong mắt tràn đầy đều là lo lắng nếu là nữ nhi xảy ra chuyện hắn sống thế nào đường sước huyện lúc này đang đứng trong đám người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lục phàm nhìn toàn vẹn quên chính mình đặt mình vào nơi nào càng không ý thức được có người đang vì nàng lo lắng giống như nàng người còn có rất nhiều bọn hắn có một cái điểm giống nhau đó chính là ga lớn lòng hiếu kỳ nặng cho nên giờ phút này vây quanh ở lục phàm quanh người còn có không ít người từ vị cũng tại cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người lục phàm cái này nhìn hơi có chút non nớt thiếu niên binh sĩ cho người cảm giác lại dị thường kiên nghị p h ả n phất bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự t ì n h cũng sẽ không để hắn giao động chỉ cần hắn quyết định được chủ ý liền sẽ không khuất phục tại bất kỳ thế lực nào thực lực thật là mạnh thật là lớn dũng khí thốt kiên định quyết tâm mọi người ở trong lòng than thở rất nhiều người đều đã nhìn ra hai cái này thiếu niên binh sĩ tuyệt không phải binh lính bình thường hai người sở dĩ dám cùng lộc tam kiêu chiến là mang theo nhiệm vụ tới hôm nay nhất định còn sẽ có đại sự phát sinh có lẽ sẽ nhấc lên gió t a n h mưa máu so sánh cùng nhau lộc tam chết cũng có vẻ không có kinh người như vậy nơi xa chuyển đến trận tiếng võ ngựa trong h h Không nhân Không hơn a xa vang. bao ngai. sai n đến gần, càng ngày càng làn âm lâu, mà một mã lắm một từ vọt biệt t vào đội có quấy ă m mặc cưới. người Bọn hắn á đ e bên n h ô treo đao, doi nháy g trong tay càng ự a tay k ô n ngừng vùng xuống. Thần g suốt t một tiếng tư tán. Trong hổ hãi, bang. a người lên người n g Có đi kêu đám sợ mắt liền chỉ còn lại không tới trăm người nhưng cũng đều tán tại hai bên tránh ra một cái thông đạo suy hơn một trăm củ và chỉnh tể rừng ở lục phàm trước người cách đó không xa lại không dưới người n g a phía trước nhất người kia ở trên cao nhìn xuống thần sắc có chút kêu căng nhìn về phía lục phàm ánh mắt mang theo một chút lành ý ngươi là ai dám can đảm sát hại thủ hạ của ta lục phàm không có trả lời đối phương mà là hỏi ngược lại ngươi là ai ta là hát hổ bang phân đà đà chủ hứa khánh người kia có chút không k i ê n n h ẫ n quát ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu không đội lục phàm mắt nhìn hứa khánh cùng một đám người áo đen trong lòng hiểu rõ đã hứa khánh tới kia hứa khánh người đứng phía sau hẳn là hát hổ bang p â n đà tình n ệ chỉ cần có thể đem những người này rét sạch nhiệm vụ hôm nay liền xem như viên mãn hoàn thành theo hắn biết hứa khánh vẹn vẹn ngũ phẩm tu vi những cái t i a đầu mục lớn nhỏ lấy lục phẩm cùng thất phẩm làm chủ cái này hơn một trăm n g ư ờ i thực lực căn bản không có cách nào cùng long ả n h vệ so sánh liền xem như một mình hắn thi triển toàn lực cũng có thể giải quyết đương nhiên hắn không cần thiết làm như thế hắn chỉ cần đem mâu thuẫn kích thích dẫn tới song phương động thủ liền tốt người tới hứa khánh quát đem lộc tam cùng mặt khác mấy vị huynh đệ thi thể mang v ề h ả o h ả o an táng cũng hậu đãi người nhà của bọn hắn vâng mười tên người áo đen đáp ứng một tiếng đồng loạt xuống ngựa đi hướng lộc tam dừng lại lục phàm gặp hứa khánh chậm chạp không hướng hắn đậu thủ đã đoán được đối phương có điều cố kỵ có lẽ đối phương đã biết chuyện ngày hôm nay không đơn giản không dám nhận lấy mặt của mọi người hướng hắn đậu thủ dù là tức giận nữa lại chỉ có thể nhịn xuống tới nhưng là không đến lại không được dù sao lộc tam là hát hổ ba người bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải đến hỏi một chút tình huống đồng thời thay lộc tam nhặt xác nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được về sau hát hổ bang liền không có cách nào lan lộn không người nào nguyện ý là dạng này bang hội bán mạng có thể chịu vậy liền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa lục phàm v à hôm nay trước đó sớm đạn nghị kỹ các loại khả năng cũng tương ứng làm ra các loại ứng đối hắn đem trong tay trường thương quét ngang ngăn cản k i a m ư ờ i tên người áo đen các ngươi không thể mang đi lộc tam cái gì chúng người áo đen g i ậ n tí mặt nắm thật chặt nắm đấm trên mặt gân xanh từng cây bạo khởi bọn hắn cũng đang cực lực kiềm chế lựa giận của mình làm hắc hổ ba ngồi viên bọn hắn làm sao nhận qua hủy khuất như vậy l ã o đại khách khí với hắn cái gì trực tiếp giết cái này tiểu vương bắt đản là lộc tam huynh đệ báo thủ huynh đệ chúng ta ha có thể thụ bực này được khí chúng người áo đen ngao nhau lên tiếng phát tiếp chính mình bay bất mãn yên tâm ta tự sẽ xử lý hứa khánh chân an đám người một câu tóc mày rơi vào trầm tư lục phạm càng là không có sợ hãi hắn thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này rõ ràng là một cái âm mưu lộc tam chết chỉ là một cái kích nổ vì chính là đem hắn dẫn ra hắn hiện tại mới nghĩ tới chỗ này đột nhiên có chút hối hận không nên tới tối thiểu nhất hắn không nên tới tìm mấy người tới n h ặ t sắc l i ề n tốt không đúng hắn không đến vậy không tốt p h ả i ra n h ặ t sắc người khẳng định sẽ cùng đối phương lên xung đột đến lúc đó sắc tướng thủ hạ của hắn khó tránh khỏi sẽ còn người chết sự tình làm lớn chuyện hắn vẫn là phải ra mặt còn không bằng cùng nhau giải quyết chỉ bất quá chuyện này có chút khó giải quyết ta động thủ đi khẳng định là không được sẽ lâm vào âm n h u của đối phương không động thủ a tự a hồ cũng không được dù sao nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem nếu là hắn quá sợ về sau còn thế nào phục chúng thủ hạ quần tình xúc động đã nhanh ép không được h ú n g hồ liền xem như chính hắn cũng cảm thấy bị i quất khẩu khí này ra không được cũng nuốt không trôi hắn không được n í n chết mẹ nó chân nam quân rốt cuộc muốn làm cái gì cho hắn ra khó như vậy để vì sự tình gì trước không được đến một chút tin tức để hắn không có chút nào phòng bị lúc này hoàn toàn không có biện pháp ứng đối làm sao bây giờ hứa khánh thật phạm và khó n g ư ơ i đến cùng là ai hứa khánh quan sát tỉ mỉ lấy lục phạm rất muốn biết người trước mắt này thân phận như thế hắn liền có thể đoán ra là ai muốn đối phó hắn cũng liền có tốt hơn ứng đối phương pháp ta là trấn nam quân một tên binh lính bình thường lục pham nói ra phụng thượng t i mệnh lệnh đến đây tuần n a i tuần nay hứa khánh thấy đối phương không nói thật t h ậ t đến nghiến r ă n g nhưng lại không thể làm gì lành phải quát hỏi vậy ngươi vì cái gì không cho ta thay lộc tam nhạc xác lục pham không có trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi trước nói cho ta một chút ngươi tại sao muốn thay lộc tam n h ạ t xác nói nhảm hứa khánh dù là hàm dưỡng cho dù tốt cũng gấp t r ứ n g mắt lục phàm nói ra lộc tam là thủ hạ của ta ta đương nhiên muốn thay hắn n h ạ t xác rất tốt lục phàm gật gật đầu hiện tại ta có thể trả lời ngươi Ừm. hứa khánh sửng sốt một chút đột nhiên cảm thấy có chút không ổn nhưng cụ thể chỗ nào không ổn hắn lại không nói ra được luôn cảm giác mình tại bị đối phương n ắ m đi loại cảm giác này phi thường không tốt lộc tam cùng hắn bốn tên thủ hạ trước mặt mọi người tập kích chúng ta bị chúng ta đánh chết tại chỗ lục phàm nói chuyện chỉ, chỉ tốt mục sau đó mặt hướng đám người lớn tiếng nói ra các ngươi cũng đều thấy được lộc tam cũng dám tập kích biên quân tướng sĩ rõ ràng chính là ý đồ mưu phản đối với ý đồ mưu phản người dù là hắn chết chúng ta cũng phải đem thi thể mang về giao cho thượng cấp xử lý nói đến đây lục phàm đưa mắt nhìn sang hứa khánh lạnh lùng hỏi ngươi nhưng nghe rõ ràng Ừm. nghe được lục phàm nói như vậy hứa khánh tâm đ ô n g nhiên trầm xuống ngưu phản thật là lớn tội danh nếu là ngồi vững còn đến mức nào hắn cũng sẽ cùng theo thụ liên lụy nguyên lai、like、đối phương là chợ ở tại đây hắn để hắn thừa nhận lộc tam là thủ hạ của hắn hiện tại coi như hắn muốn thay đổi miệng cũng đã chậm thật là âm hiểm ra hỏa chỉ bất quá chỉ bằng điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng đối phó hắn h ừ vậy cũng quá xem thường hắn hắn là ai đường đường hắc hổ bang phân đà đa chủ sóng gió gì không có trải qua còn có thể bị cái này tiểu mao hải t ử dọa sợ nghĩ đến cái này hứa khánh càng phát tỉnh táo lại s o n g lục p h ả n quát ngươi cũng không nên tin miệng nói b ậ y mọi thứ muốn giảng chứng cứ ta đương nhiên có chứng cứ lục phàm chỉ, chỉ những người vây xem kia nói ra bọn hắn đều là nhân chứng thật sao hứa khánh ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người lạnh giọng hỏi các ngươi ai thấy được đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai dám nói chuyện sau lương ổ nào vẫn được thật làm cho bọn hắn đứng ra chỉ chứng lọc tam cho bọn hắn mượn m ộ ư ơ i cái lá gan cũng không dám dù sao hắc hổ bang quá mức không tàn bọn hắn không dám đ ạ c tội đường xước biển lúc này cũng trong đám người nàng một mực không hề rời đi liền ngay cả nàng cũng không dám ra mặt dù là nàng lại ngây thơ to gan cũng không dám ngay tại lúc này cùng hắc hổ bang đối nghịch liền muốn vu h ã m ta hát hổ bang huynh đệ ta nhìn n g ư ơ i mới làm mưu đồ làm loạn n g ư ơ i gấp cái gì lục phạm lại đã s o n g dự liệu được ánh mắt liếc nhìn toàn trường mọi người đừng sợ các ngươi y ê n tâm to gan rằng có ta ở đây tuyệt không có người dám động các ngươi các ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật liền tốt ta ở đây hướng các ngươi hứa hẹn bất kể là ai chỉ cần dám đứng ra nói ra vừa rồi tình hình thực tế ta chắc chắn hướng thượng cấp xin chỉ thị phái người bảo hộ các ngươi chu toàn về sau cũng sẽ không có người trả thù các ngươi lục phạm lớn tiếng nói ra nếu a đam trả thù các ngươi chính là cùng chúng ta chân nam quân đối địch nghe được lục p h à m hứa hẹn có người do dự bất quá cũng chỉ là do dự mà thôi không ai dám bước lên nguy hiểm như vậy coi như chấn nam quân thật phái người bảo vệ bọn hắn cũng chưa chắc an toàn dù sao hắt hổ bang thủ đoạn nhiều lắm muốn đối phó bọn hắn những dân nghèo này b ấ t tính rất dễ dàng bất quá đường x ư a quyển cũng đang do dự nàng thậm chí ý đổ hướng về phía trước dõi ra chân nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi lại nàng xác thực không dám tư vị đứng ở trong đám người cũng không có nhúc ních hắn cũng không muốn dứt họa vào thân chuyện này quá mức trọng đại cho dù là hắn cũng cân nhắc một chút nếu là hắn hôm nay đứng ra vậy thì tương đương với cùng hắc hổ bang kết tử thủ tuy nói hắc hổ bang phân đạt thực lực không tính là gì nhưng nếu như toàn bộ hắc hổ bang thực lực cộng lại vậy nhưng khó l ư ợ n g hắn cũng không muốn cho từ ra mang đến p h i ề n p h ứ c dù sao danh tiếng của hắn quá lớn rất nhiều người đều biết hắn coi như hắn nghĩ che giấu tung tích đều vô dụng đều cút cho ta hứa khánh nhìn ra đám người do dự hướng mọi người giận dữ h ế t loại này náo nhiệt có gì đáng xem liền không sợ chết ở chỗ này đám người giải tán lập tức chỉ còn lại mấy người còn đứng ở nơi đó không đi đúng không hứa khánh quay người xông thủ hạ đưa mắt liếp ra ý qua một cái đồng loạt rút đao âm thanh chúng người áo đen cùng một chô nâng đao sáng loáng thân đao dị thường l o a mắt còn thừa lại mấy người nhanh chân liền chạy trong n g a y mắt liền chạy sạch sẽ ngoại trừ lục p h à m cùng tô mục liền chỉ còn lại áo đen giúp người tại hiện tại ngươi còn có lời gì nói h ứ a khánh khí thế đã khác biệt liền như là thế cục trước mắt bị hắn xinh xinh đảo ngược là thời điểm phản kích hắn cũng không phải dễ khi dễ chủ hôm nay việc này không xong không có gì đáng nói lục phạm đã sớm chuẩn bị đem trong tay trường thương có chút nâng lên dùng mũi thương chỉ vào hớ khánh nói ra đã ngươi thừa nhận là lộc tam đồng bọn vậy ngươi chính là hắn mưu phản đồng l o á ra muốn đem một ngươi cùng c hắn ỗ cầm x u đứng á m mặc người tan nhưng vẫn có không ít người, đi, có dù đã ít ở đ xa xa nhìn lục phạm nghĩ thẩm lục phạm thực lực nhiều lắm là cùng hắn không sai bị lắm làm sao có thể là hứa khánh đối thủ thật không sợ chọc giận hứa khánh bị hứa khánh một đao chém giết n g ư ơ i thật là phép lối quá cắn rõ hứa khánh bị chọc giận quá mà cười lên trên mặt khinh thường nói ra chỉ bằng ngươi không sai lục phàm gật gật đầu vậy thì tới đi hứa khánh lại như c ũ bảo trì bình thản c ư ờ i lạnh nói để cho ta thử một chút ngươi c â n lượng hắn vẫn không có động thủ trước mà là trở lấy lục phàm xuất thủ trước như thế hắn coi như giết lục phàm cũng nói qua được như ngươi mong muốn lục phàm không nghĩ tới hứa khánh sẽ như vậy tỉnh táo vô luận hắn làm sao chọc giận chính là không động thủ nếu như đem như thế rằng co sự tình sẽ đối với hắn rất bất lợi dù sao loại sự tình này kéo không được liền muốn giải quyết dứt khoát bằng không sẽ có người nghe tin lập tức hành động đến đây can thiệp việc này nhiệm vụ hôm nay sẽ rất khó hoàn thành cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ hắn chỉ có thể kiếm ra nhật đề vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp hắn động thủ trước giết sạch lại nói về phần tội danh thì càng dễ dàng l i ê n theo bọn hắn cái mưu p h ả n tội đến lúc đó hát hổ ba người đều chết rồi nói còn không đều là từ long ảnh vệ tới nói thật muốn tìm chứng nhân nhất định có thể tìm tới hiện tại không a dám đứng ra không có nghĩa là về sau không có Các loại hát hổ ba nơi g người gan cũng nguyên không cũng dung, ư chưa ư ờ lời Lời i mọi nhiên liền nói nói, liền nói. chết sạch, còn lục cổ tay nhẹ dùng, lập tức phàm nhẹ h tự dứt, tay t sau dám dám mấy lớn, bản là lập về đoá n n g hoa bay ra. ơ xa lại truyền tới trận trận tiếng kinh hô đám người vạn vạn không nghĩ tới thiếu niên này binh sĩ nói ra tay liền xuất thủ không có chút nào dây dưa dài dòng trước mặt kệ thực lực như thế nào chỉ là phần này dũng khí cùng quyết đoán cũng làm người ta bội phục thiếu niên đến cùng là ai vì sao có như thế lực lượng nhìn hắn tuổi không lớn lắm a có thể cao bao nhiêu thực lực mọi người đều tràn đầy h ế u kỳ nao nhau suy đoán lục phạm thân phận cùng thực lực muốn chết hứa khánh cũng có chút kinh ngạc nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều Bệnh. theo ánh đao lướt qua đao đã xuất vỏ lập tức hàn mang điểm điểm mang theo một chút lành y đón đâm tới mũi thương hứa khánh liền muốn v u n g đ a o chém ra nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác được cái gì sắc mặt đại biến không được mới xuất hiện ý nghĩ này hắn liền nghe đến trận trận tiếng xe gió h ư u h ư u h ư u đến không hết mũi tên bay lên bầu trời lít nha lít nhít che khuất bầu trời liền không nớt sắc đều mở tối rất nhiều tình cảnh này thấy đám người trợt mắt hốc mồm bọn hắn đều há to miệm ngơ ngác nhìn m ũ i tên đ ầ y trời chỉ cảm thấy tim đập rộn lên miệng không thể nói tay không thể đậu liền ngay cả lỗ thai đều tạm thời mất thông chưa hề trải qua cảnh tượng như vậy cơ hồ tất cả mọi người bị dọa cùng lúc đó hứa khánh đao trong tay vung c h ả mà m ra vô tận đao khí trong nháy mắt tuôn ra giống như lao nhanh sòng lớn hướng lục phàm quét sạch mà đi hắn phát h u n g ác muốn một đao đem lục phàm chém giết chuyện này hôm nay đã không cách nào lành vậy trước tiên giết cái này kẻ đầu tê、ực. lúc này lục phàm thương cũng đến lại nhẹ nhàng nhìn cực kỳ yếu đới thậm quanh q u ầ n tại mũi thương t r u n g quanh là như vậy t h u ầ n k h i ế t mỹ lệ a hứa khánh cảm thấy không thích hợp những cái k i a hoa nhỏ lại có linh lực ba đ ộ n đây là cái gì thương pháp đối phương vậy mà có thể đem linh lực ngưng kết thành vật thật mà lại một chút xuất hiện nhiều như vậy đây chẳng phải là còn mạnh hơn hắn làm sao có thể không kịp nghĩ nhiều đau thương đã gặp nhau mười mấy đoá hoa nhỏ đồng thời nở rộ dị thương kiểu diễm hoa anh côn g bạo khí lãng phóng lên tận trời lập tức quần phong t ư n g ư ợ c cắt bay đá chạy bàng bạc linh lực dọc theo thân đao trong nháy mắt tiên vào hứa khánh thể nội ở trong cơ thể hắn nổ tung hắn một ngụm máu tươi phun ra thân thể lung lay mây cái kém chút mới ngã xuống đất chỉ một chiêu hắn liền thụ trọng thương trong lòng không khỏi hãy nhiên người này đến cùng là ai mới như thế điểm niên kỷ thực lực vậy mà viễn siêu với hắn chưa nghe nói qua trấn nam quân bên trong có như thế một người a càng làm cho hắn tuyệt vọng là đối phương vừa rồi một cái kia vậy mà tạm thời phong bế kinh mạch của hắn để hắn căn bản là không có cách để khí vật công nói cách khác hắn ở trước mặt đối phương không hề có lực hoàn thủ đối phương như muốn giết hắn dễ như t r ở bàn tay vây anh đầy trời mưa tên lúc này mới rơi xuống trong nháy mắt công chúng người áo đen bao phủ cứ việc đều đang không ngừng vung đao lại vẫn có không ít trong hắc ý nhân tiên xuống ngựa tiếng đêu thảm thiết liên tiếp máu tơi ư chạy sôi mà ra trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa cái mặt đường nồng đậm huyết tinh theo gió phiêu tán nghe n ó n g muốn nói nguyên bản phồn hoa náo nhiệt lan với nhai giờ phút này lại trở thành nhân gian địa ngục cực kỳ thảm liệt a những cái kêu bị dọa sợ đám người lúc này mới lấy lại tinh thần cũng không dám lại dừng lại chốc lát điên cuồng chạy trốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thật là đáng sợ liền ngay cả từ vị cũng đang cùng theo đám người rút lui hôm nay tràng diện hắn chưa hề không có trải qua lúc này chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm đều nói chiến hỏa vô tình chưa từng trải qua người chỉ bằng tưởng tượng vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm cái loại cảm giác này từ vị từ nhỏ sống an nhàn sung sướng người khác từ trước đến nay đều kính lấy hắn đừng nói loại tràng diện này coi như phổ thông báo thủ hắn cũng không có trải qua tình cảnh này rung động thật sâu đến hắn nguyên lai、like、đây chính là long m n h vệ thật mạnh thật tác động trong lòng của hắn đối long ảnh vệ nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi liên đối lấy đối lục p h ạ m cũng nhiều mấy phần kính sợ lục p h ạ m quả cảm cùng tàn nhẫn quả thực kinh đến hắn thật là lợi hại so sánh phía dưới hắn tựa hồ phải kém hơn rất nhiều không chỉ thực lực còn có quyết đoán g ũ ú p khí chờ một chút lục p h ạ m hôm nay nói cho thấy đủ loại đều bắt hắn trò so không bằng h ư u h ư u h ư u mưa tên phảng phất vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt người áo đen không ngừng chúng tên n ã xuống liền ngay cả hờ khánh trên thân cũng chúng mới tiễn hắn thật vất vả đem phong bế kinh mạch đà thông hướng về phía thủ hạ quát to rút lui kỳ thật không đợi h ắ n nói đã có rất nhiều người bắt đầu d i ụ c ngựa phi nước đại hy vọng có thể xông ra mưa tên bao trùm nhu cầu một con đường sống vâng chúng người áo đen đáp ứng một tiếng gỡ trong tay cơn g đ a o d i ụ c ngựa hướng về một phương hướng chạy như đ i ê n hứa khánh cũng muốn đi lại bị lục phàm cản lại các người đi không được Ừm. hứa khánh đang muốn nói chuyện đã thấy thủ hạ rút lui phương hướng đột nhiên tuân ra một đám binh sĩ bọn hắn cầm trong tay cung tiễn ngăn cản đường đi hiu hiu, hiu. tiếng xe g i vang lên lần nữa lập tức có hơn mười người trong hắc ý nhân tiễn ngã xuống đi chúng người áo đen đã sớm bị hạ phá gan quay trong a người, người lòng ạ i h ư của hắn ai thắn một tiếng đường lui đã toàn bộ bị phong kín đã mất đường có thể trốn áo đen giúp phân đà hôm nay muốn toàn quân bị diện việc đã đến nước này hắn tâm ngược lại bình tĩnh trở lại vì cái gì hứa khánh lớn tiếng chất vấn tại sao muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt ta lại không đắc tội qua các người bởi vì các người đáng chết lục phạm không có lập tức hướng hứa khánh xuất thủ đây là tống tư thành sớm ra lệnh muốn bắt sống hứa khánh người này giữ lại có tác dụng lớn chỗ mắt nhìn chiến cuộc người á o đen đã còn thừa không có mấy đều tại vùng v â y dãy chết mà thôi đại cục đã định các người hát hổ bang giết ít người sao những cái kia người vô tội lại làm sao đắc tội qua các người còn không phải mặc cho các người xâm lược xa không nói chỉ nói cái này lan quấy nhai chết trong tay các ngươi có bao nhiêu lại có bao nhiêu người thụ các n g ư ơ i ưu hiếp lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận các ngươi làm đủ trò xấu chết chưa hết tội hôm nay chúng ta chấn nam quân là vì dân trừ hại còn dân chúng một cái công đạo nói đến đây lục pham ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hứa khánh quát lớn đây chính là các ngươi vốn có hạ tràng ngươi đến cùng là ai hứa khánh thở dài một tiếng nói ra dù sao cũng phải để cho ta chết được rõ ràng a một hồi ngươi sẽ biết lục pham cũng không nói đến tên của mình về phần hắn long ảnh vệ thân phận lát nữa hứa khánh khẳng định sẽ biết nhưng không phải là hắn tới nói ngươi tỉnh táo dọa người hứa khánh nhẹ nhàng lắc đầu hoàn toàn không giống nơi g ư cái tuổi này nên có biểu hiện mặc dù hắn trong lòng cực hận lục phạm hận không thể lập tức giết chết lục phạm nhưng hắn lúc này lại dị thường bình tĩnh thậm chí càng trái lương tâm cùng đối phương lá mặt lá trái không có cách hắn muốn sống sót hắn như vậy nói chuyện với lục phạm thứ nhất là muốn kéo dài thời gian thứ hai là muốn chia tán lục phạm lực chú ý kỳ vọng lục phạm không muốn lập tức giết hắn có thể kéo bao lâu tính bao lâu kéo càng lâu hắn sống sót cơ hội càng lớn chỉ cần hắn chờ được người kia sự tình liền có chuyện cơ hắn tin tưởng vững chắc người kia nhất định sẽ tới cứu hắn tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến chỉ vì hắn đối người kia quá là quan trọng a bên hai không ngừng truyền đến thủ hạ tiếng kêu thảm thiết hứa khánh hung ác quyết tâm để cho mình không nghe không nhìn hắn tận lực để cho mình trở nên chết lặng dùng cái này đến giảm bất nội tâm thống khổ nhất định phải sống sót dạng này mới có thể vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ hắn không ngừng ở trong lòng lẩm bẩm cũng coi đây là tín nhiệm thời khắc nhắc nhở chính mình nhẫn ai theo một tên sau cùng người áo đen n g ã xuống ngoại trừ hứa khánh bên ngoài hắn lần này mang ra người đã toàn quân bị diệt hắn tâm đang dì máu trên mặt lại không có chút rung động nào nhưng là tay của hắn lại siết thật chặt trôi đao bởi vì quá dùng sức trôi đao phát ra rất nhỏ tiếng ma sát hắn đột nhiên cảnh giác thoáng nơi nói lông tay lúc này mới phát hiện trên tay mình tràn đầy đều là mồ hôi còn hôn tạp máu của hắn s e n xen nơi xa vang lên tiếng vó ngựa t h a n h â m rất tạp nghe chí ít có mấy trăm kỵ hứa khánh trong lòng vui mừng đến rồi hắn rốt cục chờ đến lục phạm tống tu thành đột nhiên xuất hiện tại lục phạm trước người hướng hắn khé gật đầu làm tốt lắm đội trưởng lục phạm đứng thẳng người lên tiếng chào hỏi、ừ. hứa khánh trong lúc lơ đã nghe được lục phạm danh tự sửng sốt một chút tựa hồ hắn ở đâu nghe qua cái tên này lục phạm a đúng hắn nhớ tới tới long ảnh vệ thì ra là thế khó trách hắn trước đó một chút tin tức đều chưa lấy được hôm nay bị đánh trở tay không kịp lại là long ảnh vệ đang hành động nếu là hắn nho không lầm đây là long ảnh vệ nhiệm vụ lần thứ nhất không nghĩ tới lại là tại hướng hắn khai đao vì cái gì hắn đến bây giờ y nguyên không nghĩ ra người chính là lục phạm hứa khánh lần nữa dò xét lục phạm lại như cũ hơi kinh ngạc hắn biết lục phạm là long ảnh vệ đầu danh nhưng nghe nói thực lực vẹn vẹn thất phẩm định phong tối cao cũng chỉ là lục phẩm sơ giai so với hắn kém đến rất xa nhưng là hiện tại hắn vậy mà xa xa không phải là đối thủ điều này nói rõ cái gì thời gian mấy tháng lục p h à m thực lực đột nhiên tăng mạnh thật đúng là cái thiên tài hiếm thấy a không sai lục p h à m lúc này rất thản nhiên thừa nhận đội trưởng tô mục từ nơi không xa chạy tới ngươi làm cũng không tệ tống tu thành khen tô mục một câu ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng lục phạm đương nhiên lần hành động này công lao lớn nhất thuộc về lục phạm đội trưởng quá khen lục pham khách khi nói tất cả mọi người có công lao rất tốt tống tu thành vỗ vỗ lục pham vai nói ra không tranh công là chuyện tốt nhưng công lao của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt mấy tháng nay thực lực của ngươi tiến bộ rõ ràng cho nên ta mới dám để ngươi đến đối mặt hứa khánh không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp ngươi h ả o t i ể u tử tống tu thành khen ngươi thật là đi nguyên bản ta cho là ngươi miễn cưỡng có thể cùng hứa khánh đánh cái ngang tay lại không nghĩ rằng ngươi ngay cả hứa khánh đều có thể thắng nổi may mắn mà thôi lục pham chỉ chỉ hứa khánh hắn thụ chúng tên thực lực giảm đi nhiều ta mới có thể thắng qua hắn Cốc cốc cốc. tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần cũng càng ngày càng vang tựa hồ cả con đường đều đang chấn động tống tu thành k h ẽ to mày đưa mắt nhìn sang phương hướng âm thanh truyền tới lục phạm thuận tống tu thành ánh mắt nhìn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc chí ít tới năm vị đội trưởng diệp v ô trần c ũ n g tới còn có tào ninh mạnh nhiên tống ngọc chờ một chút long ảnh vệ những cao thủ đại bộ phận đều đến tại mấy vị đội trưởng dẫn đầu dưới long ảnh vệ nhóm đều đang đánh quét chiến trường nghe được tiếng vó ngựa tất cả mọi người dừng lại nhìn về phía đầu đường mấy trăm tên người mặc áo giáp kỵ binh h ô n lấy tọa kỵ giống như thủy chiều lao qua khôi giáp màu đen màu đen toa kỵ lại phối hợp đen nhánh mã đao cùng màu đen cung tiễn cách thật xa áp lực vô hình cũng đã lặng yên tiến đến những cái kia vẫn lưu lại ở trên đường mọi người càng là ngay cả t h ở mạnh cũng không dám chỉ xa xa nhìn lên một cái đã cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm huyền giáp quân trấn nam quân tỉnh nhuệ nhất kỵ binh mặc dù chỉ có chỉ là năm ngàn người chiến lược lại bù đắp được năm vạn người thậm chí mười vạn người xông lên phía trước nhất là tên hơn ba mươi tuổi nam tử hắn nhìn khuôn mặt thô kệch rắng người dị thường khôi n ô dù là ngồi ở trên ngựa cũng cao hơn người khác rất nhiều lục phạm nhận ra người này hắn gọi tần h u y n a m chính là huyền giáp quân đô thống năm ngàn huyền giáp quân đều tại đây người dưới trướng hắn tại trấn nam quân bên trong địa vị gần với thống xoáy triệu phi cùng ba vị thống lĩnh thậm chí bởi vì huyền giáp quân chiến l ự c khiến cho hắn cơ hồ có thể cùng ba vị thống lĩnh bình khởi bình toạn thực lực càng là mạnh đạt nhị phẩm định phong chỉ kém một bước l i ề n có thể trở thành nhất phẩm cường giả phần này quyền thế cùng tu vi hoàn toàn không phải bây giờ lục phạm có thể so sánh chỉ là người này tới làm cái gì chẳng lẽ cùng hứa khánh có quan hệ nghĩ đến cái này lục phạm đưa mắt nhìn sang hứa khánh vừa lúc bắt được hứa khánh trên mặt một vòng vui mừng、Hả? lục phàm trong lòng càng là n g h i hoặc hắn là tân huệ nam chính là hứa khánh tại trấn nam quân bên trong hậu trường người này sở dĩ xuất hiện chính là vì cứu hứa khánh nếu là như vậy chuyện n à y hôm nay thật có chút không dễ làm bất quá cũng có chỗ tốt tân huệ nam tương đương với chủ động đem chính mình bạo lộ ra có phải hay không có chút quá ngu rồi cũng không phải đối phương là không có biện pháp biện pháp không giết hứa khánh vốn là vì đem hứa khánh người đứng phía sau bắt tới lấy tống tu thành thủ đoạn muốn từ hứa khánh miệng bên trong hỏi ra chút gì quá đơn giản cho dù tân huệ nam không chủ động bại lộ hắn cùng hứa khánh ở giữa những sự t ì n h kia cũng sẽ bị hứa khánh nói ra thậm chí hứa khánh còn có thể cung cấp chứng cứ muốn thật đến một bước kia tân huệ nam cũng quá bị động còn không bằng chủ động xuất kích không chừng chuyện còn sẽ có chuyện cơ mà lại hắn chỉ có thể tự mình ra mặt dù sao long ảnh vệ địa vị đặc thù muốn tay dựa hạ nhóm đến c h ấ n nhiếp long ảnh vệ cơ hồ không có khả năng coi như chính tần huệ nam ra mặt long ảnh vệ đều chưa hẳn sẽ mua trướng lục pham làm ra suy đoán đương nhiên đây chỉ là chính hắn phán đoán sự thật đến tột cùng như thế nào còn phải xem đến tiếp sau phát triển ngừng sở huệ nam ra lệnh một tiếng mấy trăm tên huyền giáp quân đồng thời dừng lại yên tĩnh không có một chút tạp nhạc thanh n â m phát ra l i ê n ngay cả những cái kia toạc kỵ đều không có phát ra cái gì tiếng gào thét chuyện gì xảy ra sở huệ nam dùng trong tay r o i ngựa chỉ chỉ thi thể trên đất thần s ắ c dị thường lạnh lùng long ảnh vệ tại thi hành nhiệm vụ mời đại nhân cho có hỏi nhiều tống tu thành đi lên trước hướng đối phương thi lễ một cái long ảnh vệ sở huệ nam đánh giá tống tu thành vài lần khe t o mày bắt ngươi lệnh bãi ta xem một chút vâng tống tu thành gỡ xuống yêu bài của mình đưa cho đối phương sở h ệ nam tiếp nhận lệnh bài xem xét khẽ gật đầu hỏi ngươi gọi tống tu thành rõ tống tu thành có chút bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp gì dù sao đối phương chức quan cao hơn hắn mà lại cao rất nhiều danh tự không tệ sở h ệ nam đem lệnh bài ném còn cho tống tu thành tuy nói long ảnh vệ không thuộc quyền quản lý của ta nhưng là ta từng có hỏi quyền lực nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra tống tu thành do dự một chút biết việc này không đạt được dứt khoát nói ra hát hổ bang cũng dám trước mặt mọi người tập kích ta long ảnh vệ bị chúng ta phản kích về sau nhưng lại tập kết càng nhiều người như toàn giết người diệt khẩu may mắn ta tới kịp thời bằng không chúng ta người sợ rằng sẽ thiệt thời lớn ồ thật sao tần huệ nam mày nhữ lại đến càng gần hắn quay đầu nhìn về phía hứa khánh trong mắt mang theo thật sâu nghị hoặc đại nhân oan uống a hứa khánh tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất cuốn quýt dập đầu ta hắc hổ bang từ trước đến nay tuân theo pháp luật đ ố i chấn nam quân càng là vô cùng tôn kính làm sao có thể tập kích long ảnh vệ lại không dám giết người a ngay nhìn xem trên mặt đất chết đều là ta hắc hổ ba người long ảnh vệ lại lông tóc không tổn hao gì ai đúng ai sai ngại nhưng nhất định phải minh xe ta hứa khánh chỉ, chỉ thi thể trên đất một mặt đau khổ Ta chỉ là đ ế người là thủ hạ xác, lại thủ nhạt hạ h n sát, k ô nghĩ rằng đem tất cả thủ hạ tính mạng đều trôn vùi ở chỗ này, còn xin đại nhân n g thủ hạ chỗ chủ. đem đều đại làm tất ta cả vùi ở là đã nghe chưa tần huệ nam lường tống tu thành một chút đối phương cùng ngươi lý do thoái thắc cũng không đồng dạng à đại nhân tống tu thành lại không chút hoang mang nói ra đây chẳng qua là hắn lời nói của một bên mà thôi ngài đừng nghe hắn ngươi cũng không phải là lời nói của một bên rồi tần huệ nam thần sắc hơi có chút nghiền ngẫm hắn ta mặc dù không thể tin hoàn toàn nhưng cũng không thể không có chút nào tin nhiều như vậy long ảnh vệ đều thấy được nói chuyện tống tu thành chỉ chỉ đám người xa xa hôm nay còn có thật nhiều người ở đây đều có thể làm chứng được đã ngươi nói như vậy vậy liền đem người giao cho ta tần huệ nam khẽ gật đầu ta đến thẩm vụ án này tất nhiên sẽ làm cái cha ra manh mối nếu quả như thật như như lời ngươi nói hắc hổ bang tự nhiên nên diện nhưng nếu như việc này là giả ngươi thoát không khỏi liên quan không có ý tứ đại nhân tống tu thành c ô n quyền ta muốn đem người này mang về long hành vệ tự tay giao cho thống lĩnh đại nhân bằng không ta không có cách nào trở về giao nộp ngươi ít cẩm thống lĩnh đại nhân nét ta tần huệ nam trên mặt có vẻ không thích ta huyền giáp quân còn không về các ngươi thống l ĩ n h quản đã đại nhân đều nói như vậy vậy ta cũng nói một câu tống tu thành nói ra chúng ta long ảnh vệ cũng mặc kệ đô thống đại nhân quản thật to gan tân huệ nam quát cũng dám nói chuyện với ta như vậy thuộc hạ không dám tống tu thành vẫn một mặt bình tĩnh thần sát thong rong vậy liền đem người giao ra tân huệ nam đem trong tay doi ngựa hướng hứa khánh trên thân một chỉ ta hôm nay nhất định phải mang đi người này tha thứ khó tầm ệ n h tống tu thành kiên quyết lắc đầu người là không thể nào đưa cho ngươi tân huệ nam giận quá m ạ cười ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc tống tu thành ngươi tốt tùy tiện là cảm thấy ta không làm gì ngươi được không dám tống h tu thành thần sắc không thay đổi thông do ứng đối người tới tần huệ nam quay đầu quát đem người này mang đi nếu có trở ngại người giết chết bất luận tội rõ mấy trăm tên huyền giáp quân cùng kêu lên đáp ứng thanh thế trấn thiên ai dám tống h tu thành đưa tay cầm trôi đao Bạch. mấy trăm tên huyền giáp quân đồng thời rút đao lập tức quang mang lấp lánh hàn khí bước người long ảnh vệ cũng đều cầm cung nơi tay dựng vào tiễn nhắm ngay chúng huyền giáp quân đại chiến hết sức căng thẳng người đứng ở chỗ xa nhóm nhìn thấy tình cảnh này đều do sợ liên tiếp lui về phía sau lẫn mất xa xa sợ bị thai họa dù sao trước đó tràng diện đã hủ d ọ a bọn hắn nếu là c h ấ n nam quân nội bộ lại tiến hành một trận đại chiến cục diện khẳng định sẽ càng thêm thảm liệt hôm nay đến cùng thế nào vì sao c h ấ n nam quân nội bộ đều lên tranh đấu mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng vô pháp lý giải dừng tay lý vinh thái như quỷ mị xuất hiện ngăn tại tần huệ nam trước mặt gặp q u a thống lĩnh đại nhân tần huệ nam tranh thủ thời gian xuống ngựa hành lễ phía sau hắn chúng tướng sĩ cũng đều cùng một chỗ xuống ngựa hành lễ cùng kêu lên hô to gặp quà thống lĩnh đại nhân. thân đô thống ngươi thật là lớn hỏa khí a lý vinh thái sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào tần huệ nam vì một cái h ư ơ n khánh ngươi lại muốn cùng long ảnh vệ sống mãi với nhau không dám tần huệ nam thành thành thật thật cúi đầu không có cách quan hơn một cấp đẻ chết người không chỉ lý vinh thái thân phận đặc thủ liền xem như thống soái triệu phi cũng muốn dâng lên mấy phần không dám ta nhìn ngươi dám cực kỳ lý vinh thái lạnh giọng nói ra nếu không phải ta tới kịp thời chỉ sợ ngươi hiện tại đã động tay đi ngươi thật là tiền đô a đường đường huyền giáp quân đô thống vậy mà cùng ta thủ hạ không qua được còn muốn đ ạ võ liền không sợ người khác chê cười cái này muốn chuyển đi ta thống xoáy đại nhân mặt mũi để nơi nào nếu là chuyển đến kinh thành ta toàn bộ c h ấ n nam quân đều sẽ đi theo mất mặt người mưu quan còn có thể bảo chủ sao nói đến đây lý vinh thái quát lớn ngươi liền không suy tính một chút hậu quả là thuộc hạ xúc động sự t ì n h đã không thể làm tân huệ nam chỉ có thể túi đầu nhận sai còn xin thống lĩnh đại nhân trách phạt được rồi lý vinh thái khoát tay á o đã không coi ủ thành sai lầm lớn ta liền không trách phạt ngươi bất quá ngươi muốn trở về chính mình nghĩ lại nhớ lây lây đó mà làm gương không thể tái phạm đồng dạng sai lầm vâng tần huệ nam đáp ứng một tiếng đột nhiên đem chủ đ ề chuyển gì, nhưng là hắc hổ bang sự tình thuộc hạ luôn cảm thấy có kỳ quặc chuyện này ta tự sẽ tra rõ ràng ngươi cũng không cần quản lý vinh thái thần sắc có chút không kiên nhẫn tốt mang theo thủ hạ của ngươi rời đi đi về sau không quản lý chuyện ít quản vâng tần huệ nam không tốt lại nói cái gì tiền muốn quay người lên ngựa đại nhân cứu ta hứa khánh thật vất vả bắt lấy một c o n cỏ cứu mạng sao có thể dễ dàng bùng tha hắn quỷ xuống đất hô to ta là hoan uống không có chuyện gì tự có thống lĩnh đại nhân vì ngươi làm chủ tần huệ nam hướng hứa khánh đưa mắt liếp ra ý qua một cái ta đây, liền k hứa ô không không n đúng Nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi là trong sạch, liền không dám đoan uống ngươi, bằng g vào. là chỉ sạch, h là cái tâm, ta t dám a nhất không đáp ứng. h đáp ứ khánh nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ biết vào hôm nay dưới c u ộ c diện tần huệ nam đã không có biện pháp giúp hắn chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ biện pháp mặc dù có chút thất vọng nhưng tỉnh táo lại về sau hứa khánh cũng minh bạch dưới mắt hắn trước hết tiếp tục chống đỡ chỉ cần hắn hậu trường không ngã hắn liền có hy vọng nếu là hắn hậu trường đổ hắn chết được càng nhanh vậy liền kéo đi kiên quyết không hé miệng sớm muộn cũng sẽ có người cứu hắn hứa khánh quyết định chủ ý t vâng đám ạ i nhân, thuộc hạ c phất phất người, người cùng kêu lên đáp ứng áp tải hợp khánh về tới quân doanh chương bảy mươi bốn luận công hành thưởng thực tiễn đồ ước trưa hôm đó long ảnh vệ nhà biết tô mục cùng lục phàm ngồi đối mặt nhau thật ầ n hương phấn. sắc có chút h t không nghĩ tới thực lực ngươi bây giờ đều mạnh như vậy thậm chí ngay cả hứa khánh đều có thể thắng nổi quá lợi hại n h ẫ n nhịn thật lâu lời nói cho tới bây giờ tô mục mới có cơ hội nói ra lục phàm không nói gì đang vùi đầu ăn cơm dựa theo này xuống dưới sang năm tỷ võ ngươi rất có hy vọng a tô mục nghĩ đến điểm này sông lục phàm cười nói nói không chừng thật đúng là có thể cầm cái đầu danh trở về đây ừng ta tận lực lục phàm trả lời một câu tiếp tục túi đầu ăn cơm đúng rồi tô mục cười hỏi hôm nay hai ta xem như lập xuống công lớn a có lẽ vậy lục phàm không quá xác định nhiệm vụ hôm nay tuy nói kết quả rất viên mãn nhưng quá trình lại có chút không như ý muốn không tính là hoàn mỹ ngươi nói ta lúc này có thể thu được nhiều ít chiến công nghĩ đến cái này tô mục trong lòng nhiều hơn mấy phần trầm o n g c h ỉ ít hắn là có một hai ngàn a không sai b i lắm lục phàm nghĩ nghĩ nói ra có lẽ còn không chỉ đây vậy liên quá tốt rồi tô mục cười nói dạng này ta liền có thể đổi một bản tam d à i công pháp nhiều tích lũy tích lũy cũng được lục phàm đề nghị về sau chúng ta khẳng định còn có không ít nhiệm vụ chờ tích lũy đủ chiến công đổi một bản cao g i i công pháp hắn chính là nghĩ như vậy vẫn là thôi đi ta nhưng đợi không được lâu như vậy tô mục nói lầm bầm từ khi tấn thăng cựu phẩm về sau tu vi của ta liền không c h ú t chướng nhất giai công pháp chính là không được kém đến quá xa được thôi t r ư ớ c đổi một bản tam giai công pháp quá độ một chút cũng được lục phàm cũng minh bạch công pháp phẩm giai thấp chẳng những sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện sẽ còn ảnh hưởng tu vi hạn mức cao nhất chỉ bằng nhất giai công pháp có lẽ có thể luyện đến bát phẩm hoặc là thất phẩm tu vi nhưng lại nghĩ tiến một bước gần như không có khả năng giống lục phàm bây giờ luyện lục giai công pháp cao nữa là chỉ có thể để hắn đạt tới nhị phẩm tu vi còn cần thật nhiều năm dưới tình huống bình thường hắn tấn thăng đến tứ phẩm tu vi về sau lục giai công pháp nổi lên đến tác dụng liền không lớn lại nghĩ tiến thêm một bước sẽ rất chậm rất chậm cho nên lục p h à m về sau khẳng định phải đổi cao cấp hơn công pháp hắn nghĩ một bước đúng chỗ dùng chiến công đổi lấy cựu giai công pháp dù sao có thể tại trong quân doanh đổi lại tối cao công pháp chỉ là cựu giai lại cao hơn giai dù là ngươi có lại nhiều chiến công cũng đổi không nên bởi vì quá mức hiếm có chỉ bất quá đổi lấy cựu giai công pháp cần hai vạn chiến công lục phạm hiện tại mới chỉ có năm hơn ngàn còn kém rất xa hắn muốn thu hoạch được càng đánh nữa hơn công mới được ừ m chỉ có thể trước dạng này tô mục gật gật đầu cười nói ta cũng không muốn bị ngươi rơi vào quá xa nhanh ăn cơm đi lục pham nhắc nhở n h a tô mục lúc này mới v ù i đầu miệng lớn đào cơm ngày thứ hai ngày mùng ngày hai tháng tám vừa sáng trên diễn võ t r ư ờ n g mười đội long ảnh vệ chỉnh tề xếp thành mười cái phương đội mười vị đội trưởng đứng tại đội ngũ phía trước nhất lý vinh thái chậm rãi đi ra đi vào trước mặt mọi người đả o mắt toàn trường mọi người tốt hôm qua là chúng ta long ảnh vệ lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền viên mãn đạt thành đối với chúng ta long ảnh vệ tới nói được xưng tụng hoàn mỹ bắt đầu sở dĩ có thể viên mãn đạt thành nhiệm vụ đương nhiên không thể rời đi cố gắng của mọi người có công liền muốn thưởng nói đến đây lý vinh thái hơi dừng lại tiếp lấy nói ra hôm qua ta đã mô phỏng tốt lập công tướng sĩ danh sách trải qua ta báo cáo thông x o á i đã bị được phép hôm nay ta đến vì mọi người tuyên bố hy vọng các ngươi đều có thể nhớ ký hôm nay thời khắc này dùng cái này đến khích lệ chính mình hướng những cái kia lập công các tướng sĩ học tập lý vinh thái lớn tiếng nói ra tranh thủ về sau đều có thể lập xuống vô số chiến công rõ đám người lớn tiếng đáp ứng tốt, phía dưới ta đến tuyên bố danh sách lý vinh thái khẽ gật đầu xuất ra một phần sớm mô phỏng tốt danh sách lớn tiếng thì t h ầ m dương trình l ư u dương l ý hân thu hoạch được chiến công năm trăm h thưởng ngân một lượng hứa tĩnh tống ngọc lưu duệ thu hoạch được chiến công một thưởng ngân ba lượng d i ệ p vô trần mạnh nhiên tào ninh thu hoạch được chiến công hai thưởng ngân năm lượng t ầ n vũ tô mục thu hoạch được chiến công ba thưởng ngân m ộ ư ơ i lượng lục p h a m thu hoạch được chiến công năm thưởng ngân hai mươi lượng sau khi đọc xong lý vinh thái đem danh sách khép lại lần nữa đảo mắt đám người tất cả mọi người chiến công đã ghi lại ở sách thường ngân từ đội trưởng phát xuống cho các ngươi dố hắt đám người cùng kêu lên xác nhận t ố t tự hành huấn luyện đi lý vinh t h á i không nói thêm gì không cần những g á i kia chiến công cùng thường ngân so với hắn bất luận cái gì nói đều hữu dụng hắn tin tưởng lần tiếp theo nhiệm vụ sẽ có càng nhiều người nô nước tấp nập tham dự căn bản không cần hắn động viên về phần trung thành trải qua mấy tháng quan sát hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định phần lớn long ảnh vệ đều không có bị bang hội thu mua thứ nhất là bởi vì long ảnh vệ niên kỷ đều tại m ư ơ i tám tuổi trở xuống chính là thiếu niên nhiệt huyết thời điểm thứ hai những n à y long ảnh vệ xuất thân phần lớn không tệ khinh thường tại cùng những cái k i ê u bang hội thông đồng làm vậy mà lại theo thời gian dài ở chung long ảnh vệ nhóm ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới sẽ càng thêm đoàn kết cũng càng có lòng cảm b i ế n về sau sẽ càng khó bị thu mua đây cũng là đem long ảnh vệ tuổi tác định tại mười tám tuổi trở xuống nguyên nhân tính dẻo m ạ n h hạn mức cao nhất cao càng có c h i tình cũng càng nhiệt huyết rõ đám người tàn ra lục phạm chúc mừng a hôm qua ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời thật mạnh cũng chính là ngươi đổi lại người khác khả năng lục phàm mặt mỉm cười cho đáp lại đám người tán đi về sau lục phàm một người đi vào hắn thường đợi nơi hẻo lánh bắt đầu luyện các hạng kỹ năng chỉ một lúc sau diệp vô trần đi lại n h ẹ nhóm hướng bên này đi tới hắn dừng ở lục p h à m trước người cách đó không xa nhìn xem lục p h à m luyện công toàn bộ long ả n h vệ muốn nói chăm chỉ nhất người thuộc về lục p h à m không thể nghi ngờ cùng hắn tương phản diệp vô trần hẳn là nhàn nhã nhất người kia hắn chưa bao giờ giống lục p h à m khổ tu như vậy thậm chí cũng không giống những người khác như thế luyện võ huấn luyện bình thường hắn tại diễn võ t r ư ờ n g sẽ tìm cái địa phương hướng kia ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần thỉnh thoảng sẽ nhìn xem người khác luyện võ nhưng chính hắn nhưng chưa bao giờ luyện qua kỳ q á là đội trưởng của hắn cũng mặc kệ hắn đối với hắn cực kỳ bỏ mặc lẽ ra hắn cùng lục phạm là hai thái cực nhưng giờ phút này lại tại lẫn nhau tới gần người tìm ta lục phạm nhìn thấy diệp vô trần dùng lại huấn luyện hướng hắn đi đến ừng diệp vô trần gật gật đầu nên đón tiếp đấy c ư ờ i nói ngươi thật đúng là để cho ta ngoại ý muôn a làm sao lục phạm có chút không hiểu ngày hôm qua hành động ngươi toàn bộ hành trình biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt diệp vô trần x ô n g lục phạm giơ ngón tay cái lên làm được thật tốt ồ lục phạm nghe được diệp vô trần ý tứ trong lời nói đối phương đã có thể toàn bộ hành trình nhìn c h ă m c h ă m hắn còn không có để hắn phát hiện vậy nói rõ diệp vô trần thực lực y nguyên mạnh hơn hắn dấu thật xấu a hắn có nghĩ qua diệp vô trần che giấu thực lực lại không nghĩ rằng đối phương ẩn giấu đi nhiều như vậy xếp hạng thi đấu lúc diệp vô trần chỗ hiện ra thực lực nhiều lắm thì thất phẩm đình phong nhưng là hiện tại xem ra thực lực của đối phương có lẽ đạt đến tam phẩm thật mạnh a chỉ là diệp vô trần giấu hảo hảo hiện tại vì cái gì lại muốn nhắc nhở hắn chẳng lẽ là ở trên người hắn cảm thấy uy hiếp không giữ được bình tĩnh rồi có khả năng Coi như diệp vô trần lại mây trôi nước chảy cũng khó tránh khỏi sẽ cảm nhận được hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ mang đến cảm giác các bách húng chỉ đối phương dù sao cũng là cùng niên kỷ của hắn tương tự thiếu niên lòng h á o thắng luôn luôn có làm hai người tranh lệch rất lớn lúc diệp vô trần có thể không thèm để ý chút nào dù là lục phạm cho thấy nhất định thiên phú cũng không quan trọng nhưng là làm thực lực của hai người không ngừng tiếp cận lúc diệp vô trần tâm thái khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến hóa nhất là diệp vô trần loại thiên tài này càng có thể cảm nhận được lục phạm đuổi theo tốc độ là cỡ nào mau lẹ hải ta luận võ lúc ta đã kiểm tra xong ngươi thực lực chân chính nhiều lắm là có thể đạt tới thất phẩm đ ỉ n h phong nhìn lục phàm một chút diệp vô trần tiếp tục nói ra nhưng là hiện tại thực lực chân chính của ngươi đã không kém gì ngũ phẩm cao thủ như thế tiến cảnh viễn siêu tưởng tượng của ta ta bội phụ c ngươi diệp vô trần cường điệu nói thật lòng nhưng ta còn là không bằng ngươi thật sao lục phàm thử do xét nói thực lực của ngươi u y nguyên mạnh hơn nhiều ta đúng hay không không thể dạng này so diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu ta từ sáu tuổi bắt đầu tu võ mà lại luyện thứ nhất bản công pháp chính là cao dài công pháp đến nay đã mười năm、Nha. lục phạm đã sớm biết đối phương ra thế không tầm thường bằng không t u y ệ t không đạt được tu vi hiện tại lẽ ra lấy diệp vô trần thực lực cho dù tại trong ngự lâm quân cũng là đứng đầu nhất long ảnh vệ một trong lại không biết vì sao lựa chọn đến chấn nam quân chẳng lẽ có cái gì nan ngôn trị ẩn ta tới tìm ngươi không có việc gì chính là muốn nói với ngươi diệp vô trần giật giật lục phạm ống tay áo đến ngồi xuống nói được hai người tới dưới cây giữa lưng vào đại thụ ngồi xuống ta biết ngươi bây giờ mão đủ kình cổ luyện chính là vì sang năm tỷ võ diệp vô trần nghiêng đầu nhìn về phía lục phạm nguyên bản ta cho là ngươi không có nhiều cơ hội nhưng là thông qua hôm qua ta phát hiện ta còn là đánh giá thấp ngươi ngươi biết cái khác mấy c h i long ảnh vệ thực lực lục phang mặc dù nghe tô mục nhắc qua nhưng càng muốn biết diệp vô trần cách nhìn có lẽ diệp vô trần tin tức sẽ chuẩn xác hơn một chút đại thể hiểu qua diệp vô trần làm sơ trầm âm ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa ngươi khả năng cũng nghe nói nếu bàn về thực lực tổng hợp không có cái nào c h i long ảnh vệ có thể so sánh qua được kinh đô hai tri long ảnh vệ nhưng nếu luận cái người chưa hẳn các tri viện cho biên cương quân long ảnh vệ bên trong cũng có kinh tài tuyệt diễm thiên tài chỉ bất quá đều che giấu thực lực thôi hơi dừng lại diệp vô trần tiếp tục nói ra đến tỷ võ ngày ấy rất nhiều cao thủ liền sẽ hiện lộ ra thể hiện ra viễn siêu bình thường thực lực chỉ vì tranh đoạt kia cao nhất vinh dự minh bạch lục pham nhẹ gật đầu tựa như diệp vô trần không thể nghĩ ngờ rất tốt tận giấu đi thực lực của mình cái khác biên quân bên trong chắc hẳn cũng có dạng này người những cái kia bên ngoài cao thủ giống nhan thanh chưa hẳn chính là long ảnh vệ bên trong người mạnh nhất có lẽ những cái kia nút trong bóng tối người mới là lục phạm đối thủ chân chính thì như nói diệp vô trần lục pham nhìn không thấu thực lực của đối phương cũng đoán không ra đối phương chân chính tu vi như thế nói đến Các người những thế g i a tử đ ệ này sở dĩ tham quân chính là vì sang năm tỷ võ có phương diện này nguyên nhân cũng không hoàn toàn là diệp v ô trần cười cười nói ra bất quá tỷ võ ban thưởng xác thực rất mê người liền ngay cả ta cũng sẽ tâm động có thể nói cụ thể một chút không lục phang thật tò mò nghe nói có cựu giai công pháp thậm chí cao hơn diệp v ô trần nói ra đối với chúng ta tu võ người tới nói tốt công pháp chẳng những có thể tăng lên chúng ta hạn mức cao nhất còn có thể tiết kiệm thời gian để cao tốc độ tu luyện của chúng ta cao hơn lục phang có chút ngoài ý muốn cựu g i a công pháp đã rất hiếm có bình thường thế gia đều không có c ử u giai công pháp truyền thừa xuống về phần c ử u giai phía trên nhân cấp công pháp rất nhiều đại thế gia đều chưa hẳn có được lại hướng lên là địa giai địa giai công pháp là siêu cấp thế gia cùng siêu cấp môn phái mới có thể có công pháp sau đó là thiên giai công pháp kia liền càng hiếm có toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy quyền thiên giai công pháp được cho trí bảo khó trách sẽ có như vậy con em thế gia tới tham gia long ả n h vệ chỉ là một bản nhân giai công pháp liền có thể để cho người ta đoạt bể đầu có phải hay không càng có động đ ư c rồi diệp vô trần nhìn thấy lục phạm trên mặt biểu lộ cười nói cố lên nha có như không chiếm được nhân giai công pháp c ầ m bản cựu giai công pháp cũng là tốt không sai lục pham quả thật có động lực cũng có mục tiêu nhân giai công pháp hắn nhất định phải cầm tới t ố t không chậm trễ ngươi huấn luyện diệp vô trần đứng dậy nói ra ta đi tìm một chỗ hiếp mắt một hồi、ừ. lục pham đứng dậy đưa mắt nhìn diệp vô trần rời đi đối phương là thật thoải mái liền ngay cả huấn luyện đều hứng hở nói lại vẫn cứ thực lực cực mạnh ngoại trừ thiên phú chắc hẳn cùng tu luyện công pháp có quan hệ nhìn như đang l ờ i biếng nói không chừng đó cũng là đối phương một loại phương thức tu luyện đúng hài lòng ý đó là cái gì công pháp lục phạm nhóm lại diệp vô trần từng theo hắn nhắc qua nghe tựa hồ có chút không tầm thường a giữa trưa ăn cơm trưa lục phạm trở lại ký túc xá dương trình ngồi tại bên giường giống như đang tận lực chờ hắn lục phạm thống l ĩ n h đại nhân tìm ngươi còn cố ý căn ra ta chờ ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết dương trình một mặt hâm mộ nhìn xem lục phạm thống l ĩ n h đại nhân đối ngươi thật là tốt chỉ sợ ngươi ăn không no đều không có để cho ta đi tìm ngươi dân dĩ thực vi thiên nha lục phạm cười cười với hắn mà nói ăn cơm xác thực rất trọng yếu không thể bị dở dang ngươi mau đi, đi. đừng để thống lĩnh đại nhân sốt ruột chờ dương trình thúc giục nói ừng lục pham bước nhanh đi ra ký túc xá rất nhanh hắn tiến vào lý vĩnh thái chỗ ở tiểu viện đi vào lầu nhỏ trước gõ cửa một cái vào đi lý vĩnh thái thanh â m vang lên vâng lục pham đẩy cửa vào chỉ gặp lý vĩnh thái đang ngồi ở trên ghế vây lên chân bắt chéo nhàn n h ạ u ố n g t r à thống lĩnh đại nhân ngài tìm ta ngồi đi lý vĩnh thái chỉ chỉ bên người chỗ ngồi là lục pham rót một chân trả vâng lục pham tới qua nhiều lần không giống trước đó như vậy công n ệ ngày hôm qua mở cầm làm tốt lắm lý vinh thái nhìn tâm tình rất không tệ mang trên mặt cười trừ bọn ngươi ra k i a một đường ta còn an bài một cái khác đ o à n người tiến về hát hổ bang phân đàn đem lưu thủ ở nơi đó mấy trăm tên bang chúng toàn bộ tiêu diệt qua chiến dịch này hát hổ bang phân đàn toàn quân bị diệt chắc hẳn cái khác bang hội cũng sẽ có điều cảnh giác thu liêm hành vi của bọn hắn nếu như còn có không thức thời người ta không ngại đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt nói đến đây lý vinh thái hừ lệnh nói nho nhỏ bang hội đang còn muốn địa bàn của ta làm mưa làm gió đơn giản không biết sống chết trước đó hắn không quá lý giải tại sao muốn lấy trước hắc hổ bàng khai đao hiện tại hắn có chút đã hiểu nói cho cùng vẫn là lợi ích xung đột có lẽ là áo đen giúp ngăn cản thống lĩnh đường còn có sự kiện muốn nói với ngươi một chút lý vinh thái lời nói xoay chuyển tiêu dung lần nữa trở lại trên mặt hắn lần trước xếp hạng thi đấu thời điểm ta cùng thống xoáy đại nhân đánh hai lần cược được lợi người đều là ngươi à hát lục p h à m rất là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới còn có loại sự tình này trước đó huân luyện của ngươi nội dung quá nhiều ta liền không có vội vã thực tiễn đồ ước lý vinh thái nâng trung trà lên uống một mục trà tiếp tục nói ra gần nhất ta cùng tống tu thành tán gâu qua ngươi hắn nói ngươi tiến bộ rất nhanh đem các loại võ ký cùng kỹ năng đều luyện được không sai biệt lắm mà lại ta hôm qua cũng nhìn thấy biểu hiện của ngươi xác thực rất không tệ nói đến đây lý vinh thái s ô n g lục phạm cười cười cho nên là thời điểm thực tiễn đ ổ ước đại nhân làm sao thực tiễn lục phạm đã hiểu là chuyện tốt ngươi có thể đạt được hai quyển lục giai công pháp hoặc võ ký ban thưởng lý vinh thái cười nói ta đã cùng thủ các người chào hỏi chỉ cần ngươi cầm lên ngươi lệnh bài tùy thời đều có thể đi tàng thư cát lựa chọn sử dụng ngươi cần có công pháp đa t ạ đại nhân lục phàm biết ở trong đó khẳng định không thể thiếu lý vĩnh thái công lao không cần cám ơn ta đây là n g ư ơ i dùng thực lực thắng được lý vĩnh thái hơi dừng lại ngẩng đầu lên nhìn xem lục phàm nói ra mà lại ta cũng hy vọng ngươi có thể qua sang năm tỷ võ bên trong thu hoạch được tốt thứ tự dù sao cùng cái khác mấy c h i long ả n h vệ so sánh thực lực của chúng ta vẫn là kém chút ngươi cùng diệp vô trần là ta coi trọng nhất hai người cũng là có hy vọng nhất thu hoạch được thứ tự tốt ta cho các ngươi thích hợp trợ giút cũng là nên lý vĩnh thái nói ra ngươi không cần quá để ở trong lòng đại nhân đại giác tri n ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ lục phạm vẫn là đứng dậy t r ị n h trọng gửi tới lời cảm ơn ta tất nhiên sẽ không cô phụ phần ân tình này tranh thủ nhiều lập chiến công được lý vinh thái hài lòng gật đầu ngồi xuống u ố n g trà vâng từ lý vinh thái nơi ở ra lục phạm thẳng đến tàng thư các mà đi sớm một chút cầm tới công pháp sớm một chút bắt đầu luyện mà lại hắn đã nghĩ kỹ tìm một bản luyện thể thuật mặc dù, hắn hiện tại thân rất mạnh, nhưng dù sao chưa từng luyện luyện thể thuật không có cách nào phát huy hắn nhục thân cường độ chờ hắn nắm giữ luyện thể thuật hết thể đều sẽ khác biệt mà lại sẽ khác nhau rất lớn đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng hắn có lòng tin này trong lòng mang theo chờ lợi lục phàm đi vào t à n g thư cát xuất ra lệnh bài nghệ i minh thân phận nói do ý đồ đến thủ các người có hai vị hôm nay là vị lão giả nhìn không gian nghiêm k ỷ dáng dấp vừa gầy lại nhỏ mặt còn không có lớn cỡ bàn tay t i ể u s o n g mắt nhỏ cũng không có nhiều thần khí ngủ gật liên tục không hề giống tu võ người ngược lại như cái ma bệnh nhưng lục phàm biết người này khẳng định không đơn giản dù sao thân phận bày ở cái này có thể lên làm thủ các người t u y ệ t không phải người bình thường đi theo ta lão giả không nhanh không chậm đi ở phía trước dẫn đường lục phàm theo sát phía sau hai người dọc theo thang lầu leo lên bốn tầng đi vào một loạt t r ư ớ c kệ sách nơi này đều là lục giai võ kỹ chính ngươi t u y ể n đi được lục phạm l ự c chú ý đã hoàn toàn bị trước mắt võ kỹ hấp dẫn các loại đao pháp kiếm pháp thương pháp quyền pháp a m khí thân pháp cái gì cần có đều có so ra mà nói luyện thể thuật liền thiếu đi chút không chỉ là công pháp ít luyện được người cũng ít chủ yếu là khó luyện lại có là b ộ n thẻ phạm là có chút luyện võ thiên phú đ ề u rất ít đi học luyện thể thuật dù sao ánh sáng kháng đánh vô dụng mà lại người tinh lực là có h ạ n quyền pháp đao pháp thân pháp kiếm pháp những này liền đủ luyện không có nhiều thời gian như vậy tu hành luyện thể thuật nhưng là lục phàm không giống hắn thích n ụ c thân cường đại càng có đầy đủ thời gian đi tu luyện các loại võ kỹ ánh mắt tại trên giá sách tìm kiếm các loại võ kỹ danh tự thấy hắn hoa mắt đột nhiên một cái tên hấp dẫn hắn lục ngự thần thể công nhìn danh tự liền biết là một bản công pháp luyện thể liên đó lục phàm cầm lấy quyển công pháp này giao cho láo giả nói ra ta trước lấy một bản qua một thời gian ngắn lại đến tuyển một quyền khác được đi theo ta lao giả mang lục phàm đi vào dưới lầu dựa theo lệ cũ lục phàm ký xong chữ ấn lên thủ ấn mới bị được phép mang đi công pháp nhớ ký trả lại lao giả dặn dò một câu được lục phàm đem công pháp thu vào trong n g ự c bước nhanh trở lại ký túc xá ba vị cùng phòng đều đang luyện công hắn không làm kinh động bạn bè cùng phòng lặng lẽ lên giường mở ra lục ngự thần thể công bắt đầu lại từ đầu là xem hắn đối với bộ này luyện thể thuật có đại thể hiểu rõ lục ngự chính là lục trọng phòng ngự nói cách khác nếu như có thể đem bộ này luyện thể thuật luyện đến cực hạ không những có thể tăng lên hắn thể mạnh còn có thể vì hắn thân thể gia tăng lục trọng phòng n g đến lúc đó hắn coi như nghĩ thủ thương cũng khó khăn mở luyện lục phạm thu hồi công pháp thử nghiệm bắt đầu tu luyện luyện thể thuật chia làm nội luyện cùng ngoại luyện cái gọi là nội luyện chính là giống như bây giờ dựa vào ngồi xuống tới tu luyện ngoại luyện chính là giống võ kỹ mượn nhờ ngoại lực tới tu luyện cho nên luyện thể thuật đã có thể được xưng là công pháp cũng coi là võ kỹ một loại luyện một tuổi lục phạm mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ m ư ơ i sáu một trăm sáu mươi năm lực lượng năm mươi năm tám mươi ba nhân n h ẹ m ư ơ i bảy bảy mươi b ố tinh thần lực hai mươi m ư ơ i chín thể mạnh m ư ơ i bảy hai mươi một tiếp h u v l ụ tục đi diễn võ trưởng ngoại luyện lục phạm đứng vậy rời đi ký túc xá đi vào diễn võ trưởng hắn thường đợi nơi hẻo lánh dựa theo công pháp chỗ bày ra bắt đầu rèn luyện thân thể luyện một cái buổi chiều Hắn h diện mở ra giao t lục t phạm á n t quét đến võ không có vội vã đi ăn cơm mà là lưu tại diễn võ trưởng một mực luyện đến trời tối thẳng đến diễn võ trưởng không có bất kỳ ai lúc hắn mới dừng lại bước nhanh rời đi diễn võ t r ư ở n g đi vào nhà bếp thịnh tốt đồ ăn ngồi vào tô mục đối diện hắn vùi đầu mánh ăn ta hôm nay d ự a chưa đổi bản tam giai công pháp luyện một hồi hiệu quả thật là tốt tô mục cũng mặc kệ lục p h à m có hay không đang nghe phối hợp nói công pháp phẩm giai khác biệt trên lệch quá xa khó có thể tưởng tượng nếu có cao giai công pháp sẽ như thế nào thật hâm mộ những cái kia con em thế ra từ nhỏ đã có cao giai công pháp luyện ngươi nói ta làm sao lại không có thác sinh ở thế ra đâu tô mục gãi đầu một cái còn có ngươi càng là đáng tiếc kỳ thật cũng chưa chắc lục phạm vừa nuốt xuống một miếng cơm trả lời một câu tô mục rất là không hiểu vì cái gì giống từ vị điều kiện thật tốt đi lục phàm nói ra hắn tâm tư rõ ràng liền vô dụng về mặt tu luyện tuy nói thực lực của hắn cũng không tệ nhưng nếu như hắn chịu chịu khổ cực khẳng định không chỉ tu vi hiện tại còn có lưu i trí hai vị này thế g i a công tử xem như tốt có người căn bản liền không tu luyện cả ngày liền biết hưởng l ạ c một điểm khổ đều ăn không được bất quá đó cũng là phúc phần của bọn hắn nói đến đây lục phàm nhẹ nhàng l ắ t đầu tốt số có thể không cần cố gắng cũng thế tô mục hơi tưởng tượng cũng hiểu cười nói coi như như thế ta cũng tình nguyện sinh ra ở thế ra ai nói không phải đâu lục phàm cũng cười theo nhưng là ngươi vớt không đến người cái tên này tô mục nhẹ nhàng nện cho lục phàm một quyền ha ha tục phàm cười đến rất thoải mái có đôi khi hắn sẽ nghĩ may mắn có tô mục ở bên cạnh hắn có thể cùng hắn nói chuyện giải buồn chọc cười để thần kinh căng thẳng của hắn chấm tính lại dù sao khi nắm khi v ư ơ n g mới là lý tưởng nhất trạng thái cũng có thể đạt tới tốt hơn tu luyện hiệu quả ăn xong cơm tối lục phàm trở lại ký túc xá ba vị cùng phòng vậy mà không có ở tu luyện mà là tại nói chuyện p i ế m người trở về vừa vặn b ù tuấn cười nói ra lục phàm chúc mừng a lần này lập công lớn lại là năm ngàn chiến công ngươi nhưng quá lợi hại dương trình cùng từ bân cũng tới trước chúc mừng tạ ơn lục phàm mặt mỉm cười gật đầu đáp lại đúng rồi các ngươi hôm nay làm sao không luyện công a chờ ngươi đây dương trình cười nói chính là muốn nói với ngươi tiếng chúc mừng đúng vậy a bùi tuấn nói tiếp dương trình cũng lập công ta cùng từ bân lại không cơ hội tham gia hành động lần này thật là đáng tiếc lần sau lại có cơ hội ta nhất định sẽ tranh thủ tham gia từ bân sông lục phàm cười nói ngươi nhớ ký tại đội trưởng trước mặt đề cử chúng ta giúp chúng ta nói một chút lời hữu ích đi lục phạm lên giường không nói thêm gì nữa đầu nhập vào đến trong tu luyện chúng ta cũng luyện công đi dương trình ba người nhao n h a u bắt trước ngày thứ hai buổi chiều lục phạm một mực luyện đến trời tối mới thu công đi ra diễn võ trường trên đường hàn thuận tay mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi sáu một trăm bảy mươi hai lực lượng năm mươi sáu ba mươi ba nhanh nhẹn một mươi bảy bảy mươi b ố tinh thần lực một mươi năm m t ư ơ i chín thể mạnh một mươi tám hai mươi một thu vi lục phẩm công pháp Bạn tượng chân ma công đệ ngũ trọng, ngự thần công thể lục ma đệ Võ ký, so ơ sơ dai, dai. phối điểm Nhưng phấn tính Luyện thể thuật rốt cục thăng cấp, từ nhập môn tân thăng làm sơ dai. Lực lượng thuộc thể thuật h cấp, rốt làm từ tùy t cục Lực e tăng thể tăng lên thể mạnh ra tăng 1 điểm. ra So với võ ký cấp ba hiệu quả tăng lên hơn hai lần quả nhiên không hổ là lục giai luyện thể thuật quả thật không tệ lục p h à m đã có thể dự đoán đến đem luyện thể thuật tu tới viên mãn về sau đối với hắn tăng thêm lớn đến bao nhiêu tương ứng thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng ăn xong c ơ tối lục phạm cùng tô mục đi trên đường nhanh đến ký túc xá lúc đã thấy tống tu thành chính đâm đầu đi tới đội trưởng hai người cùng tiến lên trước c h à o hỏi ừng tống tu thành gật gật đầu quay người đi ở phía trước lục phạm người đi theo ta vâng lục phạm cùng sau lưng tống tu thành có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc tựa hồ cùng buổi chiều không giống nhau lắm Sẽ ra chuyện gì sao trên đường đi hai người đều không nói chuyện bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế đi vào tống tu thành nơi ở hắn đưa tay ra hiệu ngồi đi được lục phạm đợi tống tư thành ngồi xuống trước đi theo ngồi đối diện hắn Ta mới từ t mới h ố ngoài lĩnh đại nhân Tống thành sắc mặt có chút ngưng trọng, tin Khánh không chút chút Hứa đại đạt được kia trở tu mặt một chút tin tức, có tốt có xấu. Hứa khánh một về. xấu. sắc có có có mực c ra, ra còn có thật nhiều người tại thay hắn biện hộ cho không chỉ có quân doanh quá lớn còn có triều đình quan viên cùng bang hội thế lực cho thống lĩnh đại nhân rất lớn áp lực nghe nói h ắ t hổ bang ngay tại vận dụng quan hệ nếu không thiếp bất cứ giá nào cứu hứa khánh ra ngoài thậm chí bởi vậy kinh động đến triều đình qua ít ngày triều đình có thể sẽ phái ra quan viên đến đây điều tra việc này nói đến đây tống tu thành nhìn tiếp h m tục c h nói g phải ra cho dù triều đình người tới cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi thống lĩnh đại nhân đã sớm nghị kỹ điểm này có ứng đối chi pháp thuộc hạ minh bạch lục pham lúc đầu cũng không lo lắng nếu như ngay cả chút chuyện này đều xử lý không tốt long ảnh vệ còn có tồn tại tất yếu sao tin tức tốt là hắc hổ bang phân đảo hủy diện chấn nhiếp cái khắc bang hội tống tu thành tiếp lấy nói ra có mấy cái bang hội nhỏ đã rút lui c h ấ n năng quan n h a lục pham nói tiếp cái kia còn tính có chút hiệu quả quả thật có chút hiệu quả nhưng còn xa xa không đủ tống tu thành than nhẹ một tiếng nói ra bởi vì hứa khánh chậm chạp không hé miệng liền dẫn đến những cái kia ngắm nhìn thế lực lên tâm tư kim sa bang cùng hết u y y d h ì bang chẳng những không có rời đi c h ấ n năng quan ngược lại thừa cơ tranh đoạt địa bàn chỉ dùng không đến hai ngày thời gian liền đem nguyên bản hắc hổ bang địa bàn chia cắt sạch sẽ quả nhiên là đáng hận đến cực điểm tống tu thành nắm chặt nằm đấm hận hận nói ra bọn hắn quá p h é lói thật đúng là không sợ chết lục phàm cũng có chút tức giận thư l ạ h nói thống lĩnh đại nhân há có thể tha cho bọn hắn tiết là tự nhiên bọn hắn quá coi thường thống lĩnh đại nhân tống tu thành nói tiếp coi là phía trên có người hướng thống lĩnh đại nhân tạo áp lực thống lĩnh đại nhân liền sẽ từ bỏ tuyệt không có khả năng thống lĩnh đại nhân sớm đã hạ quyết tâm muốn triệt để diệt trừ những n à y hai họa không chỉ là trấn nam quan phương viên trong vòng mấy trăm dặm phàm là chúng ta trấn nam quân quản hạt phạm vi nhất định phải còn bách tính một cái an ổn chờ về sau có chiến sự chúng ta mới có thể tốt hơn khống chế phiến khu vực này cho nên thống lĩnh đại nhân không những sẽ không bỏ rơi sẽ còn lập tức khai thác hành động cho những cái k i a n g ắ m nhìn thế lực nhìn xem cùng long ảnh vệ đối nghịch hạ tràng nói đến đây thống tu thành thần sắc nghiêm lại t h ấ p giọng nói ra thống lĩnh đại nhân quyết định cầm kim sa bang khai đao Tốt. rất thuẫn, tạm thời từ tồn tại. Thương phát xuống. cố cuối Lục là là lai nói không chừng liền cùng mặc chỉ có chừng Phạm ép phương hắn Nhưng Hai họa không kim mâu ngầm ra. này đồng đẻ đều đầu đến đi bang song nói Nếu giữa ý dù kỵ. sa sẽ bạo ở Ta cùng thống cùng lục ĩ n nhân đều biết, ngươi cùng Kim Sa Bang nên, nhân nhiệm h khúc cho đại đều đại biết, Kim giữa có mắc, cho nên, đại nhân có nhiệm vụ cho ra, dối, dừng, khói, Sa ở v trọng giao yếu h o ngươi. Tống pham n Vâng. đà diệt trừ. h lớn tiếng nói ra thuộc hạ l ĩ n h mệnh trước đó ta trước dạy ngươi đổ thuật tống tu thành lấy ra mấy cái xúc sắc đặt ở trong lòng bàn tay cười hỏi có hứng thú hay không Ồ. lục pham minh bạch đối phương ý tứ x á nhận nói trước từ sòng bạc bắt đầu không sai tống tu thành gật gật đầu Trong chúng bạc đều là kim ta hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi đổ thuật tống tu thành loay hoay trong tay x u ấ t s ắ c nói ra đổ thuật kỳ thật cũng không khó chủ yếu tay dựa mắt hai lấy ngươi thực lực trước mắt ta chỉ cần hơi một giáo ngươi liền có thể học được ta trước từ x u ấ t s ắ c bắt đầu dạy ngươi x u ấ t s ắ c nhất khảo nghiệm là thính lực trong này có chút quyết khiêu nghe ta chậm rãi nói cho ngươi mười ngày sau tháng tám số mười ba giữa trưa ăn cơm trưa lục phạm cùng tô mục đi tại về túc xá trên đường mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười sáu một trăm bảy mươi hai lực lượng năm mươi bảy ba mươi ba nhanh nhẹn mười chín 45. tinh thần lực hai mươi ba mười chín thể mạnh hai mươi hai mươi mốt tu vi lục phẩm công pháp vạn tượng chân ma công đệ ngũ trọng bốn trăm tám m ư ơ một nghìn võ kỹ lục ngự thần thể công tiếu thành tháng một năm hai mươi nhưng phấn phối điểm thuộc tính hai mươi hai mươi chín thời gian m ộ ư ơ i ngày lục phàm đem luyện thể thuật tu tới tiểu thành lực lượng gia tăng một điểm thể mạnh gia tăng hai điểm đợi ổ nờ thời bởi vì hắn đổ thuật tình tiến tinh thần lực tùy theo tăng lên ba điểm lại thêm cái khác kỹ năng tăng lên để hắn nhanh nhẹn cũng có chút gia tăng lục phàm tô mục tống tu thành đứng ở đằng xa hướng hai người ngoắc đội trưởng hai người cùng một chỗ chạy tới đi theo ta vâng tống tu thành quay người đi ở phía trước lục phạm cùng tô mục theo ở phía sau đi vào tống tu thành nơi ở ba người vào phòng tiện tay đóng cửa lại đây là vì ngươi hai chuẩn bị trang phục tống tu thành chỉ chỉ cái ghế phía trên đặt vào hai cái bao khoả mấy bộ y phục hai n g ư ờ i trước thay đổi đi vâng lục phạm cùng tô mục không có hỏi nhiều khởi quân phục đổi lại y phục hàng ngày trong bao có mấy t h o i bạc làm tiền đánh bạc tống tu thành tìm cái ghế ngồi xuống nói ra mặt khác có thân phận của các ngươi minh bài cùng thay giặt quần áo còn có một số đồ chơi nhỏ có thể giúp các ngươi ngụy trang nhiệm vụ lần này khả năng không phải chuyện một ngày hai ngày cần các ngươi ở bên ngoài ở thêm mấy ngày này thân phận đều là ngụy tạo cha không thể cha nhớ lấy không thể dùng chính mình chân thực tính danh nhất là lục phạm ta sẽ an bài diệp vô trần tiếp ứng các ngươi vô luận tin t ứ c gì đều thông qua hắn đến truyền lại hai ngươi đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh nói đến đây tống tư thành dặn dò ngàn vạn không thể bại lộ thân phận để tránh đánh cỏ động rán vâng hai người cùng kêu lên đáp ứng bất quá lục phạm trong lòng còn có nghi vấn đội trưởng lần trước nhiệm vụ tại lan quế nhai có rất nhiều người gặp qua ta không có sao chứ vấn đề này ta cũng nghĩ qua tống tu thành trầm ngâm một lát nói ra xem như một cái nhỏ thai hoàng ẩm nhưng bây giờ không có nhân tuyển tốt hơn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần dù sao ngoại trừ ngươi cùng diệp vô trần những người khác thực lực hơi kém chút vạn nhất có việc làm không được toàn thân trở ra mà diệp vô trần lại càng thích hợp làm người liên hệ cuối cùng nhân tuyển cũng chỉ có thể là ngươi bất quá vấn đề không lớn ngày đó tại lan quế nhai mặc dù có rất nhiều người gặp qua ngươi nhưng cách k h xa lại qua nhiều ngày như vậy đã sớm quên ngươi bộ dáng hú hồ thích cờ mặc người có rất ít nhàn tâm đi dạo phố càng không thời gian đi xem náo nhiệt ngươi chỉ cần làm sơn ngươi trang, hẳn là không là ờ i có thể nhận n ra g ư tới rời đi quân doanh về sau phải chú ý đừng để người để mắt tới tống tu thành tiếp tục nói ra tốt nhất là đi t h ấ m c h ú c nay g tìm một cái khách sạn trước ở lại sau đó lại đi sòng bạc minh bạch lục phàm cùng tô mục cùng một chỗ gật đầu hai người bọn họ đều học qua thuật n g ư y trang có thể cải biến tướng mạo của mình hắn là có thể giấu giếm được người khác tống tu thành lại dặn dò vài câu lúc này mới phất phất tay t u t đi thôi vâng lục phạm cùng tô mục cầm lên b a o khỏa quay người rời đi thừa dịp giữa chưa ít người hai người nhanh chóng rời đi quân doanh trên đường đi hai người bọn họ đều cực kỳ cẩn thận xác định không có theo dõi người mới tìm cái địa phương dừng lại mở ra b a o khỏa hai người riêng phần mình lấy ra đại biểu thân phận của mình minh bài lục phạm dùng tên giả gọi lục huyền năm nay hai mươi năm tuổi đến từ tiểu gia tộc tô mục dùng tên giả gọi tô ly năm nay hai mươi sáu tuổi cũng là tiểu gia tộc xuất thân hai người là đồng hương đều đến từ nam chiếu thành sở dĩ kết bạn đến trấn nam quan là nghị đến nhìn xem có cơ hội hay không làm chút ít suy nghĩ đương nhiên hai người bọn họ thân phận đều là giả nếu như p h ả i người đi nam chiếu thành cha là cha không được lại cùng ngươi được nhờ tô mục cười nói bằng không ta cũng không có cơ hội tham dự trọng yếu như vậy nhiệm vụ lục p h à g không nói gì h ắ n tử trong bao lấy ra các loại đạo cụ bắt đầu ngụy trang chính mình trước đem màu ra đổi một chút để cho mình trở nên càng thành thục một chút sau đó lại thêm chút nếp nhăn trên môi thêm điểm sợi dâu lắc mình biên hóa thành hơn hai mươi tuổi nam tử một bên khác tô mục cũng trong nháy mắt cải biến bộ dáng hai người l í n nhau cười ha ha coi như người quen Chọc nhìn thấy hai người bọn họ cũng không nhận ra được chớ nói chỉ là tu duệ cùng lục phàm chỉ có gặp mặt một lần căn bản không có khả năng nhận ra hắn đừng quên thanh âm cũng hơi cải biến một chút lục phàm nhắc nhở ừ m biết tô mục gật gật đầu đi thôi được hai người tiếp tục đi đường chương bảy mươi lăm tâm lý đánh cờ liền chiến liền thắng thấm chúc ngay lục phàm trước đó tới qua ngày đó hắn cùng liễu trí tại túy hương lâu cơm nước xóng xuôi lại gặp hứa chiêu đôi con đường này cũng coi là quen biết đi trên đường lục phàm cảm thụ được người đến người đi lập tức tâm tình thật tốt thích hợp ra thư giãn một tí cũng không tệ không chậm trễ tu luyện còn có thể nhấm n h á p một chút mỹ thực kiếm được càng nhiều điểm thuộc tính trọng yếu nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ về sau còn có chiến công ban t h ư ở n g còn kém không đến một vạn chiến công lục phàm liền có thể đổi lấy cựu giai công pháp đây là hắn hiện giai đoạn động lực lớn nhất ta hiểu rõ khách sạn ở bên kia lục phàm chỉ vào cách đó không xa nói tôi ố Tố t mục gật gật đầu ta đi trước ở lại ừng hai người trực tiếp hướng khách sạn đi đến trên đường đi gặp được thật nhiều người cũng rất ít có người chú ý tới hai người bọn họ trải qua dịch dung lúc này vừa qua khỏi giữa trưa chính là mệt dã rời thời điểm nhất là mùa hè càng khiến người ta buồn ngủ nữ tử chừng ba mươi tuổi chậm nhìn bộ dáng còn có thể so với bình thường người mạnh một chút không tính là quá động lòng người nghe được thanh âm nữ tử đột nhiên bừng tỉnh từ trên ghế đứng dậy trên mặt nhiều hơn mấy phần tiêu d u n g không có ý tứ a lại ngủ thiết đi tiêu d u n g trong nháy mắt để nàng cả người đều sống lại mang kèm theo mặt của nàng cũng đẹp mắt mấy phần một đôi mắt to giống như cười mà không phải cười sóng mắt lưu chuyển càng bằng thêm mấy phần phong tình cho người cảm nhận rất là khác biệt có thể thấy được một đôi mắt một cái tiêu d u n g cho nàng tăng thêm lão bản nương ở trọ lục phàm cùng tô mục xuất r a minh bài lại lấy ra một tỏi bạc vụn đặt ở trên khỏe muốn một cái tốt nhất gian phòng càng lớn càng tốt hai vị khách quan ở vài ngày a nữ tử thu hồi bạc Cầm m lấy i nữ h tử gật vài lần, gật đầu cười nói nơi này chơi vui địa phương cũng không ít chờ có thời gian ta cho ngươi hai giới thiệu một chút vậy xin đa tạ rồi mấy người tán gẫu chờ nữ tử đăng ký xong nàng cầm lấy một chuỗi chìa khóa đi ra quầy hàng đi theo ta ta mang các ngươi đi gian phòng lục phạm cùng tô mục tại khách sạn lầu ba ở gian phòng rất lớn có hai tấm giường một chương b à n t r à cộng thêm mấy cái cái ghế tô mục trước tuyển một cái giường nam bích xuống giường nhắm mắt lại thần sắc có chút hưởng thụ trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện vừa rồi nữ tử thân ảnh đập chật lưỡi không n g h i tới lao bản nương vẫn rất đẹp mắt lục phạm không để ý tới hắn mà là cõi giày lên giường bắt đầu khoanh chân ngồi tính t o ạ n ta này lại không đi ra a tô mục sớm đã thành thói quen lục phạm chăm chỉ hắn làm không được lục phạm như vậy một người nhàn có chút nhàm chán đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ đứng dậy nói ra ta đi tìm lão bản nương tâm sự nhìn xem có thể hay không từ trong miệng nàng thăm dò được tin tức có giá trị ừng đi thôi lục pham không có ngăn cản hắn biết tô mục am hiểu nhất cái này nghe ngóng tin tức cái này một khối thật đúng là không có mấy người có thể so sánh được tô mục tức có sở trường tức có châu ngắn lục pham cũng có chính mình được điểm hắn bất thiện giao tế không thích xa dao mà cái này vừa vặn là tô mục cường hạng ta đi tô mục nói đi là đi không có một lát dừng lại lục pham nhắm mắt lại rất mau tiến vào trạng thái tô luyện vừa luyện đã là một cái buổi chiều thằng đến trời sắp tối rồi tô mục mới trở về lục phạm mở mắt ra đứng dậy xuống giường lão bản lương gọi lâm t ư ơ n g ngọc năm nay hai mươi tám tuổi trợ phu là cái ma bệnh lâu dài nằm trên giường một nhà lao tiểu toàn bộ nhờ nàng một người quản lý tô mục thở dài không lạ dễ dàng người thật là được a vừa gặp mặt nàng cái gì đều cùng ngươi nói lục phạm cười khen một câu khả năng trôi qua quá khổ ta không chút hỏi nàng liền chủ động nói ra tô mục nhẹ nhàng lắc đầu khó trách nàng sẽ đánh c h ợ t mắt là bởi vì nàng bình thường cảm giác quá ít quá mức bệnh ọ c ngươi không thích hợp a lục phạm nhắc nhở chúng ta nhưng có nhiệm vụ mang theo a tuyệt đối không nên xử trí theo cảm tính người muốn đi đâu tô mục chọn nhìn lục phàm một chút ta là nhìn nàng đáng thương có chút cảm xúc mà thôi người đáng thương có nhiều lắm so sánh dưới nàng còn khá tốt lục phàm nói ra tối thiểu nhất nàng không lo ăn mặc không cần vì mình sinh kế phát sầu cũng thế tô mục đột nhiên nuốt vất bụng rời đi chủ đề ta đói ta đi ăn cơm đi đi lục phàm đang có ý này hai người tới dưới lầu trong đại sảnh nhiều hơn không ít người có bốn năm b à n khác h nhân đang dùng cơm lâm tương ngọc nhìn thấy hai người nhãn tình sáng lên cười hỏi hai vị khách quan muốn ăn chút gì chúng ta ra ngoài ăn tô mục chủ động nói tiếp n h a lâm tương ngọc hơi có vẻ thất vọng nhưng rất nhanh lại lần nữa g ơ lên khuôn mặt tới cười tiệm chúng ta bên trong đồ ăn cũng ăn thật ngon các ngươi lần sau nhất định phải nếm thử không có vấn đề tô mục cười nói nếu như nếm tốt chúng ta mỗi ngày tại ngươi trong tiệm ăn có ngay lâm tương ngọc cười đáp ứng một tiếng đưa mắt nhìn hai người rời đi ra phúc lâm khách sạn lục phàm cùng tô mục đi trên đường vàng không đi tùy hương lâu a tô mục đề nghị ta nghe nói nơi đó thịt rượu rất tốt không đi lục phàm lắc đầu ta sợ bị trưởng quỹ nhận ra tốt ta tô mục không có chủ ý hỏi Vậy ngươi nói đi đâu đi ăn thịt nướng mở rộng ăn ta mời khách lục phàm sớm có c h ủ ý mùa hè liền nên ăn thịt nướng nhất là ban đêm t ố t t ô mục mừng rỡ đã sớm chờ ngươi câu nói này hai người vừa được t h ư ở n g â n hiện tại cũng không thiếu tiền húng chỉ lần này ra là đến chấp hành nhiệm vụ đại bộ phận tốn hao không cần hai người gánh chịu cho dù mỗi ngày ăn được ăn hai người bọn họ cũng có thể gồng gánh nổi lục phàm bây giờ lượng cơm ăn tăng trưởng dừng lại thịt nướng ăn đến điểm thuộc tính khẳng định sẽ trên diện rộng tăng trưởng nói chuyện hai người tới một nhà thịt nướng cửa hàng ngoài tiệm mười mấy tâm cái b à n cơ hồ ngồi l ầ y người còn tốt có một t r ư ơ n g bàn trống hai vị quý khách ăn chút gì cửa hàng tiểu nhị đi tới chào hỏi đến một bình rượu ngon nướng xong thịt cứ việc bên trên tô mục nói ra không có để ngươi ngừng cũng không cần ngừng được rồi cửa hàng tiểu nhị cười rời đi lục phạm cùng tô mục mặt đối mặt ngồi xuống chỉ một lúc sau tiểu nhị một lần nữa trở về lấy ra một bầu rượu hai cái chén l í n rượu cộng thêm một bàn thịt nướng hai vị ăn trước thịt nướng tuyển sẽ không đoạn được bận điệu đi thôi tô mục cầm bầu rượu lên rót hai chén rượu đến u ố ngay t r bên thai người bưng h truyền đến hoan thanh tiêu ngữ lục phàm dường như đã có mấy lời đã lâu cảm giác lâm tương ngọc hôm nay hướng ta để cử bà cái địa phương tô mục cũng cực kỳ thích dạng này không khí tiếp địa khí có khói lửa trên mặt hắn mang theo cười nói ra theo thứ tự là lan hương đình vọng xuân lâu vũ hòa phẳng có gánh hát thanh lâu còn có thuyền hoa đều là chút nam nhân thích đi địa phương nói đến đây hắn cười hỏi thế nào có hứng thú hay không tới kiến thức một chút không hứng thú lục phàm không chút do dự cự tuyển hắn cũng không có kia phần nhà tâm bất quá hắn cũng biết trong thành nhiều nhất chính là nơi bấm hoa là do ở tòa này biên thành tính đặc thù vãng lai tiểu thương quá nhiều đều có không tệ thân ra dùng tiền cũng hào phóng bọn hắn thích nhất đi địa phương là những cái kia nơi bấm hoa chính bó lớn bạc tiêu xài vô béo rất nhiều người dân già liền biên thành bây giờ cục diện cũng bởi vậy để càng nhiều người mộ danh mà tới nhất là người trẻ tuổi đến đây dung loạn chỉ là cái ngụy trang mục đích chủ yêu vẫn là những cái t i a phong n g u y ệ t chỉ điện bất quá cơ hồ tất cả nơi bấm hoa phía sau đều có bang hội thế lực ngoại trừ s o n g bạc đây chính là bang hội kiếm lợi nhiều nhất sinh ý cho nên rất nhiều bang hội đều chèn phá đầu hướng tòa này bên i thành đến chính là vì kiếm một trấn canh nói cho cùng vẫn là lợi ích thúc đẩy kim sa bang cùng huyết y d về bang dù là thấy được vết xe đổ lại như cũ không chịu rời đi cũng là vì đây lợi ích quá lớn không nỡ cho dù vì thế bước lên bên trên nhất định phong hiểm cũng đáng. dù sao bọn hắn lúc đầu trôi qua chính là loại cuộc sống này tại đao kiếm đổ máu muốn triệt để trừ tận gốc bang hội tại tòa này biên thành ảnh hưởng rất khó ăn uống no đủ lục phạm đứng dậy giao s o n g trướng chào hỏi tô mục một tiếng đi thôi ta đi sòng bạc mở mang kiến thức một chút có ngay tô mục lập tức tinh thần tỉnh táo đi mau mấy bước cùng lục phạm sóng vai đi cùng một chỗ cười nói một hồi ngươi cần phải thi thố tài năng không đội lục phạm lại có khác chủ ý trước hơi thăm dò một chút cũng được tô mục cười vỗ vỗ lục phạm vai ngươi nói tính hai người đi trên đường tùy ý tán gẫu lục phạm mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút một trận này thịt nướng ăn đen điểm thuộc tính vậy mà trọn vẹn tăng lên không ba không tệ a dừng lại đỉnh ba trận lục phạm rất là hài lòng s o n g bạc rất dễ tìm tô mục tùy tiện tìm người hỏi một chút liền nghe được toàn thành lớn nhất s o n g bạc ngay tại thấm trúc n g a i cùng nơi bấm hoa s o n g bạc cũng là rất nhiều nam nhân thường đi địa phương mà lại nghiện lớn hơn một khi dính vào chính mình rơi vào đi không nói cả nhà đều sẽ đi theo gặp nạn thậm chí bằng hữu thân thích cũng sẽ đi theo không may cửa nát nhà tan sự tình nhìn mãi quen mắt kỳ thật đại chu vương triệu là mệnh lệnh rõ ràng cấm đánh cực mà lại tại vương triều sơ kỳ quản lý rất khá nhưng theo thời gian chuyển rời rất nhiều lệnh cấm đã sớm thành bài trí không ai để ý tới thậm chí triều đình cùng trong quân doanh quan lớn bên trong có rất nhiều người đều đang đánh cược s o n g bạc đã thành quan g minh chính đại tồn tại các loại không tốt tập tục càng ngày càng nghiêm trọng l i ê n tạo thành cục diện trước mắt muốn đi chuyển cơ hồ không có khả năng đến tô mục đi ở phía trước rất mau tìm đến s o n g bạc đây là một cái đơn độc tiểu viện cửa chính mở rộng ra có hai tên người hào sám canh giữ ở cửa ra vào lục phàm cùng tô mục trực tiếp hướng trong nội viện đi đến người hào sám đánh giá hai người vài lần không có ngăn cản cũng không có đ ể ra nghỉ vấn hai người tiến vào sân nhỏ chỉ gặp cách đó không xa có một tòa ba tầng lầu cát đồng dạng có hai tên người áo xám canh giữ ở trước lầu nơi đó có phiến đại môn nối thẳng trong lâu cửa vẫn là rộng mở lục p h à m cùng tô mục không trở ngại chút nào thông qua cửa chính tiến vào đại đường bên trong khắp nơi đều là người các loại dụng cụ đánh bạc khắp nơi có thể thấy được h u y ê n náo vô cùng chỉ bất quá không ai chú ý tới lục p h à m cùng tô mục h o dù nhìn thấy hai người bọn họ cũng chỉ là khẽ quét mà qua người ở bên trong nhìn đều có chút mệt mỏi cứ việc thần sắc ý nguyên phấn khởi nhưng không che giấu được bọn hắn tiểu tụy cùng đổi phế trong mắt tham lam hiển lộ không thể nghi ngờ đại đa số người đều mắt đó không biết nhịn bao lâu không ngủ càng có ít người hai mắt vô thần chống r i ô n g vô cùng tựa như toàn thân tỉnh khí thần bị rút khô giống như cái sắc không hồn lục phàm cùng tô mục thấy thẳng lắc đầu hại người rất nặng a đại đường ở giữa nhất cái bàn kia bên cạnh b u lầy người nhanh áp nhanh áp lập tức liền muốn mở xúc s ắ c c h u n g a cái bàn một đầu nhà cái đang lớn tiếng hết lớn hắn đem xúc xác trung miệng hướng xuống ấn trên bàn chung bên trong là ba cái xúc xác so lớn nhỏ là đơn giản nhất cũng là thường thấy nhất một loại cực pháp mỗi cái xúc sắc đều có sáu mặt mỗi một mặt đều có khắc điểm số từ một điểm đến sáu điểm xúc lên xúc sắc chung về sau cái nào một mặt hướng lên trên liền lấy cái nào mặt điểm số làm chuẩn ba cái xúc sắc điểm số tăng theo cấp số cộng bốn mươi là nhỏ mười một mười bảy là lớn tỷ lệ đặt cược một s o u một nói cách khác nếu như ngươi áp lớn làm lắc ra khỏi xúc sắc điểm số tăng theo cấp số cộng là mười một mười bảy lúc ngươi liền thắng ngươi áp nhiều ít nhà cái cùng ngươi bao nhiêu trừ cái đó ra số lượng đều là ngươi thua cho nên làm xuất hiện ba hoặc là mười tám lúc nhà cái thông sát bất luận n g ư ơ i áp lớn hoặc là áp nhỏ đều là thua trừ phi n g ư ơ i áp báo nhưng không ai đám thua mắt đỏ ngoại trừ bởi vì tỷ lệ thực sự quá thấp ngoại trừ áp lớn nhỏ ngươi còn có thể áp đơn s o n g tỷ lệ đặt cược đồng dạng là một xo một mặt khác còn có thể ép áp số lượng chữ từ bốn đến mười bảy đều có thể áp tỷ lệ đặt cược là sáu xo một nếu như ngươi áp chúng cái nào đó số lượng sẽ kiếm lấy tiền vốn gấp sáu lần lại có là áp tùy ý báo chỉ cần xuất hiện báo ngươi liền thắng tỷ lệ đặt cực là hai mươi bốn lần còn có áp hơn cơ pháp áp chỉ định báo tỷ như nói ba cái một hoặc là ba cái hai ba cái sáu chờ một chút cái này muốn áp chúng tỷ lệ đặt cược là một trăm năm mươi lần đều là nhà cái đến n g ồ i đây đều là sòng bạc thông dụng quy củ lục p h n g từ tống tu thành k i a n g h e nói về sau liền g h i t ạ c trong lòng t ố t đình chỉ đặt cược nhà cái nhẹ nhàng chuyển động xúc s ắ c chung vừa muốn vấn lên lớn lớn lớn nhỏ nhỏ nhỏ cái bàn hai bên đ ổ khác h nhóm đang ra sức hô hào tựa hồ dạng này liền có thể như bọn hắn mong muốn mở nhà cái hét lớn một tiếng xúc lên xúc xác chung ba cái xúc xác hướng lên trên số lượng theo thứ tự là hai ba năm cộng lại mười điểm nhỏ lập tức tiếng kêu rên nổi lên bốn phía đại đa số người đều tại đấm ngực d ậ m chân ảo não không thôi cũng có một bộ phận người mừng rỡ dị t h ư ờ n g miệng bên trong hô to tháng giống như điên nhà cái đem bạc bồi dao về sau một lần nữa cầm lấy xúc sắc chung đem xúc sắc đặt vào trong đó miệng bên trong quát mua định rời tay tranh thủ thời gian đặt cờ ca đám người nhao nhao đặt cược hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc đơn hoặc s o n g có rất ít tác khác người không đặt c c sao tô mục nhìn lục phàm một chút không vội lục phàm cười nói chờ hắn dao xong nhà tô mục đã hiểu sớm đặt cược nhà cái sẽ căn cứ đám người đặt cược tình huống đến điều chỉnh điểm số giống sòng bạc loại địa phương này nhà cái là không thể nào b ồ i thường tiền hắn c ó là biện pháp làm tay chân thường thấy nhất chính là tại x u ấ t sắc bên trong đổ thủy ngân dùng cái này đến khống chế x u ấ t sắc điểm số như loại này đại đổ tràng nhà cái muốn nhiều ít điểm cơ bản liền có thể l ắ c ra khỏi nhiều ít điểm ngẫu nhiên có sai lầm cơ bản không sai bị ệ lắm tối thiểu nhất lớn nhỏ có thể vững vàng khống chế ánh mắt của mọi người đều đi theo lấy nhà cái tay tại lắc lư lòng của bọn hắn tựa như xúc sắc chung bên trong khiêu động xúc sắc cũng theo cùng một chỗ cùng loạn không thôi lục phàm v ậ n khởi nhĩ lực nghe x u ấ t s ắ c lắc lư thanh âm dùng cái này để phán đoán điểm số Tốt. nhà cái đem x u ấ t s ắ c trung hướng trên mặt bàn k h ẽ c h t r ụ q u ắ c tranh thủ thời gian áp chủ a lại không áp không còn kịp rồi tô mục lại nhìn lục phàm một chút lục phàm xuất ra hai mươi lựa bạc áp tại nhỏ hơn nhà cái phát giác được cử động của hắn n h ư mày lón lớn lớn nhỏ nhỏ nhỏ đám người vừa lớn tiếng hô lên nhà cái tựa hồ đang xoắn suýt quên nói chuyện hắn hiện tại còn có thể điều chỉnh điểm số sao tô mục nhìn ra một điểm kỳ quặc hỏi nhìn hắn thực lực như thế nào lục pham khẽ gật đầu nhỏ giọng nói ra nếu như hắn đổ thuật đầy đủ tinh xảo là có thể làm được đây chẳng phải là không thắng được hắn tô mục đột nhiên có chút bận tâm thế thì chưa hẳn lục pham cười cười sớm đã tính trước kỹ càng có ngươi câu nói này ta an tâm tô mục cười vỗ vỗ lục phàm khen quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại mới nhà cái do dự một hồi vẫn là mở ra x ú t sắc chung một hai sáu tổng cộng chín điểm nhỏ tháng tô mục cũng giống những người thắng kia gân nắm đấm lớn tiếng hoan hô ánh mắt của hắn cực kỳ hưng phấn cười nói cái này nhưng quá đáy kình một chút liền thắng hai mươi l ư ợ n g bạc thua cũng là hai mươi l ư ợ n g bạc lục phạm nhắc nhở nói không chừng sẽ đem bốn mươi l ư ợ n g bạc một khối ném vào cũng thế tô mục minh bạch lục phạm ý tứ có người thắng một lần nếm đến ngon ngọt về sau liền sẽ nghĩ thắng lần thứ hai lần thứ ba lần thứ một trăm hắn thắng được càng nhiều giá tâm lại càng lớn liền càng tham lam sẽ tăng lớn tiền đặt cược cho nên mặc kệ hắn thắng bao nhiêu lần chỉ cần thua một lần có lẽ liền sẽ đem thắng tất cả đều chuyển đi sau đó tâm tình của hắn liền sẽ mất cân bằng muốn sẽ thắng lại kết quả càng lún càng sâu cho đến không cách nào tự kiềm chế đặt cược h đặt cược ga nhà cái bồi giao xong ngân lượng về sau lại cầm lấy xúc sắc t h u n g lớn tiếng hay lớn đám người nhao nhao đặt cược lục phàm y nguyên không nhúc ních người không đặt cược sao nhà cái không có vội vã đổ xúc sắc mà là nhìn lục phàm một chút được lục phàm đem bốn mươi lượng bạc đều áp tại nhỏ hòn、ừ. nhà cái sửng sốt một chút nhưng hắn rất mau trở lại qua thần đến cầm lấy xúc s ắ c chung bắt đầu đổ xúc s ắ c mở một ba bốn t r u n g tám điểm vẫn là nhỏ tam môn lấy ở đâu nhiều như vậy nhỏ a rất nhiều người đều tại lất đầu xuất liên tục mấy cái nhỏ phần lớn người đều áp lớn điều này sẽ đưa đến phần lớn người đều thua lại thắng tô mục lần nữa gieo họ một tiếng hoàn toàn mặc kệ người bên ngoài quăng tới thầm hận ánh mắt bất quá lần này là vì cái gì hưng phấn qua đi hắn vẫn có chút không hiểu chẳng lẽ ngươi có thể biết trước muốn cho một cái dân cờ b ằ n nghiện biện pháp tốt nhất là để hắn thắng mà không phải để hắn thua lục pham nhỏ giọng giải thích nói lục phàm nói ra trước thắng sau thua đại bộ phận dân cờ bạc đều là như thế bắt đầu lợi hại tô mục vụng trộm tại dưới đáy bản hướng lục phàm giơ ngón tay cái lên hắn là thật tâm bội phụng đặt ga đặt cược nhà cái lại gào to đi lên lục phàm lúc này các loại nhà cái giao xong xuất sắc lần nữa áp tại nhỏ hơn tiền đánh cược là tám mươi l ư ợ g bạc mở theo nhà cái lấy ra x ú t sắc chung lập tức tiếng kêu gen một mảnh lại là nhỏ t ố t tháng tô mục cũng hỉ ngắn ngủi một hồi công phu hai mươi lựa bạc biến thành một trăm sáu mươi lựa bạc hắn đời này cũng không có có được qua nhiều tiền như vậy sau đó lục p h à m lại trúng liền hai thanh nhỏ đem vốn đánh bạc lật đến sáu trăm bốn mươi lựa bạc tô mục đã chết lặng tiền này tới quá dễ dàng rất dễ dàng cho người ta tạo thành ảo giác nhà cái sắc mặt thay đổi liên tục hắn quay đầu đi hướng sau lưng người áo xám đưa mắt liếc ra y qua một cái đợi người áo xám đi vào bên n g hắn bám vào người áo xám bên hai nhỏ giọng thầm thì vài câu ừ mừ. người áo xám liên tục gật đầu quay người rời đi đặt cược a tiếp tục đặt cược nhà cái lại lần nữa cầm lấy xúc s ắ c chung lúc này cũng r ấ t ít có người đặt cược tất cả mọi người đang nhìn hướng lục phàm chờ lấy hắn đặt cược vừa rồi lục phàm thắng tiền tất cả mọi người nhìn ở trong mắt muốn cùng dính chút ánh sáng đặt cược đi nhà cái cũng đang nhìn lục phàm không được hôm nay liền chơi đến cái này đi lục phàm đem thắng bạc đều thu vào hướng tô mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi thôi n h a tô mục mặc dù không hiểu lại không tiện hỏi nhiều đi theo lục phàm đi ra ngoài、ừ. nhà cái s ắ p mặt đ ạ i biến đối phương đột nhiên rời đi so tháng tiền càng làm cho hắn ngoài ý mớn không có mấy người có thể nhịn được tháng tiền dụ hoặc tại tình thế vừa vặn thời điểm chọn rời đi càng là không dễ dàng làm được giống như vậy chấn định người rất ít tại sòng bạc xuất hiện mặc dù có tháng hơn mấy đem về sau cũng sẽ trở nên không còn chấn định người này đến cùng là ai thật mạnh định lực không chỉ là hắn thật nhiều người ánh mắt đều đang cùng theo lục phản bóng lưng di động trong lòng dâng lên một chút nghỉ vấn nhưng giật nhanh lại bị cược nghiện cho tách ra đặt ga đặt cược nhà cái gào to âm thanh vang lên lần nữa tất cả mọi người quay đầu đem l ự c chú ý đặt ở trên chiếu bạc lục phàm cùng tô mục rời đi x o n g bạc đi trên đường làm sao không chơi tô mục lúc này mới hỏi nghi vấn trong lòng nghĩ câu cả lớn liền không thể nóng vội lục phàm giải thích nói hôm nay chỉ là lẫn nhau thăm dò ngày mai mới là chân chính giao phong n h a tô mục nhiều ít minh bạch một chút ý của ngươi là hôm nay câu không già cá lớn đến ừ m chúng ta trong tay bạc vẫn là quá ít còn nhiều hơn kiếm chút tiền vốn mới được lục phàm nói ra nhưng là hôm nay lại cửa số giới liền không dễ dàng như vậy thắng đã hiểu tô mục lúc này là thật minh bạch là bởi vì những người khác muốn cùng ngươi áp chú không sai lục phạm g ậ t gật đầu tham dự đánh cược chẳng những phải có đồ thuật càng quan trọng hơn là tâm lý đánh cờ lợi hại tô mục khen xem ra ngươi gần nhất đi theo đội trưởng học được thật nhiều a đúng vậy a lục phạm cười cười đang muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác được cái gì nhỏ giọng nhắc nhở có người đang theo dõi chúng ta ồ tô mục nhữ mày hỏi muốn hay không vứt bỏ bọn hắn không cần coi như không biết lục phạm nói ra nếu như không cho bọn hắn cùng lên đến bọn hắn sẽ càng không yên lòng được tô mục hiểu ý nói không chừng bọn hắn sẽ còn theo tới khách sạn t r a lai lịch của chúng ta để bọn hắn t r a chính là lục phàm nói ra ta thân phận lại không sợ t r a đúng tô mục hư lệnh một tiếng ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn muốn làm sao đối phó ta bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy xuất thủ khẳng định sẽ trước thăm dò hai ta nội tình lục phàm cười nói trở về về sau ngươi an ổn đi ngủ liền tốt ngươi đây tô mục sững sờ nói ta luyện công a lục phàm chỉ tiết nói ra ta rất lâu đều không ngủ khó trách a ngươi tiến cảnh nhanh như vậy tô mục trong nháy mắt này có chút bình thường trọ lại hắn rút cuộc hiểu rõ chính mình cùng lục phạm t r ê n l ệ n h ở đâu cố gắng trình độ còn thiếu rất nhiều vậy ta cũng không ngủ ta cùng ngươi cùng một chỗ l u y ệ n công được thôi lục phạm đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn vẫn luôn là dạng này dùng hành động của mình đến ảnh hưởng người bên cạnh mặc kệ là tô mục vẫn là dương trình bọn người tại hắn thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng dưới ngay tại thoát ly lúc đầu nhân sinh quy tích trở nên càng ngày càng tốt cũng có thể nói vận mệnh bởi vì hắn mà thay đổi ngày thứ hai buổi sáng lục phạm cùng tô mục đi ra chỗ ở gian phòng đi vào dưới lầu đại đường liền muốn đi ra ngoài có mấy cái khách nhân ngay tại đại đường ăn đ i ể m tâm lâm tương ngọc cũng tại n h i ệ tình t h ư ớ n g lục phạm cùng tô mục chào hỏi hai vị muốn đi ra ngoài à? đúng vậy à. tô mục cười đáp lại nói ra ngoài ăn đ i ể m tâm ngay tại trong tiệm ăn chứ sao lâm tương ngọc cười nói ta cái này cái gì cũng có được rồi chúng ta vẫn là muốn đi ra ngoài dạo chơi lục phạm tự tuyệt được thôi lâm tương ngọc không nói thêm lời đưa mắt nhìn hai người rời đi chỉ bất quá trong ánh mắt của nàng nhiều hơn mây phần lanh ý thiếu dung trong nháy mắt biến mất lục phạm cùng tô mục đi trên đường mắt nhìn bốn bề vắng lặng cũng không ai theo dõi nhỏ giọng nói ra ngươi có phát hiện hay không lâm tương ngọc cùng hôn qua có chút khác biệt có sao tô mục cao mày nghĩ một lát g ã i đầu một cái ta làm sao không có phát hiện bởi vì nàng che dâu tốt lục pham nhắc nhở nhưng nàng nhìn ta hai ánh mắt có biến hóa ồ tô mục cẩn thận hồi tưởng đến tựa hồ thật có chút khác biệt hắn không quá xác định suy đoán nói có phải hay không bởi vì đêm qua kim sa ba người đến qua hướng nàng đ ể ra nghi vấn qua hai ta lai lịch có khả năng lục pham gật gật đầu bất quá hắn vẫn có chút lòng nghi ngờ luôn cảm thấy lâm tương ngọc người này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tối thiểu nhất không giống người bình thường bằng không làm sao có thể đem cảm xúc che giấu tốt như vậy ngay cả tô mục đều không nhìn ra xem ra sau này phải lưu ý thêm người này mới được vừa chiều lục phàm cùng tô mục không có đi ngày h ô m qua sòng bạc mà là đi mặt khác mấy nhà sòng bạc mấy nhà sòng bạc đều trên thấm trúc n g a i cũng đều là bị kim sa bang khống chế dù một cái buổi xế chiều lục phàm cùng tô mục lại thắng hơn ba n g h n l ư ợ n g bạc lại thêm đêm qua thắng trong tay hai người tổng cộng có hơn bốn nghìn lượt bạc ăn xong cơm tối lục phàm cùng tô mục đem bạc đổi thành ngân phiếu lại đi tới tôi hôn qua sòng bạc trực tiếp tiến vào đại sành hôm nay không khí rõ ràng cùng hôm qua khác biệt hai người rõ ràng cảm thấy mấy đạo ánh mắt lợi hại đang đánh giá hai người bọn họ mà lại vừa rồi tại trên đường tới sau lưng của hai người vẫn như cũ có người theo dõi không chỉ một đợt chỉ ít có bốn năm đám người đang ngó chừng hai người bọn họ lục phạm trong lòng hiểu rõ xong tô mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn chuẩn bị sẵn sàng tô mục hiểu ý dùng ánh mắt cấp cho đáp lại hai người lại đi tới ngày hôm qua t r ư ơ n g chiếu b ắ c trước nhà cái vẫn là ngày h ô m qua người hắn thấy được tô mục cùng lục phạm lập tức n h ũ n mày thần xác hơi có vẻ bất ăn liên tiếp nhìn mấy cái về sau lục phạm xuất ra năm mươi lượng bạc áp tại nhỏ hơn mở theo nhà cái đem xúc sắc chung sốc lên tiếng hoan hô cùng tiếng kêu trên đồng thời vang lên có người vui vẻ có người sầu hai ba năm cộng lại m ộ ư ơ i điểm nhỏ năm mươi lượng bạc tới tay tô mục đã không có chút rung động nào nếp miệng mỉm cười giúp lục phạm đem thắng bạc nắm bắt tới tay sau đó lục phạm thắng liền ba thanh đem năm mươi lượng bạc biến thành tám trăm l ư ợ n g nhà cái đầu đầy mồ hôi thực lực k h ô n g chế tâm cảnh của mình lại phát hiện lòng của mình càng ngày càng loạn không có cách hắn đem hết hết thẻ thủ đoạn nhưng thủy trung không thắng được đối phương lòng tin đã mất bây giờ lòng dối loạn lại càng không có thắng khả năng vị huynh đệ kia thủ phong rất thuận a một tên ngoài ba mươi nam tử đi tới hướng lục pham đáp lời vẫn được lục pham thuận miệng ứng phó nam tử thử dò xét nói có muốn hay không chơi điểm kích thích hơn chơi cái gì lục pham nói chuyện lại đem tám trăm lượng bạc gáp đi lên nam tử nhóc mắt cười làm lành nói trên lầu có bài chín cái kia chơi vui đủ kích thích ta sẽ không lục pham cố ý yếu thế không sao ta có thể dạy ngươi nha nam tử cười nói đến lúc đó ngươi thắng điểm ta điểm trích phần trăm là được ngươi dạy ta liền có thể thắng lục phạm cảm thấy có chút buồn cười đương nhiên nam tử lòng tin mười phần đem ngược đập vang ầm ầm bảo đảm ngươi chắc thắng thật sao lục phạm hỏi vậy sao ngươi không chính mình thắng ừ m nam tử rơi ở không phản bắt được t r â m m ặ t một hồi h ắ n ngượng ngùng đi ra mở lúc này nhà cái xốc lên x ú t s ắ c chung lộ ra ngay điểm số lục phạm lại thắng đem vốn đánh bạc lật đến một n g h n sáu trăm l ư ợ n g bạc nhà cái sắc mặt trở nên tái nhật vô cùng không ngừng sát mồ hôi a khoảng cách lục phạm cách đó không xa có vị quý công tử một mặt kinh ngạc càng không ngừng dò xét lục phạm hắn do dự một hồi vẫn là cất b ư ớ c hướng lục p h à m đi tới vị công tử này xin hỏi tôn tính đại danh đi vào lục p h à m trước người hắn xông lục p h à m ôn quyền tiểu đệ mặc trúc gặp công tử khí độ bất p h à m chuyên tới để quay dậy xin không nên phiền lòng không sao lục p h à m ôn quyền đáp lại ta gọi lục h u y ề n vị này là bằng hữu của ta tô ly nói chuyện hắn đánh giá đối phương vài lần chỉ thấy đối phương người mặc cầm b à o bên hông t h ắ t kim mang mặt quan như ngọc khí chất ưu nhã xem xét chính là xuất từ thế gia quý công tử cho dù so với tử vị cũng không chút thua kém không biết hai vị công tử người ở nơi nào a Mặc đem Trúc t r o nhà g tay một mắt ra, quả xếp mở ra, một đôi n ì n chầm chầm Lục Phạm.、Chúng、ta là nam c h i ế u t h à như n g ờ i l ụ chút p được n gánh tử g nặng bước nhanh rời đi nam tử đứng ở nhà cái vị trí thay thế lúc trước người kia thành mới nhà cái đến rồi lục phạm cùng tô mục liếc nhau một cái đều hiểu đối phương ý tứ Cá lớn muốn lên câu. lớn lên muốn Nhanh đ ặ tất cơ ca. có Tân Trang lớn tiếng hét lớn lớn. Nhưng r ít mắt người động đậy. ánh đậy, cả ủ a đang canh. Ta áp nhỏ. Lục Phạm xuất ra mọi Phạm, muốn kiếm một Phạm một Ừm. người tại nhìn hướng hắn cùng chén nhỏ. lượng nhỏ hơn. cược, chờ đều đặt xuất Lục lấy Lục bạc, c áp áp Tất cả mọi người sửng sốt nhìn về phía lục phàm ánh mắt mang theo không hiểu mới áp như thế điểm thấy tốt thì lấy sao vậy tại sao không đi tân trang càng là cảm thấy không hiểu đấu trong lòng đột nhiên dâng lên trận trận bực bội đến cùng đang làm cái gì mặc trúc lại như có điều suy nghĩ hung hăng đánh giá lục phàm trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ấm Các người còn áp không áp. á người không Hắn hướng mọi người mọi q u thân lại k ô n người một mạch đi theo lục phàm áp tại nhỏ hơn. g áp Áp. Đám áp phàm ta một theo tại t mở mạch à. đi lục h trang giao lên xúc sắc sau một lát hắn đem xúc sắc hướng trên bàn khéo t r ụ q u á t còn có hay không áp đúng không không có áp ta m ở a không ai để ý tới hắn tất cả mọi người đang ngó chừng trong tay hắn xúc sắc chung miệng bên trong hô hào nhỏ nhỏ nhỏ như thế thống nhất thanh âm còn là lần đầu tiên mô thân trang xúc lên xúc sắc chung ba năm sáu c ộ n lại m ư ơ i bốn điểm lớn lập tức tiếng kêu rên một mảnh nhà cái cơ hồ thông sát bội phục mặc trúc mặc hướng lục phạm hướng hắn mỉm cười nói lục huynh quả nhiên không phải người bình thường ồ lục phàm có chút ngoài ý m u ố n ta thua ngươi vì sao còn bội phục ta chính là bởi vì ngươi thua ta mới bội phục ngươi mặc trúc cười nói ở trong đó đạo lý lục huynh khẳng định s o ta minh bạch may mắn mà thôi lục phàm thuận miệng ứng phó hắn hiện tại còn không cách nào phán đoán cái này mặc trúc có phải hay không kim xa ba người có lẽ chỉ là cái t r ù n g hợp đối phương là thật tâm muốn theo hắn kết giao xem trước một chút lại nói nhưng mặc kệ như thế nào cái này mặc trúc đều không giống như là người bình thường có lẽ có không tệ tu vi đ e n tiếp tục đặt cược thân trang lại tiếp lấy gà o to nhỏ lục p h à m lại áp một lượng bạc đám người bắt đầu do dụ bất quá đại bộ phận người vẫn lựa chọn đi theo lục p h à m áp tại nhỏ hơn trong đó có mấy người vừa ngon tâm áp lên toàn bộ thân ra m ớt h â n trang sốc lên x u ấ t s ắ c chung một đám người trận tròn mắt lại là lớn a tiếng h kêu rên văng lên xong mấy người hai mắt nhắm lại kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất thua sạch rốt cuộc không có xoay người tiền vốn lưu ra một người trong đó quỳ dạp xuống nhà cái trước đau khổ cầu khẩn cầu ngài lại cho ta mượn ít bạc lan nhà cái một cước đem người kia đá văng hung hăng nói ra không có tiền liền cút nhanh lên đừng ở chỗ này trướng mắt người kia không dám nói thêm cái gì lộn nào h đứng dậy lại đi tới lục phàm trước mặt bình một tiếng quỳ xuống vị công tử này cầu ngài cho ta mượn một trăm l ư ợ n g bạc chờ ta là người bồi hoàn gấp đôi n g à i lục phàm không có phản ứng hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút loại người này không đáng đồng tình nếu không liền cho ta mượn m ư ơ i lượng bạc người kia còn không hết hy vọng gặp lục phàm không có phản ứng tiếp tục cầu khẩn nói một lượng bạc cũng được c không ai còn sao lục pham chừng nhà cái một chút đem hắn oanh ra ngoài nhà cái lấy tay chỉ một cái người kia vâng hai tên người h à o sám đi lên trước dựng lên người kia đi ra ngoài ta là bởi vì ngươi thua tiền a ngươi phải giúp ta a người kia còn tại nhìn xem lục phàm miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm và ngươi ta có thể thắng thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến rốt cuộc nghẹ không được hắn bị hai tên người h à o sám mang lấy ném ra ngoài cửa ngoài ra còn có mấy người cũng thua sạch bạc bất quá bọn hắn không dám náo nhưng cũng không bỏ được đi lưu lại tại s ò n bạc kỳ vọng lấy có thể có kỳ tích phát sinh kỳ thật bọn hắn cũng biết làm sao có thể có kỳ tích chẳng qua là lừa mình dối người thôi đặt cược đặt cược nhà cái cố ý lừa lục phàm một chút nhỏ lục phàm tiếp tục cắp nhỏ vẫn là một lựa bạc nhà cái trong lòng khí a nhưng lại không thể làm gì ta áp lớn đám người lúc này cùng lục phàm ngược lại nhao n h a u đi áp lớn mở theo nhà cái xốc lên xúc s ắ c chung đám người lại trợn tròn mắt lại là nhỏ bọn hắn lại thua mẹ nó thà môn ngược lại khơi dậy bọn hắn c ự tính tiếp tục gia tăng tiền đặt cược sau đó mấy cái lục phàm có thua có thắng ra ra vào vào đều là một lượng b ạ c nhà cái sắc mặt càng ngày càng khó coi đặt cược đặt cược ra lục phàm lúc này không núp đ í c h ngươi không chơi nhà cái có chút ngoài ý m u ố n hỏi một câu lục phàm cảm thấy không sai bị ệ lắm khẽ gật đầu chờ một chút ta lại x u ố n g chú được nhà cái trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ trong lòng vui mừng rốt cục nhịn không được ra ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào thắng nghĩ đến cái này hắn nhanh chóng lung lay xúc sắt trùng bột một tiếng hướng trên bàn khẽ trụ lạnh lùng nói đặt cược đi được lục phàm đều đem ra l i ê n đ ố i l ư â y trong tay bạc tù c u n g một chỗ đẩy về phía trước nói ra sáu n g h n l ư ợ n g bạc áp nhỏ à hát cái gì đám người sợ ngây người tô mục cũng rất là ngoài ý muốn t â m đi theo cùng l u t lên mấy lượng trăm bạc thắng thua hắn không quan tâm nhưng là sáu n g h n l ư ợ n g bạc nếu bị thua lời nói sợ là đau lòng hơn chết liền ngay cả mặt trúc cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía lục phàm ánh mắt lại nhiều mấy phần kính nghệ、Tốt. nhà cái mừng rỡ khen công tử quả nhiên có quyết đoán mở đi lục phàm một mặt bình tĩnh có chút đưa tay、ừ. nhà cái gật gật đầu q u ắ to mở đám người nín thở nhìn chằm chằm nhà cái tay làm xúc sắc t r u n g sốc lên một khắc này mọi ánh mắt đều tập trung đi qua hai ba năm cộng lại mười điểm nhỏ Tốt. đám người buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn tháng tô mục cuối cùng là không có thể chịu ở hưng phấn quát to một tiếng chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì rồi cái khác bàn người cũng bị hấp dẫn tới rất mau đem chiếu bạc chúng quanh chen lần chật như n ê m tối nhà cái lại ngơ ngác nhìn mình tay mặt mũi tràn đầy không thể tin chuyện gì xảy ra hắn thật không thể tin được hắn cũng sẽ có thất thủ n à y đó lục hình quả nhiên lợi hại mặc t r ú c tán thảo nói không ra tay thì thôi vừa ra tay k i người h n may mắn mà thôi lục pham kiêm tốn h ừ nhà cái thật vất vả lấy lại tinh thần s ô n g lục phan quát ngươi có dám hay không chức đặt cược có gì không dám lục pham vươn tay nói ra trước tiên đem bạc bồi đưa cho ta chờ nhà cái vây vây tay người tới lấy ngân phiếu đi vâng một tên người háo sám ứng thanh mà đi rất nhanh hắn liền chạy chậm đến trở về cầm trong tay một chồng ngân phiếu tất cả đều giao cho nhà cái cho nhà cái kiểm kê ra sáu ngàn lượng ngân phiếu ném tới trên mặt bàn tô mục đi lấy tới q đây là điên rồi sao tất cả mọi người sợ ngây người kinh hô không thôi giờ phút này liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy hoang đường bọn hắn là dân cờ bạc không sai nhưng cũng chưa hề làm qua hoang đường như vậy sự tỉnh có dũng khí nhà cái nhẹ nhàng thở ra còn cố ý hướng lục phàm giơ ngón tay cái lên chỉ cần đối phương đám cùng l i ê n tốt hắn nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi đều thắng t r ọ về đổ xúc sắc đi lục pham nhắc nhở được nhà cái cũng không thúc giục người khác đặt cược trực tiếp cầm lấy xúc sắc chung đem xúc sắc đặt vào trong đó lay động ánh mắt của mọi người theo sát tay của hắn càng không ngừng di động tâm tình so người trong cuộc còn thật trương như hôm nay dạng này cảnh tượng hoành tráng cho dù là bọn hắn những n à y thường thấy việc đời dân c ơ bạc cũng chưa từng thấy một thanh thắng thua chính là hơn hai vạn bạc kia đến mua nhiều ít phòng ở cùng đất ta lại có thể cưới nhiều ít phòng nàng d ẫ a xuất thủ quá hào khí người trẻ tuổi này đến cùng là ai làm sao lại chấn định như thế lại lạ như thế có quyết đoán toàn bộ lầu một đại đường cái khác chiếu bạc đều giống tất cả mọi người vây quanh ở t r ư ơ n g này chiếu bạc t r u n g quanh xem náo nhiệt l i ê n ngay cả lầu hai cùng lầu ba cũng không ít người nghe được tin tức từ trên lầu chạy xuống lại gần xem náo nhiệt tô mục hai cánh tay tất cả đều là mồ hôi ở trong lòng mặc niệm nhỏ nhỏ nhỏ mặc chút coi như chấn định nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này rốt cục nhà cái đình chỉ lay động đem xúc xác trung hướng trên mặt bàn khẽ trụ quắp còn có ai đặt cược không có người đáp lại vậy ta mở a nhà cái đột nhiên h é t lớn một tiếng mỏ đám người nín thở ánh mắt theo hai tay hướng lên di động tại toàn trường chú m ụ c dưới ba cái xúc sắc hiện lộ ra một hai ba cộng lại mới sáu điểm nhỏ một lát tiến tính ngoại trừ lục phạm bên ngoài tất cả mọi người chọn tròn mắt nhà cái càng là ngốc tại nơi đó mặt mũi tràn đầy ngốc trệ tay không đ g ừ n g đang run dày tình cảnh trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn thậm chí cảm thấy đến quỷ dị làm sao có thể hắn rõ ràng động tay chân vì sao lại là nhỏ loại sự tình này coi như để hắn ngay cả là một trăm lần cũng sẽ không ra một tia sai lầm làm sao hết lần này tới lần khác lần này sai mà lại sai đến như thế không hợp thói thường buộc phát ra nhịp, lại cùng, phát bọn bạc bọn Bị bừng bồi nều nhiều người, đều thua qua phiếu rội điếc cùng, lực của có tiền, cũng cảm cái cắn phát nhịp, phát thai hoan hô. Thanh như tình mình. họ Thấy thắng hắn thấy thông khoái. Bị đám người tiếng hoan hô bừng tỉnh, nhà đám tiếng tận tiết tâm trong rất tiền. tiền, tiếng ra răng, vang đang sao ngay đưa đem lại giống người, nơi người người này sòng ngân vô âm là Dù ở liên n ó i lấy bạc đẩy về phía trước nói ra hai vạn bốn ngàn l ư ợ n g bạc toàn bộ áp nhỏ t đám người hít sâu một hơi hôm nay thật là thêm kiến thức vậy mà gặp như thế hào người l i ê n ngay cả bọn hắn từ trước đến nay e ngại lưu kim quý ở đây mặt người trước đều trở nên không có ý nghĩa Tốt. nhà cái họ lưu tên quý giá nhìn thấy lục phàm đem bạc toàn bộ áp lên hắn thở ra một cái thật dài đ ã đối phương cho cơ hội vậy hắn nhất định phải bắt lấy chẳng những muốn đem thua bạc đều kiếm về còn muốn đem đối phương bạc cũng noi ra tới thậm chí làm cho đối phương t á n ra bại sản mới được vâng không hắn không ra được cơn giận này quá ăn luồng lưu kim quy cầm lấy xúc sắc chung đem xúc sắc đặt vào trong đó bắt đầu lay động đám người lòng khẩn trương đều nhanh nhảy ra ngoài tô mục càng là khẩn trương không dám nhìn cũng không dám nghe hai cánh tay xiết chặt chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hai vạn bốn ngàn lượm bạc như thế lớn một bút tài phú hắn lợi này cũng không kiếm được nhưng thắng thua ngay tại một máy mắt tháng gấp đội vạn nhất thua tất cả đều không có hắn không phải không tin lục phạm chỉ bất quá xúc sắc tại nhà cái trong tay muốn dở trò quỷ còn không đơn giản lục phạm lấy cái gì đến điểm khống chê số đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương ba lưu kim quý đem x u ấ t sắc trung hung h ă n g chụp tại trên mặt bàn lộ ra lực lượng mười phần còn có ai muốn đặt cược đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không hề nhúc ních ta đến góp cái hương đi mặc trúc lấy ra một tờ ngân phiếu áp tại nhỏ hơn nói ra một ngàn l ư ợ n g bạc áp nhỏ ừng đám người s ứ n g sở nghĩ thầm thật là có ra tham gia náo nhiệt nhưng là có thể thắng sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng dù sao nơi này là sông bạc lại có lưu kim quý đại lý làm sao có thể tùy tiện để cho người ta thắng đi nhiều bạc như vậy lục phàm cũng có chút ngoài ý m u ố n nhìn mặc trúc một chút ta tin tưởng lục huynh mặc trúc cười cười nói ra hai ta quen biết một trận đã lục huynh như thế có đảm lượng vậy ta cũng không thể sợ thua cũng đừng đoán ta lục phàm vẫn có chút đoán không ra đối phương dụng ý làm sao lại như vậy mặc trúc đong đưa cây quạt cười nói cho dù cái này khiến thua ta hạ đem ý nguyên sẽ cùng theo lục huynh đạt được đi lục phàm gật gật đầu không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn về phía lưu kim quý đám người cũng đều theo hẳn ánh mắt nhìn chằm chằm lưu kim quý tay lúc này lưu kim quý cũng có chút khẩn trương tay run nhẹ nhẹ hắn chậm chạp không dám xốc lên x u ấ t sắc chung sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn mở nha làm sao không ra chính là l ê mề cái gì có người x u ấ t ruột thúc giục hắn nhốn náo h cái gì mà nhốn náo h liệu kim quý trứng mắt do đến những người kia mau ngâm miệng hắn tâm cũng nhảy tới cổ họng loại cục diện này hắn không phải không trải qua nhưng trước kia đều là chắc thắng hôm nay lại quá tà môn càng đến tới gần hắn càng không có lực lượng nếu là thua nữa nhưng làm sao xử lý Mời hắn cắn răng hung á t quyết tâm bỗng nhiên xốc lên xúc sắc chung tập trung nhìn vào lập tức mặt mũi tràn đầy nóc trệ hai hai ba cộng lại bảy điểm vẫn là nhỏ không chỉ là hắn co hồ tất cả mọi người n g â y dại toàn bộ s o n g bạc đều yên tĩnh không ai phát ra âm thanh tô mục trước hết nhất lấy lại tinh thần mừng rỡ khoa tay múa chân miệng bên trong không ngừng nhắc tới tháng tháng năm vạn lựa ư bạc nhiều t i ế n g như vậy đều dựa vào lục phạm tháng tới không có khả năng toàn giao về trong đội vậy hắn chí ít cũng có thể đi theo phân điểm a chỉ cần điểm hắn một điểm cũng không phải là số lượng nhỏ phát tài nghĩ đến cái này trong lòng của hắn cũng h ỉ tất đám người lúc này mới lấy lại tinh thần b ộ phát ra lớn nhất tiếng hoan hô nhất là nhìn thấy lưu kim quý mặt sám như cho dáng vẻ bọn hắn cảm thấy hạ giận lại để cho ngươi càn rỡ lúc này gặp được ngâm nhân bị thua thiệt ta bình thường bọn hắn cũng không có ít thụ lưu kim quý khí cũng không ít thua tiền hôm nay rốt cục mở mày mở mặt một lần tuy nói không phải chính bọn hắn thắng tiền nhưng cũng cảm thấy trong lòng thoải mái lúc này lưu kim quý cả người đều đan g run cục diện hôm nay rõ ràng đã không kiểm soát hắn đã vô pháp vắn hủi tối thiểu nhất không có cách nào ở trên chiếu bạc vắn hủi bây giờ lòng tin của hắn hoàn toàn không có đụng phải cao thủ đổ thuật cao minh hơn hắn quá nhiều hắn ngay cả mình tại sao thua cũng không biết chớ nói chỉ là đi thắng nổi đối phương hoàn toàn không có khả năng làm sao bây giờ thoáng tỉnh táo lại lưu kim quý rơi vào trầm tư đưa tiền tuyệt đối không thể không những không cho hắn còn muốn đem trên bàn những số tiền kia đều thu hồi lại thậm chí muốn để đối phương đem tiền đều phun ra bằng không hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này muốn từ hắn nơi này thắng tiền đi không có cửa đâu nhất là một khoản tiền lớn như vậy dù là hắn cũng chịu đựng không nổi nghĩ đến cái này lưu kim quý lạnh xuống mặt còn thất thần làm gì Tô mục lúc này cũng bình tĩnh rất nhiều nhìn chằm chằm lưu kim quý nói ra tranh thủ thời gian bồi giao bạc chúng ta còn muốn tiếp lấy cực đây đúng à? nhanh đi đừng mất tích đám người đi theo n à o có các ngươi chuyện gì lưu kim quý gấp hướng mọi người quát cút nhanh lên mọi người nhất thời dọa đến không dám lên tiếng còn không đi lưu kim quý ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người ừng đám người suy nghĩ lưu kim quý ý tứ trong lời nói n h ư mày muốn bọn hắn đi chẳng lẽ có nhân phẩm xảy ra chút hương vị co càng liền đi càng nhiều người tỉnh táo lại cũng đi theo rời đi trong nháy mắt đã đi hơn phân nửa không đi đúng không vậy cũng chớ đi lưu kim quý xông mấy tên người hào s á m đưa mắt liếc ra ý qua một cái quắp đi đóng cửa lại hôm nay tạm thời không tiếp tục kinh doanh vâng mấy tên người hào s á m đáp ứng một tiếng liền muốn đi đóng cửa ta đi ta đi còn lại đổ khách đều dọa sợ không lo được lại nhìn náo nhiệt như óng vỡ tổ ra bên ngoài chạy đi đem trên lầu khách nhân đều gọi xuống để bọn hắn đi lưu kim quý hung á c hạ tâm hoặc là không làm đã làm thì cho xong đã quyết định chủ ý liền phải đem chuyện làm tuyệt vâng một tên người hào xám nhanh chóng chạy lên lâu cũng không lâu lắm vội vã tiếng bước chân văng lên ước chừng có mấy chục người dọc theo thang lầu đi vào dưới lầu không có ý tứ a các vị lưu kim quý hướng đám người ô quyền thái độ so trước đó tốt lên rất nhiều sòng bạc xảy ra chút sự tình cần lâm thời xử lý một chút hôm nay liền tạm thời không tiếp tục kinh doanh hoan n ê n mọi người ngày mai lại đến dù sao những khách nhân này thân phận khác biệt trong đó không thiếu người có quyền thế vật đi tốt a cứ việc có nghi vấn nhưng không nhiều người hỏi bắt chuyện qua về sau đều rời đi sòng bạc trong chốc lát sòng bạc khách nhân liền chỉ còn lại lục phạm tô mục mặc trúc ba người bọn họ những người còn lại đều là sòng bạc người một nhà các ngươi cũng có thể đi lưu kim quý lần nữa nhìn về phía lục phạm thân s ắ c đã hoàn toàn khác biệt thông rong tự tin còn mang theo một tia tiêu căng phản p h ấ t hết t h ể đều ở trong lòng bàn tay đi tô mục cùng lục phạm liếc nhau một cái trong n g á y mắt đều hiểu lưu kim quý là muốn cho bọn hắn tay không đi chắc hẳn đây là đối phương thường dùng thủ đoạn đơn giản vô s ỉ đến cực điểm quá bi hối trước tiên đem bạc lấy ra tô mục nói chuyện liền muốn đi thu lấy trên chiếu bạc n g n phiếu còn muốn bạc lưu kim quý cười lạnh nói liền sợ ngươi mất mạng hoa làm sao tô mục dừng lại chứng lưu kim quý một chút thua không nổi bớt nói nhiều lời lưu kim quý thần sắc có chút không kiên nhẫn hoặc là các ngươi hiện tại đi hoặc là các ngươi cũng đừng đi không muốn mặt tô mục hận hận mắng một tiếng sau đó đưa mắt nhìn sang lục phạm hỏi làm sao bây giờ lục phạm lại tại nhìn xem mặc trúc ngươi vẫn là đi đi chớ cùng lấy chúng ta lội cái này nước đ ủ ta không đi mặc trúc lại lắc đầu cho dù đi cũng muốn cầm lại bạc của ta lại đi ngươi là liệu mình không bỏ tại a tô mục không muốn mặc trúc tại cái này vững bận khuyên n ủ ngươi cũng nhìn thấy người ta liền không muốn đưa tiền ngươi cứng dán muốn sợ là muốn đem mệnh đưa ở đây hán dám mặc c h ú t không chút nào không sợ l ạ n h giọng nói ra ta xem ai dám đụng đến ta nha đều không đi đúng không vậy cũng chớ đi liệu kim quý phất phất tay quắp đóng cửa vâng hai tên người áo s á m đi đem cửa lớn vừa đóng liền canh giữ ở cửa ra vào ngay sau đó có mấy chục tên người áo s á m hiện ra thân thể hướng lục phàm ba người xuống lại tới lại cho các ngươi một cơ hội liệu kim quý ánh mắt lạnh lùng tại lục phàm ba người trên thân vào qua chỉ cần các ngươi đem trên người bạc đều lấy ra ta có thể thả các ngươi một con đường sống nếu là không cầm đâu mặc trúc vượt lên trước hỏi không cầm liệu kim quý cười hắc hắc vậy liền đem các ngươi bắt để các ngươi người nhà đến đưa b ạ c đưa đến ta hài lòng mới thôi các ngươi liền dựa vào loại thủ đoạn này vơ vét của cải mặc trúc có chút không cam lòng chửi ấm lên chẳng biết xấu hổ nói nhảm nhiều quá liệu kim quý phất phất tay bắt lấy bọn hắn vâng chúng người áo s á m ma quyền sát trưởng hướng lục phản ba người tới gần ẩm một tên người áo xám bay ra ngoài mặc trúc dẫn đầu đậu ngay sau đó hắn vọt vào đám người quyền đấm tóc đá trong n h y mắt liền có mấy tên người áo xám ngã xuống đất một bên khác lục phàm cùng tô mục cũng độc thủ ẩm ẩm người áo xám không ngừng thụ thương ngã xuống đất nương theo lấy trận trận t i ề n kêu thang thiết hai người tận lực không chế không có giết người vẫn chưa tới thời điểm hôm nay chỉ là kế hoạch bước đầu tiên ngày mai mới là mấu chốt nếu như bây giờ liền giết người sẽ dẫn tới rất nhiều không cần thiết phiền phức đến tiếp sau kế hoạch cũng khó có thể tiến hành mặt khác có mặc trúc tại cũng sẽ vướng bận cho dù đến bây giờ hai người bọn họ cũng không phân biệt ra được mặc trúc đến cùng là địch hay bạn hai người bọn họ không có khả năng ngay trước mặt mặc trúc đại khai sát giới Ừm. lựu kim quý nhìn một hồi thân s ắ c trở nên ngưng trọng lên hắn hướng đứng tại cửa ra vào hai tên người áo s á m làm thủ thế hai người kia trong nháy mắt hiểu ý mở cửa chạy ra ngoài hội lưu kim quý tung người một cái nhảy lên thật cao trên không trung bay lên một ước hướng mặc trúc đá vào hắn đã nhìn ra ba người này bên trong là thuộc mặc trúc thực lực mạnh nhất chỉ cần cầm xuống người này hai người khác khẳng định dễ như trở bàn tay mặc trúc cảm nhận được uy hiếp mắt thấy không tránh kịp chỉ có thể ra quyền đ o ạ lấy và n h hai người liệu mạng một chiêu mặc trúc thân thể n h o á một cái hôm nay phải gặp mặc trúc ở trong lòng thẩm trách chính mình quá khinh thường ngay cả thủ hạ đều không mang muốn tìm người trở về báo tin đều không có cách nào chẳng lẽ muốn ngỏng tại đây không tìm nghĩ nhiều mặc trúc vừa ổn định thân thể lưu kim vi năm đấm lại đến hắn không dám liều mạng một cái lâm mình tránh bắt đối phương năm đấm nhưng là lưu kim quý một quyền nhanh giống như một quyền không chút nào cho mặc trúc cơ hội thở dốc mấy chiêu qua đi mặc trúc bị b u ộ c liên tục bại lui mắt thấy là phải thua trận trong lòng của hắn càng là hối hận chuyện ngày hôm nay sợ là không tốt thu tràng làm không tốt phải bị thua thiệt hắn đang nghĩ ngợi bên hai đột nhiên yên t ĩ n h trở lại liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hai người kia mặc trúc cảm thấy không thích hợp dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một phía chỉ gặp mấy chục tên người á o xám đã toàn bộ ngã xuống đất lục phàm cùng tô mục lại bình yên vô sự mạnh như vậy sao mặc trúc bị kinh đến khó trách như thế không có sợ hãi ẩm mặc trúc chỉ cảm thấy trên thân đau xót cả người bay ra ngoài nặng nề mà kẽ ngã trên đất thật vất vả đứng lên hắn tranh thủ thời gian xuất ra thuốc chữa thương ăn bảo nguyên bản liền thực lực không đủ vừa rồi lại phân tâm chịu lưu kim quý một quyền để hắn t h ụ một chút vết thương nhỏ thật mạnh a mặc trúc đau nghiến răng nghiến lợi trong lòng càng mang theo hận ý lưu kim quý đúng không người chờ lúc này lưu kim quý tâm tình cũng cực kỳ khó chịu hắn nhìn thấy thủ hạ ngã đời đất trong lòng thờ mắng đám phế vật này đồng thời hắn nhiều một tia cảnh giác hai người này thực lực không tầm thường a nhất là cái kia họ lục chẳng những đồ thuật cao minh liền liền thân thủ cũng không tệ khó trách dám đến sòng bạc thắng tiền xem ra là cái lao thủ dùng cái này đến mưu sinh h ù nơi này cũng không so nơi khác nghĩ tại hắn cái này thắng tiền đi kia là nằm mo trước kia cũng không thiếu cao thủ cơ bạc muốn tại hắn cái này kiếm tiền cuối cùng lại đều gãy tại nơi này nguyên nhân rất đơn giản phía sau hắn có kim sa bang ủng hộ mà lại bản thân hắn chính là kim sa bang một tên đồ mục dám động hắn chính là cùng kim sa bang đối n ị c h liệu kim quý đang nghĩ ngợi đã thấy lục phạm một cái bớt xa lao đến người còn chưa tới quyền phong tới trước giống như một trận gió mạnh tối qua thổi đến mặt của hắn đau rát không được lưu kim quý sắc mặt đại biến vận khởi lực lượng toàn thân đột nhiên ra quyền lập tức quyền phong khuấy động thổi đến y phục của hai người bay phất phới nhưng hắn nắm đấm vung rỗng không chờ hắn kịp phản ứng lúc chỉ cảm thấy ngực đau xót người đã bay ra ngoài sắt thiên đêu thảm thiết văng lên máu tươi trên không trung tung xuống ẩm lưu kim quý nặng nề g h mà ngã trên đất lại là một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trở nên tái nhọn vô cùng thấy cảnh này mặc c h ú quả thực bị kình đến còn có chút xấu hổ lục pham t r i ể n hiện ra thực lực viễn siêu với hắn b u ồ n c ư ờ i hắn còn muốn làm người ta ra mặt thật sự là xấu hổ vô cùng người không sao chứ lục pham đi đến mặc trúc trước người hỏi không có việc gì mặc trúc đứng dậy mắt nhìn lưu kim quý đột nhiên nghĩ đến một chuyện nói ra chúng ta đi nhanh lên đi hắn lúc trước phái người cầu viện c o n đi ừ m lục pham rất phối hợp gật đầu chúng ta cầm bạc liền đi lúc này tô mục sớm đã đi lên trước đem trên chiếu bạc ngân phiếu cùng bạc đều thu vào lại đi tới lưu kim quý trước người đem hắn trên người ngân phiếu đều đem ra lưu kim quý không dám nói câu nào thậm chí cũng không dám nhìn tô mục cùng lục phạm thành thành thật thật nhận sợ hào h á n không ăn thiệt thòi trước mắt hắn cũng không muốn chọc giận đối phương chết ở chỗ này những người hào xăm kia cũng đều nằm trên mặt đất giả chết không dám đứng dậy đi thôi lục phạm dẫn đầu đi ra ngoài đây là hắn lúc này phải làm ra phản ứng bình thường nếu là không đi hoặc là đi chậm rãi một chút liền lộ ra quá mức không có sợ hãi sẽ khiến kim sa bang cảnh giác cùng hoài n g h ị trước đó đối phó hắt hổ ban lúc hắn liền đến qua một lần t h u thiệt mặc dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng quá trình cũng không hoàn mỹ thậm chí là về sau lưu lại h a i hoàng ẩm lần này hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm người đều là sẽ từ từ trưởng thành lục phàm cũng không ngoại lệ hắn không phải thần dù là tâm tư lại kín đáo cũng có sơ hở thời điểm hố hồ kế hoạch hoàn mỹ đến đâu chắc chắn sẽ có biến cố tựa như hôm nay mặc trúc xuất hiện không thể nghi ngờ vì hắn kế hoạch tăng thêm biến số lục phàm ba người rời đi sông bạc xuyên đường phố đi ngõ hẻm đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh mắt nhìn bốn b ề vắng lặng đều ngừng lại mặc huynh đây là ngươi hai ngàn lượng ngân phiếu tô mục xuất ra mấy chương ngân phiếu đưa cho mặc trúc cảm ơn mặc trúc không có cự tuyệt tiếp nhận ngân phiếu về sau cười cười hôm nay thật sự là thông khỏe à, nhìn vừa ra trò hay không nói còn kiếm lời hai ngàn lựa bạc thương thế của ngươi không có sao chứ tô mục lại hỏi một lần một chút xíu vết thương nhỏ không có gì đáng ngại mặc t r ú c thần sắc có chút hưng phấn ngược lại là lục huynh ngươi thâm tàng bất lộ à, chẳng những đổ thuật tinh xảo thực lực cũng viễn siêu tại ta quá khen lục pham khách khí vài câu may mắn kết bạn lục huynh quả nhiên là vận khí của ta mặc chúc cơ hỏi không biết lục huynh sau này có tính toán gì nơi này không thể ở nữa lục pham nói ra chúng ta chuẩn bị mau trong g ờ i nhà mặc chúc làm sơ trầm、âm. kim h ẽ gật đầu, đ s ớ một chút cũng tốt, cũng dù sao ngươi treo chọc chính là kim sa o treo ngươi chính Kim chọc là Sa bang lục ư u thêm pham cố ý giả bộ hồ đồ thuận tiện thăm dò một chút đối phương n g ư ơ i khả năng không biết mặc chút thở dài vừa rồi cái kia sòng bạc là kim sa bang đưa ra tiết chúng ta đập c h ẳ n g tử tương đương với cùng kim sa bang kết thù về sau kim sa bang khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến gây sự với chúng ta đã ngươi biết tại sao muốn dính vào lục pham có chút không hiểu ngươi hoàn toàn có thể sớm thoát thân không dối gạt lục hình kỳ thật ta ngược lại thật ra không sợ kim sa bang mặc t r ú c nói ra ta chỉ là lo lắng các ngươi ồ lục pham đã hiểu đối phương ra thế khẳng định không tầm thường có lẽ tại chân nam quan cũng có hậu đài bất quá hắn không có hỏi hiện tại cửa thành đã đóng đêm nay các ngươi sợ là ra không được thành mặc t r ú c mắt nhìn hướng cửa thành nói ra chỉ có thể chờ đợi sáng s ó m ngày mai ừng lục pham gật gật đầu hắn vốn cũng không có ý định hôm nay ra khỏi thành về phần ngày mai hắn muốn gặp cơ làm việc trước nhìn kim sa bang an bài thế nào lại đến làm ra hứng đố liền hôm nay một đêm làm sao đều dễ nói mặc chúc nghĩ, nghĩ nói ra ta đoán trừng kim sa bang cũng không dám tứ không kiên sợ đối phó ngươi lại không dám ngay trước rất nhiều người mặt hướng các ngươi xuất thủ bọn hắn sẽ chỉ lén lút đ ộ n g thủ không sẽ phái ra quá nhiều người lớn nhất khả năng là tìm tới ngươi chỗ ẩn thân phái mười cái cao thủ âm thầm hướng các ngươi xuất thủ các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là có thể ứng phó nếu không như vậy đi mặc trúc đề nghị các ngươi đêm nay theo ta đi đi ta ngủ ở đâu bên trên một đêm sáng mai ta đưa các ngươi ra khỏi thành ô lục phám hỏi không biết m ạ n h u n h ở nơi nào ta ở tại thân thiết nhà mặc trúc trên mặt có một tiêng o khí các ngươi cứ việc yết tâm kim sa bang tuyệt đối không dám tới ta thân thích nhà t r e o t r ọ c người nhóm lục pham lúc này nghe rõ mặc trúc thân thích tại trấn nam quan rất có thế lực dù là kim sa bang cũng không dám tùy tiện t r e o t r ọ c sẽ là ai chứ hắn biết hiện tại không tiện hỏi cũng không thể đi nếu như hắn đi theo liền không có cách nào cùng diệp vô trần liên hệ kế hoạch của hắn cũng liền khó mà áp dụng cho nên cứ việc hiếu kỳ hắn lại không biện pháp đáp ứng mặc trúc bất quá chỉ cần mặc trúc danh tự là thật hắn liền có thể tra ra mặc trúc ra thế thuận tiện cũng có thể tra ra mặc trúc thân thích là ai ảnh hưởng không lớn nghĩ đến cái này lục pham khoát tay áo thôi được rồi liền không cho ngươi thân thích mang đến p h i ề n thoái chúng ta vẫn là về khách sạn đi vậy được rồi hết thể cẩn thận mặc trúc không còn khuyên nhiều âu quyền không biết hai vị họ tại nhà ai khách sạn sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm các ngươi phúc lâm khách sạn lục pham không có dầu diếm được mặc trúc gật gật đầu khuyên đ ủ vì lý do an toàn lục huynh tốt nhất vẫn là chuyển sang nơi khác ở chờ buổi sáng ngày mai chúng ta tại phúc lâm khách sạn trước cửa tụ hợp tốt nhất chờ ta tới trước các ngươi lại lộ diện có ta ở đây can đoan không ai dám động các ngươi sợ hai người không tin mặc trúc cường điệu nói ngày mai ta sẽ dẫn người đến tuyệt không có khả năng xuất hiện tình huống hôm nay vậy được lục phạm không có cự tuyệt h ả o ý của đối phương dù sao hắn bây giờ không phải là lục phạm mà là lục huyền không có lý do cự tuyệt đi thôi cáo tử lục phạm cùng tô mục cáo tử rời đi trở lại phúc lâm khách sạn hai người cùng lâm tương ngọc lên tiếng chào hỏi trực tiếp trở lại chỗ ở gian phòng cắm tốt cửa phòng tô mục xuất ra ngân phiếu bắt đầu kiếm tiền tổng cộng năm mươi một không không không lượng ngân phiếu đếm xong về sau tô mục đem ngân phiêu đưa cho lục phạm ngươi cầm đi nhiều như vậy lục phạm có chút ngoài ý mới chỉ là ngân phiếu liền so với hắn thắng được còn nhiều chớ nói chỉ là còn có chút thỏa bạc n g ư ờ i thu chính là không được tô mục lại lắc đầu ta cầm bạc vụ n là được ngân phiếu ngươi cũng thu lại về phần về sau xử lý như thế nào ngươi nói tính tốt ta、à. lục phàm đem ngân phiếu đều nhét vào trong ngực sau đó hắn cởi giày lên giường khoanh chân ngồi tính toạ bắt đầu tu luyện thuận tiện chờ lấy kim sa ba người n g lấy suy đoán của hắn đêm nay kim sa bang hẳn là sẽ người tới đến lúc đó hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch sáng ngày thứ hai lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại có chút ngoài ý mới kim sa bang vậy mà không tìm đến hắn chuyện gì xảy ra quá kỳ quái người đã tỉnh tô mục ở bên cạnh trên giường một mặt mờ mịt gãi đầu một cái tối hôm qua làm sao không có động tinh a ta cũng không hiểu rõ lục phàm c a o mày nghĩ một lát không muốn minh bạch được rồi mặc kệ đi ăn cơm đi được tô mục gật gật đầu đã bọn hắn đêm qua không đến tia rất có thể tới ban ngày chúng ta chờ ở tại đây là được được hành sự tùy theo hoàn cảnh đi lục phàm cùng tô mục nói chuyện ra khỏi phòng đi vào dưới lầu có bốn năm cái khách nhân ngay tại đại đường ăn n i ệ m tâm hai vị Ăn chút gì? lâm tương ngọc nhiệt tình tiến lên chào hỏi đến hai mươi cái bánh bao thịt lại đến điểm bánh thịt đậu hủ não nếu là có thịt bò canh liền thêm b á t thịt bò canh tô mục cùng lục phạm tìm cái b à n trống ngồi xuống được rồi lâm tương ngọc cười gật đầu hai vị xin chờ một chút nói xong nàng quay người tiến vào bếp sau ánh mắt của nàng xác thực có biến hóa tô mục lúc này cẩn thận quan sát một chút nói ra biểu lộ cũng hơi có vẻ mất tự nhiên không sai lục phạm rất là đồng ý nhất là cùng ngày đầu tiên so sánh càng có thể cảm giác được biến hóa của nàng xem ra nàng quả thật có chút vật đề Tô Mục n hai ỏ giọng nói r dù là một n g ư ờ gặp giấu, mặt lại trẻ giấu, vẻ người h hóa, ỏ bé biến n c ũ khó khẩn không thể chế. Chờ thêm lịch chính Phạm thấp có nói của Lục cũng trở tra t này nàng dọng, sau lai điều là. r về, ớ c Ừm. Hai n g ư cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện l ặ n g lặng chờ đợi chỉ một lúc sau lâm tương ngọc bưng điểm tâm ra hai thế bánh bao thịt mười cái bánh thịt hai b á t đầu hủ não cộng thêm hai bát thịt bò canh bắt đầu ăn lục phàm cùng tô mục hiểu ý cười một tiếng đậu đũa mỗi lần lúc ăn cơm chính là hai người nhất hưởng thụ thời điểm ăn xong điểm tâm lục phàm cùng tô mục không có vội vã lên lầu mà là ngồi dưới lầu tán gấu cũng mượn cơ hội quan sát lâm tương ngọc quả nhiên như hai người bọn họ đoán như vậy lâm tương ngọc không biết vô tình hay là cố ý sẽ thỉnh thoảng từ hai người bọn họ bên người đi qua tựa hồ muốn nghe lén thứ gì đương nhiên hai người bọn họ nói đều là dâu ria sự tình thì như nói giữa chưa ăn cái gì nào có ăn ngon chơi vui đi thôi ra ngoài dạo chơi lục phàm cùng tô mục cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài vừa đi ra khách sạn hai người liền nghe đến chỉnh tế tiếng bước chân còn kèm theo trận, trận tiếng vó ngựa tới hai người bọn họ đều đoán được hẳn là kim sa ba người đến đi hai người đều giả bộ như không biết tiếp tục đi lên phía trước mới vừa đi không có mấy bước chỉ gặp hai thước khoái mã lao đến trong đó một con ngựa bên trên người chính là lưu kim quý mà đổi thành một người lại người mặc quân phục lại là vị đội trưởng hả lục p h à g cùng tô mục liếc nhau một cái đều cảm thấy có chút không ổn lưu kim quý không có sử dụng kim sa bang lực lượng ngược lại nghĩ dựa vào trấn nam quân tới đối phó hai người bọn họ khó trách đêm qua không có động tĩnh nguyên lai、like、là đánh cho cái này bà tính xem ra kim sa bang cùng trấn nam quân bên trong một ít người cũng có cấu kết ngược lại muốn xem xem là ai vừa vặn mượn cơ hội bắt tới hai người đang nghĩ ngợi chỉnh tề tiếng bước chân càng ngày càng gần một trăm n g ư ờ i binh sĩ đại đội hiện ra thân hình bọn hắn người mặc áo giáp một tay cầm đao một tay cầm thuẫn đao đã xuất vỏ tại ánh n ắ n g chiếu dọi xuống c h ấ p động lên hàn mang mạnh đại nhân chính là hai người bọn họ lưu kim q u ý thấy được lục phạm cùng tô mục hướng trên thân hai người một chỉ cầm xuống họ mạnh đội trưởng đem trong tay roi ngựa vung lên quắp bắt s ống vâng một trăm t i ê n lính cùng kêu lên đáp ứng hướng hai người x u ố n g lại tới làm sao bây giờ tô mục mắt nhìn lục phạm đừng hoảng hốt lục phạm nói ra trước tiên ta hỏi hỏi thân phận của người này được tô mục gật gật đầu lục phàm đi về phía trước mấy bước đang muốn nói chuyện lúc đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến một tiếng hét lớn dừng tay là mặc trúc thanh âm hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp mặc trúc đang nhanh chân đi tới hầu ở bên cạnh hắn nam tử cũng người mặc quân phục lại là vị tiên h tổng mặt khác có mấy tên binh sĩ cùng sau l ư n g mặc trúc mặc trúc công tử lư đại nhân họ mạnh đội trưởng nhìn thấy mặc trúc trong nháy mắt đội sắp mặt tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa bước nhanh đi lên trước hướng mặc trúc cùng lư tiên tổng hành lễ ngài hai vị sao lại tới đây mạnh đ à o n g ư ơ i thật to gan lưu thiên tổng quát chưa ta cho phép ngươi dám can đảm tự tiện xuất binh trong mắt ngươi còn có hay không ta người trưởng con này đại nhân bất giận mạnh đ à o thần s ắ c sợ hãi giải thích ta thiên cơ doanh phụ trách bên trong thành trị an hôm nay lại là ta đang trực có người hướng ta b á o án nói có án tình trọng đại bởi vì thời gian cấp bách ta sợ phạm nhân đ à o thoát chưa kịp hướng ngài xin chỉ thị trước hết đi mang binh ra bắt người là ta không đúng nói đến đây mạnh đạo đứng thẳng người lớn tiếng nói ra còn xin đại nhân trách phạt lục phá nghe rõ nguyên lai là thiên cơ doanh người thiên cơ doanh tổng cộng có năm người chủ yếu phụ trách bên trong thành trị an còn bao gồm bắt phạm nhân phá án loại hình hắn còn biết thiên cơ doanh tối cao trưởng quan là đô thống giống như gọi cố trường đình cố trường đình thủ hạ có năm tên t h i ê n tổng lưu quân chính là một trong số đó cũng không biết lưu quân cùng mặc trúc quan hệ thế nào thật sao lưu quân nhữ mày lượm ạ n h đ à o một chút nói nghe một chút vâng mạnh đ à o dùng tay chỉ lục phạm cùng tô mục nói ra chính là hai người bọn họ đêm qua xâm nhập sòng bạc đã thương sòng bạc người cũng cướp đi hơn năm vạn lựa bạc ồ l ư quân hỏi là a báo án nhưng có chứng cứ đương nhiên mạnh đào quay đầu nhìn lưu kim quý một chút là hắn báo án hắn là sòng bạc l á o bản tối hôm qua ở đây mà lại bị thương lưu kim quý lúc này đang ngân người khi nhìn đến mặc trúc một khắc này hắn đã cảm thấy có chút không ổn lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra lưu quân đối đãi mặc trúc thái độ lại có chút cung kính điều này nói do cái gì mặc trúc thân phận địa vị ở xa lưu quân phía trên vậy thì có chút phiền thoái mà lại liền ngay cả mạnh đào đối mặc trúc cũng cực kỳ cung kính xem ra cái này mặc trúc hoặc là quân đội người hoặc là chính là có quân đội hậu trường hậu trường còn rất cứng làm sao bây giờ hắn đang nghĩ ngợi lại nghe mạnh đảo hô hắn một tiếng lưu lão bản nhà lưu kim quý lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian xuống ngựa trên mặt c ư ờ i theo hướng lưu quân chắp tay gặp qua lưu đại nhân m i ễ n đi lưu quân nhìn cũng chưa từng nhìn lưu kim quý lạnh giọng nói ra đem chuyện tối ngày hôm qua nói một chút đi vâng lưu kim quý thêm m ắ m thêm mối đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần bất quá hắn cố ý không có sách mặt chúc mà lại lướt qua gây bất lọi cho hắn sự tỉnh chuyên kiểm bất lợi cho lục phà nói sau khi nói xong hắn giả thành đáng thương còn xin lưu đại nhân là thảo dân làm chủ làm cản. lưu quân m ặ n nghiêm phẫn nộ quát ngươi cũng dám điên đảo trắng đen lẫn lộn sự thật là lấn ta không phải là không phân sao không dám không dám lưu kim quý liên tục k h o á t tay ta sao dám lừa gạt hừ lưu quân hừ lạnh một tiếng nói ra mặc trúc công tử tối hôm qua cũng ở tại chỗ vì cái gì hắn nói với ngươi không giống mặc trúc công tử lưu kim quý cố ý giả bộ hồ đồ vị k i a a ta không biết ta mặc trúc đứng dậy q u á t ngươi dám nói ngươi đem qua chưa thấy qua ta chưa thấy qua l i u kim quý không có cách hắn chỉ có thể mạnh miệng chết không thừa nhận nhưng là ta gặp qua ngươi mặc trúc cười lạnh một tiếng nói tối hôm qua ta cũng tại ngươi sòng bạc mà lại liền cùng hai người bọn họ cùng một chỗ nói chuyện hắn dùng ngón tay chỉ lục p h ả m cùng tô m ụ sự thật không phải như ngươi nói vậy vừa vặn tương phản nên bắt người hẳn là ngươi tối hôm qua tại sòng bạc là ngươi đại lý lục tiên sinh tử trong tay ngươi thắng bạc ngươi không những không cho còn muốn bắt người dẫn đầu động thủ đánh người ta chính là bị ngươi đả thương nếu không phải lục tiên sinh cứu rút chỉ sợ ta sẽ chết trong tay ngươi, ngươi lại có mặt nói chưa thấy qua ta mặc trúc càng nói càng tức lớn tiếng mắng đơn giản vô si lưu kim quý không phản bắt được hắn muốn r ả o biện vài câu nhưng bây giờ không biết nên nói cái gì cho phải dứt khoát lựa chọn trầm mặc còn có kia năm vạn l ư ợ n g bạc vốn là lục tiên sinh thắng hắn chỉ là cầm lại đồ vật của mình sao có thể tính vào đâu hơi dừng lại mặc trúc tiếp tục nói ra thủ hạ ngươi thủ thường cũng là bởi vì các ngươi ra tay trước lục tiên sinh bất đắc dĩ mới p h ả n kích ta đều thấy được ngươi khỏi phải nghĩ đến r ả o biện đã nghe chưa lưu quân trường lưu kim quý một chút ngươi còn có cái gì muốn nói đại nhân hoan uổng a lưu kim quý hết đường chối cãi chỉ có thể nói xuông hoan uổng không thừa nhận đúng không lưu quân lạnh xuống mặt được ta cái này mang ngươi rút quân về doanh nhìn ngươi mạnh miệng đến khi nào không muốn lưu kim quý có chút luôn cuống hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên bản mười phần chắc chín sự tình bởi vì mặc trúc lên biến cố không những không có cầm xuống kia hai tên ra hỏa ngược lại hắn có khả năng bị bắt vào quân doanh nếu là thật tiến bảo hắn còn có thể sống được đi ra không làm sao bây giờ lưu kim quý xin giúp đỡ anh mắt nhìn về phía mạnh đảo mạnh đảo đang do dự hắn cũng có chút khó làm đem người này cầm xuống mang về quân doanh lưu quân dùng tay chỉ lưu kim quý q u á không Mấy tên binh sĩ dám nghe được đối phương ngữ khí có chỗ bung lỏng lưu kim quý vội vàng cười làm lành lần nữa thấp giọng chỉ cần đại nhân có thể tha ta một mạng sau đó tất có thâm tạng ngươi làm ta là người như thế nào lưu quân sắc mặt nghiêm nghị vâng ẻ m lưu, thành thành thật thật lưu kim quý không c ư ơ i còn dám mạnh miệng sống mặc trúc khẽ gật đầu vị công tử này nói đúng là ta nói nói đối tất đã ngươi thừa nhận thế thì dễ nói chuyện rồi lưu quân sắc mặt hòa hoán rất nhiều xem ở ngươi thái độ cũng không tệ l ắ m phân thượng hơn nữa còn bị tổn thương lại thêm ngươi sòng bạc bởi vậy bị hao tổn thủ hạ cũng đều bị thương xem như đạt được giáo huấn việc này liền đến này là ngừng đi mặc công tử ngươi cảm thấy thế nào nói chuyện lưu quân dùng ngón tay chỉ lục p h à m cùng tô mục dù sao ngươi hai vị này bằng hữu không có ăn thiệt thòi cũng không cần tiếp qua nhiều so đo mặc trúc không nói gì mà là đưa mắt nhìn sang lục p h à m trưng cầu ý kiến của hắn lục phạm lật gật đầu đồng ý hắn không muốn lại phức tạp bằng không kế hoạch của hắn sẽ càng ngày càng lệch thật muốn hoàn thành nhiệm vụ liền khó khăn t ố t cứ như vậy đi nhìn thấy lục phàm thái độ mặc trúc nhẹ nhàng thở ra người ở chỗ này cũng đều nhẹ nhàng thở ra không ai nguyện ý lại tiếp tục náo xuống dưới bao quát lưu kim quý hắn mặc dù trong lòng khó chịu nhưng tối thiểu hiện tại cầm lục phàm không có cách nào xem ra dựa vào trấn nam quân là không được chỉ có thể nghĩ biện pháp khác Tốt, tất ố t t cả giải tán đi lưu quân phất phất tay vâng mạnh đào mang theo thủ h ạ đi đại nhân cáo tử lưu kim quý s ô n g lưu quân chắc tay sau đó đưa mắt nhìn sang mặc trúc cười theo lấy lỏng có nhiều các tội thực sự thật có lỗi được rồi mặc trúc cũng biết kim sa bang thế lớn thấy tốt thì lấy cáo tử lưu kim quý n h ả y t ố t lên ngựa mau chóng đuổi theo lưu đại nhân hai vị này là bằng hữu của ta mặc trúc cười giới thiệu nói vị này là lục huyền vị này là tô ly hai vị công tử hạnh ngộ hạnh ngộ lưu quân hướng lục phạm cùng tô mục ô n g quyền hạnh ngộ hôm nay may mắn mà có đại nhân xuất thủ t ư ơ n g trợ lục phạm khách khí với tô mục vài câu chỗ nào lưu quân cũng khách khí nói các ngươi làm ặ c công tử bằng hữu ta ra chút lực cũng là nên mấy người hàn huyên một hồi lưu quân mang theo thủ hạ cáo từ rời đi vây xem người đi đường cũng đều t à n ngược lại là lâm tương ngọc chính giữa khách sạn cửa chính nhìn về phía m ặ c trúc ánh mắt có chút thâm trầm t r ư ơ n g bảy mươi bảy đại khai sát giới lục hình t ô hình m ặ c trúc mắt nhìn b ộ t phía nhỏ giọng nói ra việc này mặc dù tạm thời đè ép xuống nhưng dù sao đối phương là kim sa bang lại ăn thiệt thòi lớn tuyệt không phải từ bỏ ý đồ cho nên không nên ở lâu hai vị vẫn là sớm một chút ra khỏi thành đi ta đưa các ngươi nói đến đây m ặ c trúc trong mắt lộ ra một tia không bỏ chỉ có thể đợi về sau lại gặp nhau cũng tốt lục phàm gật, gật đầu vậy liền thiền p h ư ớ mạc linh không phiền phức mặc trúc cười nói có thể kết bạn lục huynh là vinh hạnh của ta vậy liền mời mạc huynh chờ chúng ta một chút lục phàm xông tô mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái chúng ta trở về thu thập một chút đồ vật được mặc trúc đưa mắt nhìn hai người rời đi trở lại khách sạn lục phàm cùng lâm tương ngọc sửa ư qua người mùi thơm nhàn nhạt, nhạt đập vào mặt mang theo chọc người khí tức phi thường dễ ngửi hai vị không có sao chứ lâm tương ngọc trên mặt ân cẩn nhìn xem hai người không có việc gì tô mục nghĩ tới một chuyện nói ra đúng rồi chúng ta muốn đi ngươi t r ư ớ tính toán số sách một hồi chúng ta liền xuống tới a hai lâm tương ngọc rất là ngoài ý muốn cái này muốn đi ha làm sao không ở thêm mấy ngày không có cách chọc chuyện tô mục thở dài đợi tiếp nữa sợ là có phiền phức đi lâm tương ngọc nói ra vậy ta liền không lưu hai vị sau một lát lục phàm cùng tô mục trở lại chỗ ở gian phòng đem cửa trên b ả o làm sao bây giờ muốn ra khỏi thành sao đương nhiên lục phàm đã có chủ ý chúng ta ra khỏi thành về sau ta đoán chừng kim sa b a n g sẽ phái người theo dõi chúng ta thậm chí sẽ sớm chặn đường chúng ta nói không chừng sẽ phái ra toàn bộ tinh n g u ệ đến lúc đó chúng ta liền có thể đại khai sát giới đem kim sa bang tiêu diện không sai tô mục rất là đồng ý tựa như mặc trúc nói như vậy kim sa bang không có khả năng tùy tiện bung tha chúng ta mà ngươi lại cho thấy nhất định thực lực bọn hắn muốn lưu lại chúng ta liền nhất định phải phái ra phân đả tinh nhuệ tu duệ cũng vô cùng có khả năng xuất hiện chỉ bất quá chúng ta lâm thời sửa đổi kế hoạch phải kịp thời t h ô n g chi đội trưởng mới được bằng không chỉ bằng hai người chúng ta người chỉ sợ khó có thể ứng phó a cái này diệp vô trần làm sao còn chưa tới cứ việc sự tình qua đi rất lâu tô mục đối diệp vô trần vẫn là lòng có khúc mắt mượn cơ hội oán trách vài câu sẽ không ngủ quên mất rồi a thời điểm then chốt cản trở thật sự là không đáng tin cậy ai đang nói ta nói xấu diệp vô trần thanh â m đột nhiên văng lên dọa tô mục nhảy một cái ngay sau đó diệp vô trần hiện ra thân hình rất đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người tựa hồ hắn nguyên bản ngay tại chỉ là một mực tại âm thầm ẩn nấp tô mục hơi có chút xấu hổ không có có ý tốt nhìn diệp vô trần lục p h à m lại tại kinh ngạc đối với diệp vô trần đến hắn vậy mà không có chút nào phát giác điều này nói rõ thực lực của đối phương ý nguyên ở xa trên hắn khó trách đội trưởng nói diệp vô trần là thích hợp nhất truyền lại tin tức người xác thực xuất quỷ nhập thần mà lại thực lực kinh người lục phạm không thể không nhận thức lại diệp vô trần thực lực nói không chừng so với hắn đoán còn mạnh hơn hẳn là đã đạt đến tam phẩm trung dai vậy l i ề n thật là đáng sợ người này thật sự là thâm tàng bất lộ so với hắn còn có thể giấu thì ta có chuyện gì diệp vô trần t h o n g dong ngồi xuống mặt mỉm cười nhìn về phía lục phạm kế hoạch có biên lục phạm nói ra người đi thông c h i đội trưởng liền nói chúng ta muốn ra khỏi thành để hắn ở ngoài thành an bài phú binh nhất cử tiêu d i ệ t kim sa bang phân đà được diệp vô trần gật gật đầu ta cái này đi lời còn chưa r ư ớ hắn người đã biến mất không thấy ra hỏa này tô mục nhịn không được nói lầm bẩm quá dọa người không cho phép lại nói ta nói xấu diệp vô trần thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên tô mục giật nảy mình tranh thủ thời gian che miệng lại ha ha lục p h à m bị hai người này chọc cười dù sao thiếu niên tâm tính dù làm ạ n h như diệp vô trần cũng có hoạt bắt một mặt đi thôi tô mục không muốn đợi tiếp nữa thúc giục nói đừng để mặc chút sốt ruột chờ đi hai người thu thập một chút đồ vật trên lưng bao khỏa ra khỏi phòng đi vào dưới lầu lâm tương ngọc đã thay xong mặt vụn đặt ở trên k h o y nàng dùng ngón tay chỉ bạc nói ra đây là trả lại bạc hai vị cất kỹ c á hồi đi lục c phàm cùng c tô mục cùng nhau ôm quyền về sau hữu duyên gặp lại nhất định sẽ mặc trúc cười nói nói không chừng ta sẽ đi nam chiếu thành tìm hai vị liền sợ mặc h u n h sẽ đi không một chuyến lục phàm nói ra hai ta bình thường không có nhà thích bốn phía chạy đúng vậy a tô mục nói tiếp về nhà đợi không được mấy ngày hai ta liền sẽ lần nữa đi ra ngoài vậy được mặc trúc không có để ý n g ư ờ i nói ra về sau hai vị nếu có thời gian liền đến thải vân thành tìm ta chỉ cần nghe ngóng tên của ta rất dễ dàng tìm tới ta được quyết định lục phạm cùng tô mục lại ứng phó vài câu lúc này mới quay người rời đi mặc trúc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người thẳng đến hai người biến mất không thấy gì nữa hắn mới than nhẹ một tiếng trở lại hướng trong thành đi lục phạm cùng tô mục đi trên đường không nhanh không chậm bọn hắn muốn lưu cho tống tu thành bố trí mai phục thời gian còn muốn cho kim sa bang cơ hội không đến mức mất dấu bọn hắn cái này mặc trúc thoạt nhìn không có ác ý a tô mục nói ra hoàn toàn là ra ngoài hảo tâm đang giúp chúng ta đúng vậy a lục pham đồng ý nói hắn là ra du lịch thế gia công tử vừa lúc gặp chúng ta lưa quân đối với hắn đều khách khí như vậy phía sau hắn người không đơn giản a tô mục suy đoán nói có phải hay không là cố trường đ ỉ n h có khả năng lục pham cũng khóa chặt người này dù sao lưa quân là cố trường đ ỉ n h cấp dưới trực tiếp thay hắn ra mặt làm việc không thể bình thường hơn được ừng tô mục gật, gật đầu nói đến hôm nay còn nhờ vào mặc trúc bằng không hai ta chỉ sợ có chút khó làm kim sa bang tại trấn nam quân bên trong mạng lưới quan hệ cũng không bình thường muốn đối phó bọn hắn liền muốn dùng thủ đoạn phi thường cấp cho lôi đình một kích để bọn hắn không có cơ hội phản kích tô mục thở d à i bằng không chỉ sợ sẽ có hậu hoạn đây không phải là ta hẳn là cân nhắc sự tình tục phạm nói ra ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt cái khác đều giao cho thống lĩnh đại nhân hắn sẽ xử lý tốt cũng thế hai người t h n g gấu bất chi bất giác đi hơn m ư ơ i dặm đường cốc cốc cốc, cốc cốc. sau lưng vang lên tiếng vó ngựa tại chống trải giã ngoại phá lệ rõ ràng kim sa ba người đuổi theo tới lục phà mắt m nhìn sau lưng tạm thời vẫn chưa có người nào ảnh nhưng hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp hai người bọn họ đi ta đi nhanh một chút được tô mục minh bạch lục phàm ý tứ diễn trò liền muốn làm nguyên bộ nghe được tiếng vó ngựa hai người phản ứng bình thường là hoảng hốt chạy bừa mà không phải nhàn nhã tàn bộ hai người bắt đầu chạy tiếng vó ngựa lại càng ngày càng gần phía trước cách đó không xa có đầu sông nhỏ bên bờ có đầu đường nhỏ dọc theo sông nhỏ một mực kéo dài đến nơi xa chỗ xa hơn là một rừng cây thật xa nhìn xem cành lá u t ù n rất dễ dàng giấu người đi ta dọc theo bờ sông chạy ừng hai người nhảy xuống bờ sông hướng phía rừng cây phương hướng chạy mắt thấy sắp tiếp cận rừng cây lúc lục p h à m cảnh giác đến cái gì chậm lại tốc độ thế nào tô mục cũng chậm lại quay đầu lại hỏi nói lục p h à m nhẹ nhàng lắc đầu h ư ớ n g hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái không có phát ra âm thanh dùng miệng hình nói ra phía trước có người n h a tô mục hiểu ý dùng miệng hình hỏi muốn ngừng sao không cần tiếp tục chạy được cẩn thận bị đánh lén minh bạch tô mục cùng lục phạm ý mắng trao đổi bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước chạy dừng lại đột nhiên h é t lớn một tiếng chuyển đến ngay sau đó có mười mấy người từ trong rừng cây đi ra ngăn cản đường đi của hai người một người trong đó chính là lưu kim quý chờ các ngươi đã lâu lưu kim quý một mặt hận ý ánh mắt lạnh lùng quét về phía lục phạm ngươi làm sao tại cái này lục phạm ra vẻ kinh ngạc hỏi hụ lưu kim quý hử lạnh một tiếng trong mắt nhiều hơn mấy phần đợi ý ta đã sớm đoán được các ngươi muốn hướng cái này chạy quả nhiên không ngoài sở liệu chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn lại ta lục phạm nói chuyện liền muốn động thủ chậm đã lưu kim quý dùng tay hướng lục phạm sau lưng một chỉ quắp nhìn xem phía sau ngươi biết do đối phương đang chỉ hoãn thời gian lục phạm vẫn là theo lời quay đầu chỉ gặp hơn một trăm cưỡi chính dọc theo bờ sông chạy nhanh đến chúng ta đà chủ cũng đích thân tới ngươi còn chạy sao lưu kim quý khí thế càng đầy sông lục phạm giận dữ hét còn không thúc thủ chịu trói ngươi đến cùng muốn như thế nào lục phạm cũng đang kéo dài thời gian cô ý yếu thế nói kia phải hỏi chúng ta đà chủ lưu kim quý sắc mặt hơi chậm nói ra ngươi nếu là chịu quỳ xuống đất dập đầu hướng chúng ta cầu xin tha thứ lại dâng lên trong tay ngươi bạn có lẽ đà chủ sẽ phát từ bi buông tha các ngươi nếu không đó là một con đường chết hạ t r à n g thế thảm lưu kim quý càng nói càng hưng phấn thậm chí sống không bằng chết thật sao lục phạm hung hăng trừng mắt lưu kim quý ngươi ít đến hủ dọa ta nói cho ngươi tiểu ra ta không sợ chết huống hồ cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ muốn giết ta lưu kim quý trên mặt khinh thường lực lượng m ư ờ i p h ầ n ngươi cảm thấy khả năng sao hai người nói chuyện kia hơn một trăm cưỡi đã đuổi theo đem lục phạm cùng tô mục bao bọc vây quanh gặp qua đà chủ lưu kim quý cùng bên người mười mấy người đồng thời ôn quyền hành lễ ừng tu duệ gật gật đầu đi vào lưu kim quý bên người quay đầu n g a lại mặt hướng lục p h ạ m cùng tô mục quan sát tỉ mỉ hai người bọn họ a hắn cảm thấy lục p h ạ m có chút quay mặt lại nhất thời nhớ không nổi ở đ â u gặp qua càng không có nghĩ tới lục p h ạ m trên thân dù sao lục p h ạ m tướng mạo biến hóa rất lớn coi như người quen cũng chưa chắc có thể một chút nhận ra húng chi tu duệ cùng lục p h ạ m chỉ có gặp mặt một lần khoảng cách thời gian lại quá lâu dù là hắn trí nhớ cho dù tốt chật vừa thấy mặt cũng rất khó nhận ra được hai n g ư ờ i đả thương ta người còn dám đoạt tiền quả thực là muốn chết tu duệ mắt lạnh nhìn lục phàm cùng tô mục nói ra hiện tại ta cho ngươi một cơ hội mau đem bạc giao ra bằng không cũng đừng nghĩ m ạ n sống t h t sao? ô mục nghi ngờ nói ý của ngươi là chỉ cần g i a o ra bạc hai ta liền có thể sống mệnh ha ha tu duệ cười to vài tiếng nói ra hỏi rất hay vậy phải xem tâm tình của ta nếu là tâm tình tốt có lẽ ta sẽ thả các ngươi tu duệ trong mắt hiện ra một tia lanh ý nhưng ta nếu là tâm tình không tốt các ngươi đồng dạng sẽ chết n g ư ơ i đang chơi chúng ta tô mục ra vẻ tức giận dùng tay chỉ tu duệ thành âm khẽ run nói cho ngươi thật muốn giết chúng ta ngươi cũng muốn nỗ lực trả giá nặng nề chơi các ngươi thì sao tu duệ lạnh xuống mặt thân sắc có chút k i n h thường các ngươi hại ta kim sa bang mất hết mặt mũi còn đả thương ta trong ba n g huynh đệ cướp ta sòng bạc bạc quả thực đ á n g hận coi như giết các ngươi cũng không hết hận chỉ là tiện nghị các ngươi ta nói thật cho ngươi biết đắc tội ta kim sa bang hạ tràng xa so với ngươi tưởng tượng đau đớn thê thảm hơn nói đến đây tu duệ ngẩng đầu lên nhìn về phía nam chiếu thành phương hướng ta sớm đã tra ra hai ngươi lai lịch hôm nay hai ngươi nếu là d á m phản kháng ta liền phái người đi tìm các ngươi, người nhà, để bọn hắn đi theo các ngươi cùng một chỗ cho cùng vương bắt đản t ô mục nghe tức giận chửi ấm lên ngươi không phải người đối phương văn độc viễn siêu hắn tưởng tượng giết bọn hắn không nói còn muốn gây họa tới người nhà lưu kim quý bên người kia mười mấy người rút ra yêu đao c h ậ m ra hướng lục phạm cùng tô mục quắp, lớn nhỏ phần lớn là thất phẩm tu vi mạnh nhất mấy người có thể đạt tới lục phẩm đối với lục phạm thực lực bọn hắn trước đó từng có suy đoán cho rằng lục phạm có khả năng đạt tới lục phẩm cho nên cũng không quá dám chủ quan dù sao sắp chết người phản công điểm chết người nhất bọn hắn cũng không muốn cùng đối phương đồng quy v u tận mười mấy người phân tán ra đến hình thành một nửa vòng hướng lục phàm cùng tô mục xúm lại đi qua chỉ cần đem hai người vây thực bọn hắn có thể không ngừng mà vung đao công kích dùng cái này đến tiêu hao hai người đẳng cấp không nhiều thời điểm tái sinh cầm hai người bắt người sống là tu duệ sớm giao phó xong hắn giữ lại hai người này có tác dụng lớn nhất là cái kia họ lục có tỉnh xảo đổ thuật nếu như có thể vì hắn sử dụng tất nhiên sẽ vì hắn kiếm được lượng lớn tại phú lúc này lục phàm phía trước tô mục ở phía sau hai người đưa lưng về phía đứng đây các thủ một mặt lục phàm cũng biết lấy tô mục thực lực không chống được quá lâu bất quá hắn đã sớm chuẩn bị lên kia mười mấy người đối lục phàm cùng tô mục tạo thành vây kín cùng một chô vung đao chém về phía hai người siêu siêu siêu lục phàm hai tay g v y nhẹ mười mấy mai quân cờ liên tục bay ra mỗi một con cờ đều nhắm ngay một người theo bạch mang hiện lên quân cờ trong nháy mắt đi vào kia mười mấy người trước mặt vội vang ở giữa bọn hắn chỉ có thể vung đao đòn lấy keng thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên như là tiếng trung còn mang theo tiếng vọng quân cờ bắn ra tại trên thân đao ẩm ẩm hắn mỗi đao một quyển vu gia liên có một người ngã xuống cơ hồ trong khoảnh khắc k i a m mười mấy người đã toàn bộ ngã xuống đất những người còn lại đều thấy chóng nửa ngày không có kịp phản ứng lục phàm chỗ cho thấy thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn nguyên bản bọn hắn là ông xem trò vui tâm tính đến quan sát một trận k h ô n đầu thú lại không nghĩ đến trong nháy mắt hình thức đã phát sinh người chuyển phảng phất giờ phút này đối phương mới là thợ săn mà bọn hắn lại thành con mồi tu duệ càng là kinh ngạc lấy thực lực của hắn đều chưa hẳn có thể làm được giống lục phạm như vậy lưu l o á t dứt khoát chỉ dùng một lát liền đem mười mấy người đánh giết nhanh chuẩn hung á c thật mạnh a không đúng tu duệ đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng đối phương không những cho thấy thực lực mà lại thong dong tỉnh táo vừa ra tay chính là sát chiều vừa nhanh vừa chuẩn lại hung á t cái này căn bản liền không là bình thường giang hồ cao thủ giống như là trải qua huận luyện đặc người. Chẳng lẽ, hắn linh quang lên, nghĩ trải linh như huận luyện hắn lên, đến thù là lẽ, lóe qua đặc một cái khả năng, lập tiếng ứ c h h kia vang Chết! Lục Phạm bản k h đối một tiếng thật i gian ứng, phản chân dầm m lớn lưu kim quý cả người lẫn đao bay ra ngoài lục phạm vững vàng rơi xuống đất thân thể lại tiếp tục vọt tới trước một c ư ớ c đá ra, chính giữa tu duệ dưới thân h ắ t mã h ắ t mã kêu lên một tiếng ẩm vang ngã xuống tu duệ thả người vọt lên chân tại trên lưng ngựa dùng sức đạp một cái mượn lực bay lên không đồng thời một mảnh đao quang tung xuống cùng bạo đao khí từ trên trời giáng xuống như là gió lốc hướng lục phản quét sạch mà đi Dết. dết. tô tới Kim kịp mới mục M sa sông đao băng băng chúng, này phản ứng, nâng hướng tô mục sông tới Đúng vào lúc này. các lúc lúc Hư hư hư. vào đám người không để ý tới tô mục càng không ngừng cơ trong tay cơn ư g đ a o muốn ngăn trở bày tới mũi tên k e n k e n phi tiễn không ngừng bị đánh rơi nhưng vẫn có bộ phận mũi tên xuyên qua tầng tầng l ư ỡ i đ a o tận dụng mọi thứ rơi vào trên thân mọi người phấp phấp máu tươi văng từ phía tiếng đều thảm thiết liên tiếp liên tiếp có người chúng tên ngã xuống tô mục nhặt lên một cây đ a o thừa dịp giết lung tung mấy người lúc này lục phạm thân thể lần nữa đằng không mà lên đón c u ố n tới đ a o khí ngược gió mà lên thân ở không trung hắn một quyền vung ra một quyền này nhìn như không nhanh lực lượng cũng không lớn thậm chí ngay cả một tia tiếng gió đều không có kích thích nhưng c h ư ớ c mắt là tới tựa như trống rông xuất hiện tại tu duệ trước người vây anh một tiếng vang thật lớn tu duệ trong tay cơn ư g đ a u từng mảnh vỡ vụn biên thành một đống b ã vụn hướng phía dưới tà n mát lục phàm quyền thế không ngừng tiếp tục hướng phía trước nhẹ nhàng khắc ở tu duệ trước ngực a i tiếng kêu thảm thiết vang lên máu tươi trên không trung tung xuống tu duệ ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía lục phàm hắn rốt cục nhớ lại lục phàm long ảnh vệ hắc hổ bang p â n đàn hủy diệt còn không có bao lâu lại đến p i ê n hắn kim xa b à sao cũng quá quả q u y t đi long ảnh vệ đây là muốn đem tất cả ba n g hội đều đắc tội mấy lần liền không sợ dẫn tới phản vệ ẩm tu duệ nặng nề g h mà ngã trên đất kích thích một trận bụi đất bay lên không đợi đứng dậy hắn lại là một n g ụ m máu tươi phun ra toàn thân giống tan ra thành từng mảnh toàn thân đều đau ngũ t ạ n g lục phủ càng là vô cùng đau đớn xong hắn ở trong lòng ai thán một tiếng dâng lên trận trận tuyệt vọng lục phàm thực lực vượt qua hắn nhiều lắm hắm hắn không hề có lực hoàn thủ chí ít cũng là tứ phẩm tu vi a hắn ở trong lòng suy đoán lục phàm tu vi càng phát cảm thấy bất lực quá mạnh coi như toàn bộ kim sa bang phân đà cộng lại cũng không phải là đối thủ của lục phạm buồn cười hắn lúc trước còn không biết chết sống n g uy hiếp đối phương lúc này mới đưa tới họa sát thân trận trận hối hận đánh tới để tu duệ nhịn không được á o não hắn thương quá nặng coi như đối mặt lục phạm một người cũng chạy không được chớ nói chi là còn có trên trăm tên long ảnh vệ giấu ở chỗ tối tùy thời đều có thể cho hắn một kích trí mạng chạy a có người nhìn thấy tu duệ ngã xuống đất cũng không dám lại dừng lại chốc lát nhanh chân liền chạy những người còn lại cũng đều tỉnh táo lại giải tán lập tức nhưng là mưa tên không ngừng một vòng lại một vòng bay về phía đám người mấy vòng kế tiếp hơn một trăm l i ê n bang chúng tử thương hơn phân nửa những người còn lại tại bốn phía tán loạn hoảng hốt chạy bừa dừng lại tô mục sách đao truy sát đi qua không a dám dừng lại lại không người dám hưng chiến bọn hắn sớm đem tu duệ quên hết đi chỉ lo được bản thân đảm bệnh lúc này có một đội long ảnh vệ từ trong rừng cây vọt ra đối còn lại tản bình triển khai truy sát đồng thời có k h ắ c một đội long ảnh vệ tại phía trước chặn đường dết trận, trận đao quang sáng lên long ảnh vệ nhóm cẩm đao vọt vào trận địa địch bên trong theo trong tay cương đao tung bay không ngừng có người ngã xuống kim sa bang tàn binh không hề có lực h o à n thủ một kích liền tàn nát nhìn thấy cảnh tượng như vậy tu duệ càng là tuyệt vọng long ảnh vệ sức chiến đấu thật mạnh a lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian nếu là mấy năm về sau một đội quân như thế tiến vào chiến trường ai có thể địch so sánh với nhau kim sa bang sức chiến đấu quá kém đơn giản chính là bị tàn sát căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì tu duệ nằm trên mặt đất không có đứng dậy xuất ra một viên thuốc chữa thương vụ trộm ăn vào hắn còn không muốn chết dù là chỉ có một tia cơ hội hắn cũng muốn sống sót lục phạm đã sớm đem tu duệ cử động nhìn ở trong mắt nhưng không có ngăn lại để lại người sống đây là tống tu thành sớm giao phó hạ nhiệm vụ dù sao tu duệ biết đến sự tình quá nhiều nếu như có thể cậy mở miệng của hắn nói không chừng sẽ có đại thu hoạch húng chỉ tu duệ còn liên lụy đến chuyện khác t ỷ như nói lấy long ảnh vệ xếp hạng thi đấu mở đánh c ự c thậm chí có khả năng trong bóng tối điều khiển long ảnh vệ tranh tài đơn giản gan to bằng trời tội ác tại trời dạng này người sao có thể để hắn tùy tiện chết rồi tiếng la g i ế t dần dần ngừng long ảnh vệ nhóm bắt đầu quét dọn chiến trường tống tu thành cùng mấy vị đội trưởng hiện ra thân hình hướng lục phạm đi tới đội trưởng lục phạm đứng thẳng người lên tiếng chào hỏi làm không tệ tống tu thành đi vào lục phàm bên người vỗ vỗ vai của hắn khen n g ư ờ i hôm nay biểu hiện so với một lần trước nhiệm vụ còn muốn xuất sắc mặt khác mấy vị đội trưởng cũng nao nhao hướng lục phàm q u ă n g tới ánh mắt tán thưởng có người khô giòn hướng lục phàm giơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng làm được tốt nhiệm vụ lần này rất viên mãn may mắn mà có ngươi đổi lại người khác có thể làm không đến tống tu thành đưa mắt nhìn sang tu duệ quắp ngươi có biết tội của ngươi không tu duệ lại nhắm mắt lại chẳng những không có nói chuyện thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn tổng tu thành một chút hắn biết mình bây giờ nói cái gì đều vô dụng tốt nhất cái gì cũng không nói có lẽ hắn còn có sống sót cơ hội nếu là nói hắn sẽ chỉ chết được càng nhanh mà lại chỉ cần hắn chết sống không m ở miệng liền sẽ có người nghĩ biện pháp cứu hắn dù sao hắn biết đến sự tình rất rất nhiều tu duệ lúc này vô cùng kiên định làm ra có lợi nhất với mình quyết sách hắn tin tưởng khẳng định sẽ có người cứu hắn mà lại nhất định có thể cứu hắn ra ngoài bởi vì kim sa ban g sớm đã dạy tốt một t r ư ơ n g mạng lưới quan hệ đem các phe thế lực đều liên lụy vào nếu không nghĩ ra sự tình nhất định phải đến bảo vệ hắn không nói ừ tống tu thành hư l ệ n h một tiếng nói ra ta có là biện pháp để ngươi mở miệng tu duệ y nguyên không lên tiếng mang đi tống tu thành trên mặt nhiều hơn mấy phần v ẻ giận dữ vâng hai tên long ảnh vệ tiến lên cho tu duệ lên công xiềng trở lại quân doanh lục phạm cùng tô mục đ ổ i quần áo đi dịch dùng lại hơi dọn dẹp một chút đã đến giữa trưa hai người tới nhà bếp t h ỉ n h tốt đồ ăn ngồi tại quen thuộc trên bàn cơm ăn cơm chúc mừng ngươi a lục phạm lại lập công lớn một người giết nhiều cao thủ như vậy quá mạnh ngươi lần sau cũng mang mang ta đi ta cũng nghĩ cùng ngươi một khối làm nhiệm vụ không ngừng có người tới cùng lục phạm chào hỏi thuận tiện lấy lòng vài câu dù là bình thường quan hệ người cũng không ngoại lệ hôm nay tham gia nhiệm vụ người ngoại trừ diệp vô trần cùng tấn vũ cơ h ộ i đều đến đây liền ngay cả đã từng bại bởi lục phạm tào ninh từ lâu tiêu tan đối lục phạm tâm phục k h ẩ u phục ngược lại là tấn vũ giống như ý nguyên khở phục hơn nữa còn rất có thành kiến mỗi lần gặp được lục phạm tấn vũ coi như không nhìn thấy chưa từng chủ động nói chuyện cũng không chào hỏi thương lượng với người chuyện gì được không thật vất vả ứng phó song đám người lục phạm cùng tô mục bên này thanh tịnh rất nhiều tô mục mắt nhìn một phía nhỏ g i ọ n nói ra tôi a lưu l ít bạc, không muốn đều giao cho đội mục thở ô n muốn g đ dài một tiếng nói ra ta là muốn đi cùng tiểu ngọc cầu hôn cái này không vừa vặn đã có sắn bạc làm sính lẽ sao n g ư ơ i nhà gặp được thích nữ nhân liền rối loạn tật lòng lục phám nhắc nhở Tiểu n lục ra c ả phạm nói g không giàu c ra chờ một chút ăn cơm xong hai ta cùng đi tìm đội trưởng nói một chút bạc sự tình Ta tin tưởng hắn sẽ cho ta chữa chút. Không sai. Tô sai. đuổi, hắn Không cho chờ sẽ Mục vô lục i ngươi nói xử lý, vẫn là thực sự điểm đội nhiệm ề n vẫn dạng này đội trưởng sẽ tín nhiệm hơn chúng theo thực tốt, ta. xử lý, là l sự sẽ phạm gật gật đầu làm việc nhất định phải nghĩ rõ ràng ngàn vạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn ta cũng là vắng đầu tô mục trên mặt vẻ xấu hổ có chút túi đầu an cơm c h ư a lục phạm cùng tô mục đi vào tổng tu thành nơi ở gõ cửa một cái vào đi tổng tu thành thanh â m vang lên vâng hai người đẩy cửa vào đội trưởng tới ngồi tổng tu thành đang ngồi ở trong phòng khách uống trả nhìn thấy hai người tiên lên Hắn vây vây đội trưởng hai người đây là lục phạm tại sòng bạc thắng bạc tổng cộng có hơn năm vạn tô mục cười nói ngài điểm một chút nếu là lục phạm thắng bạc có quan hệ gì với ta tống tu thành trường tô mục một chút chính ngươi sẽ không điểm a còn để cho ta cho ngươi điểm a hai t ô mục sừng sốt một chút trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ trong lòng c ũ n g hỉ nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường thử do xét nói đội trưởng chúng ta là đến đem bạc sung công lục phàm thắng bạc tại sao muốn sung công tống tu thành chất vấn ta làm sao n h ậ p trướng vậy l i ề n không vào sổ sách t ô mục rốt cuộc xác nhận đối phương ý tứ vui sướng trong lòng rốt cuộc không che giấu được ở trên mặt hiện hiện ra đội trưởng nói như vậy những bạc này đều là lục phàm nói nhảm tống tu thành cười mắng tiểu tử ngươi điểm này quỷ tâm nhãn ta còn không biết hh t ô mục gãi đầu một cái thừa c ơ định nói đội trưởng quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngài nói thật cho các ngươi biết đi ta long ảnh vệ không thiếu bạc tống tu thành nâng c h u n g t r à lên nhấp một n g ụ m t r à nói ra ta càng không thiếu lần trước tiêu diệt hát hổ bang phân đàn chúng ta liền thu được không ít bạc lần hành động này thu hoạch lớn hơn kim sa bang phân đà cùng kim sa bang không chế sòng bạc đều bị chúng ta đồng thời phá hủy chỗ đoạt lại bạc nhưng xa xa không chỉ năm vật lượng đều mạo xương quân phí về phần lục phàm thắng bạc chỉ cần các ngươi không nói liền không ai biết ta cũng làm làm không biết nói đến đây tống tu thành đặt chén trả xuống cười nói mà lại đây là thống lĩnh đại nhân ý tứ hắn nói coi như là cho lục phạm phần thưởng đa tạ đội trưởng đa tạ thống lĩnh đại nhân lục phạm cùng tô mục cùng một chỗ nói lời cảm t ạ đồng thời đều có chút bội phục lý vinh thái năm vạn lượm bạc nói cho liền cho thủ bút thật lớn tuy nói là vì thu mua lòng người nhưng phần này khí phách xác thực khó được không cần cá bon các ngươi đáng giá tống tu thành khẽ gật đầu nói ra về sau các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực hoàn thành các hạng nhiệm vụ chính là đối thống lĩnh đại nhân lớn nhất hồi báo đội trưởng xin yên tâm chúng ta sẽ lục phạm cùng tô mục cùng nhau đứng dậy lớn tiếng nói tống t cầm l ê bạc của các n ư ờ i đi thôi. Tống tu h ô i Tống t thành nhìn t g lục phạm u trên một chút ngươi â n không có việc gì cũng nghỉ ngơi một chút buổi trưa đi vâng lục phạm cùng tô mục rời đi tống tu thành nơi ở đi trên đường đều không nói gì tâm tình của hai người đều không bình tĩnh nhất là tô mục giờ phút này hắn vô cùng may mắn lựa chọn ban đầu quá chính xác ô m chặt lục phàm cái này đ u ổ i nhân sinh của hắn sẽ trở nên khác biệt cái này vẹn vẹn mới bắt đầu về sau còn có tiền trình thật tốt chờ lấy hắn lục phàm ta buổi chiều ra ngoài chuẩn bị sinh lễ thuận tiện mời bà mối tô mục phá vỡ trầm mặc ngươi có muốn hay không theo giúp ta cùng đi được rồi ta còn muốn tu luyện lục phàm không có kia phần nhà tâm cho dù đội trưởng cho hắn nghỉ hắn cũng sẽ không x ẻ ra đi tốt ta tô mục đã sớm liệu đến n ư ờ i nói không có gì bất ngờ xảy ra bà mỗi ngày mai liền sẽ tới cửa cầu hôn hy vọng có thể có cái kết quả tốt sẽ lục phàm nghi không ra tiểu ngọc lý do cự tuyệt dù sao tiểu ngọc xuất thân tầm thường coi như đến đại hội nhân gia cũng là làm thế mệnh tô mục tối thiểu nhất là cưới hỏi đàng hoàng lại có không tệ tiền đồ so sánh với nhau vẫn là gà cho tô mục càng đáng tin cậy một chút cho ngươi mượn c á t ngôn tô mục cũng lòng tin mười phần tại chúng tuyển long ảnh vệ trước đó dù là hắn đối tiểu ngọc có tâm tư cũng phải giấu ở trong lòng nhưng là hiện tại không đồng dạng hắn hoàn toàn có năng lực để tiểu ngọc được sống cuộc sống tốt ngày thứ hai ngày m ư ơ i sáu tháng tám buổi sáng trên diễn võ trường long ảnh vệ nhóm xếp thành một cái chỉnh t ề phương trận mười vị đội trưởng đứng tại đội ngũ phía trước nhất lý vinh thái thì một người đối mặt với đám người chắp tay sau lưng thần sát kinh nghiêm ngay tại hôm qua chúng ta long ảnh vệ tiến hành lần thứ hai hành động đã viên mãn hoàn thành tất cả tham dự hành động đội viên đều không thể bỏ qua công lao trong đó càng có mấy người làm ra mấu chốt tác dụng có công liền có thưởng đây là ta từ trước đến nay tuân theo nguyên tắc hôm qua ta mô phỏng tốt lập công tướng sĩ、si、danh sách báo cáo cho thống xoái đại nhân đã lấy được phê chuẩn phía dưới ta đến công bố mọi người thu được chiến công cùng thường ngân nói chuyện lý vinh thái xuất ra một phần danh sách mở ra về sau bắt đầu tuyên bố tổng minh lưu hâm trương thành thu hoạch được chiến công năm trăm điểm thưởng ngân một hai mạnh n h i ê n t à m ninh tổng ngọc thu hoạch được chiến công một điểm thưởng ngân ba lượng tô mục tấn vũ thu hoạch được chiến công hai điểm thưởng ngân năm lượng diệp vô trần thu hoạch được chiến công ba điểm thưởng ngân m ộ ư ơ i lượng lục phạm thu hoạch được chiến công năm điểm thưởng ngân hai mươi lượng trở lên lập công tướng sĩ chiến công đã cho các ngươi thêm vào thưởng ngân để cho các ngươi đội trưởng cấp trò cho các ngươi tuyên bố xong về sau lý vinh thái khép lại danh sách đảo mắt đám người lớn tiếng nói ra ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tại sau này hành động bên trong nhiều lập chiến công vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng hai lần hành động có vượt qua một nửa long ả n h vệ tham gia có thu hoạch riêng những cái kia không có tham gia hành động người đều có chút sốt ruột ở trong lòng âm thầm thể lần sau hành động bọn hắn nói cái gì cũng muốn tham gia an cơm trưa lục p h ạ m trở lại ký túc xá ba vị cùng phòng đều không có lời công mà là tại cười nói nhìn thấy lục phàm tiến đến ba người đồng thời xông tới chúc mừng ngươi a lục phàm lại đạt được năm nghìn điểm chiến công đúng vậy a ngươi chiến công tốt hơn nhiều có thể điểm ta điểm liền tốt dương trình bùi tuấn tứ h bân ba người đều có chút hâm mộ lục p h à m dù sao chiến công có thể đổi công pháp hai vạn điểm chiến công liền có thể đổi lấy cựu giai công pháp tính toán lục p h à m chiến công c h í ít cũng có một vạn năm n g h n điểm a lại tham gia một lần nhiệm vụ không sai biệt lắm là đủ rồi cựu giai công pháp cho dù ba người bọn họ ra thế không tệ cũng không có cơ hội tu luyện đừng nói bọn hắn coi như bọn hắn chô gia tộc đều không bỏ ra nổi một bản cựu giai công pháp có thể nào không cho bọn hắn trông mà thèm cùng vui cùng vui lục pham k h á c h khí hắn biết dương trình ba người lần này đều tham gia hành động cũng đều thu được chiến công cùng tướng â n nói đến may mắn mà có ngươi đây đúng vậy a nếu không phải ngươi ta khả năng không có cơ hội tham gia hành động lần này bùi tuấn cùng từ bân đều là lần thứ nhất tham gia hành động phá lệ hưng phấn ta cũng không có hỗ trợ cái gì lục pham cười nói đều là các ngươi chính mình cố gắng đổi lấy chúng ta biết đội trưởng tín nhiệm ngươi nếu không phải ngươi dẫn tiến đội trưởng chưa chắc sẽ cho chúng ta cơ hội lần này bùi tuấn vô vũ lục phàm vẫn là đến cám ơn ngươi không sai từ bân nói tiếp hy vọng lần sau nhiệm vụ ngươi còn có thể mang ta lên nhóm t ố t luyện công đi lục pham cười cười khởi dày lên giường bắt đầu ngồi xuống tu luyện hắn xác thực cùng tống tu thành nhắc qua dương trình ba người mấy tháng ở chung hắn cảm thấy ba vị cùng phòng cũng có thể tín nhiệm người tối thiểu nhất cùng từng cái bang hội không có liên quan được luyện công không thể thư giãn dương trình ba người cũng đều lên giường bắt đầu ngồi xuống tu luyện trong khoảng thời gian này bọn hắn tiến bộ rõ ràng càng thêm kiên định bọn hắn bắt trước lục phàm trái tim cố gắng tu luyện không lãng phí một chút thời gian b u ổ chiều lục phạm lại là cái cuối cùng rời đi diễn võ trường đi vào nhà b ế p lúc đã không có mấy người tô mục như cũ tại chờ lấy hắn chỉ bất quá sắc mặt có chút khó coi thế nào lục phạm thịnh tốt đồ ăn đi vào tô mục đối diện ngồi xuống ai tô mục than nhẹ một tiếng sắc mặt hiện ra một tia sầu khổ lục phạm minh bạch đây là bị cự tuyệt hôm nay bà mới đi tiểu ngọc nhà cầu hôn tô mục nhẹ nhàng l g ấ t đầu thái liên nói nữ nhi còn nhỏ tạm không cân nhắc việc hôn nhân là tim có a lục phạm ở trong lòng suy đoán hắn là đối phương không coi trọng tô mục mới cố ý tìm cái có ánh mắt thật cao a thậm chí ngay cả tô mục đều trướng mắt thật chẳng lẽ liền quyết định từ vị vậy cũng quá không thiết thực ta cảm thấy cũng thế tô mục khó chịu liền khó chịu ở điểm này muốn thật niên k ỳ nhỏ thế thì dễ nói chuyện rồi hắn có thể đợi nhưng tiểu ngọc cũng liền so với hắn nhỏ hơn một tuổi đã sớm tới kết hôn t u ổ i tác là đối phương sợ hắn mặt mũi khó coi cho hắn cái bậc thang hạ thôi nói cho cùng vẫn là không coi trọng hắn muốn thật sự là như vậy ngươi không cần thiết khó chịu lục p h a n quyết nhủ là các nàng làm ra quyết định sai lầm về sau tất nhiên sẽ hối hận thảy liên coi như lại khôn khéo dù sao cũng là cái tiểu lão m á c tính ánh mắt không có xa như vậy các nàng không biết chúng ta long ảnh vệ phân lượng càng không biết tương lai ngươi tiền đồ sẽ viễn siêu tưởng tượng của các nàng cho nên thắc thất lương cơ sẽ chỉ là các nàng mà không phải ngươi lục pham nói ra ngươi về sau sẽ còn gặp được tốt hơn cô nương đúng ngươi nói không sai tô mục rất nhanh nghĩ thông suốt ánh mắt trở nên kiên định chỉ cần ta có thể trở nên nổi bật dạng gì cô nương tìm không thấy ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất lục pham cũng biết tô mục nói thì nói thế lại không dễ dàng như vậy bông xuống dù sao một khi ngươi quyết định một người sẽ rất khó tùy tiện quên mất đối phương Tình một chữ này nhật là mệnh ngọc coi như khoái đao chém xuống cũng chỉ có tơ t ì n h tương liên nhất là tô mục loại thiếu niên này lại là lần thứ nhất động tình sẽ phá lệ gian nan chương bảy mươi tám tấn cấp bút phẩm tu vi tăng vọt mười ngày sau ngày hai mươi sáu tháng tám vừa sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười sáu một trăm chín mươi sáu lực lượng năm mươi chín bốn mươi sáu nhanh nhẹn mười chín tám mươi mốt tinh thần lực hai mươi ba sáu mươi hai thể mạnh hai mươi b ố 35. Thu Phẩm. Vi, Lục c ô nhưng g p á p Vạn t ợ Trấn Trọng, Võ ký, lục Thần Thể công đại Thành, tháng Công Ngũ Ngự Công Nhưng Ma Lục Đệ Đại Võ Kỹ, phân phối điểm thuộc tính hai mươi bốn chín những ngày gần đây lục phạm từ ban ngày luyện đến muộn không có lãng phí một chút thời gian lục ngự thần thể công thăng cấp từ tiểu thành tân thăng đến đại thành lực lượng gia tăng hai điểm thể mạnh gia tăng bốn điểm cái khác thuộc tính cũng hơi có tăng lên nhưng phân phối điểm thuộc tính cũng tăng lên không ít lục phạm còn muốn tiếp tục tích lũy tích lũy dù sao hiện tại không cần đen hắn hiện tại chỉ có luyện thể thuật cùng chấn ma công hai loại công pháp thể luyện nếu là dựa vào thêm điểm luyện đến viên mãn lời nói hắn liền không sao làm cũng không thể cả ngày nhàn rỗi chứ vậy liên quá mức khác thưởng sẽ làm cho người ngờ vực vô căn cứ vì hắn dứt l ấ y không cần thiết phiền thức còn không bằng lưu làm về sau lại dùng chờ hắn có cựu giai công pháp thậm chí cao hơn phẩm giai công pháp lúc lại một mạch đem điểm thuộc tính đều tăng thêm thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng ăn xong điệp tâm lục phàm đi vào diễn võ trưởng tại hắn thường đợi nơi hẻo lánh bắt đầu luyện lục ngự thần thể công hồi lâu sau hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân vang lên thu tay lại có người đến là tống tu thành lấy lục phạm hiện tại nhĩ lực chỉ dựa vào tiếng b ư ớ chân c liền có thể đoán được người là ai đội trưởng lục phạm đứng thẳng người lại đây ngồi đi tống tu thành cùng lục phạm đi vào dưới cây hai người sóng vai mà ngồi hai lần trước nhiệm vụ ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc ánh mắt tán thưởng nhìn về phía lục phạm tống tu thành không giống bình thường như thế sụ mặt mà là mang theo ý cười thông qua trước đó nhiệm vụ chẳng những tăng lên ngươi năng lực thực chiến còn tăng lên ngươi đối địch kinh nghiệm tiến bộ rõ ràng ta cùng thống lĩnh đại nhân đều rất vui mừng cho nên có nhiệm vụ mới trước tiên liền nghĩ đến ngươi nói chuyện tống tu thành v h vô lục p h ả m bay đối với ngươi mà nói đây cũng là tích lũy chiến công cơ hội thật tốt vâng lục phàm cũng nghĩ như vậy hắn hiện tại cần gấp nhiệm vụ mới đến thu hoạch được chiến công thật sớm chút tích lũy đủ hai vạn chiến công đem đổi lấy cựu giai công pháp ta biết ngươi là phụng nghĩa huyện người nhiệm vụ lần này địa điểm khoảng cách phụng nghĩa huyện không xa tống tu thành nói ra ta cùng thống lĩnh đều cho rằng từ ngươi đến chấp hành nhiệm vụ lần này không thể thích hợp hơn vâng nhắc lên phụng nghĩa huyện lục phàm suy nghĩ về tới lúc trước kia là một đoạn trí nhớ mơ hồ hắn đợi trước Từ nhỏ đã lúc pham ụ n khẽ hệ u y n tật đầu tâm h tình có chút nặng nề những cái tiêu chí nhớ mơ hồ tại thời khắc này trở lên rõ ràng ai tống h h ư ơ n g t hận, tu khổ, các loại cảm loại xúc đồng thành i than nhẹ một tiếng nói ra mặc kệ là thải vân thành cũng tốt nam chiếu thành cũng được đều không có chân chính phái binh vây quét m ã tặc liền xem như xuất binh cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu điều này sẽ đưa đến những cái k i a mã tặc càng ngày càng càn rỡ cướp bóc bớt giết việc ác bất tận thực sự đáng chết thống lĩnh đại nhân quyết định muốn tiêu diệt những cái k i a mã tặc còn dân chúng một cái thanh tịnh cái này cần chúng ta sớm chuẩn bị mà ngươi không thể nghĩ ngờ chính là mấu chốt nhất cái điểm kia nói đến đây tống tu thành ngẩng đầu lên nhìn về phía lục p h à m ngươi lần này nhiệm vụ dị thường gian khổ cũng cực kỳ trọng yếu ngươi nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị còn xin đội trưởng chỉ rõ đối với tiêu diệt mã tặc lục phạm tuyệt đối ủng hộ hắn đã sớm nóng t r o n g cái ngày này bây giờ trở về nhờ tới hắn còn có thể phẩm vị đến khi còn bé cái t r ù n g loại kia cùng khổ cùng lòng chua sót phụng nghĩa huyện bách tính đều trôi qua quá khó khăn mà hết thể này đều là bái những cái kia mã tặc ban tặng nếu có thể tiêu diệt mã tặc dân chúng tất nhiên sẽ v u a tay khen hay trắng t r ậ n chúc mừng về sau cũng sẽ ít tụ chút gặp chắc trở đây là đại khoái nhân tâm đại h ả o sự nhiệm vụ của ngươi là thăm dò mã tặc nội t ì n h tra ra các chi mã tặc hà hổ cùng binh lực bố trí các phương diện thực lực v v tống tu thành sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng có cần phải lúc ngươi thậm chí phải đánh vào mã tặc nội bộ làm nội ứng Tại đương nhiên cái này rất nguy hiểm tống tu thành thở dài ngươi chỉ có thể lẹ loi một mình tiến về cũng không giống trước đó như thế có diệp vô trần có thể liên hệ ngươi hết thể đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đặt được tình báo về sau ngươi còn muốn nghĩ biện pháp đem tin tức chuyển tới về phần cụ thể làm sao truyền lại tin tức ta còn chưa nghĩ ra chờ ngươi hành động lúc bắt đầu ta sẽ nói cho ngươi biết hôm nay chính là trước hết để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng tốt rất muốn nghĩ đến lúc đó làm sao tới ứng đối kia t r ậ t vật cục diện nói đến đây thống tu thành v h ố vỗ lục phà mai cái này nhiệm vụ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đổi lại người khác rất khó hoàn thành Vâng, bây cũng minh bạch trong hôn hắn ngược giờ, lục lấy lực bạch thực của phàm hiểm. Bất đó quá Chi hắn ú n g chi h còn có xuất chúng thân pháp cùng nhanh nhẹn coi như gặp phải nguy hiểm chỉ cần hắn hướng thâm sơn vừa chui không có mấy người có thể đuổi kịp hắn cho nên chuyện này đối với người khác mà nói khả năng cực kỳ h u n g hiểm nhưng là với hắn mà nói lại là cực tốt cơ hội lập công nhiệm vụ lần này trọng yếu như vậy nếu như hắn có thể xuất sắc hoàn thành đạt được chiến công khả năng không chỉ năm nghìn điểm như thế hắn liền có được đầy đủ chiến công điểm đem đổi lấy cựu giai công pháp có cựu giai công pháp sang năm thi đấu thử hắn liền có càng lớn năm chắc đến thu hoạch nhiều hạng tỷ vo thứ tự từ đó tăng thêm một bước thực lực của mình rất nhiều thứ đều cần hắn đi tranh thủ mà là làm trợ lấy dù sao nơi này là quân doanh cạnh tranh càng kịch liệt tốt nhất tài nguyên tu luyện chỉ làm cho xuất sắc nhất nhân tài hắn muốn làm được mạnh nhất chỉ có thể không ngừng đi leo lên từng bước một đạt tới mình muốn thực lực cùng địa vị bởi vậy nhiệm vụ lần này hắn phải đi nhưng lại như thế nào mới có thể đánh vào mã tặc nội bộ đâu lục pham n h ũ n mày ta có cái bước đầu ý nghĩ trước nói cho ngươi nghe nghe tống tu thành chỉ chỉ phía bắc tại thải vân thành trong đại lao giam giữ lấy m ộ ư ơ i cái mã tặc vì lấy được tín nhiệm của bọn hắn đến lúc đó liền muốn hủy khuất ngươi tiến vào đại lao cùng bọn hắn làm bà tù sau đó tìm cơ hội cùng một chỗ vượt ngục nể tình nhân cứu mạng của ngươi có lẽ bọn hắn sẽ mang ngươi trở lại mã tặc hà hổ ngươi liền có thể thành công lẫn vào tống tu thành trưng cầu lục p h à m ý kiến ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao ngược lại là có thể thử một lần lục p h à m g ậ t gật đầu muốn lấy đến bọn hắn tín nhiệm chỉ sợ không dễ dàng như vậy coi như tiến vào mã tặc hà hổ bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đến sò xét ta hơi không cẩn thận vẫn là sẽ bị bọn hắn phát hiện được ta thân phận không sai đây chính là có phong hiểm địa phương tống tu thành rất là đồng ý cho nên nếu như ngươi có cơ hội tiến vào mã tặc hà hổ cái gì cũng không cần làm chỉ cần nhìn cùng nghe muốn đầy đủ lấy được tín nhiệm của bọn hắn dù sao qua nhiều năm như vậy bọn hắn an ổn đã quen nghĩ không ra chúng ta sẽ đi tiêu diệt bọn hắn đề phòng tâm không có mạnh như vậy lấy ngươi cơ linh hoàn toàn có thể làm được ngoại trừ ngươi ta thực sự nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai coi như diệp vô trần cũng không cách nào làm được ngươi như vậy tống tu thành nói ra cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi vâng l ụ c pham tán thành tống tu thành quan điểm thật đến lập tức tặc hộ chỉ cần hắn không hề làm gì thời gian lâu dài tự nhiên sẽ lấy được mã tặc tín nhiệm tối thiểu nhất sẽ không cố ý để phòng hắn vậy thì dễ làm rồi Tốt, hôm nay trước nói những này kế hoạch cụ thể còn cần hoàn thiện tống tu thành đứng dậy nói ra ta nhất định sẽ an bài tốt t h ậ n lực giảm xuống phong hiểm để ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn cũng an toàn trở về vâng lục phàm cũng theo cùng nhau đứng dậy mặt khác còn có sự kiện ta muốn nói với ngươi một chút tống tu thành nói ra triều đình phái ra giám sát ngự sử đến đây trấn nam quan hiểu rõ hắc h ổ ba n g mùa đ á n có thể sẽ hỏi thăm đến ngươi ngươi không cần lo lắng dựa theo chúng ta thương lượng song nói là được có thống lãnh đại nhân tại chuyện này chẳng mấy chốc sẽ lắng lại giám sát ngự sử đến cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi hơi dừng lại tống t u thành tiếp tục nói ra chờ sự tính kết ngươi liền nên chấp hành kế tiếp nhiệm vụ vâng sau tám ngày ngày bốn tháng chín buổi sáng lục phạm mở mắt ra trước tiên mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi sáu hai trăm năm mươi lực lượng sáu mươi ba năm mươi nhanh nhẹn một mươi chín tám mươi b ố tỉnh thần lực hai mươi ba sáu mươi bảy thể mạnh ba mươi hai ba mươi tám t u vi lục phẩm công pháp vạn tượng chân ma công đệ ngũ trọng bảy chín năm một nghìn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn nhưng phân phối điểm thuộc tính 2 6 i mươi một trải qua mấy ngày nữa k h ổ luyện lục p h à m rốt cục đem lục ngự thần thể công luyện tới viên mãn lực lượng gia tăng bốn điểm thể mạnh gia tăng tám điểm vạn tượng trấn ma công cũng nhanh thăng cấp cái khác thuộc tính cũng hơi có gia tăng lấy lục p h à m thực lực bây giờ hắn có lòng tin chiến thắng tứ phẩm cao dài tu vi võ giả dù là gặp được tứ phẩm định phong cao thủ hắn cũng có thể ứng phó khoảng cách nhan thanh lại tới gần một bước tiếp tục ăn xong điểm tâm lục phạm không có lập tức đi diễn võ trưởng mà là tới chức đến tảng thư cát đem công pháp trả lại về sau l ạ i lần nữa c ầ m một bản công phạm á p Vẫn là l、so、đi a i l vào nhà bếp thịnh tốt đồ ăn đi vào tô mục đối diện ngồi xuống ngươi biết không ngay tại hôm qua giám sát ngự sử đã đến quân doanh trong đêm c h a hỏi hờ khánh tô mục mắt nhìn chung quanh không ai nhỏ giọng nói n h a l ụ c pham sớm có chuẩn bị tâm lý khoảng cách lần thứ nhất hành động đã qua hơn một tháng cũng nên tới đối với giám sát ngự sử hắn cũng từng có hiểu rõ chức quan không lớn quyền lực lại cực lớn toàn bộ đại chu vương triều hết thể mới m ộ ư ơ i năm vị giám sát ngự sử chẳng những có thể lấy giám sát bách quan liền ngay cả trong quân doanh sự tỉnh bọn hắn cũng có quyền lực hỏi đến xem như hoàng đế thay mắt hai ta khẳng định cũng sẽ bị hỏi ý tô mục nhỏ giọng nhắc nhở ngươi cũng được quên liền theo đội trưởng giao phó mà nói quên không được lục phạm nhìn ra tô mục có chút khẩn trương cười nói yên tâm đi không có chuyện gì ừ m g an cơm trưa lục phạm trở lại ký túc xá dương trình không có trên giường luyện công giống như là đang chờ hắn lục phạm đội trưởng tìm ngươi nha tục phạm biết khẳng định là ngự sử sự, sự t ì n h hắn vội vàng đi vào tống tu thành nơi ở gõ cửa một cái vào đi tống tu thành thanh em rất bình tĩnh lục phạm đẩy cửa vào chỉ gặp khách trong sảnh ngoại trừ tống tu thành còn có một người đội trưởng đến ta giới thiệu cho các ngươi tống tu thành chỉ, chỉ bên người, người kia giới thiệu nói vị này là giám sát ngự sử c ố n ô n cố đại nhân vị này chính là ta chấn nam quân xuất sắc nhất long ả n h vệ lục phạm hai ngươi trước nhận thức một chút đi tống h tu thành sau khi nói xong vội vàng pha t r à đi gặp qua cố đại nhân lục phạm khẽ gật đầu ra hiệu không tệ c ố n ô n ánh mắt tán thưởng đánh giá lục phạm khen quả nhiên oai hùng hơn người khí chất bất phạm đên uống t r à tống h tu thành rót hai chén nước t r à chào hỏi hai người ngồi xuống hôm nay tìm ngươi đến không có việc gì c ố n ô n mang trên mặt cười thái độ coi như hiền lành chính là cùng ngươi nói chuyện p h i m hai câu thuận tiện có mấy cái vấn đề hỏi ngươi lục phạm đang muốn nói chuyện lại nghe tống tu thành nói tiếp cố đại nhân ta muốn hay không tránh một chút tống đại nhân nếu là có sự t ì n h thì đi giải quyết trước đi c ố ngôn cười nói ngươi yên tâm ta có chừng mực được tống tu thành đứng dậy rời đi hai ngươi trò chuyện c ố ngôn uống trả cùng lục phạm nói chuyện phiếm vài câu lúc này mới tiến vào chính đề hắn xuất ra giấy c ù n g bút tìm cái tủ sách cùng lục phạm ngồi đối mặt nhau ngày đó tình hình là như thế nào c ấ ngôn ngẩng đầu lên nhìn về phía lục phạm ngươi có thể nói một chút sao đương nhiên lục phạm đem ngày đó chuyện phát sinh không có d ấ u diếm một năm một mười nói ra đây là tống tu thành sớm giao phó tốt a n ngay nói thật là được dù sao ngày đó có quá nhiều người tại nếu như hắn nói dối cha một cái liền lộ tẩy mà lại không cần thiết hắn là chiếm lý ngươi nói lộc tam là trước hướng ngươi xuất thủ cấu nôn vừa nghe vừa viết đột nhiên hỏi nhưng có chứng nhân chứng nhân rất nhiều lục phạm nói ra tô mục cách gần nhất hiểu rõ nhiều nhất còn có rất nhiều vây xem mách tính đều thấy được được cấu nôn gật gật đầu ta sẽ âm thầm điều tra ngay ngóng tự mình chứng thực còn có ngươi tại sao muốn ra tay với hơ thánh bởi vì lộc tam là hứa khánh thủ h ạ đã lộc tam muốn giết ta ta khẳng định phải mang hứa khánh trở về thẩm vấn nhưng hắn không phối hợp vọng tưởng muốn phản kháng ta tự nhiên muốn xuất thủ bắt lấy hắn lục phàm nói ra bằng không chẳng phải là có hại chúng ta chấn nam quân uy danh. Ừ. Cấu mấy danh. sau ngôn hỏi thêm Ừm. đó lại vi ấ n đề, đều Lục c Phạm h tiết Tốt, lại. ngươi đáp xuống xem danh o t biết.、Sau、khi hỏi Sau x o g ngôn đem trong tay giấy cấu c đem đưa tay o Lục có Phạm, nói ra, nếu như không nói nếu vấn ra, đề cũng ấn lên thủ ấ n hôm nay chỉ tới đây thôi cố ngôn đứng dậy nói ra liên quan tới ngươi hôm nay nói tới ta sẽ cẩn thận xác minh ngươi gần nhất tạm thời không nên rời đi quân doanh chờ ta xác minh xong sau có lẽ còn có việc tìm ngươi đi l ụ c pham cáo từ rời đi đi trên đường hắn suy nghĩ cố ngôn ý tứ trong lời nói không cho hắn rời đi quân doanh vậy hắn nhiệm vụ làm sao bây giờ nhìn đối phương tựa hồ cũng vô ác ý nhưng người nào còn nói đến c h ư ờ n đâu đối ngươi cười nói do không là cái gì tiêu ly tàng đao nhiều người đi thương, thương dạng này người càng đáng sợ trong chốc ô n lát liền che kín toàn thân của hắn không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một cái lỗ chân lông thậm chí mỗi một dòng máu đều tại bị cường hóa không biết qua bao lâu hắn cảm giác được thân thể biến hóa đình chỉ tu luyện thăng cấp thiên truy bách luyện công thứ sơ giai tân thăng đến tiểu thành lực lượng gia tăng một điểm thể mạnh gia tăng hai điểm lúc này rất nhỏ tiếng bước chân vang lên không cần quay đầu lục phàm cũng biết là tống tu thành tới đội trưởng ừ m tống tu thành cùng bình thường không giống nhau lắm giống như dáng vẽ tâm sự nặng nề qua bên kia ngồi đi có chuyện ta muốn nói với người một chút được hai người tới dưới cây ngồi trên mặt đất ai tống tu thành đột nhiên thở dài có vẻ hơi khó xử tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng nhìn thấy nét mặt của hắn lục phàm có dự cảm không tốt chẳng lẽ xảy ra chuyện gì Cùng giám sát vị này g giám s ngự sử cố đại nhân cùng tần vũ gia tộc có chút nguồn gốc không đợi lục phàm hỏi tống tu thành chủ động nói ra hắn tại thống tính đại nhân trước mặt không ít nói tần vũ lời hữu ích lại thêm tần vũ chủ động mời chiến ý nguyện tương đối m á h liệt thống lĩnh đại nhân trải qua nhiều phương diện cân nhắc vẫn là quyết định để tần vũ đi hoàn thành nhiệm vụ lần này một lần nhiệm vụ mà thôi ngươi không cần để ở trong lòng tống h tu thành ă n u ổ i về sau cơ hội lập công còn nhiều rất nhiều vâng lục phàm biết nhiều lời vô ích cũng không thể thay đổi gì ngược lại sẽ lộ ra quá không nhìn được thú tần vũ đối với hắn từ trước đến nay k h ô n g phục nghĩ hết biện pháp đến tranh thủ nhiệm vụ lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà lại phù hợp tần vũ tính tình chỉ muốn thắng không muốn thua dù là thua cũng không nhận muốn v ư t trên lục phàm một đầu nhiệm vụ lần này là cơ hội tốt nhất cấu nôn là giám sát ngự sử lại là đến t r a hát hổ bàn một á n lý vĩnh thái cho đối phương mặt mũi rất bình thường dù sao chỉ là một lần nhiệm vụ mà thôi lấy tần vũ thực lực cũng chưa chắc không thể hoàn thành đúng rồi cấu nôn đại nhân để cho ta chuyển c á o ngươi đối với ngươi lần trước lời nói hắn đều xác minh qua không có vấn đề gì tống t u thành nói ra hắn không có vấn đề gì muốn hỏi ngươi ngươi cũng không cần chờ lấy hắn tra hỏi có thể tự do xuất nhập quân doanh được lục pham lúc đầu cũng không lo lắng việc này chỉ bất quá hắn hiện tại đã biết rõ c ấ nôn dỗ ý sở dĩ không cho hắn rời đi quân h doanh chính là vì tần vũ quả nhiên t i ê u lý tàn đao lục phàm ở trong lòng nhớ kỹ đào mắt lại qua cửu thiên ngày mười tám tháng chín buổi chiều trên diễn võ trường long ảnh vệ nhóm đều đang cố gắng luyện công lục phàm nhất là luyện được khắc khổ cơ hồ xưa nay không nghỉ trừ phi có người tìm hắn tới gần trời tối lúc long ảnh vệ nhóm dần dần rời đi trong nháy mắt liền chỉ còn lại lục phàm một người tại hạ tại một chút xíu rèn luyện chính mình một thân thiên truy bách luyện công không biết qua bao lâu hắn dừng lại mà sát thái vui mừng thăng cấp t hộ lục phàm hai mắt nhắm nghiện hô hấp ở giữa sẽ có đại lượng linh khí tiến vào trong cơ thể hắn vận chuyển một chu thiên lại bị hắn áp suất đến đăng điện trở thành hắn tự thân linh lực thu vi càng cao hắn thu nạp linh khí thì càng nhiều tiên cảnh liền càng nhanh công pháp phẩm giai càng cao cũng là như thế bây giờ vạn tượng trấn ma công đã bị lục phàm tu luyện đến đệ ngũ trọng lập tức liền muốn đệ lục trọng tốc độ tu luyện so trước kia nhanh hơn không ít hồi lâu sau lục phàm cảm nhận được thân thể biến hóa rất là mừng rỡ vạn tượng trấn ma công thăng cấp sau một k h ắ c c u ầ n bạo linh lực bắt đầu điên cuồng chăn vào trong nháy mắt đem hắn đan điền rót đầy cũng có lợi nhuận không ngừng xung kích cái kia đạo hàng rào Vâng anh, cái kia đạo hàng xung đan điền dung lượng lần nữa rộng. kia phá, cái đạo rào bị bị mở lần này tấn cấp để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi sáu ba trăm năm mươi lực lượng bảy mươi năm hai mươi bốn nhanh nhẹn hai mươi một chín mươi sáu tinh thần lực hai mươi bốn tám mươi chín thể mạnh bốn mươi ba sáu mươi ba tu vi ngũ phẩm công pháp vạn tượng chấn ma công đệ lục trọng năm nghìn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên truy bách luyện công đại thành ba mươi nhưng phấn phối điểm thuộc tính hai mươi chín năm mươi ba tấn cấp về sau lục phạm lực lượng gia tăng tám điểm thể mạnh gia tăng bốn điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm tinh thần lực gia tăng một điểm có thể nói tốc độ tăng to lớn bây giờ thực lực chân chính của hắn đã không kém gì tam phẩm sơ giai võ giả thậm chí còn hơi mạnh một chút lại phối hợp hắn cường hãn nụ thân cùng các loại võ kỹ coi như gặp được tam phẩm t r u n g giai cường giả hắn cũng đầy đủ tự vệ mà lại còn không sợ bị vây công cái này cũng chưa tính những cái kiệt nhưng phân phối điểm thuộc tính nếu quả thật đến thời khắc nguy cấp lục phang hoàn toàn có thể đem nhưng phân phối thuộc tính đều tăng thêm để hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt từ đó khiến cho hắn có thể biến nguy thành an thậm chí chuyển bại thành thắng Tiếp tục. lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện đạo mắt đã qua hơn một tháng ngày này là ngày hai mươi tháng một mươi vừa chiều lục pham tại ký túc xá ngồi xuống tu luyện bây giờ các loại võ ký hắn đều luyện tới viên mãn các hạng kỹ năng cũng đều hoàn toàn nắm giữ hắn đã không cần lại đi diễn võ trường chỉ cần mỗi ngày đợi tại ký túc xá tu luyện vạn tượng c h ấ n ma công liền tốt giống hắn loại tình huống này còn có mấy cái thì như nói diệp vô trần lục pham gần nhất thời gian thật dài đều không có gặp người này còn có tần n ũ hắn càng là đã lâu không gặp lục pham chính tu luyện đột nhiên bên ngoài vang lên trận, trận tiến ồn có kinh hô còn có giận mắng không phải một người mà là rất nhiều người thế nào lục phàm mở mắt ra đứng dậy xuống giường từ trước đến nay an tĩnh long ảnh vệ khu ký túc xá còn chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này Sẽ ra chuyện gì sao lục phàm đi ra ký túc xá chỉ gặp bốn người chính giơ lên một bộ cán g cứu thương từ đằng xa đi tới có khác mấy chục người vây quanh ở cán g cứu thương bốn phía cùng theo đi đều là long ảnh vệ nhưng từng cái thần sắc bi phần thậm chí có mấy người trong mắt rưng rưng nguy rồi thật đúng là x ả ra chuyện lục phàm bắt đầu lo lắng nên đón nhìn thấy hắn tới rất nhiều người đều tự giác tránh ra ánh mắt của hắn tại trên căng cứu thương đ ọ o qua cuối cùng dừng lại tại mặt của người kia bên trên sắc mặt rất trắng không có chút huyết sắc nào nhắm chặt hai mắt lông mày lại gấp và lấy thoạt nhìn như là lâm vào hôn mê lại như cũ đang chịu đựng tống khổ toàn thân đều là máu mắt trần có thể thấy mấy chỗ vết thương mặc dù máu tươi đã ngưng kết nhưng vết thương rất sâu lại là tần vũ lục pham nhìn xem t r ư ơ n g này quen thuộc mặt có chút n g o à i ý m ớ n chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại rồi rất có thể bằng không tần vũ sao có thể thụ nặng như thế tổn thương nhanh đưa đến thống l i n h đại n h â n kia hắn có biện pháp cứu chữa ba đội đội trưởng gừng bằng nâng chạy tới một mặt lo nghĩ vâng đám người đáp ứng một tiếng g ơ lên tần vũ nhanh chóng rời đi lục phàm nhìn xem đi xa đám người rơi vào trầm tư tần vũ đều bị thương thành d ạ n g này làm sao trở về chẳng lẽ có người cứu được hắn sẽ là ai chứ hắn sẽ không có chuyện gì a có lý vĩnh thái ra tay cứu trị chí ít sẽ không chết ta nhưng là bị thương quá nặng có thể hay không ảnh hưởng tu vi của hắn còn có nhiệm vụ lần này hẳn là thất bại đi nhiệm vụ khẳng định sẽ còn tiếp t ụ ca lý v i n h thái có thể hay không nặng tân an sắp xếp nhân tuyển hẳn lá sẽ xem ra muốn sớm làm chút chuẩn bị sau năm ngày tháng m ộ ư ơ i số hai mươi năm ban đêm ăn xong c ơ m tối lục pham bị thét lên tống tu thành nơi ở hai người ngồi đối mặt nhau sắc mặt đều có chút nghiêm trọng lục pham đoán được một chút tống tu thành lúc này tìm hắn rất có thể là cùng tần vũ có quan hệ ngươi hẳn là cũng biết tần vũ thụ thương mà lại bị thương rất nặng tống tu thành trên mặt đ ắ n g chát thở dài nếu không phải thống lĩnh đại nhân ra tay cứu trị có lẽ hắn liền mất mạng ừ n ta biết lục pham gật, gật đầu tại long ảnh vệ bên trong ngoại trừ hắn cùng mấy vị đội trưởng cũng chỉ có diệp vô trần có thể làm được vạn hạnh trong bất hạnh tần vũ không có gì đáng ngại tống tu thành nói ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn về sau tu vi vậy là tốt rồi lục phạm nâng trung trà lên nhấp một mục trà đáng tiếc là nhiệm vụ không có hoàn thành tống tu thành thật nhanh lườm lục Phạm một chút, thể nhanh Phạm hơi do dự, lại đi chấp hành nhiệm vụ, độ khó không thể nghi hơn ngờ lớn lườm Lục lại vụ, có độ vẻ đi do dự, rất nhiều. Đúng vậy à. Lục Phạm nói tiếp, đối phương nhất định là ụ c Phạm có cảnh giác, lại trà đồng i nội làm là Thành ứng, cũng quá khó khăn. Tống quá Tu khó rất đ ý con đường này cơ bản không thể thực hiện được muốn đổi cái mạch suy nghĩ mới được tần vũ chuẩn bị như vậy đầy đủ đều thất bại cho dù là người cũng rất khó lấy được mã t ạ c tín nhiệm tần vũ bên kia tiến triển như thế nào lục p h o n hỏi nhưng có thu hoạch thu hoạch là có tống tu thành nghĩ nghĩ nói ra tối thiểu nhất tìm được một chỉ mã tặc h ã n hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất chỉ kêu mã tặc nhưng là tần vũ như là đã bại lộ liền sợ mã tặc sẽ vứt bỏ trại mà đi thay cái đỉnh núi lại nghĩ tìm bọn hắn liền khó khăn nói đến đây tống tu thành thở dài dù sao bên kia đỉnh núi quá nhiều muốn đổi chỗ quá dễ dàng đúng vậy a lục phàm cũng nghĩ đến n ế u mày cho nên chỉ dựa vào tình báo này còn chưa đủ lấy xuất binh tiêu diệt mã tặc nếu là vạn nhất vừa hụt liền sẽ đánh cỏ động r á n để những cái kêu mã tặc có cảnh giác thì càng không dễ dàng tìm tới bọn hắn đây cũng là ta tìm ngươi tới mục đích tống tu thành nhìn thẳng lục phàm con mắt nói ra như nghị tiêu diệt mã tặc tình báo nhất định phải đầy đủ chuẩn xác cho nên còn phải có người đi chấp hành nhiệm vụ nghị trăm phương ngàn kế thu hoạch mã tặc tình báo tìm tới tất cả mã tặc h à hộ ngoại trừ ngươi lại không ai có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ nói đến đây tống tu thành hỏi cũng không biết ngươi còn nguyện ý hay không tiếp cái này nhiệm vụ đương nhiên nguyện ý lục p h à m không chút do dự gật đầu tống t t tu thành thở dài một hơi nhẹ nhàng vô vô lục p h à m thở dài ta đều có chút không có ý tứ lần trước đem nhiệm vụ giao cho tần vũ lúc này vẫn còn muốn tìm ngươi đội trưởng lần trước cũng không phải ngươi ý tứ ngươi không cần thiết dạng này lục phạm nghiêm sắc mặt nói ra mỗi lần nhiệm vụ ngươi cũng là cái thứ nhất nghĩ đến ta ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng ngươi tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường tống tu thành khen hữu tâm lực có khí độ càng khó hơn chính là ngươi có chân thành trị tâm cho dù là ta cũng có chút bội phục ngươi đội trưởng quả khen tục phạm k i ê m tốn tuất ta nói một chút nhiệm vụ sự tỉnh tống tu thành lời nói xoay chuyển nói ra tần vũ thực lực mặc dù không bằng ngươi nhưng cũng gần với ngươi cùng diệp vô trần là long ảnh vệ đệ tam cao thủ nhưng cho dù lấy thực lực của hắn đều bị thương thành giặc này còn kém chút mất mạng có thể thấy được nhiệm vụ lần này gian g uy ngươi lần này đi chấp hành nhiệm vụ tối t h i ế u nhất muốn trước bảo hộ an toàn của ngươi ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi giống tần vũ như thế bị thương nặng như vậy dù sao ngươi là ta người được coi trọng nhất cũng là thống lĩnh đại nhân người được coi trọng nhất nếu ngươi có cái sơ s u ấ t ta cùng thống lĩnh đại nhân đều không chịu được nổi nói đến đây tống tu thành hỏi ở trong đó lợi hại ngươi nhưng từng muốn minh bạch đa tạ đội trưởng hậu hái lục phàm nói ra đã ta quyết định muốn đi tự nhiên đã suy nghĩ kỹ cảm nhiệm vụ lần này ta cam đoan có thể hoàn thành được tống tu thành là lục phàm thêm trả trên mặt có tiêu dung ta liền biết ta không nhìn lầm người đội trưởng lục phạm nâng trung t r à lên nhấp một n g ụ c t r à hỏi cũng không biết mã tặc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu căn cứ trước đó tình báo cùng tần vũ lúc này nghe được tình huống có thể làm được bước đầu suy đoán tống tu thành nói ra thực lực mạnh nhất chỉ kêu mã tặc có hơn một người à n n g đại đương g i a tên là hàn đạo thưởng có t ứ phẩm tu vi ngoài ra còn có ba vị đương g i a đều là ngũ phẩm tu vi đại đầu mục có mười cái phần lớn là lục phẩm tu vi tiểu đầu mục nhiều đến mười mấy cái lấy thất phẩm làm chủ lại có là mã tặc bên trong tình anh không sai biệt lắm có hơn một trăm n g ư ờ i phần lớn là bát phẩm cùng cựu phẩm tu vi còn lại chính là không có vào phẩm phổ thông mã tặc số lượng chiếm đa số đây chỉ là trong đó một chỉ mã tặc thực lực liền so hát hổ bang phân đà mạnh n ế u là mười mấy chỉ mã tặc cộng lại không sai biệt lắm có trên vạn người thực lực được cho rất cường đại mấu chốt là những n à y mã tặc ở giữa đều rất quen thuộc chẳng những liên hệ tin tức sẽ còn lẫn nhau trợ giúp cho nên tiến đánh trong đó một chỉ mã tặc chẳng khác nào cùng tất cả mã tặc khai chiến như nghĩ tiêu diệt bọn hắn chỉ dựa vào thải vân thành quân coi g ữ coi như có thể làm được cũng sẽ tổn thất nặng n ề đây cũng là nhiều năm qua không có xuất binh tiêu diệt mã tặc căn bản nguyên nhân mặc kệ cái nào một nhiệm kỳ thành chủ cũng không nguyện ý tiếp nhận thảm trọng tổn thất bằng không cũng sẽ không để những cái k i ê u mã tặc cản dỡ nhiều năm như vậy nói đến đây tống h tu thành nắm chặt n ắ m đấm nhưng là lần này tống h lĩnh đại nhân đã thống hạ quyết tâm nhất định phải tiêu diệt tất cả mã tặc chỉ để diệt trừ viên này ưu ác tính vâng lục phàm nghe xong hoàn toàn yên tâm thực lực mạnh nhất chi tiêu mã tặc thủ lĩnh cũng vẹn vẹn tứ phẩm tu vi cái khác mã tặc đội ngũ thực lực chắc hẳn càng kém lấy lục phàm thực lực bây giờ mã tặc trong đội ngũ không người là đối thủ của hắn vậy là được rồi cho dù hành tung của hắn bị phát hiện cũng không ai có thể lưu lại hắn coi như để hắn t h ụ thương cũng khó khăn dù sao hắn hiện tại nhục thân cực kỳ cường hãn đừng nói phổ thông mã tặc dù là thực lực mạnh nhất hàn đạo thưởng một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể để cho hắn t h ụ thương đương nhiên lục p h à m mạnh kháng mấy lần là có thể nếu như đứng đây bất động một mực bị đánh khẳng định cũng không được chịu một quyền cùng chịu mười quyền nhận tổn thương khẳng định không giống bởi vì tổn thương là có thể được ra giọt nước có thể xuyên đá k h n g chỉ là nam đấm chớ nói chỉ là còn có đao kiếm loại hình binh khí cho nên mặc kệ lục phàm n h ụ c thân cường đại cớ nào có thể ít bị thương tổn liền tận lực ít bị thương tổn lúc tác chiến hắn sẽ lợi dụng thân pháp tiến thuật a m khí thương pháp đao pháp chờ một chút hết thể có lợi cho vũ khí của hắn tận khả năng lấy nhỏ nhất tổn thất đ ổ i lấy lớn nhất thắng lợi đây cũng là hắn có can đảm đối mặt đông đảo mã tặc lớn nhất ì vào có thể đánh liền đánh không muốn đánh liền đi muốn lưu hắn không có khả năng muốn đuổi kịp hắn càng khó coi như nghĩ phát hiện hành tung của hắn cũng không dễ dàng như vậy cho nên nhiệm vụ lần này đối lục phàm tới nói cơ h ộ không có gì nguy hiểm n g ư ơ i có hay không tốt ý nghĩ tống t u thành nói ra mấy ngày gần đây nhất ta một mực đang nghĩ nhưng bây giờ nghĩ không ra quá tốt chủ ý ta xác thực có nghĩ qua lục phạm gật gật đầu nói ra phụng nghĩa huyện phía bắc có kéo dài mấy trăm dặm dây núi còn có vô số phi cầm tẩu thú giấu ở trong đó theo ta được biết trong núi sâu có không ít thợ săn dựa vào đi săn mà sống bình thường cũng có người lên núi thu thập được liệu những người này cũng lâu dài gặp mã tặc đánh cướp cùng ước hiếp lục phạm nói ra ý nghĩ của mình ta muốn lấy thợ săn thân phận tiến vào thâm sơn tìm tới trong núi sâu thợ săn cùng người hái thuốc từ bọn hắn trong miệm thám tính đến mã tặc tin tức sau đó ta lại căn cứ những tin tức này đến tìm kiếm mã tặc tung tích ta tin tưởng luôn có dấu vết có thể tìm ra lục phạm lộ ra lòng tin m ộ ư ơ i phần không ra hai tháng ta cam đoan có thể đem tất cả mã tặc hang hổ đều tìm ra ý nghĩ này không tệ tống tu thành nói ra lo lắng của mình chính là có nhất định nguy hiểm nhất là ngươi khoảng cách mã tặc hang hổ rất gần thời điểm bọn hắn sẽ không để cho ngươi tùy tiện tới gần không có chuyện gì lục phạm nói ra ta tự có biện pháp ứ n g đối mà lại cũng không tính nguy hiểm dù sao ta chỉ có một người gặp được nguy hiểm lúc chỉ cần hướng trong núi sâu vừa trốn bọn hắn muốn tìm đến ta cũng khó đã ngươi có lòng tin liền theo ngươi nói tới tống tu thành đứng dậy nói ra ngươi cùng ta tới đây một chút ta cho ngươi xem dạng đồ vật nha lục pham cùng sau lưng tống tu thành đi vào một tủ sách trước tống tu thành lấy ra một tờ địa đồ trên bàn trải rộng ra nơi này chính là tần vũ tìm tới mã tặc hã hổ tống tu thành dùng tay chỉ địa đồ tại q u ầ n sân trong có ngọn núi bị vẽ lên cái đỏ vòng tiêu ký xuống tới ngươi tận lực rời xa nơi này được lục pham đáp ứng còn có tâm bản đồ này ngươi mang ở trên người đến một lần tốt biết đường thứ hai ngươi có thể ở phía trên làm tiêu ký tống tu thành trong mắt có chút chờ mong tốt nhất có thể đem tất cả mã tặc đội ngũ vị trí đều tiêu ký xuống tới còn có bọn hắn chạm gác vị trí muốn trọng điểm tiêu ký không có vấn đề lục pham lớn tiếng tỏ thái độ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ được ngươi còn có cái gì yêu cầu tống tu thành rất hài lòng gật đầu cứ việc nói ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi ta muốn một thân thợ săn trang phục bao quát quần áo cung săn m ũ i tên tiểu đao đá lửa túi nước v v hơi dừng lại lục pham tiếp tục nói ra còn có ăn lương khô thịt khô các loại gia vị cùng thịt muối dưa muối làm xưởng loại hình chuẩn bị cho ngươi tống tu thành hỏi còn gì n ư ớ không cho ta ngẫm lại lục phạm hơi một suy nghĩ có chủ ý đội trưởng ta muốn hai cái cái nổi rất rất nhỏ cái chủng loại kia một cái dùng để nấu canh một cái dùng để làm cơm đương nhiên còn phải mang một ít gạo t h ì cung đuốc ũ n g mang lên mười cái lục phạm cười nói dạng này liền đầy đủ tiểu tử ngươi tống tu thành bị trọc ư ờ i nghĩ ngược lại là chu toàn chu toàn điểm tốt lục phạm nói ra ta muốn trong núi đợi hai tháng đây hắn kỳ thật nghĩ rất đơn giản dù là tiến vào thâm sơn hắn cũng muốn ăn được dù sao ăn càng tốt thêm điểm càng nhiều gần hai tháng nếu như ăn không ngon điểm thuộc tính sẽ tổn thất rất nhiều vậy l i ề n được không b ù mất bất quá chỉ cần mang đủ đồ vật hắn cũng không cần lo lắng bởi vì trên núi có các loại thịt rừng có nổi sẽ gia tăng nhiều loại phương pháp ăn không chừng một bữa cơm ăn đến lại so với hiện tại tăng trưởng điểm thuộc tính càng nhiều còn có thể ăn vào các loại mỹ vị tốt bao nhiêu dù là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không thể thua lỗi chính mình càng tại gian khổ d ư ớ i hoàn cảnh càng phải thiện đãi chính mình cũng thế tống tu thành nghĩ đến loại kia gian nan sắc mặt tảm đạm vất vả ngươi không có việc gì lục phạm nhẹ nhàng ngất đầu tuất ngươi đi gặp một chút tần vũ đi tống tu thành nhẹ nhàng vỗ vỗ lục phạm nói ra có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi hắn dù sao hắn tự mình trải qua rất nhiều cụ thể chi tiết chỉ có chính hắn biết vâng chương bảy mươi chín săn riết thời khắc lục phạm rời đi tống tu thành nơi ở đi vào khu ký túc xá rất dễ dàng đã tìm được tần vũ ký túc xá một loạt số một đông đông đông hắn gõ cửa một cái vào đi thanh â m hơi có chút hư lộ ra chung khí không đủ lục phạm đẩy cửa ra chỉ gặp tần vũ đang ngồi ở trên giường vận công t r ư ớ thương khá hơn chút nào không Ừm. tần vũ khẽ gật đầu sắc mặt của hắn y nguyên rất trắng nhìn rất suy yếu nhũ chặt lông mày tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ ngạo khí cũng thiếu rất nhiều nhưng mặt mày ở giữa kia phần của tường nhưng không thấy ít ngồi đi được lục pham cầm cai chế cùng tần vũ mặt đối mặt ngồi xuống nói do ý đổ đến t a t ớ im i ngươi là muốn hỏi một chút liên quan tới mã tặc sự tình n h a tần vũ lông mày càng nhũ chặt mày n g ư ơ i thật muốn đi đương nhiên muốn đi lục pham quyết định được chủ ý liền không nghĩ tới sửa đổi tần vũ trầm mặc sau một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía lục phạm ta khuyên ngươi đ ừ n g đi vì cái gì lục phạm có chút không hiểu ngươi sẽ chết t â n vũ chỉ chỉ chính mình nhìn xem kết quả của ta ngươi sẽ biết mà lại tình cảnh của ngươi sẽ chỉ so ta càng gian nan ta cùng ngươi không giống lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu ngươi làm không được sự tình ta chưa hẳn liền làm không được Ừm. t â n vũ sửng sốt một chút trong mắt có một chút tức giận liền ngay cả hắn mặt tái n h ọ t bên trên đều nhiều hơn mấy phần màu máu lẽ nào lại như vậy hắn vốn là đối lục phạm không phục hiện tại tức thì bị kích động da ngạo khí được ngươi đi đến lúc đó nhưng tuyệt đối không nên hối hận cái này không nhọc ngươi phí tâm lục phàm có thể cảm nhận được đối phương lý tự nhiên cũng không có tốt thái độ hù tần vũ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa ta có mấy cái vấn đề muốn cùng ngươi xác nhận một chút lục phàm nhớ tới lần này tới mục đích hỏi ngươi là thế nào bại lộ tần vũ hờn dôi không nói gì không muốn nói coi như xong lục phàm đứng dậy muốn đi chờ một chút tần vũ c h ừ n g lục phàm một chút ta còn không có nhỏ mọn như vậy còn nói ngươi không keo kiệt lục phàm về chừng mắt liếc hắn một cái lần trước bại b ở i ta ngươi ghi hận đến bây giờ a tần vũ hơi có vẻ xấu hổ không phản bác được t ố t mau nói đi lục phàm thấy tốt thì lấy lại lần nữa ngồi xuống là ta quá nóng lòng tần vũ thở dài không nghĩ tới là mã tặc cho ta khảo nghiệm kết quả trúng kế n h a lục phàm trong lòng hiểu rõ quả nhiên mã tặc sẽ không dễ dàng tin tưởng một ngoại nhân coi như đánh vào nội bộ bọn họ cũng sẽ thỉnh thoảng khảo nghiệm ngươi hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ vậy ngươi long ảnh vệ thân phận mã tặc có biết hay không bọn hắn không biết tần vũ chỉ tiếp nói ra đối phương cho là ta là thải vân thành phái đi người mấy cái đương ra quan hệ trong đó như thế nào lục phàm hỏi tiếp tần a gian sao ra. đi thời gian ngắn ngủi, lại không làm sao tiếp xúc mấy cái t không chủ nhà, nhìn không ngắn làm mấy xúc vũ lắp đầu. nghĩ h Pham hỏi, Lục lại a t r n bị của bọn của ọ như thế nào? Bình thường cơm nước như thế nào? Trang、bị. Tần n thế thế h bị. g cơm Vũ nghĩ, nghĩ nói ra chỉ có một số nhỏ người phối h ư u c u n g tiễn đại bộ phận đều là dùng đào tường còn có mấy người chỉ dùng kiếm không c ó khôi giáp chiến mã ngược lại là có cái mấy trăm thớt về phần cơm nước cũng rất phổ thông Cùng có coi cùng trước long ảnh vệ hoàn toàn không có pháp tướng so, coi như ta so, pháp vệ đó hơi dừng lại tần vũ tiếp tục nói ra nghe nói kia phụ cận g i ã thú rất ít đều bị bọn hắn hủ chạy được lục phạm lại hỏi thêm mấy vấn đề tần vũ đều rất phối hợp chỉ tiết đáp lại được rồi ngươi hảo hảo dưỡng thương đi sau khi hỏi xong lục phạm đứng dậy cáo tử ta đi tần vũ không nói gì nhìn xem lục phạm đứng dậy lại mắt tiện hắn rời đi thẳng đến hắn mau rời khỏi cửa ra vào lúc đột nhiên la lớn nhất định phải còn sống trở về ni lục phạm quay người cùng tần vũ ánh mắt đối đầu cảm nhận được trận trận ấm áp cùng thiện ý còn có kia nói không nên lời kinh ý hết thể đều không nói bên trong đây chính là chiến hữu bình thường có lẽ có mâu thuẫn nhưng đối mặt ngoại đích lúc liền thành lẫn nhau ở giữa dựa vào loại kia có thể đem phía sau lưng lưu cho đối phương tín nhiệm cũng là tại lần lượt mâu thuẫn cùng trong xung đột tạo dựng lên sau năm ngày ba mươi tháng m ộ ư ơ i buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi sáu bốn trăm l ự c lượng tám mươi ba mươi năm nhanh nhẹn hai mươi hai năm mươi bảy tỉnh thân lực hai mươi năm bảy mươi ba thể mạnh năm mươi hai sáu mươi bốn tu vi ngũ phẩm công pháp vạn tượng chấn ma công n ệ lục trọng Võ ký, thần thể viên kỹ, lục công ngự thần mãn, thiên thể truy bây á c công h Nhưng phấn luyện viên mãn. giờ hắn thực lực chân chính cùng tam phẩm trung dai võ giả tương đương coi như gặp được tam phẩm cao dai võ giả muốn lưu lại hắn cũng khó mã tặc bên trong cũng không khả năng có cao thủ như vậy, vậy liền không ai có thể uy hiếp được hắn lục phạm đối với lần này nhiệm vụ lòng tin càng đầy ăn xong điểm tâm hắn không có đi diễn võ trưởng mà là đi vào tống tu thành nơi ở gõ cửa một cái và o đi vâng lục phạm đẩy cửa vào chỉ gặp tống tu thành đang đứng chờ ở cửa hắn trong tay còn cầm một tờ giấy vì không làm cho hoài nghi người đi nơi này tống tu thành đem tờ giấy đưa cho lục phạm nơi đó có thứ người muốn người sau khi lấy đồ cứ việc ra khỏi thành tất cả vết tích ta tự nhiên sẽ vì người xóa đi vâng lục phạm tiếp nhận tờ giấy xem xét trên đó viết một cái địa chỉ hoa là ngõ hẻm h a ba hảo n ó i này là chúng ta long ảnh vệ bí mật cứ điểm tống tu thành nói ra ở bên trong người là chính chúng ta người người đi về sau chỉ cần báo lên tên của ngươi là được minh bạch lục phạm đem tờ giấy thu vào nhiệm vụ lần này ngoại trừ ta cùng thống l ĩ n h đại nhân cũng chỉ có tần vũ cùng diệp vô trần biết tống tu thành nói ra vẫn là từ diệp vô trần cùng ngươi liên hệ ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta trước đó ước định cẩn thận phương thức lưu lại tiêu ký là được diệp vô trần tự nhiên sẽ tìm tới ngươi vâng lục phạm lớn tiếng đáp tuất đi thôi tống tu thành phất phất tay ta cho ngươi hai tháng vô luận kết quả như thế nào Kỳ lần này n g hắn không có cách nào mang lên tô mục chỉ vì nhiệm vụ lần này quá mức hung hiểm không quan nới bên trên ai cũng không bằng chính hắn dễ dùng liền trình hắn dù là đối mặt thiên quân văn mã hắn cũng có năng lực thoát thân bây giờ lục phạm có phần tự tin này rời đi quân doanh đi không bao xa lục phạm ngừng lại bốn phía đều là hoa giã không có bóng người cũng không có người đi đường hắn tìm cái địa phương bí ẩn xuất ra trước đó chuẩn bị s o n g bình dân quần áo tướng quân phục thay đổi sau đó hắn tướng quân phục thu lại cầm rời đi nửa giờ sau hắn tìm được hoa lan ngõ hẻm hai mươi ba hào xác định không ai theo dõi về sau gõ cửa một cái cửa mở hiện ra một cái hơn ba mươi tuổi nam tử ta là lục phàm vào đi nam tử lấy mình để lục phàm vào cửa sau đó đem cửa chính đóng lại đây là một chỗ nơi ở sân nhỏ không lớn chỉ có ba gian nhà trệ vừa vào cửa gian phòng rất đơn sơ một t r ư ờ n g cũ nát bàn trà cộng thêm hai cái ghế trên bàn trà ấm trà lắm m ồ t một khối mấy cái trong chén trà đều trà dấu vết loa lộ đây là thứ n g ư y i m u ố n nam tử không nói nhảm lấy ra trước đó chuẩn bị đồ vật chính là lục phàm trước đó xách những cái kia được lục phàm đem thay đổi quân phục giao cho nam tử nói ra trước thả ngươi cái này c h ờ ta trở về lấy ừ m nam tử gật gật đầu tiếp tới lục phàm bắt đầu kiểm kê đồ vật rất nhanh kiểm kê hoàn tất hắn lấy trước lên tiểu lao đeo ở hông đã lửa ôm vào trong lòng cung săn cóc lên ống tên treo ở trên e o Tối bên bên cái, cái n lục treo một ở bên k h á c bên a m gật h thay n gật i đầu hắn xác thực cần một con ngựa bằng không đồ vật quá nhiều không tập mang liếp nhìn trong tay minh bài thân phận của hắn lại đổi tên gọi lục sơn năm nay hai mươi tuổi p hai người dẫn theo đồ vật ra phòng đi vào sân nhỏ một thất màu đen tuấn mã chính buộc tại kia đem nổi cung tiễn bao khoả đều treo ở trên lưng ngựa lục phàm g i á ngựa đi ra ngoài nam tử sớm mở ra cửa chính sau khi ra cửa chính sau khi ra cửa lục phàm chở mình lên ngựa cùng nam tử phất tay từ biệt giá roi ngựa rơi xuống hắc mã mau chóng đuổi theo rất nhanh biên mất tại nam tử trong tầm mắt ba ngày sau ngày mùng ngày ba tháng một ư ơ i một tới gần giữa trưa lúc lục phàm tiến vào thải vân thành hắn tới ngựa đi trên đường và mắt là một mảnh phun hoa cùng chấn nam q u a n so sánh thải vân thành phải lớn hơn nhiều cũng càng náo nhiệt nhất là giữa trưa tới gần lúc ăn cơm nhiều người một cách khác t h ư ờ n g lục phàm làm sơ ngay móng đã tìm được một nhà từ lâu liên tục ba ngày hắn đều tại g ã ngoại ăn hôm nay hắn muốn ăn thu xếp tốt coi như là khao chính mình chờ qua thải vân thành hắn liền muốn lên núi lại nghĩ tìm nhà quán rượu coi như khó khăn suy lục phàm dừng ở trước cửa từ lâu ngẩng đầu nhìn chỉ gặp cửa biển bên trên viết ba chữ to bếch thúy huyền liên nhà này hắn xuống ngựa dắt ngựa tiến vào quán rượu hậu viện khách quan cho ta đi tiểu nhị chào đón tiếp nhận dây cương đồ vật cho ta nhìn kỹ l ụ c phàm chỉ chỉ trên lưng ngựa ba khỏa ngài yên tâm đi tiểu nhị dắt ngựa đi chuồng ngựa l ụ c phàm từ cửa sau tiến vào quán rượu đại đường lúc này trong hành lang khách nhân không coi là nhiều chỉ có bốn năm bàn tán khách khách quan ăn chút gì trưởng quỹ cởi đón tới trước bầu rượu lại đến bàn thịt bò kho tường hong khô gà bát bảo vị đường sai cá xào lan hoa bầu rụ nướng thịt dê sắp xếp lục phàm xông trưởng quý gật gật đầu t ố t chỉ những thứ này đi được rồi mời ngài ngồi trưởng quý chào hỏi lục phàm ngồi xuống cười đi rất nhanh tiểu nhị bưng tới một bầu rượu còn có cắt gọn thịt bò lục phàm vừa ăn vừa uống đồ ăn dần dần dân g đủ n h ữ n g khách nhân cũng càng ngày càng nhiều mặc công tử ngài đã tới trưởng quý ân cần thanh â m vang lên nhanh mời vào bên trong hả mặc công tử lục phàm nhớ tới mặc trúc n g n g đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại vừa mới bắt gặp mặc trúc dẫn bốn năm người tìm đến đều là chút quý công tử tự hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn mặc trúc đột nhiên quay đầu vừa vặn cùng lục phạm ánh mắt đối đầu sửng sốt một chút lục phạm tranh thủ thời gian cúi đầu xuống mặc trúc đánh giá lục phạm rất lâu trong mắt mang theo nghỉ hoặc thế nào mặc huynh phía sau hắn tuổi trẻ công tử hỏi n h a mặc trúc lúc này mới lấy lại tinh thần nhẹ nhàng lắc đầu ta nhận là người tưởng rằng một người bằng hữu của ta có thể để cho mặc huynh nhớ mai không quên bằng hữu khẳng định không tầm t h ư ờ n g a công tử trẻ tuổi cũng đánh giá lục phạm vài lần lại không phát hiện chỗ thần kỳ tia là tự nhiên mặc trúc trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái ta vị bằng hữu nào há lại chỉ có từng đó không tầm thường đơn giản quá lợi hại chớ nhìn hắn niên k ỷ so với ta nhỏ hơn thực lực lại mạnh hơn ta được nhiều mà lại can đảm hơn người khí độ phi phạm là ta người bội phục nhất thật sao thiên hạ lại còn có nhân vật như vậy công tử trẻ tuổi rất là kinh ngạc không biết mạc huynh nói tới bằng hữu là vị nào ta nhưng từng nghe nói qua hắn gọi lục huyền mặc d ú c không biết nhớ ra cái gì đó khe khẽ thở dài lục huyền công tử trẻ tuổi n h ư mày thì thầm mấy lần lại một chút ấn tượng đều không có hắn chưa từng nghe qua cái tên này a không đúng mặc chúc thanh em dần dần đi xa hắn phải gọi lục phàm mới đúng nghe được cái này lục phàm ở trong lòng cười khổ một tiếng quả nhiên vẫn là để mặc trúc biết hắn thân phận chân thật bất quá ngẫm lại cũng bình thường lấy mặc trúc tại trấn nam quân bên trong quan hệ tự nhiên sẽ biết kim sa bang phân đà hạ tràng tương ứng cũng đã biết lục phàm thân phận cùng nhiệm vụ lục phàm cũng nghe qua mặc trúc nguyên lai、like、là thiên cơ doanh đô thống cố trường đ ỉ n h cháu trai nói cách khác cố trường đ ỉ n h là mặc trúc cứu cứu khó trách lư quân sẽ đối với mặc trúc khách khí như thế mạnh đảo cũng thế đều là xem ở cố trường đình trên mặt núi ăn uống no đủ lục phàm mở ra giao diện thuộc tính xem xét điểm thuộc tính tăng lên không bốn cũng không tệ lắm lục phạm rất hài lòng đứng dậy tính tiền khách quan đ ăn xong trưởng quỹ cười dáng dỡ ngài nhận biết mặc công tử cái nào mặc công tử lục phạm cố ý giả bộ hồ đồ chính là vừa rồi lên lầu vị kia mặc công tử trưởng quỹ n h ỏ giọng nói ra hắn nhưng là thành chủ đại nhân công tử nha lục phạm ra vẻ kinh ngạc lợi hại như vậy hắn k ỳ thật xóm đã biết mặc chúc thân phận đúng vậy a trưởng quỹ lần nữa t h ấ p giọng tại cái này t h á i vân thành thành chủ đại nhân chính là trời ngài nếu có may mắn cùng mặc công tử nhận biết về sau có thể trong thành đi ngang đáng tiếc ta không biết hắn lục pham xuất ra một t ỏ i bạc nhét vào trên k h o ả n tính tiền n h a trưởng quỹ hơi có vẻ thất lạc nhưng thái độ y nguyên cung kính cho lục pham tìm xong bạc cười nói khách quan đi thong thả、ừ. lục pham tiếp nhận bạc ôm vào trong lòng từ cửa sau rời đi ba ngày sau giữa trưa lục pham tìm được cái tiết trong trí nhớ sơn thôn nhỏ cầu nguyên thôn là hắn tử nhỏ sinh hoạt địa phương tuy nghèo cơm đều ăn không đủ no nhưng người một nhà cùng một chỗ lại không cảm thấy có bao nhiêu khổ bây giờ trở về nghĩ mà đến ngược lại là có rất nhiều vui cười cùng ấm áp đáng giá dư vị nhất là cùng cùng tuổi tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giòn thời gian càng là vui vẻ cùng nhau lên núi bắt gà rừng bắt con thỏ xuống sông m ò cá lên cây hái quả đi rộn u g dưa bên trong trồng dưa đến trên núi h á i thuốc đào rau dại cho gà ăn cho ăn ố n g đủ loại hết thảy bây giờ suy nghĩ một chút đều tốt đẹp như vậy lại tại một năm kia bởi vì mã t ậ t đến im bặt mà rừng cái gì cũng bị mất nhà không có người cũng mất liền ngay cả thôn cũng biến thành hoang vu vô cùng lục pham cưỡi ngựa tiến vào thôn thanh thúy tiếng vó ngựa tại hoàn toàn yên tính bên trong phá lệ v ă dội trên đường cái không có bất kỳ a i lạnh lùng thanh thanh bên đường phòng ở đều rách nát không chịu nổi vốn là thổi lửa nấu cơm thời điểm nhưng không có khói bếp dâng lên đi một hồi lục phạm chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng từ đầu thôn đi tới trong thôn hắn rốt cục thấy được một người là cái l à o ông đang ngồi ở cửa nhà phơi nắng t ú i đầu k hít mắt liền ngay cả lục phạm từ bên người đi qua cũng không phát hiện cách đó không xa còn có lao hầu miệng mỏ rộng hai mắt trống rỗng một mặt n g ố c trệ nhìn thấy lục phạm coi như không nhìn thấy mã tắt tới chạy mau a một tiếng tiếng rít chói hai tiếng văng lên lục p h à m dư quang thoáng nhìn một vị phụ nhân đang dùng tay chỉ hắn trên mặt hoảng sợ muốn chạy nhưng tựa hồ bị dọa chân run dày làm sao đều bước không ra bước ai lục p h à m than nhẹ một tiếng tâm tình càng hơi t r ầ m xuống hơn nặng từ khi mấy năm trước bị phỉ về sau người trong thôn chết thì chết trốn thì trốn bây giờ còn lưu tại trong thôn chỉ còn lại già yếu tàn tật không có chút nào hy vọng còn sống miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi b a n g vào ký ức lục p h à m tìm tới chính mình nhà hắn xuống n g a đem ngựa buộc tại ngoài viện trên cây đẩy ra cửa sân tiến vào sân nhỏ đầy viện đều là có hoang l i ê n ngay cả phiến đá l á t thành đường nhỏ đều bị cỏ hoang che đậy đẩy ra trong phòng cửa và mắt đều là cho bụi lục phàm vào phòng nhìn xem trong phòng quen thuộc bài trí những cái kia phụ b ụ i ký ức đột nhiên bị mở ra để hắn lập tức về tới mấy năm trước cầm đầu mã tặc vung đao rơi xuống máu tươi văng từ phía gương mặt kia hắn vĩnh viễn nhớ kỹ vì cái gì cho tới bây giờ lục phàm cũng nghĩ không thông những cái kia mã tặc vì sao lại đại khai sát giới trước kia liền thường xuyên có mã tặc vào xem thôn đều là đoạt ít đổ rất ít đả thương người càng là không chút giết qua người nhưng là một lần kia mã tặc lại phá lệ hung tàn người trong thôn tử thương hơn phân nửa lục phàm người một nhà chỉ còn lại hắn một người đến cùng là vì cái gì ai dừng lại hồi lâu lục phàm quay người rời đi Dắt ngựa đi vào phía sau núi tìm tới phụ mẫu mộ phần hắn xuất ra trước đó chuẩn bị xong đĩa nhỏ mang lên ăn đốt đi tiền giấy thêm đất xuất ra một bầu rượu vẩy vào trước mộ phần lục phàm đứng tại trước mộ phần t r ầ m mặc hồi lâu hắn ở trong lòng âm thầm thể nhất định phải tìm tới mã tặc hãng ổ d é sạch tất cả mã tặc là người nhà báo thủ một cái đều không t h n g tha đều phải chết lại qua ba ngày ngày chín tháng m ư ơ i một Buổi chiều, tiến Lục Pham vượt à o trong. kia phiên núi Lên quần sân t r ớ c cung Chỉ phục, chính đó, hắn thêm thú, hông. nhìn h quần áo bên ngoài tăng thêm một tầng da thú, trên lưng cung săn, ống tên treo ở bên Chỉ nhìn trang phục, chính là một tên tại một treo một t gia áo là ở săn. v ư ợ qua vài tòa đỉnh núi lục phàm tiến vào một cái sân cốc xa xa liền nghe đến tiếng nước chảy theo mùa tới nói lúc này hắn là mùa thu nhưng phụng nghĩa huyện chỗ phương nam bốn mùa như mùa xuân trong sơn cốc không những không lạnh ngược lại hơi nóng khắp nơi đều là cỏ xanh cây xanh các loại màu sắc hoa nhỏ tại cỏ xanh ở giữa tô điểm hương thơm thoải mái một dòng suối nhỏ xuyên cốc mà ra suối nước thanh t ị n h đáy nước hòn đá có thể thấy rõ ràng lục pham dắt ngựa dọc theo bên dòng suối tiến vào sơn cốc chỗ sâu rất dễ dàng tìm được suối nước đầu mườn kia là một chút sân tuyển l i ê n cái này lục pham quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai lại đi tại trong núi sâu hành tẩu trọng yếu nhất chính là tìm tới một chỗ nước sạch nguyên dù sao ăn cơm đại sự hàng đầu hắn đem ngựa buộc tại bên dòng suối dưới cây để ngựa tự hành uống nước ăn cỏ sau đó hắn đi vào con suối bên cạnh tìm khối đá lớn k h o n chân ngồi ở phía trên gỡ xuống cung tiến đặt ở trong tay nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện dù là một mực tại đi đường hắn tu luyện cũng không chút rơi xuống không làm gì rảnh hắn liền sẽ vùi đầu vào trong tu luyện bây giờ hắn không cần luyện khác chỉ cần ngồi xuống tu luyện vạn tượng c h ấ n ma công liền tốt hồ hồi trên núi linh khí tựa hồ càng thêm dư dả lục phàm hô hấp ở giữa không ngừng có linh khí hướng trong cơ thể hắn tràn vào để hắn cảm thấy thoải mái hồi lâu sau lục phàm mở mắt ra cảm thụ được đan điện biến hóa tiên cảnh so bình thường nhanh hơn không ít khó trách rất nhiều cao nhân lựa chọn lên núi tu luyện xác thực không giống lục phàm bây giờ giác quan bén nhẹ dị thường thân thể của hắn những cái kêu nhỏ bé biến hóa đều không thể gạt được hắn tiếp tục hắn vừa muốn nhắm mắt lại lại tu luyện từ đầu lúc đột nhiên nghe được một tiếng mã minh ngay sau đó có cánh vỗ thanh â m vang lên có con mồi lục pham g ẩ m đầu nhìn lên vừa mới bắt gặp một cái gà rừng rơi xuống từ trên không cơn tối có rốt cục có thể ăn được thịt rừng lục pham tiện tay cầm lấy cung tiễn hưu một tiếng tiễn đã rời dây cung mạ ra p h ú c gà rừng bị một tiễn bắn thủng rơi xuống đất lục pham đứng dậy đem gà rừng nhặt lên cầm tới bên dòng suối dùng tiểu đao thu thập sạch sẽ cắt gọn về sau bỏ vào trong nồi chặt chút ủ y sinh lên lửa trong nổi thêm vào nước hắn trước đem gà hầm bên trên một cái khác nổi nấu nấu bên trên cơm lục phạm lại đi tìm chút d ã cây nấm bỏ vào trong nổi một khối hầm hắn học qua các loại sinh tồn kỹ năng có thể tùy tiện phân biệt ra được có độc tây nấm còn có các loại có thể ăn r a u dại cùng phẩm loại phong p h ú d ư ợ c thảo hắn đều nhận ra cho nên tại cái này trong núi sâu hắn được c h o như cá gập nước thích ứng rất dễ dàng thời gian qua không nhiều lục phạm dài lên gia vị n h i ệ t khí bắt đầu bốc lên mùi thịt tùy theo p h i ế tán rất là mê người t h ơ n quá đi đi xem một chút ngoài sơn cốc chuyển đến tiếng nói chuyện lục phàm nhữ mày có chút không thích hắn t h i ề n nhất lúc ăn cơm bị người quấy dày nhất là ăn được ăn tiếng bước chân văng lên càng ngày càng gần lục phàm chính đối ngoài sơ n cốc không cần ngầm đầu dùng ánh mắt còn lại cũng có thể tho á nhìn n có hai nam tử tiến vào sơ n cốc l é n lén lút lút thò đầu ra nhìn thấy rõ một mình hắn hai người kia mới phát hiện xuất thân hình nhanh chân đi tới hai người đều hơn ba mươi tuổi một cao một thấp hai người bọn họ quần áo bên ngoài phủ lấy ra thú trên thân c ò cung tiễn đi trên đường hô hô xi phong cùng lục phàm trang phục rất giống hẳn là hai tên thợ săn t i ề u huynh đệ Ăn k hai ô n g tệ người nhìn lục Phạm vài lần, nghe bụng. không nói hắn, người nhau cũng ăn người Phạm thịt, thấy Phạm thấy thái hai chút Hai gì Lục Lục lại liếc lát cảm có Cảm được cái, tiếp. mùi Ừm. một vài đói kia đi. đầu, đầu. gật gật đầu, một cái, đầu. Ta một Tốt. độ xuất ra ấm nước rót đầy nước tại bên suối tìm khối đá lớn ngồi xuống tiện tay xuất ra l ư n g khô miệng lớn gặm mỗi g ặ m mấy ngụm lại có bên trên một ngụm nước lạnh rất mau đem bụng trống lên tới một bên khác lục phàm t ắ t lửa cơm chín rồi đồ ăn cũng khá hắn xuất ra t h a trực tiếp dùng nồi ăn gạo cơm cơm dội lên điểm canh gà dùng t h i ệ một t r ộ lẫn lại có lấy thịt gà lục pham miệng luân ă n biểu lộ cực kỳ hưởng thụ rất mỹ vị gà rừng thị tươi t hương lại phối hợp giã cây n ấ m tươi hương quả thực là tuyệt phối cảm giác cũng vô cùng tốt hai người kia nhìn xem trong tay lương khô lập tức cảm thấy khó mà nuốt xuống t h i ể u huynh đệ một mình ngươi a tên nam tử lùn không có thể chịu ở đáp lời nói、ừ. lục pham lần nữa gật đầu nhìn n g ư y ê n như thế tuổi còn nhỏ hẳn là không nhiều ít đi săn kinh nghiệm a tên nam tử lùn không hề từ bỏ tiếp tục đáp lời không bằng chúng ta dựng cái băng cùng đi thế nào đúng vậy a người nam tử cao nói tiếp lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau coi được như gặp mã tên c c h nam tử lùn g xen vào nói một người lực lượng dù sao cũng có hạn cho mã tặc không tạo được thương tổn quá lớn bọn hắn liền không có cố kỵ có thể tứ không kiên sợ đối phó n g ư ờ i coi như ngươi liều chết phản kháng cũng chưa chắc có thể để cho bọn hắn tụ thương ba người chúng ta người liền không đồng dạng dù sao nhiều người lực lượng lớn hạ quyết tâm làm sao cũng có thể giết bọn hắn một hai cái cho nên kiểu gì cũng sẽ an toàn chút hai người ngươi một lời ta một câu ý đồ thuyết phục lục phạm thật sao lục phạm mượn cơ hội hỏi các ngươi gặp được mã ta sao gặp được tên nam tử lùn nói ra mà lại gặp được không chỉ một lần nói đến đây hắn thở dài ai có một lần kém chút mất mạng đã như vậy nguy hiểm các ngươi vì cái gì còn muốn ra đi săn lục pham có chút không hiểu thay cái nghề nghiệp không tốt sao không có cách chúng ta sẽ chỉ đi săn k h á c sẽ không người nam tử cao thở dài hướng chỉ đi săn mặc dù gặp nguy hiểm nhưng thời gian lâu dài liền có thể thăm dò những cái kê mã tặc bản tính chỉ cần không ra lớn sai lầm bình thường đều có thể ứng phó đúng vậy a tên nam tử luôn nói tiếp đi săn ngược lại là tiếp theo mẫu chốt là h á i thuốc nếu như có thể hái được quý báo dược liệu thuận lợi mang ra núi vẫn rất đáng tiền so với bình thường nghề nghiệp tốt ngươi không phải cũng là sông cái này tới cũng là hướng về phía quý báu dược liệu tới a bọn này xuất sinh n h ấ t lên cái này hai người kia đều có chút t ứ c giận chửi ấm lên chúng ta tân tân khổ khổ tìm tới dược liệu bị bọn hắn tùy tiện cầm đi trước khi đi còn muốn nhục nhã chúng ta một phen có chút phản kháng liền sẽ chịu một trận quý cước thậm chí trực tiếp đ ộ ọ g dao muốn mạng của ngươi đơn giản cũng không phải là người hai người càng nói càng tức mặt đỏ bừng lên s ắ c thực không bằng heo chó lục phám nghe cũng tới khí hỏi mã tạp ra nhiều ít người không nhất định người nam tử cao nói ra có đôi khi ba năm người có đôi khi bảy tám người còn có thời điểm mười mấy người phải xem vật khí đ ú n g phải bọn hắn ít người thời điểm bình thường không có việc gì nhiều lắm là đ o ạ t ngươi đồ vật nếu là gặp được bọn hắn nhiều người vậy liền tự cầu p h ú c đi nam tử thở dài nói không chừng ngươi liền sẽ nạp mạng n h a lục phàm nghe xong cũng đã ăn xong hắn mở ra giao diện thuộc tính xem xét điểm thuộc tính vậy mà tăng lên không hai vẫn được mặc dù gà rừng tương đối lớn cũng rất n h o tốt nhưng dù sao chỉ có một con gà có thể thêm những n à y đã không tệ lục phàm đứng gậy cầm nồi đi vào bên suối cọn n i rửa tay hai người kia cùng sau l ư n g hắn hỏi thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ a được rồi ta một người rất tốt lục phàm không có nhiều hứng thú xem ra ngươi là lần đầu t i ê n đến không có trải qua không cách nào cảm nhận được sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng tên nam tử lồn k h u y ê n n ụ chờ ngươi ăn phải cái lô vốn sẽ trễ đúng vậy a người nam tử cao cũng đi theo quyền người yên tâm đi chúng ta sẽ không hại ngươi các ngươi tại sao muốn mang ta lên lục phàm hỏi nghỉ ngờ trong lòng chỉ là sợ ta mất mạng sao có phương diện này nguyên nhân tên nam tử lồn gãi đầu một cái hơi có chút không có ý tứ chủ yêu là chúng ta muốn ăn bỗng nhiên nóng hồi cơm ngươi mang theo nổi lại biết làm cơm có n g ư ờ i tại chúng ta khẳng định không lo ăn nha lục phàm minh bạch hắn có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này mỗi ngày g ặ m lương khô ai cũng chịu không được các ngươi có thể đánh chút con mồi thịt nướng ăn nha cây bên này con mồi ít không dễ dàng như vậy gặp được người nam tử cao thở dài thật sao lục phàm trong lòng hơi đ ộ n g hỏi p h u cận có phải hay không có mã tặc đỉnh núi a A. hai người kia đổi sắc mặt nhìn nhau vài lần đều lắc đầu ta còn thực sự không biết mã tặc đều xuất quỷ nhập thần ai biết bọn hắn ở đây đúng vào lúc này ngoài sơn cốc chuyển đến trận, trận tạm nhạp t h a nhâm nghe thanh â m giống như là có không ít người ngay tại tiến vào sơ n cốc lục pham n h ũ m ẩ y không phải là mã t ạ c a hai người kia vừa mới bắt đầu không nghe thấy theo thanh â m càng ngày càng gần càng ngày càng vang hai người bọn họ sắc mặt đ ạ i biến đi thế nam tử lồn trước hết nhất kịp phản ứng quay đầu liền đi nhưng đi chưa được mấy bước hắn liền ngừng lại nơi này đã là sơn cốc chỗ sâu nhất phía trước chính là vách núi cao chóp vót căn bản không đường có thể đi hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quay người nhìn về phía cửa vào sơn cốc phương hướng người nam tử cao động đều không n ú c n í c hắn đã sớm biết chạy không được nhỏ giọng nhắc nhở vài câu tiểu huynh đệ một hồi tuyệt đối không nên phản kháng bọn hắn muốn cái gì liền cho cái đó biết không nha lục phạm cũng đang nhìn cửa vào sơn cốc chỗ có thể thấy rõ ràng có mười mấy người ngay tại trầm dại đến gần hắn cẩn thận đếm hết thệ có mười hai người đều là nam tử những người này đều người mặc áo xám liền liền thân bên trên bội đao đều như thế rất hiển nhiên chính là vì cùng người bình thường phân chia ra gặp được người một nhà không đến mức nội đấu ma tạc đội ngũ nhiều như vậy có lẽ đều là dạng này phân chia quả nhiên bên trong có người không có chạy hẳn là rất hiểu quy củ đáng tiếc a không có nơ môn h ắ hắc. c một đám người cười nói hướng lục phạm ba người đến gần từng cái thần sắc nghiền n g ấ m giống như là gặp chơi vui con mồi tại động thủ trước đó phải thật tốt đùa một phen kia hai tên nam tử cười nên h đón c h ắ p tay các vị gia các n g à i tới Ừm. dẫn đầu mã tặc rất hài lòng gật đầu vươn tay lấy ra đi vâng hai người ở trên người lục l ộ i lấy ra mấy cây dược thảo đưa ra ngoài l i ê n điếm ấy dẫn đầu mã tặc tiếp nhận dược thảo đưa cho người đứng phía sau mà tông trầm quắp có phải hay không tàng tử rồi không dám không dám hai người tranh thủ thời gian k h á c tay chúng ta sao dám lựa gạn tìm ta. kiếm cho ta. dẫn đầu mã tặc hướng thủ hạ ra hiệu vâng mấy cái mã tặc đáp ứng một tiếng đem hai người kia vây quanh lục soát xoát người lại không thu được gì đầu lĩnh không có được rồi dẫn đầu mã tặc đi hướng lục p h à m quát hỏi người đâu lục p h à m không có phản ứng hắn mà là đi về phía trước mấy bước hắn không muốn cách con suối quá gần để mã tặc tạng huyết đen nhiễm nước suối Ừm. dẫn đầu mã tặc có chút ngoài ý m u ố n đồng thời có chút phẫn nộ thứ không biết chết sống đơn giản muốn chết bắt lấy hắn vâng mấy cái mã tặc đã sớm ma quyền sát trưởng mang trên mặt vui cười bọn hắn chỉ hy vọng gặp được dạng này người k i a mới tốt chơi muốn đều là nghe lời người k i a mới không thú vị đây xem ra là cái chim non a lần thứ nhất lên núi không ai dạy ngươi sao vậy liền để ra dạy dẫu ngươi về sau gặp chúng ta phải ngoan ngoan gọi ra biết không mấy cái mã tặc mang trên mặt cười xấu xa chậm rãi hướng lục p h ả m x u ố n g lại đi qua kia hai tên thợ săn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong lòng a i t h á n một tiếng xong người trẻ tuổi này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu thành thành thật thật nhận sợ không được sao hết lần này tới lần khác muốn vậy mạnh lần này tốt chính mình gặp nạn không nói còn có thể liên lụy hai người bọn họ làm sao bây giờ hai người liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi hôm nay sợ rằng không có cách nào thiện lục pha ngừng lại đứng bình tĩnh ở nơi đó giống như là sợ t r ò n váng đưa tới lũ mã tập trận trận cười vang nhìn hắn cái kia sợ dạng ha ha các ngươi một hồi hạ thủ nhẹ một chút ta cũng đừng làm cho hắn chết không sai chúng ta cũng nghĩ cùng hắn chơi đùa lũ mã tập tứ không kiêng sợ cười nói một điểm cảnh giác đều không có chỉ vì bọn hắn quá thuận rất ít gặp được dám phản kháng người cho dù gặp đối bọn hắn cũng không tạo được uy hiếp đến mức bọn hắn gan tử việt đến càng lớn trên người ác cũng một chút xíu bị phóng đại rốt cuộc không có quay đầu khả năng người tới đây cho ta đi đi ở trước nhất mã tặc đi vào lục phàm trước người dối tay về phía hắn Bạch! đao quang đột nhiên sáng lên tại tên kêu mã tặc trước mắt l ó e lên ba khàn giọng tiếng kêu thảm thiết văng lên phía trước nhất tên kêu mã tặc che lấy hết hầu ngã xuống máu tươi lúc này mới bắn tung toẹ mà ra căn bản không cho những người khác phản ứng thời gian lục phàm tiểu đao trong tay tiếp tục hướng phía trước、Phúc. hắn một đao đâm xuyên qua một người trái tim đột nhiên rút đau máu tươi phun ra ngoài sau đó hắn xuất liên tục hai đau liên tục hai tên mã tặc bên trong đau mất mạng trong nháy mắt liền chết bốn người những người còn lại đều thấy c h ó n g còn chưa kịp kịp phản ứng lúc lục phạm đã sách đau hướng bọn hắn vào tới bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nhao nhao rút ra yêu đau hướng lục phạm chém tới lục phạm lại như quỷ mị gần đến trước người bọn họ một đau một cái lại liên sát bốn người a còn lại ba tên mã tặc bay đầu liền chạy miệng bên trong c u n g hô nhưng trong lòng kia phần sợ hãi lại một chút cũng không có giảm bớt ngược lại càng sâu thật là đáng sợ bọn hắn không phải không giết qua người nhưng nếu như đổi vị trí người bị giết là bọn hắn sẽ chỉ càng sợ dẫn đầu mã tặc cũng nghĩ chạy lại bị lục phàm chặn đường đi giờ phút này hắn tâm cũng đang run rẩy lục phàm chỗ cho thấy thực lực quả thực h ù dọa hắn hắn tự biết không phải là đối thủ mà lại kém đến rất xa đối phương nếu như muốn giết hắn hắn đem không hề có lực h o à n thủ hào hắn tha mạng hắn bịch một tiếng quỳ giảm xuống đất a hai kia hai tên thợ săn lúc này mới lấy lại tinh thần lên tiếng tinh hô toàn thân đều đang run rẩy do đến hai người thậm chí so với cái kia mã tặc còn sợ hãi chỉ vì hai người bọn họ tại lục phàm trước mặt nói không nên nói bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ may mắn không có quá phận b â n g không chỉ sợ hắn hai cũng khó có thể mạng sống người trẻ tuổi này thật là đáng sợ mắt cũng không chấp cái nào liền liên tục giết tám cái mã tặc vừa ra tay chính là sát chiêu không chút nào để lối thoát thân v a n thủ lạc khó trách không sợ mã tặc so với mã tặc đến người trẻ tuổi này tựa hồ ác hơn hai người đang nghĩ ngợi lục phàm đao trong tay lần nữa vung xuống、Phúc. theo một tiếng văng trầm dẫn đầu mã tặc bị một đau đâm xuyên ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã mất mạng lục phàm cũng không phải mềm lòng người cùng hắn cầu xin tha thứ vô dụng còn thừa lại bà tên mã tặc tạm thời lưu một cái nhìn xem có thể hay không dẫn hắn tìm tới mã tặc hang hổ còn lại đều phải chết lục phàm đã sớm quyết định chủ ý vừa vặn mượn cơ hội này tìm tới mã tặc hang hổ như vậy nhất định nhưng muốn lưu một người sống bất quá sớm t ố i cũng chạy không thoát vừa chết h ừ nghĩ đến cái này lục phàm cầm lấy cung tiễn đuổi theo ra sân cốc làm sao bây giờ t i hai tên thợ săn hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là sợ hãi tranh thủ thời gian chạy đi tên nam tử lồn t r ư ớ cao tỉnh nộ lại liên tục gật đầu hắn như vậy hung hát vạn nhất đối với chúng ta động giao làm sao bây giờ cháy mau liền sợ hắn giết người diệt cầu không sai dù sao chúng ta bắt gặp hắn giết người nếu là hắn không muốn hai ta nói ra khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để hai ta ngầm miệng biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu hai người càng nghĩ càng sợ cái gì đều mặc kệ dùng ra tốc độ nhanh nhất nhanh chân liền hướng ngoài sơn cốc chạy tới đời này cũng không tiếp tục muốn gặp đến người trẻ t u ổ i kia đơn giản so mã tặc còn đáng sợ hơn lục phạm đuổi theo ra sơ n cốc còn sót lại ba tên mã tặc phân biệt trốn hướng ba cái phương hướng khác nhau vọng t ư ờ n g dùng cái này đến đào thoát lục phạm truy sát v ù v ù mạnh mẽ tiếng xe gió lên lục phạm liên tục bắn ra hai mũi tên bắn về phía phương hướng khác nhau thẳng đến cách đó không xá hai tên mã tặc kia hai tên mã tặc nghe được thanh âm không ngừng biến hoa phương hướng ý đồ trốn tránh phóng tới tiễn l ạ chương p h tám hiện, làm sao đều t n không xong. Liên giống h khóa chặt mươi vậy, như bóng nhiệm vụ hoàn thành tổng tiến công bắt đầu còn thơ lại một người lục phàm thu hồi cung tiễn đuổi theo lúc này hắn không có đuổi rất sát cố ý làm cho đối phương coi là hắn mất dấu lấy thân pháp của hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này hai người một trước một sau t r e o đèo lội suối liên tục bay qua vài tòa đỉnh núi có lẽ là mệt mỏi mã tặc ngừng lại quay đầu nhìn một chút không thấy được có người nhẹ nhàng thở ra n g à i đó hủ chết lao tử hắn còn có chút chưa tình hồn ngóc đứng thật lâu đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm ngay tại chỗ nghỉ ngơi lục phàm xa xa nhìn chằm chằm mã tặc không có gấp lấy suy đoán của hắn cái này mã tặc khẳng định phải trở về báo tin mà lại sẽ rất nhanh quả nhiên cũng không lâu lắm mã tặc đứng lên lại bắt đầu chạy nhanh phía trước ngọn núi kia so bên cạnh núi cao không b t cả toàn núi đều bị cây xanh bao trùm từ xa nhìn lại cũng không cái gì mánh khỏe nhưng lục phàm có thể cảm giác được có lẽ nơi đó chính là mã tặc chỗ đỉnh núi bởi vì phía trước cái kia mã tặc ngay tại thẳng tắp hướng ngọn núi kia đi đến nếu như muốn đổi đường không cần thiết vượt qua cao như vậy núi hắn đang nghĩ ngọi phía trước cái kia mã tặc đột nhiên tăng nhanh tốc độ dưới núi có người lục phàm nhìn thấy có hai người chính canh giữ ở chân núi kia là một đầu đường lên núi hai người này cũng là người mặc ao xám bên hông bội đao cùng hắn giết chết những cái kia mã tặc là cùng một bọn xem ra là đứng gác canh gác trên núi tất nhiên là mã tặc h ă hổ lục p h à m lúc này đã có thể xác nhận vậy là được rồi hắn gỡ xuống cung d ư ỡ n g vào tiễn nhắm ngay đang chạy trốn mã tặc đem cung kéo căng hiu một tiếng tiễn rời dây cung mà ra phúc một tiễn suy tim hắn không có khả năng lưu lại cái này người sống dù sao cái này mã tặc không nhưng thấy qua hắn còn gặp qua hắn xuất thủ chuyện gì xảy ra canh gác kia hai tên mã tặc nhìn thấy người kia ngã xuống tranh thủ thời gian chạy tới ai tiêm kêu sợ hai văng lên sau một lát cả tòa núi đều trở nên huyên áo lại có hơn mười người mã tặc từ trên núi chạy xuống xem xét tình huống nhìn thấy cái này lục phạm đã hoàn toàn yên tâm chỗ thứ nhất mã tặc h ã hổ hắn đã tìm tới hắn lặng lẽ rút đi trốn ở một cái địa phương bí ẩn xuất ra đ ị a đồ đem nơi này tiêu ký ra trở về lục phạm rất nhanh bay trở về sân gốc ngựa vẫn còn trên lưng ngựa đồ vật cũng tại chỉ bất quá k i a hai cái thợ săn không thấy k i a mấy cỗ thi thể đều nằm tại nguyên chỗ không có bất kỳ biến hóa nào nhìn xem có hay không thứ đáng giá lục phạm nhớ tới dự thảo ngồi s ù n xuống tại mã tặc trên thân mở ra thật đúng là để hắn tìm được không ít thứ không sai biệt lắm có mười mấy loại dự thảo cộng lại hơn hai mươi gốc thịnh phóng tại một cái g i ỏ trúc bên trong mặc dù không phải rất quý báu nhưng cũng có thể bán chút tiền ngoài ra còn có một ít thức ăn uống lục p h à m đều không muốn lại có là chút bạc vụn đồng tiền loại hình cộng lại không có nhiều mã tặc h đều rất nghèo rót mồng tơi a lục p h à m đem đồ vật thu vào quyết định tiếp tục đi đường nơi này không thể ở nữa ra khỏi s â n g ố c hắn cố ý đổi một cái phương hướng vòng qua hắn tiêu ký ngọn núi kia hướng bên cạnh ngọn núi kia xuất phát giữa trưa ngày thứ hai lục phạm leo lên một toa núi nhỏ đem ngựa buộc tại trên sườn núi để hắn tự hành án cỏ c á nhóm lửa tuổi hắn ư phía dưới xuôi. chảy Sở bắt đầu nướng thịt dê ớm ấm bốc lên dầu thời gian qua không nhiều mùi thịt bắt đầu phiêu tán hắn gắn một thanh gia vị mùi thơm càng đậm theo trận, trận gió nhẹ đi tứ tán lục phàm sở dĩ lựa chọn ăn thịt nướng chính là muốn hấp dẫn mã tặc đến đây đến lúc đó hắn chỉ cần lưu một người sống theo dõi xuống dưới nhất định có thể tìm tới mã tặc hang ổ về phần phương pháp này có thể tiếp tục bao lâu hắn không xác định dù sao mã tặc không phải người ngu thời gian dài khẳng định sẽ có cảnh giác nói không chừng sẽ đối với hắn khai thác hành động vậy cũng không có gì phải sợ lục pham vốn là dự định gây ra chút động tĩnh để cho càng nhiều mã tặc hiện thân hắn cũng liền lại càng dễ tìm tới mã tặc chỗ ẩn thân thịt nhanh nương xong lục pham xuất ra một bầu rượu đối hồ nước mỹ mỹ uống một b ụ n rượu sau đó thừa dịp nóng cắn xuống một miệm lớn thì nướng chấm dãi n a y lấy nhấm nháp hương vị trên núi dê chính là không giống cảm giác càng tốt hơn hương vị cũng càng đẹp thêm điểm hiệu quả cũng sẽ càng được rồi hơn lục phàm ăn thịt cũng chưa quên thêm điểm sự tỉnh t h ơ m quá a có người đang nướng thịt đi đi xem một chút dưới núi chuyển đến tiếng nói chuyện nghe thành â m có mấy người lục phàm cố ý đối dưới núi chính là vì tầm mắt càng tốt hơn chỉ một lúc sau đi lên năm cái người áo đen đều mang đao bất quá không có treo ở bên hồng mà là vác tại sau lưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái khác sóng mã tặc lục phàm không có ngầm đầu mà là dùng ánh mắt còn lại quan sát năm người này khá lắm còn có rượu đây cái này không phải ra đi săn a là ra hưởng thụ a ta mấy ca cũng không có cái này đãi ngộ a hiện tại không thì có sao cũng thế ha ha mấy người c ư ờ i to hướng lục phàm đến gần đến đem thịt nướng cho r a nếm thử phía trước nhất người kia đưa tay ra rượu cho ta một người khác đứng tại lục phàm bên cạnh thân lục phàm không để ý tới bọn hắn tự mình ăn thịt nướng uống rượu nha chuyện gì xảy ra ngươi mù nha vẫn là đ a ra nói chuyện với ngươi đây ngươi không có nghe lấy a m ấ y cái người áo đen đều có chút tức giận sắc mặt khó coi nhìn xem lục p h à m lục p h à m y nguyên không nói chuyện chỉ lo đến ăn thịt uống rượu mẹ nó hai tên người áo đen đồng thời r ú t đao hướng lục p h à m chém tới bành bành lục p h à m xuất liên tục hai quyển bên cạnh thân hai tên người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài âm hai người bay thật xa trùng điệp ngã trên đất sau khi rơi xuống đất lại không có phát ra một điểm thanh âm còn lại ba tên người áo đen sợ choáng ngóc đứng một hồi mới nhớ tới muốn chạy cứu mạng bọn hắn vừa chạy vừa hô lục pham sớm đã cầm cung nơi tay liên tục hai mũi tên bắn ra hai tên người áo đen đứng thanh ngã xuống còn t h a lại một tên người áo đen doa đến một cái lảo đảo ké ngã trên đất không đợi đứng lên thân thể của hắn đã mất đi k h ô n g chế không lừng hướng dưới núi quần c u ầ n lấy thật vất vả dừng lại hắn không lo được đau đớn cả người đứng lên liền chạy vừa chạy vừa hô cứu mạng cứu mạng thê lương tiếng la trong núi quanh quẩn lục pham nhũ mày ra h ò này hô cái gì hô sẽ đưa tới rất nhiều người vậy cũng phải truy a lục pham đem cuối cùng một khối thịt nướng đưa vào miệm bên trong cầm bầu rượu lên hướng lên cái cổ từ ngực từ ngực uống cạn sạch còn lại rượu lúc này mới cầm lấy cung tiễn đuổi theo hồi lâu sau người kia rốt cục yên tính xuống không gọi nữa nhưng rất nhiều người đều nghe được thanh â m chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì rồi hơn m ộ ư ơ i người người áo đen tiến lên đón người kia lúc này mới dừng bước lại nhẹ nhàng thở ra hiu tiếng xe gió lên mũi tên trước mắt là tới cẩn thận có người vừa hô lên âm thanh t i ế n đã đến Phúc! mũi tên từ người kia hậu tâm là vào máu tươi vẩy ra người kia buộc ngã xuống đất còn lại người áo đen không còn dám tiến lên nhao nhao rút đao nơi tay trên mặt cảnh giác nhìn về phía lục p h à m vị trí lại cái gì cũng không thấy đầu lĩnh làm sao bây giờ hơn mười người người áo đen đều trên mặt hoàng sọ không biết nên như thế nào cho phải dẫn đầu người kia coi như chấn định dùng tay chỉ lục p h à m vị trí sống bên người hai người quát n g ư ờ i hai đi qua nhìn một chút a hai hai người kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không a dám động đậy còn không mau đi dẫn đầu người kia có chút tức giận nhà hai người lệ mà lệm mề đi lên phía trước lục phạm sớm đã rời đi ban đầu vị trí đội phương hướng chuyện gì xảy ra càng nhiều người áo đen hiện thân x u ố n g lại tới có cái h u y n h đệ chết rồi dẫn đầu người kia chỉ chỉ thi thể trên đất nói ra bị người bắn chết đám người truy vấn bị ai bắn chết người kia lắc đầu không biết mà nó thật to gan ngay cả chúng ta người cũng dám giết muốn chết sao chúng người áo đen tức giận đến chửi ầ m lên t i ế n là từ cái hướng kia phong tới dẫn đầu người kia hướng phía trước một chỉ đi đi xem một chút chúng người áo đen bắt đầu bốn phía lục soát lục phám nút trong bóng tối đứng xa xa nhìn bọn hắn không đợi những người kia tới gần liền xóm đã biến mất không thấy gì nữa đi thôi trở về báo cáo đại đương gia tìm tòi hồi lâu lại không có chút nào thu hoạch chúng người áo đen chỉ có thể tạm thời dừng tay bọn hắn giơ lên cỗ thi thể kia dọc theo lúc đến đường đi trở về lục phàm lặng lẽ cùng sau lưng bọn hắn nhìn xem bọn hắn lên một ngọn núi lại thấy được dọc đường c h ạ n gác cùng từ trên núi chạy xuống người áo đen lục phàm biết thứ hai chỗ mạ tặc hang ẩu ngay tại trên núi hắn lặng lẽ ẩn t h ầ n xuất ra địa đồ đ ê m này tòa đỉnh núi tiêu ký ra tiếp tục ba ngày sau vừa sáng một cái sơn cốc bên trong ẩm ẩm tiếng nước chạy cơ hổ che giấu tất cả thanh âm một đạo thác nước dọc theo vách núi chút xuống không biết trải qua bao nhiêu năm nước chạy không ngừng mà cọ rửa dưới tạo thành một tòa đồng nước đờ ờ ờ mở nước thanh tịnh thấy đ á y lục p h à m an vị tại đàm bên cạnh trên tảng đá lớn nhắm mắt tu luyện nơi này là hắn tìm tới một chỗ chỗ ẩn thân ban đêm hắn ở chỗ này luyện công ban ngày đi tìm mã tặc hạ lạc con ngựa kia hắn liền buộc trong sân động không, không dễ dàng bị phát hiện hắn đổi cái s á c lược trong sơn cốc ăn cơm luyện công ra ngoài tìm mã tắt lúc cũng không còn độc thủ mà là giấu ở chỗ tối đi theo mã tặc dùng cái này đến tìm kiếm mã tặc hạ hổ gần nhất ra mã tặc rất nhiều chỉ ít mười mấy người một nhóm lục pham suy đoán những n à y mã tặc hẳn là đã nhận ra cái gì đang tận lực tìm hắn cho nên hắn không tốt lại lộ diện nhưng với hắn mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt cái này ngược lại cho hắn cơ hội để hắn có thể núp trong bóng tối tốt hơn thăm dò mã tặc nội tình ba ngày thời gian hắn vừa tìm được hai nơi mã tặc đỉnh núi tại trên địa đồ làm xong tiêu ký lại thêm trước đó hết thể có năm tòa đỉnh núi bị tiêu ký ra tiếp tục ăn xong điểm tâm lục pham rời đi sơ cốc hướng về hắn chưa hề đi qua khu vực thăm dò tốc độ của hắn rất nhanh nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tìm người chủ y ế u dựa vào là trong mắt cùng nhĩ lực nhất là nhĩ lực trên núi yên tĩnh lục p h à m thính lực lại vô cùng tốt có thể nghe được rất xa hắn vừa đi vừa nhìn vừa nghe rất nhanh liền vượt qua vài tòa đỉnh núi đột nhiên trước mặt khe núi chỗ chuyến đến trận trận tiếng nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn lại rõ ràng chuyển vào lục p h à m trong hai hắn thậm chí có thể cảm nhận được người nói chuyện cảm xúc mang theo phẫn nộ mẹ nó k i n h người quá đáng đáng chết mã tặc tại sao không đi chết lao thiên gia đuôi mù a khiến cái này hai họa làm hại nhân gian làm sao lại không ai thu thập bọn họ đâu nói chuyện không chỉ một người chỉ ít có ba năm người tâm tình của mỗi người tựa hồ cũng không tốt lắm giống như nhận lấy cực lớn ủy khuất hắn là thọ săn a tại bị mã tặc đoạt đồ vật lục pham suy đoán lặng lẽ đi qua ai nói không ai thu thập bọn họ thanh âm quen thuộc văng lên ta ngày đó liền thấy có người giết mấy cái mã tặc đúng vậy a một cái khác thanh âm quen thuộc văng lên ta cũng nhìn thấy thật là hạ giận t h ậ sao mau nói tới ngay một chút lục pham nghe được cái này biết vừa rồi kia hai cái người nói chuyện là ai đúng là hắn lần trước gặp phải một cao một thấp hai vị thợ săn không nghĩ tới hai người này còn tại trên núi hắn đến gần xem xét quả nhiên hết thệ có bảy người đều là thợ săn cách ăn mặc chính vây quanh ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm hai người kia ngay tại trong đó nói lên ngày ấy thật là kích thích ra tên nam tử lùn nói ra chúng ta gặp một vị thiếu niên anh hùng hắn chỉ có một người dựa vào một cây đao một cây c u n g giết đến những cái kia mã tặc chạy trối chết đúng vậy a ta chưa từng thấy trường hợp như vậy người nam tử cao nói tiếp thật sự là anh hùng cao minh can đảm hơn người tuổi con nhỏ liền dám cùng mã tặc đối kháng nào giống chúng ta như thế sợ còn có bực này nhân vật thật muốn nhìn một chút ta cũng không biết có cơ hội hay không mấy người khác trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái thậm chí có người nắm chặt nắm đâm thần sắc có chút kích động chúng ta cũng không sợ nếu là mã tặc còn dám cướp ta đồ vật ta liền liệu mạng với bọn hắn n g ư ờ i nhanh nói nhỏ chút đi thật làm cho mã tặc nghe thấy được chúng ta đều phải chết có người khuyên nói những lời này trong nhà nói một chút cũng liền được chân truyền ra ngoài ngươi có mấy cái đầu hụ người kia không có tính tình hắn cũng chỉ là qua qua miệng n i ệ n mà thôi thật làm cho hắn phản kháng hắn cũng không dám khu lục phàm ho nhẹ một tiếng hiện ra thân hình tất cả mọi người d ọ a kinh nhìn lại lập tức nhẹ nhàng thở ra c h ỉ bất quá cùng lục phàm từng có gặp mặt một lần hai người kia chẳng những không có buông lỏng ngược lại càng là kinh hoàng hai người trong mắt mang theo hoảng sợ đột nhiên đứng dậy m ặ t hướng lục phàm có chút túi đầu há to miệng muốn nói gì lại không nói ra miệng thế nào hắn là ai a các ngươi nhận biết nhìn thấy hai người biểu lộ mấy người khác có chút không hiểu thật xin lỗi chúng ta không nên ở sau lưng nói ngươi thế nam tử lồn trước hết nhất kịp phản ứng s â lục phàm chắp tay thật có lôi thật có lỗi người nam tử cao cũng lấy lại tinh thần đến trên mặt vẻ xấu hổ ngài tuyệt đối đừng chấp nhận với chúng ta về sau nhưng không cho lại nói lục phàm khẽ gật đầu ra hiệu đều ngồi đi v â n g v â n g v â n g cũng không dám lại nói hai người tranh thủ thời gian gật đầu lại không dám ngồi xuống mấy người khác lúc này mới nghe rõ cũng đều cùng một chỗ đứng lên đồng loạt ánh mắt nhìn về phía lục phàm có kinh ngạc bội phục còn có mấy phần e ngại nguyên lai、like、là người a quá lợi hại quả nhiên là thiếu niên anh hùng mấy người n h o nhao âm q n nói lên vài câu lời khen tạo nhưng đều là phát ra từ nội tâm đều ngồi đi lục phàm ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống thở dài chúng ta đều là người đồng bệnh tương liên cũng không cần khách khí như thế hắn quyết định từ những người này trên thân nghe nóng g mã tặc tin tức dù sao đều là trên núi thợ săn hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết mã tặc tình huống lần trước gặp được lúc hai người kia không nói khẳng định là có chỗ cố kỵ nhưng hôm nay không giống được đám người gật gật đầu tất cả ngồi xuống xin hỏi anh hùng cao tính đại danh gặp lục phàm không có ác ý tên nam tử lồn đánh bạo hỏi ta gọi lục sơn các ngươi đâu nguyên lai là lục anh hùng tên nam tử lồn chỉ, chỉ chính mình ta gọi trình hải hắn gọi lưu kim mã cẩn triệu hổ thôn đông chúng ta đều là phụ cận t ợ săn trinh hải c ư ờ i hỏi không biết lục anh hùng đến từ chỗ nào ta cũng là phụ nghĩa huyện người lục phàm không có dầu diếm liền đến từ cầu nguyên thôn nha ta biết cái thôn kia tại mấy năm trước bị mã tặc tập kích chết rất nhiều người thật thế thảm đám người nhao nhao nói tiếp trong ngôn ngữ đều có chút t i ế t h ậ n cha mẹ của ta chính là chết bởi mã tặc chỉ thủ lục phàm thở dài cho nên ta cùng mã tặc có thụ không đội trời chung thì ra là thế ai người cũng thật không dễ dàng so với chúng ta còn thảm đám người cảm động lấy đối lục phàm đều nhiều hơn một phần cùng chung mối thủ chỉ tâm chẳng lẽ ngươi là tìm đến mã tặc báo thủ t r ì n h hải rất dễ dàng liền nghĩ đến điểm này hỏi không sai lục phàm g ậ t gật đầu thế nhưng là ngươi chỉ có một người mặc dù thấy được lục phàm lợi hại nhưng t r ì n h hải trong lòng vẫn có nghi vấn có thể làm sao đi không được dù sao cũng phải thử một chút lục phàm nắm chặt n ắ m đấm trên mặt nhiều hơn mấy phần phẫn nộ ta đã đợi bốn năm không muốn chờ đợi thêm nữa lần này tới chính là vì rất thống khoái、Tốt. có quyết đoán quả thật can đảm hơn người Đáng đối người lục pham k h nói không p ra ta giết mã tặc tuy nói là vì báo thù nhưng các ngươi liền không hận mã tặc sao không muốn bọn hắn chết sao chúng ta là lo lắng ngươi trinh hải thở dài lại loi một mình ngàn vạn mã tặc hang ổ đây không phải là chịu chết sao đúng vậy a liệu kim cũng quyên đủ ngươi ở bên ngoài r ế t mấy cái lạc đàn mã tặc vẫn được thật đến lập tức tặc hà hổ dù là thực lực ngươi mạnh hơn cũng không đủ a không có chuyện gì ta có chừng mực lục pham thế mới biết đối phương là hảo ý sắc mặt hòa hoãn rất nhiều các ngươi một mực nói cho ta là được đám người nhìn nhau vài lần trưng cầu riêng phần mình ý kiến tuất ta đến nói cho ngươi trinh hải trước hết nhất đứng d ậ y dùng tay chỉ cách đó không xa đỉnh núi nói ra ngay tại cái hướng kia ngươi vượt qua ba tòa đỉnh núi có thể nhìn thấy một tòa cao sơn nơi đó chính là mã tặc lối ra không bằng ngươi dẫn ta đi nhìn xem lục phàm nói ra sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng thâm tạng cũng không cần thiết t r ì n h hải tranh thủ thời gian khoác tay giúp ngươi cũng là đang giúp chúng ta chính mình chỉ bất quá hắn mặt lộ vẻ khó khăn lộ ra cực kỳ do dự không phải ta không muốn mang ngươi đi qua thật sự là không dám gần nhất mã tặc giống như bị điên tìm khắp nơi người ta thực sự không dám rời bọn hắn quá gần được thôi lục phàm không tốt miết n cưỡng lấy ra một t ò địa đồ chảy trên mặt đất dùng tay chỉ chỉnh hải mới vừa nói vị trí hỏi là cái này à trinh hải nhìn chầm chầm địa đồ nhìn một hồi thật lâu lại lắc đầu ta xem không hiểu a đúng lục phàm tại trên địa đồ làm một đạo nhàn nhạt tiêu ký lưu làm về sau lại đi xác minh còn có ai biết mã tặc cái khác đỉnh núi ta lưu kim vượt lên trước nói ra bên kia cũng có không đến một buổi sáng những người này đem bọn hắn biết đều nói cho lục phàm không chỉ là mã tặc xào huyện còn có mã tặc nhân số đại thể thực lực thậm chí đầu linh tính danh phàm là bọn hắn hiểu rõ đều nói ra lục phàm trên bản đồ lại nhiều năm nơi tiêu ký cộng lại hết thể có mười nơi được cho thu hoạch tương đối khá còn lại chính là thật đa tạ mấy vị nói với ta nhiều như vậy lục phàm hướng mọi người ô quyền bất quá chuyện này tuyệt đối không nên nói cho người khác biết dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chuyển đến mã tặc nơi đó sẽ không tốt ngươi yên tâm sẽ không chúng ta cam đoan vì ngươi giữ vững bí mật này ngươi cứ việc b u ô n g tay lớn mật đi làm hết thể phải cẩn thận tuyệt đối không nên cậy mạnh đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt mặc kệ như thế nào đều nhất định phải đem m ệ n h bảo trụ đám người cùng nhau đắp lễ cũng dặn dò vài câu đảo mắt liền đi qua hơn hai mươi ngày khoảng cách lục phàm ra đã hơn một tháng hôm nay là ngày một tháng m ộ ư ơ i hai buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi sáu bốn trăm l ự c lượng tám mươi một bốn mươi chín nhanh nhẹn hai mươi ba sáu mươi tám tỉnh thần lực hai mươi sáu tám mươi tư thể mạnh năm mươi ba bảy mươi một tu vi ngũ phẩm công pháp vạn tượng chân ma công đệ lục trọng hai nghìn một mươi năm võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn nhưng phân phối điểm thuộc tính sáu mươi ba chín mươi hai hơn một tháng thời gian lục phàm các hạng thuộc tính đều hơi có gia tăng v ạ n tượng c h ấ n ma công cảnh giới cũng tại vững bước tăng lên đáng mừng chính là hắn nhưng p h ấ n phối thuộc tính có đại phúc gia tăng trọn vẹn tăng lên hơn hai mươi điểm nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là ăn ngon lục phàm ban đêm một mực ở tại trong sân gốc ban ngày sẽ thường xuyên ra ngoài hắn đánh tới qua không ít con mồi còn thu thập được không ít quý báu dược liệu gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cơ bản thăm dò tất cả mã tặc tình huống ra ngoài cũng chỉ là đi săn h á i thuốc lúc khác liền lưu tại trong sân gốc luyện công ăn cơm thuận tiện mọi người lục phàm nhìn sắc trời một chút sắp đến trưa rồi nấu cơm hắn đứng dậy đi vào bên thác nước tắm thịt rửa rau buổi trưa hôm nay hầm thịt t heo rừng ngay tại buổi sáng lục p h à m vừa săn g i ế t một đầu lợn rừng còn chưa kịp ăn giữa trưa vừa vặn nếm thử tươi hắn sinh tốt lửa trên kệ nổi thêm vào nước chứa đốt sau đó đem rửa sạch sẽ thịt c ắ t gọn bỏ vào trong nổi các loại rã cây ngấm bỏ vào thêm chút đi gia vị c h â m r ã i hầm lấy là được một bên khác lại đem cơm nấu bên trên những ngày này g ã ngoại sinh hoạt để lục phạm chủ nghệ tăng trưởng hiện tay làm ra đồ ăn đều ăn tầm ngon thời gian qua không nhiều mùi thơm của thức ăn bắt đầu p h i ế tát ra lục phàm s ố c lên nắp nổi thêm n ư ớ c nước lại tăng thêm điểm liệu hắn vừa đắp lên nắp nổi trong lòng đột nhiên có một k i a cảnh giác quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bụi cỏ k h ẽ to mày có người đến nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền dán ra hắn biết tới là ai theo thực lực tăng trưởng người tới rốt cuộc không thể giấu dếm được hắn ra đi ta biết ngươi đã đến lục phàm cười cười hắn các loại người cuối cùng đã tới biểu thị đối mã tặc vây quét sắp bắt đầu a hai người tới khẽ di một tiếng tựa hồ rất kinh ngạc ngay sau đó trong đùi cỏ hiện ra một người hắn khẽ to mày hướng lục phàm đi tới chính là diệp vô trần trên đường đi lục phàm đều cho diệp vô trần lưu lại tiêu ký cuối cùng địa điểm ngay tại bên trong tòa thung lũng này thực lực của ngươi tiến triển không y ta diệp vô trần trên mặt kinh ngạc trong mắt thậm chí có một tia cảnh giác lục phàm tốc độ phát triển viễn siêu tưởng tượng của hắn thậm chí để hắn đều sinh ra một loại cấp bách cảm giác còn có bị chăm chú đuổi theo lo nghĩ tiếp tục như vậy nữa ngay cả hắn đều muốn bị vượt qua cái này sao có thể cùng ngươi không cách nào so sánh được lục phàm k i ê m tốn có thể phát hiện ngươi càng nhiều hơn chính là may mắn còn có ngươi sơ hở ngươi có phải hay không đói bụ n g ư ờ i thấy mùi thịt nhịn không được không cẩn thận làm ra điểm t i ế n g vang để cho ta nghe được lục phàm cười nói đoạn đường này khẳng định chưa ăn tốt ta ngươi đừng nói ta còn thực sự đói bụng diệp vô trần hơi tưởng tượng vừa rồi hắn quả thật có chút chủ quan không chừng thật đúng là bị mùi thịt điểm tâm xem ra lục phàm không có hắn nghĩ mạnh như vậy ngươi làm cái gì thơm như vậy thịt heo rừng hầm cây nấm lục phàm xốc lên nắp nổi hương khí lập tức xông vào múi thế nào giữa chưa cùng một chỗ ăn vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ diệp vô trần khen đi đến cái nào đều thua thiệt không được miệm vậy khẳng định lục phàm cười nói với ta mà nói không có gì so ăn quan trọng hơn liên thích ngươi phần này thẳng thắn diệp vô trần liên tiếp lục phàm ngồi xuống dùng sức ngửi ngửi càng thêm đói bụng xem ra ta cũng có thể cùng ngươi được nhờ ăn bữa cơm no cái này cũng không giống như n g ư ơ i a lục phàm mở lên cho đùa trong mắt ta ngươi thế nhưng là không dính khói l ử a trần gian xuất trần người không phải là tham luyến mỹ từ h người ít đến rêu cờ ta diệp vô trần t r ừ n g lục phàm một chút ngươi bỏ đói mấy ngày thử một chút ha ha lục phàm cười to không sai biệt làm tốt lục phàm xuất ra hai cái bát còn có t h i a cúng đũa đưa cho diệp vô trần ngươi đi tắm một cái bắt búa đi diệp vô trần có chút bất đắc dĩ tiếp nhận bắt búa hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ làm loại sự tình này cái này lục phạm thật đúng là đủ đặc biệt bất chi bất giác liền có thể để cho người ta làm ra cả i biến hắn gọi như bị ảnh hưởng tiểu nhân giống tô mục dương trình bùi tuấn tứ bân những người kia đều bị lục phạm thật sâu ảnh hưởng liền ngay cả vận mệnh cũng có thể bởi vì lục phạm má thay đổi còn có tần vũ còn cường như vậy người gần đây tựa như cũng tại làm ra cả biên có phải hay không cũng bởi vì lục phạm lục phạm tắt lửa đem nổi bưng lên tìm khối tương đối bình t ạ n g đà lớn đặt ở phía trên diệp vô trần cầm b á t đ u a c ù n g t h i a tới đưa cho lục phạm thịnh t ố t cơm hai người mặt đối mặt ngồi xuống nếm thử được diệp vô trần kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng chậm rãi thưởng thức tư vị ừng ăn ngon kỳ thật món ngon nhất chính là cây nấm lục p h ạ m cười nói ngươi lại nếm thử được diệp vô trần lại nếm một khối cây nấm liên tục gật đầu coi như không tệ thích liền ăn nhiều một chút không đủ ta lại làm có là lục phàm đang lo thị tan không được đây không nghĩ tới diệp vô trần đến giúp hắn giải quyết được diệp vô trần miệng lớn ăn thịt có chút chút t i y n t đối đáng tiếc không có rượu người c h ờ lục phạm đứng dậy đi lấy rượu lúc trước lên núi trước đó ta cố ý mua một vỏ rượu đưa đến trên núi một tháng thời gian ngược lại là còn dư điểm cũng không lâu lắm lục phạm cầm trong tay một cái vỏ rượu cộng thêm một cái bầu rượu cười đi về tới vỏ rượu cho ngươi bầu rượu về ta Tốt. diệp vô trần rất là kinh hỉ tiếp nhận vỏ rượu nhìn một chút đã thấy gáy đen cả ly cả ly hai người dùng vỏ rượu cùng bầu rượu đụng đụng nhìn nhau cười một tiếng uống từng n g ụ n lớn lấy rượu lẫn nhau ở giữa khoảng cách bất chi bất giác lại kéo gần lại không ít ăn uống no đủ diệp vô trần tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn sông lục phàm khẽ gật đầu bữa cơm này ta nhớ kỹ hôm nào ta nhất định hào hào mời lại ngươi được lục phàm lấy ra địa đồ trải tại trên tảng đá nói ra đến ta cho ngươi kỹ càng nói một chút ừ m diệp vô trần mắt nhìn địa đồ chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít làm đầy tiêu ký hết t hệ thập nhị chi mã tặc lục phàm chỉ vào địa đồ nói ra những ngày gần đây ta đem toàn bộ d ã núi đều đi toàn bộ hoàn toàn có thể xác định những n à y mã tặc chỗ ẩ thân mỗi chỉ mã tặc thủ vệ c h ạ m gác cùng đại thể binh lực ta đều cơ bản thăm dò đồng thời tại trên địa đồ tiêu ký ra ta nói với ngươi xong ngươi hảo hảo ghi lại trở về rồi hay nói cho thống lĩnh đại nhân nghe lục phàm bắt đầu kỹ càng giới thiệu diệp vô trần càng nghe liền càng kinh ngạc quá kỹ càng có miếng bản đồ này tiêu diệt mã tặc đơn giản dễ như t r ở bàn tay lục phàm ngươi thật diệp vô trần lúc này tâm tình rất phức tạp hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào hướng lục phàm giơ ngón tay cái lên hắn rất ít phục người nhưng lúc này cũng không khỏi đến nói với lục phàm một tiếng vội p h ụ ngươi cũng đừng khen ta lục phàm cười nói đổi lại ngươi cũng có thể làm được ta còn thực sự làm không được diệp vô trần nghiêm mặt nói ta cũng không có phần này kiên nhẫn càng sẽ không giống ngươi như thế chăm chỉ không sợ người khác làm phiền lần lượt đi dò xét xác nhận hắn không cần nghĩ cũng có thể biết lục p h à m một tháng này nỗ lực cố gắng có bao nhiêu nếu như có thể tiêu diệt mã tặc không hề nghi ngờ lục p h à m chính là đồ công. Tốt, ngươi nhanh lên Tốt, địa đem đ đưa đi. trở về l ụ công phàm Diệp thu hồi, cho đem địa đồ giao v t r ầ t r o n tay, ta sẽ trở sẽ Màu đi đi được sau hai mươi ngày ngày hai mươi một tháng m ộ ư ơ i hai buổi chiều lục phàm trong sơn cốc ngồi xuống tu luyện đột nhiên nghe được thanh â m giật nhỏ hắn mở mắt ra nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ chỉ một lúc sau một đội người lặng lẽ tiên vào sơn cốc cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh â m đi ở trước nhất người kia chính là lý vĩnh thái phía sau là mười vị đội trưởng lại đằng sau là diệp vô trần tần vũ mạnh n h i ê n tào ninh tống ngọc dương trình v v khoảng chừng mấy trăm người nhìn tư thế toàn bộ long ảnh vệ đều đến đông đủ lục phàm đứng dậy nên đón gặp qua thống lĩnh đại nhân tốt lời khách khi không cần nói nhiều lý vinh thái khoát tay áo ta đến nói với ngươi một chút nhiệm vụ tác chiến vâng lục p h à m lớn tiếng đáp mười vị đội trưởng lưu lại lại thêm lục p h à m cùng diệp vô trần những người khác tản g ra riêng phận mình nghỉ ngơi đi thôi lý vinh thái phân p h ó nói theo ta mới vừa nói bố trí xong các đạo c h ạ n g gác đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận nếu như gặp phải mã tặc giết chết bất luận tội không để cho chạy một cái vâng đám người ai đi đ ư n g đấy chỉ còn lại mười vị đội trưởng cộng thêm lục phạm cùng diệp vô trần trước khi tới ta đã định ra tốt kế hoạch tác chiến lý vinh thái nói chuyện đem địa đồ xuất ra trải trên mặt đất đồng thời cùng mười vị đội trưởng cùng diệp vô trần đều giao phó tốt hiện tại ta lặp lại lần nữa các ngươi đều nghe cho kỹ vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng hành động đêm nay bắt đầu mục tiêu toàn diện thập nhị chỉ mã tặc lý vinh thái dùng tay chỉ trên bản đồ tiêu ký nói ra các ngươi m ộ ư ơ i hai người vừa vặn mỗi người mang một chỉ đội ngũ đội thứ nhất từ tống tu thành phụ trách xuất lĩnh bốn mươi hai tên long ả n h vệ chui vào hàn đạo thưởng mã tặc đại doanh đem mấy chỗ trạm gác nổ sau đó tiềm phục tại trên núi chờ tổng tiến công khởi sớm lúc các ngươi lại giết người phóng hỏa gây ra hỗi loạn Nhất. Nhất đó tống, tống tu thành lớn tiếng tỏ thái độ mời thống linh đại nhân yên tâm cam đoan không thiếu một cái nghe được cái này lục phạm đã hiểu hàn đạo thưởng chi này mạnh nhất mã tặc giao cho tống tu thành cái này cũng bình thường dù sao tống tu thành tại mười vị đội trưởng bên trong thực lực mạnh nhất nghe nói đã đặt đến tam phẩm định phong so hiện tại lục phạm vẫn là phải mạnh một chút、ừ. lý vĩnh thái khẽ gật đầu buổi tối hôm nay tham gia hành động ngoại trừ chúng ta long h n h vệ còn có tại trấn nam quân bên trong chọn lựa tinh nhuệ tổng cộng một mươi hai người trong đó sáu người cùng chúng ta cùng một chỗ đồng dạng chia m ộ ư ơ i hai đội mỗi một chỉ đội ngũ phụ trách tiên đánh một chỉ mã tặc chờ tổng tiên công khởi xướng lúc bọn hắn sẽ từ hai bên đánh vào mã tặc đại doanh mà các ngươi đem từ đỉnh núi khởi xướng tiến công kể từ đó ba mặt vây công dưới mã tặc tật nhiên tan tác sẽ hướng dưới núi chạy trốn trấn nam quân mặt khác sáu người sẽ canh giữ ở dưới núi mỗi một lối g i đôi trốn tới mã tặc tiến hành tiêu sát ta tin tưởng không có mã tặc có thể có thể chạy thoát được nhiệm vụ lần này là toàn diện không lưu một người sống nói đến đây lý vinh thái uy nghiêm ánh mắt tại mọi người trên mặt đ ả o q u a quát hỏi có thể làm được hay không có thể đám người cùng kêu lên đáp lại hành động sẽ tại đêm khuya triển khai lý vinh thái tiếp tục nói ra đến lúc đó lấy tiếng chống làm chuẩn vâng đám người cùng một chỗ đáp vì phòng ngừa bị mã tặc phát hiện chấn nam quân đều giấu ở dưới núi còn chưa bắt đầu tiến vào dãy núi này lý vinh thái nói ra chờ sau khi trời tối bọn hắn mới có thể bắt đầu lên núi mà khi đó chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ phối hợp hành động mỗi chỉ đội ngũ phụ trách riêng phần mình mã tặc từ ngoại vi chạm gác bắt đầu thanh lý mãi cho đến đạt đỉnh núi ẩn núp đi chờ đợi tổng tiến công bắt đầu nói đến đây lý vinh thái cố ý nhìn lục phà một chút người nghe rõ minh bạch lục phà biết nhiệm vụ lần này bố trí là lý vinh thái cố ý nói cho hắn nghe trước khi tới những đội trưởng khác cũng đã cũng đã biết kế hoạch tác chiến không nghĩ tới hắn lại có cơ hội đơn độc mang một chỉ đội ngũ với hắn mà nói đây cũng là một lần cơ hội tuyệt vời trận chiến này chẳng những muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp mặc kệ đối thủ mạnh yếu hắn đều muốn làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn coi như để hắn dẫn đội đi tiến đánh hàn đạo thượng cũng hoàn toàn không có vấn đề hắn tin tưởng mình thực lực chỉ bất quá ở trong mắt lý vĩnh thái vẫn là tín nhiệm hơn tống tu thành một chút lúc này mới đem khó khăn nhất gặm xương cốt giao cho tống tu thành rất bình thường cho lục phạm mới không bình thường đây hắn dù là lợi hại hơn nữa tại lý vĩnh thái trong lòng y nguyên không có cách nào cùng tống tu thành so sánh dù sao tống tu thành theo lý vĩnh thái bao lâu hắn mới theo bao lâu tốt ta hãy nói một chút các đội mục tiêu lý vĩnh thái vừa chỉ chỉ địa đồ nói ra đội thứ hai đội trưởng lưu thiên phòng đội viên bốn mươi hai người mục tiêu mã tặc phiền vũ n g ư ơ i nhất định phải nhớ kỹ từng cái chạm gác vị trí tuyệt đối không nên đánh cỏ động rán vâng hai đội đội trưởng lưu thiên phong lớn tiếng đáp ứng lý vinh thái tiếp lấy bố trí nhiệm vụ từ ba đội đội trưởng g ư ơ n g bằng nâng đến một mươi một đội trưởng diệp vô trần mỗi người giao phó đều rất kỹ càng đội mười hai đội trưởng lục phạm liên đối đội viên tổng cộng bốn mươi người mục tiêu mã tặc hàn sông lý vinh thái dùng tay chỉ địa đồ nơi đó là cuối cùng một chỗ tiêu ký tình h u ố n cụ thể người so ta quen thuộc ta cũng không muốn nói nhiều nhưng là có một chút người muốn nhờ lấy phải tất yếu toàn diện mã tặc không lưu một cái dố h lục pham lớn tiếng đáp ứng mọi người cũng đều thấy được hết thẻ thập nhị chỉ mã tặc hiện lên về hình chữ phân bố lý vinh thái tại trên địa đồ viết một cái về chữ bên ngoài là tám chỉ mã tặc bên trong vòng có bốn chỉ mã tặc cái này tạo thành một cái kiên hữu cố trận hình p h o n g ngự có thể trước sau hô ứng lẫn nhau trợ rút cho nên chúng ta mới muốn đồng thời tiến công chặt đứt mã tặc ở giữa liên hệ chỉ cần tổng tiến công bắt đầu rất nhanh bọn hắn liền sẽ tự loạn chất cước hình thành tan tác các ngươi phải nhớ kỹ một điểm giết địch phải kiên quyết mau lẹ tại mã tặc không phản ứng chút nào tình hôn dưới cho một cách trí mạng lý vĩnh thái đ ả o mắt đám người d ặ n dò ngàn vạn không thể dây dưa dài dòng làm hỏng chiến cơ vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng lục pham còn tại nhìn xem địa đồ hắn tại trở về chỗ lý vĩnh thái lời nói mới rồi một cái về chữ bên ngoài có tám toà ngọn núi bên trong vòng có bốn toà ngọn núi nhưng là chính giữa còn có một ngọn núi nay t ò a đỉnh núi tối cao giống như là bị chúng tinh phủng nguyện vây vào giữa lục pham đã từng hoài nghỉ tới nay t ò a đỉnh núi cũng ẩn giấu đi một chỉ mã tặc đội ngũ hắn đi dò xét qua nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ phát hiện có mã tặc ra vào ngọn núi kia dưới núi cũng không ai thủ vệ hỏi mây đọc thợ săn đều nói không biết rõ tình hình dù sao nơi đó xem như mã tặc chính trung tâm không có thợ săn dám đi bất quá lục phạm y nguyên không yên lòng gần nhất lại đi dò xét qua mấy lần lại không có chút nào phát hiện hắn chỉ có thể trước đem nơi này loại bỏ hôm nay nghe lý vinh thái nói lên mã tặc bố cục trong lòng của hắn lại nhiều mây phần hoài nghỉ dù sao này tòa đỉnh núi vị trí quá mức khẩn yêu lẽ ra rất không có khả năng nhàn rỗi vì cái gì không có mã tặc xuất nhập đâu có phải hay không ẩn giấu đi bí mật gì lục phạm đây là đội viên của người danh sách lý vinh thái lấy ra một tờ giấy đưa tới lục phạm trong tay ngươi đi triệu tập đội viên ăn bài hành động đi vâng lục phạm tiếp nhận danh sách xem xét có không ít hắn tên quen thuộc Tốt, đều trở về riêng phần mình chuẩn bị đi lý vinh thái phất phất tay sớm một chút an bài đội viên ăn cơm sau khi trời tối lập tức hành động vâng chương tám mươi mốt ngoài ý muốn phát hiện thế lực thần bí lục phạm cầm danh sách đi hướng các đội viên tống ngọc đến dương trình đến tô mục đến đợi lục phạm đọc xong danh tự ba mươi chín tên long ảnh vệ tập hợp hoàn tất tăng thêm hắn hết thẻ bốn mươi người so ra mà nói hắn cùng diệp vô trần mang đội ngũ thực lực đều muốn kém một chút nhân số cũng thiếu ba cái một đến mười đội tăng thêm đội trưởng đều là bốn mươi ba người mười một đội cùng mười hai đội cũng chỉ có bốn mươi người bất quá bọn hắn đối mặt mã tặc thực lực cũng hơi kém chút giống lục phàm đối thủ h à n s x m vẹn vẹn tứ phẩm sơ dai tu vi cùng lục phàm so sánh kém rất nhiều tốt mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi lục phàm hướng mọi người gật đầu ra hiệu nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đại khai xa giới vâng đám người đáp ứng một tiếng ai đi đ ư ờ n ấ y lục phàm ngươi thật giỏi a cũng làm bên trên đội trưởng t ô mục cười đến gần lại một điểm không có thuộc hạ tự giác vươn tay muốn dựng vào lục p h ạ m bay lại bị lục p h ạ m một thanh đ ậ p xuống cũng không phải thật đội trưởng chỉ là lâm thời lục p h ạ m trong lòng rất rõ ràng hắn gái đội trưởng này danh hiệu không phải chính thức bổ nhiệm chỉ là căn cứ vào nhiệm vụ lần này tạm thời cho hắn điểm quyền lực vậy cũng có thể t ô mục cười nói ngươi lần này lập công lớn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đúng vậy a lục p h ạ m gần nhất đội trưởng cũng không có ít khai ngươi dương trình cũng lại gần mặt mỉm cười nói ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường xuất sắc nếu có thể tiêu diệt mã tặc ngươi chính là đầu công không sai về sau ngươi khả năng liền tân nhiệm đội trưởng đến lúc đó còn muốn mang ta lên n h ó g a bùi tuấn cùng từ bân cũng cùng đi tới nói với lục phạm hơn mấy câu nói hiện tại bọn hắn đều là lục phạm đội viên lục phạm tần vũ từ đằng xa nhanh chân đi tới các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi lục phạm mắt nhìn bên người mấy người được mấy người hiểu ý a đi đường ấ y tần vũ đi vào lục phạm trước mặt đứng thẳng người ánh mắt nhìn thẳng lục phạm con mắt không chút do dự lớn tiếng nói ra ngươi xác thực lợi hại hơn ta cũng không thể nói như vậy lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu là vẫn khí ta tốt thôi không tần vũ nói ra c ù nói g ngươi nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ càng gian nan hơn, nhưng ngươi dùng gian ngắn. cũng không thể không thừa nhận, ngươi、so、với ta thi thể xuất thành, thời Ta tự thể thừa ta nan lúc lần lại lại lại sắc coi hành nhiệm sánh, nhiệm hơn, hoàn như phụ, nhận, mạnh hơn. với này mà dẫn vụ vụ so so đến đây tần vũ than nhẹ một tiếng ta chưa từng phục người coi như người khác so ta mạnh hơn so ta lợi hại hơn nữa ta cũng sẽ không chịu phục bởi vì ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua bọn hắn nhưng là hôm nay ta nghĩ nói với ngươi một tiếng nội phục đồng thời trịnh trọng xin lỗi ngươi tần vũ đột nhiên hướng lục phạm không người bái thật sâu trước đó là ta coi thường ngươi thật xin lỗi ngươi xuất sắc viễn siêu tưởng tượng của ta ngươi làm cái gì vậy lục phạm nhanh lên đem tần vũ đỡ dậy đây là ta hiện tại cảm thụ tần vũ sát mặt nghiêm một chút nói ra bất quá loại cảm giác này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất bởi vì ta y nguyên tin tưởng vững chắc chính mình sẽ siêu việt bất luận kẻ nào dù là ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn về sau chưa hẳn dù sao con đường tiếp theo còn dài mà đầy đủ ta theo đổi đuổi tần vũ nói ra hy vọng ngươi cũng không cần thư giãn để cho ta càng có động lực được lục phạm gật gật đầu khen không phục là đúng chúng ta vốn là hẳn là tin tưởng vững chắc chính mình không kém bất kỳ hay ta đi tần vũ không còn lưu lại quay người rời đi không nghĩ tới a tô mục lại b u lại nhìn xem tần vũ đi xa b ó n g lưng nhỏ giọng nói ra đầu này bướng bỉnh con lừa cũng có phục người thời điểm ngươi sai trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có chịu phục lục pham nói ra hắn sở dĩ tới t ì m ta càng nhiều hơn chính là đến cho thấy thái độ của hắn hắn là sẽ không dễ dàng nhận thua đồng thời cũng t ạ i hiện lộ rõ ràng quyết tâm của hắn hắn cũng nên một ngày muốn vượt qua ta xác thực tô mục cũng nghĩ minh bạch để loại người này chịu phục quá khó khăn ta đoán chừng hắn hiện tại còn không rõ ràng làm thực lực chân chính của ngươi đáng tiếc hắn tại một đội nếu là hắn có thể cùng ta một đội liền tốt như thế hắn liền có thể nhìn thấy ngươi đêm nay thi thổ tài năng nói không chừng hắn sẽ đối với ngươi hoàn toàn p h ụ tô mục nói ra chẳng những ngoài miệng chịu p h ụ trong lòng cũng đến p h ụ không cần thiết lục pham cười cười mỗi người đều là không giống bình thường đều hẳn là kiên trì bản tâm dạng này mới sẽ không mê thất bản thân nói hay lắm tô mục khen một tiếng ngẫm lại chính mình đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ hắn tự hồ đã dần dần bản thân bị lạc lối lúc trước viên kia thuần túy nhất tâm đã sớm bị thế đạo này âu chọc trở nên lục không chịu nổi xem ra sau này không thể tiếp tục như vậy muốn sắp bắt đầu tổng tiến công không cần thiết bởi vì một bữa cơm mà rước lấy địch nhân cảnh giác câm nước xong xuôi làm sơ nghỉ ngơi mắt thấy mặt trời xuống núi sắc trời bắt đầu tối long ảnh vệ nhóm đều đứng dậy xem xét chính mình trang bị cung tiễn trường đao đoàn đao hoặc l à kiếm xuất phát lý vinh thái ra lệnh một tiếng c ắ t chỉ long ảnh vệ tại đội trưởng dẫn đầu dưới bắt đầu hành động bọn hắn ra khỏi sân gốc phân tán được không cùng phương hướng hướng mã tặc chỗ khu vực x u ố n g lại đi qua vô thanh vô tức lục phạm dẫn đội đi ở phía trước dẫn đầu các đội viên rất mau tới đến một ngọn núi hạ trên núi chính là hàn sấm cầm đầu đám k i a mã tặc tổng ngọc dương trình lục phạm dùng ngón tay chỉ dưới núi canh gác hai tên mã tặc làm cái chém giết thủ thế vâng tống ngọc cùng dương trình vượt qua đám người một đường đi vòng đi vào chân núi không a i t cần Hai t mã thiết c ờ bọn hắn chỉ cần thanh lý dưới núi trạm gác liên tốt vì chính là không cho đối phương phát hiện chấn nam quân bộ đội tiếp viện đến đây trợ giúp chân n ă m quân dù sao không có nhận qua huấn luyện đặc thù không giống long ảnh vệ như vậy giỏi về ẩn tàng hành t u n g có khả năng bị đối phương chạm gác phát hiện mà lại cũng chưa quen thuộc từng cái chạm gác vị trí đi từ bên cạnh đi vâng đám người cùng sau lưng lục phạm từ bên trái đi vòng một mực vây quanh núi mặt sau sau đó từ lưng núi mặt bắt đầu leo về phía trước cái này một mặt cơ hồ đều là vách núi treo leo rất khó leo lên bất quá cái này khó không được lục phạm hắn đi ở trước nhất như dẫm trên đất bằng thấy đám người tắp rơi không thôi ngồi đến một cái đặt chân tri địa hắn đều sẽ rủ xuống dây thừng để đám người mượn dây thừng leo lên kể từ đó tiến lên tốc độ có chút chậm trọn vẹn dùng hơn một giờ bọn hắn mới vừa tới đỉnh núi lúc này trời đã hoàn toàn đen đỉnh núi cũng không mã tặc bóng dáng càng không có người c h ấ n giữ các ngươi đều tại đây ẩn tàng chờ đợi tiếng trống vang lên sẽ cùng nhau trùng sát xuống dưới lục pham dặn dò vài câu nhỏ giọng nói ra ta đi xuống trước nhìn xem ừ m đám người cùng một chỗ gật đầu lục pham vẫn là mặc người bình thường quần áo trên vai đeo cung săn bên hông cải lấy tiểu đao chỉ bất quá hắn trên lưng nhiều hơn một thanh trường đao nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn nhanh nhẹn hắn mượn nhờ hắc cám nhanh chóng tiến lên rất dễ dàng đã tìm được một tòa lớn nhất kiến trúc đây là một ngôi đại điện bên trong có nhỏ xíu tiếng nói chuyện chuyển đến lục phàm leo lên tới nóc nhà từ trên xuống dưới tìm kiếm vị trí thích hợp cửa biển không thể thích hợp hơn hắn nhẹ nhàng linh hoạt trốn đến cửa biển đằng sau không có phát ra một điểm thanh âm đại điện bên trong có hai người đang dùng cơm liêu tiên sinh ta đến mười ngày nam tử thanh âm vang lên thanh âm cực kỳ hùng hậu nhưng thái độ không mất cung kính đại đương ra không cần phải khắc khí một cái khác nam tử thanh em vang lên nghe hơi có vẻ âm、đù. lục phạm s ữ n g sở ở trong lòng suy nghĩ hai người vừa rồi xưng hô đại đương g i a hẳn là hàn sấm a một người khác là ai vì cái gì hàn sấm sẽ như thế cung kính không biết công tử phái liêu tiên sinh đến có gì chỉ thị hàn sấm thanh â m vang lên lần nữa để lục phạm trong lòng lại có nghi vấn công tử là ai công tử nói hắn cần một trăm tên thiếu nữ họ liêu nói ra tư xác chúng lên dáng người mỹ lệ màu da không nên quá t r i n h lệch thân thể không có thiếu hụt vâng hàn sấm đáp tiên sinh yên tâm không ra một tháng ta chắc chắn sẽ tìm đủ một trăm tên thiếu nữ là công tử dâng lên rất tốt họ liêu cười nói vậy làm phiền đại đương gia là công tử hiệu lực là hẳn là hàn sâm cười vài tiếng hỏi công tử lần này đến đây hẳn là sẽ ở thêm mấy ngày này a s sáu họ liêu nam tử trả lời làm sao cũng phải cắt chư vị đại đương gia đem công tử muốn đồ vật tìm đủ lại nói vậy là tốt rồi hàn sấm nói ra còn xin liêu tiên sinh hỗ trợ truyền một lời liền nói ta muốn đi bái kiến công tử hy vọng công tử có thể cho ta một cơ hội đại đương gia xin yên tâm họ liêu nam tử nói ra ta nhất định sẽ truyền lời lại đa t ạ đa t ạ hàn sấm thanh n m lộ ra vui sướng đến ta m ờ i ngày Tốt, c nghe được cái này lục phàm trong lòng càng nhiều mấy phần nghi vấn hàn sấm vậy mà nghe lệnh của người mà lại m ặ t khác mấy chi mã tặc tựa hồ cũng như hàn sấm như vậy nghe lệnh của người công tử kia đến cùng là cái gì công tử lợi hại như thế vậy mà có thể để cho nhiều như vậy mã tặc nghe lệnh của hắn giống như cũng ở trên núi xem ra một hồi muốn đuổi theo cái kia họ liêu nói không chừng có thể tìm tới người này vừa nâng lên công tử bất quá nhiệm vụ tối nay làm sao bây giờ được rồi xem trước một chút lại nói khoảng cách đêm khuya thời điểm còn sớm hắn hoàn toàn có thể căn cứ tình huống lại làm ra quyết định đại điện bên trong hai người uống đang vui thỉnh thoảng đụng tới một chén cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng lộ ra lục phang một mực trốn ở cửa biển về sau nghe hai người nói chuyện sau một tiếng hai người rốt cuộc ăn uống no đủ đại đương ra đà tạ k h o ả n đãi họ liêu thanh â m chuyển đến cáo tử ra đương này hắn sống cùng họ liêu đi ra đại điện một mực đưa đến bậc thẳng dưới mới chắp tay từ biển tiên sinh đi thong thả hồi đi họ liêu quay đầu phất phất tay lục pham lặng lẽ từ cửa biển đằng sau nhô ra đến thấy rõ người này mặt là cái trung niên nam tử vóc dáng không cao hơi mập nhìn rất phúc hậu một bên khác hàn sâm thì thân cao thể tráng chỉ nhìn bóng lưng liền có thể đ o á n được tướng mạo của hắn tất nhiên thô k ệ n h đưa mắt nhìn họ liêu rời đi hàn sấm quay người trở lại đ ạ i điện lục phàm một lần nữa lên nóc phòng từ khía cạnh rời đi lặng lẽ đi theo họ liêu sau lưng một mực c ù n g giả khỏi sân môn lục phàm đột nhiên trong lòng căng thẳng chạm gác đều không thấy họ liêu sẽ không đem lòng sinh nghĩ à. người đâu họ liêu quả nhiên lầm bầm một câu mà nó đám người kia mỗi ngày liền biết lười biếng hôm nào không phải để hàn sâm vốn nắn bọn họ không thế hắn vừa đi vừa nói tựa hồ cũng không có đem lòng s i n nghỉ xem ra là uống rượu quá nhiều phản ứng thoáng chậm chạp một chút lục p h a m phỏng đoán thoáng yên tâm hai người một trước một sau hạ sơn lại vây quanh phía sau núi thình linh chính là bị thập nhị chi mã tặc v ờ n quanh này tòa đỉnh núi quả nhiên có vấn đề lục p h a m theo tới cái này ngược lại nhẹ nhàng thở ra may mắn hắn nhất thời h ứ n g khởi muốn nghe một chút mã tặc đồ vật lại không nghĩ rằng trong lúc lơ đãng phát hiện một cái bí mật trên ngọn núi này vậy mà cũng có người chẳng lẽ là thứ mười ba chi mã tặc không hắn là người công tử kê ở tại nơi này xem ra người công tử kia không phải một mực ở tại nơi này mà là có cần lúc lại đến ở đây ở lại một đoạn thời gian c ầ m tới muốn đổ vật về sau lại đi kể từ đó liền có thể nói thông được vì cái gì lục p h à m m ấy lần điều tra đều không có t r a được có người xuất nhập ngọn núi này bởi vì khi đó họ liêu còn chưa tới trên núi đúng là không người nào nhưng là hiện tại nha nói không chừng có thể câu ra một con cá lớn lục p h à m đi theo họ liêu sau lưng lên núi trên đường đi thông suốt cũng không người c h ấ n giữ nhanh đến giữa sườn núi lúc hắn đột nhiên có cảnh giác có người liệu tiên sinh trong bóng tối hiện ra hai nam tử không mình hành lễ ngài trở về ừ m họ liêu gật đầu công tử đã ngủ c h ư a còn không có nhà lục phàm không có lại tiếp tục đi lên phía trước hắn hiện tại có thể xác định người công tử kia ngay tại trên núi thế thì dễ nói chuyện rồi về trước đi cùng các đội viên giao phó tốt các loại tổng tiến công bắt đầu về sau hắn bắt sống hàn sâm liền đến nơi này tốt nhất có thể bắt sống họ liêu còn có người công tử kia coi như không thể hắn cũng có thể ngăn chặn hai người chờ đợi về quân tóm lại hai người này đêm nay đừng nghĩ rời đi hai con cả lớn hắn câu định đến lúc đó lại là một cái công lớn liêu tiên sinh ngài trở về trên núi không ngừng có người hiện thân hướng họ liêu hành lễ lục phạm yên lặng nhớ kỹ những người kia vị trí đợi đến không có người hiện thân lúc hắn mới quay người xuống núi trở lại đỉnh núi lục phạm đem các đội viên triệu tập lại đem hắn phát hiện tình huống nói một lần tất cả mọi người hơi kinh ngạc không nghĩ tới những n à y mã tặc phía sau màn còn có làm chủ đến cùng là phương nào thế lực lá gan cũng quá lớn vậy mà cùng mã tặc cấu kết đơn giản phát rộ tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì bởi vì mã tặc thanh danh qua túi người người có thể t r u d i ệ t dám cùng mã tặc hợp tác cấu kết tội danh nhưng l ớ n lắm mặc kệ là phương nào thế lực nếu như bị bộc lộ ra đi đều không chịu đựng nổi kế hậu quả nghiêm trọng coi như ấn lên mưu p h ả n tội đều không đủ cho nên ta dự định cải biến kế hoạch lục pham nói ra ta muốn bắt sống hàn s â m lưu hắn lại làm nhân chứng về sau nhất định có thể từ trong miệng hắn hỏi ra thứ gì đúng không sai đám người nhao nhao phụ họa hiện tại báo cáo thống lĩnh đã tới đã không kịp lục pham tiếp tục nói ra sửa đổi kế hoạch càng là không có khả năng các đội ngũ khẳng định sẽ chém giết tất cả thủ lĩnh đạo tặc muốn lưu lại chứng cứ chỉ có thể thông qua hàn sấm việc này thành bại liền trên người chúng ta nếu là có thể từ hàn sấm nhận ra tìm tới đột phá khẩu tất nhiên là một cái công lớn lục phà mượn cơ hội khích lệ đám người chúng ta nhất định phải hào h ả o nắm chắc cơ hội lần này vâng tất cả mọi người nhỏ giọng đáp ứng nhưng thần sắc dị thường kiên quyết lục phàm đương nhiên biết ngoại trừ hàn sấm còn có phía sau núi liêu tiên sinh cùng công tử bất quá nhiều một đầu manh mối luôn luôn tốt vạn nhất phía sau núi bên kia xảy ra sai sót còn có bổ cứu cơ hội cho nên hàn sấm tạm thời không thể chết Về s lục h tốt tốt, c phạm, phạm rất nhanh biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài hắn lại về tới cung điện kia giấu ở cửa biển về sau ngay trong phòng động tĩnh hàn sấm tựa hầu ngủ thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng m y lục p h à m lặng lẽ trượt xuống đến tiến vào đại điện hắn lần theo tiếng ấ y rất mau tìm đến hàn sâm phòng ngủ cửa là khép hở phu cận cũng không người thủ vệ xem ra là bởi vì quá an nhàn sinh hoạt khiến cái này mã tặc vung lòng cảnh giác không chỉ là hàn sấm những người khác chắc hẳn đều là như thế mắt nhìn bốn bề vắng lặng lục pha vụn trộm tiến vào hàn sấm gian phòng giấu ở trong bóng tối kiên nhẫn chờ đợi hành động bắt đầu lúc này toàn bộ dãy núi đều yên tĩnh vô cùng rất nhiều người đều ngủ rồi l i ê n ngay cả phi cầm tàu thù nhóm cũng đều bắt đầu nghỉ ngơi từng cái đỉnh núi đèn trong phòng dần dần đều tắt một mảnh đen kịt cũng may còn có ánh trăng tại mây mù tre lấp bên trong vợ ý hướng tửng cái đỉnh núi có địa phương sáng một chút có địa phương ngầm một chút long ảnh vệ cùng đến từ c h ấ n nam quân việt quân sớm đã vào chỗ tiềm phục tại m ộ n phía chờ đợi hành động bắt đầu tâm tình không khỏi có chút khẩn trương còn có chút hưng ơ phấn rất nhiều năm không có đánh trận hôm nay xem như một trận quy mô khá lớn chiến đấu đối bọn hắn tới nói cũng là một loại khảo nghiệm càng là kiểm nghiệm sức chiến đấu thời khắc đông tiếng trống vang lên tại ban đêm yên tĩnh phá lệ vác rội giống như đập vào người tâm bên trên để tâm đều đi theo rung động chống quân luôn có thể để cho người ta cảm thấy phân chấn đem những cái kia rủ rũ cùng không đốn hoàn toàn s ư a tan còn có thể đ u ổ i đi k h í t đảm để dung khí rót vào thể nội rất trí nhiệt máu sôi trào đông tiếng chống lại vang lên ừng hắn sống một cái giật mình từ trong ngộng tỉnh lại hắn đột nhiên đứng dậy thần s á c m ở mịt thế nào đây là vừa rồi thanh n m gì hắn nói một mình khe to mày mắt nhìn ngoài cửa tựa hồ không có gì thường vừa muốn nằm xuống ngủ tiếp đột nhiên cảm thấy không thích hợp tựa hồ có không hiểu nguy hiểm ngay tại tới gần đột nhiên bóng người h i lên một n ắ m đâm trống rông xuất hiện hướng hắn vung tới vội v a n g ở giữa hắn chỉ có thể ra quyền đ o lấy vây anh lực lượng cùng bạo trong nháy mắt đem hắn n u ố t hết cả người hắn bay ra ngoài b ị n h một tiếng đâm vào trên tường lại lần nữa bắn trở lại trên giường p hắn c h s ấ m một ngụm máu tươi phu n ra thân thể giống tan ra thành từng mảnh khắp nơi đều đau chỉ một chiêu hắn liền thụ thương mà lại bị thương rất nặng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu càng làm cho hắn kinh hái là toàn thân hắn kinh mạch bị phong bế vậy mà không động được chỉ có thể mặc cho người xâm lược người là ai hàn sâm trên mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt hắn lục p h à m l à công tử phái ta tới lục p h à m c ố ý giật c á i láo người nói cái gì hàn s â m kinh hãi no g ngác nhìn lục p h à m làm sao có thế đại đưa ra người không sao chứ bên ngoài truyền đến tiên bước chân r ồ n r ậ p còn có trận trận kinh hô lục p h à m quay người ra khỏi phòng vừa lúc gặp được mấy cái s ô n g tới người áo đen bạch theo ánh đao lướt qua lục p h à m đã cầm đao nơi tay sau một khắc thân thể của hắn vọt tới trước cổ tay nhẹ d ù n lập tức đao ảnh trùng điệp nương theo lấy trận, trận tiếng kêu thảm thiết mấy tên người áo đen trong nháy mắt ngã xuống lục phạm còn chưa đi ra đại điện đối diện lại gặp gỡ hơn m ộ n g ư ờ i người áo đen hắn không nói gì cầm đao vọt vào đám người theo đao quang tung bay máu tươi văng từ phía hơn m ộ n g ư ờ i người áo đen như là bị thu gặt hoa màu càng không ngừng ngã xuống lúc này long ảnh vệ nhóm vọt vào đại điện tô Tố mục tống ngọc hai ngươi lưu lại lục phạm dùng tay chỉ hàn sấm vị trí nói ra coi chừng hàn sấm thuận tiện bộ hắn nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì ta đã đả thương hắn cũng phong bế kinh mạch của hắn hai ngươi hoàn toàn có thể đối phó hắn còn có ta nói ta là công tử người các ngươi cũng muốn nói như vậy nói đến đây lục phạm phất phất tay đi thôi vâng tô mục cùng tổng ngọc đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi những người khác đi theo ta lục phạm nói chuyện hướng đại điện đi ra ngoài chúng ta từ trên xuống dưới s á t tướng xuống dưới cùng quân đội bạn tụ hợp vâng đám người cùng sau lưng lục phạm ra đại điện Rết. mấy chục tên người áo đen vung đao lao đến lục phạm thu đ a o gỡ xuống cung dựng vào tiễn h ư u một tiếng tiễn đã rời dây cùng mà ra những người khác từ lâu cầm cung nơi tay hiu hiu hiu tiễn như mưa xuống người áo đen còn không có tới gần liền đã nhau nhau nga xuống、Z. chỗ giữa sườn núi chuyển đến tiếng la g i ế t còn kèm theo trận trận k ê u thảm thậm chí chú lên ánh lửa nổi lên m ộ n phía đông đông đông t i ế n g trống càng vang cũng càng gấp khắp nơi đều là tiếng la g i ế t còn có trận trận tuyệt vọng tiêu khóc mã t ặ c loạn dễ dàng sụp đổ sức chiến đấu căn bản không có cách nào cùng chấn nam quân so sánh chớ nói chỉ là long anh vệ giết lục phàm dẫn đầu đám người trùng sát xuống dưới trên đường đi gặp được mã tặc đều không lưu tình chút nào chém giết cũng không lâu lắm mã tặc liền bắt đầu tắc tắc điên cùng hướng dưới núi chạy trốn mắt thấy thắng cục đã định lục phàm ngược lại c vâng đám người t người quay người xuống núi lục pham thì là từ bên cạnh hạ sơn rất nhanh vậy quanh phía sau núi hắn bằng nhanh nhất tốc độ sông lên phía trên núi đi bên hai nghe đậu tính trên đỉnh núi chuyển đến trận trận tiếng ồn ào chỉ một lúc sau tiếng bước chân dồn dập văng lên có mười cái người áo đen đào a n trên núi chạy tới. Dừng、lại. Người n g từ tới. lại. chạy Nhìn thấy lục phạm, đám người ngừng lại, lớn tiếng thấy Phạm, Lục lại, đám quang sáng lên lục phạm chỗ đến chỗ ở người á o đen n h a o nhao, nhao nga xuống đây chính là hắn tốt nhất trả lời